Uy hai chương 1129, vào minh truyện mảnh phân thời cuộc. Chương 1129, vào minh truyện, mảnh phân thời cuộc. Lục Du khuyên hai câu, Lệ Dương vẫn im lặng không lên tiếng, mà Hứa Dương mặc dù từ chối nhã nhặn, nhưng thái độ nhưng vô cùng kiên quyết, đó chính là đế tông muốn gia nhập chính khí minh, còn muốn nhìn sư môn trưởng bố ý tứ. Đã như vậy, Lục Mộ cũng không miễn cưỡng. Hứa huynh, Lệ huynh, hy vọng trở về tông môn sau, có thể nói rõ lợi hại, để cho đế tông sớm ngày tham chiến. Lục Du tiếp hồi nói. Hứa Dương cười nói, nếu là ta đế tông đứng đầu đồng ý xuất chiến, Hứa Dương chắc chắn làm tiền phong, hướng trầm dạ một đọi cú trái. Hai bên lúc đó chưa ra, Lục Du đám người trở về Chính khí Minh chỗ ở, mà Hứa Dương cùng Lệ Dương hóa thành lưu quang hướng Đế Tông phương hướng bay vút đi. Hứa Sư Đệ, gia nhập Chính khí Minh cũng chưa hẳn là chuyện xấu, Thiên Sách Minh trầm dạ như thế lên lối, thực tại làm người ta khừa. Bí cảnh trong Trư vị đồng môn cũng là nóng lòng muốn thử, muốn cùng Thiên Sách Minh đấu một phen. Lệ Dương nói. Hứa Dương vừa phi hành, vừa cười nói, "Lệ sư huynh, ngươi không sợ hữu nhìn hiểu thế cục bây giờ? Chính khí Minh ở khô vinh giới, đúng là tổn thất không ít tinh nhuệ viễn vương đệ tử. Bất quá đối với những thứ kia cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ, Thế tôn người cầm lái mà nói, những thứ này Huyền Vương đệ tử giá trị, đều chưa hẳn so ra mà vượt một gã Huyền Hoàng. Nói là làm đệ tử bảo thủ, lời như thế cũng là lựa gạt một lựa gạt người ngoại của tôi. Lệ Dương Mặc Yên, nhưng ngay sau đó nói, kia chính khí minh mục tiêu vậy là cái gì? Bọn họ chiến cho tới bây giờ, tổn thất Huyền Hoàng cao thủ, cũng phải có mấy chục, chết trận Huyền Vương, Huyền Quân chờ cường giả, lại càng đếm không hết. Thật ra thì, mục tiêu của bọn họ chính là trầm dạ. Chỉ bất quá, bọn họ muốn chính là sống sợ sở trầm dạ, mà không phải trầm dạ mạng. Thửa Dương cười lạnh nói, trầm dạ bản thân tựu đại biểu nghiêm chỉnh ngồi khô vinh giới khổng lồ tài phú. Túy chi hắn thân kim khô vinh tiện nhân chuyển thế này một thân phân, vô cùng có khả năng nắm giữ thành tiên bí mật. Hai điểm này, đủ để cho bất kỳ một cái nào đại tông môn điên cuồng. Lệ Dương cau mày nói, ý của ngươi là, mặc dù Thiên Sách Minh bị thua, chính khí minh cũng sẽ không cho trầm dạ định tội xử tử, mà là đem bảo vệ. Định tội, có lẽ sẽ có, bất quá chẳng qua là chàng diện thượng hình tức thôi." Thứa Dương lắc đầu cười nói, chỉ cần trầm dạ đồng ý giao ra khô vinh giới tại phủ cùng thành tiên bí mật. Chính khí minh ở nhận được những thứ này bí mật lúc trước, tuyển sẽ không đưa như thế nào. Như vậy xem ra, không gia nhập chính khí minh, cũng là hạng nhất lựa chọn chính xác. Lệ Dương nói, Hứa Dương ha ha cười một tiếng, lắc đầu nói, "Lệ sư huynh, ngươi vừa sai lầm rồi. Gia nhập Chính khí minh là sớm muộn gì phải chuyện tình. Lệ Dương nhíu mày không hiểu, Hứa Dương lần nữa giải thích, chấm dạ người bị khô vinh giới, thành tiên bí mật này hai đại bảo tàng, ta đế tông cao tầng, cũng chưa hẳn không sở hữu chặng ngang một cước ý niệm trong đầu, mà không gia nhập Chính khí minh, chèn ép thiên sách minh lời nói, làm sao có thể có lý do chia sẻ khô vinh giới cùng thành tiên bí mật. Chỉ bất quá, Chính khí minh trước mắt đứng trên ưu thế giai đoạn, có thể nói đường làm quan rộng mở. Đế tông nếu như hiện tại gia nhập trong đó, rất khó phân đến chỗ tốt gì. Kia lúc nào gia nhập thỏa đáng, chỉ có cái loại đợi đến thời cơ thích hợp xuất hiện. Hứa Dương nói, một khi Thiên Sách Minh phản kích, chính khí Minh bị vây hoàn cảnh xấu thời điểm, chính là ta đế tông gia nhập chiến đoàn thời cơ đến. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa xa đỏ rực hoa triển lấm, càng thêm làm người ta cảm kích, hơn nữa đến lúc đó lời nói quyền cũng có lớn hơn nữa. Nhưng là bây giờ chính khí Minh chiếm cứ ưu thế, nếu như vẫn như vậy phát triển đi xuống, Thiên Sách Minh có thất bại thảm hại, rất khó xuất hiện chuyện cơ. Lệ Dương nói, ta đây cũng không rõ ràng lắm. Bất quá chứ vị thế tôn người cầm lái, thậm chí thánh nhân Lao Tổ nhất định sẽ đối với Song Phương làm một lần ước định. Đại Ung Hoàng triều cùng Thiên Sách phủ, nếu như không có đầy đủ cường đại lá bài tẩy, vừa có thể nào làm ra lấy hai đánh ba chuyện ngu xuẩn. Hứa Dương cười nói, Kiên Nhẫn chờ một chút sao, hiện tại chiến tuyến đã đến Đại Ung Hoàng triều Phúc Điệp, khoảng cách Hung Đô cũng không xa. Thiên Sách Minh La bài tẩy, chúng ta rất nhanh là có thể thấy được. Lệ Dương lắc đầu thở dài, mới vừa Hứa Dương phân tích, rốt cục đẩy ra rồi quanh quẩn ở trước mắt hắn sương mù, để cho thế cục thoáng cáiwidetilde rõ ràng. Lệ Dương cười khổ nói, xem ra ta còn là chỉ thích hợp đi khổ tu, loại này lục đục với nhau chuyện tình Thật sự không phải là ta sở trường. Khổ tu bản thân cũng không có cái gì sai, Hứa Dương nghiêm nghị nói, những thứ này cái gọi là lưu kế, bất quá là ở thực lực sai biệt không lớn thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng. Ta đế tông chịu chịu thiệt ở không sở hữu thánh nhân lão tổ trấn giữ, chỉ có thể dựa vào thế tôn bắt kiếp tông chủ, cộng thêm chí tôn thần đỉnh, mới miễn cưỡng có 10 lại tông môn chống nổi, làm việc cẩn thận. Nếu là giống như kia tiên minh giống nhau, thực lực mạnh tuyệt, mặc dù vẫn không vào chính khí minh, đến cuối cùng chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm, người nào vừa dám khinh thị sự hiện hữu của chúng ta. Tự thân thực lực cường đại, mới là chính đạo. Hừ. Tiểu quỷ hiệu được cũng không phải ít trong hư không, một nữ tử thanh em truyền đến. Là ai? Hứa Dương cùng Lệ Dương cũng lấy làm kinh hãi, lấy thực lực của bọn họ, lại không sở hữu nhận thấy được có người tiềm phục tại trác, đủ để nói rõ ẩn núp lên người, thực lực không kém. Khanh khanh. Liên tiếp tiếng cười như chuông bạc vang lên, nhưng ngay sau đó Hứa Dương thấy hoa mắt, hai vị mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai là hai vị trưởng lão, Hứa Dương tở phảo nhẹ nhõm, gặp qua Lương Khâu trưởng lão, Tạ Khâu trưởng lão. Lương Khâu lộ cười nói dịu dàng, hai cái tiểu tử, thực lực tiến bộ rất nhanh nha, xem ra dùng không được bao lâu, là có thể cùng chúng ta cùng đi vào. Thư Dương núm núm vai nói, "Lương Câu trưởng lão nói hẳn là lễ sư mình, hắn đột phá huyền hoàng cảnh giới đúng là thật đáng mừng. Về phần ta nha, còn cần tôi luyện một phen, cảnh giới còn chưa đủ. Tiểu tử ngươi không tồi, không biết tu luyện cái gì ly kỳ cổ quái công pháp, lại ngay cả ta cũng nhìn không thấu cảnh giới của ngươi sâu cạn. Chỉ có thể từ khí tức của ngươi, đoán được đại khái là huyền vân đỉnh. Bất quá tiểu tử ngươi thi triển trọng bí thuật, càng phát ra đáng sợ, ba quyền đánh bại hai gã huyền hoàng trung kỳ cao thủ, nói ra nhất định không có ai sẽ tin tưởng." Lương Câu lộ đâm xuyên hứa Dương lời nói dối. Thì ra hai vị trưởng lão một mực âm thầm nhìn trộm. Thứa Dương sờ sờ lỗ mũi, hắn vốn là nghĩ giấu giếm một ít thực lực, kết quả vẫn còn là bại lộ. "Hừ, còn không phải là Lệ Dương tiểu tử này, to gan lớn mật, mới vừa đột phá Huyền Hoàng sơ kỳ, tựu xông vào Đại Ung Hoàng triều phúc địa, ám sát trầm dạ." Chúng ta nhận được tin tức sau, tựu chạy tới đây, vốn là đã làm tốt cùng Thiên Sách Minh náo loạn chuẩn bị. Bất quá cũng may hai người các ngươi vận khí không tệ, gặp được chính khí minh cùng Thiên Sách Minh huấn chiến, ta đế tông lại có thể không quan tâm một thời gian ngắn." Lệ Dương nói, mới vừa hứa sư đệ cùng ta nói chuyện với nhau, hai vị trưởng lão hẳn là cũng nghe được. "Ừ, Thứa Dương còn nhỏ quỷ lớn." Nói trên đại thể phải không sai, Lương Khâu Lộ nhún vai nói, "Ta Đế Tông, còn có còn lại đại tông môn, cổ tộc, sở dĩ án binh bất động, hơn phân nửa cũng là ôn cuối cùng đặt cược, phân một chén canh tâm tư." Quy 2 chương 1130, đệ bạn trưởng lão Đế Tông bà cố. Chương 1130, đệ bạn trưởng lão, Đế Tông bà cố. Đế Tông bí cảnh cửa vào. Đã sanh đường nhỏ hai bên, đứng đầy Đế Tông nội môn đệ tử, bọn họ ở bằng lòng trọng phương thức, hoan nên hôm nay Đế Tông trẻ tuổi, xuất sắc nhất hai người. Hứa Dương Lệ Dương là đệ tông trước mắt xuất sắc nhất hai cao thủ trẻ tuổi, một cái tấn nhập huyền hoàng cảnh giới, một cái mặc dù không có thành hoàng, nhưng là có huyền hoàng chí lực. Có lẽ sư huynh, cùng Hứa sư đệ ở, chúng ta đệ tông trẻ tuổi cuối cùng có có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, sẽ không để cho thiên tộc đế duyệt nữa lớn lối đi xuống. Thiên tộc đế duyệt, hiện tại không biết có hay không tấn nhập huyền hoàng cảnh giới, bất quá cho dù hắn đã đạt tới huyền hoàng, so với Hứa sư đệ ba quyền đánh bại hai gã huyền hoàng trung kỳ chiến tích, hay là muốn chỗ thua kém rất nhiều. Thượng quan Tịch phong sắc mặt vẫn có chút ảm nhiên, lắc đầu thở dài nói, nếu là đại sư huynh còn đang Ta đệ tông lần này khô vinh giới hành trình, có thể tựu không, có chút náo tiến uối." Trung quanh đệ tông đệ tử, rối rít lắc đầu thở dài, Độc Cô Vân ở tiên môn đại trong hội mất tích, đến bây giờ cũng chưa có trở về. Vốn là dựa theo mọi người đoán, Độc Cô Vân hẳn là giống như Hứa Dương, chết ở khô vinh giới trung. Nhưng là, hiện tại Hứa Dương an toàn trở về, Độc Cô Vân vẫn không biết tung tích. Ta tin tưởng đại sư huynh người hiền tự có trời rút, hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, nói không chừng cũng đã tấn nhập huyền hoàng chi cảnh." Một gã đệ tông đệ tử nói, "Hôm nay là ta đệ tông ngày vui chí cực, đừng bảo là những thứ này thương tâm chủ đề." Mọi người rồi rít sắp nhận, ôm lấy Lệ Dương cùng Hứa Dương, đồng loạt hướng Hứa Dương Hồ Tâm Đạo Trô ở bu đi. Kế tiếp thời gian, Hứa Dương cuối cùng dẹp tiến xuống. 2 ngày sau, Đế Tông triệu khai đại hội, tuyên bố đối với Lệ Dương cùng Hứa Dương ban thưởng quyết định. Lệ Dương tấn chức Huyền Hoàng Sơ Kỳ cảnh giới, chính thức thăng chức vị trưởng lão, từ nay về sau tháng cung cấp tăng lên gấp 10 lần. Cũng được hưởng ở Đế Tông bí cảnh phi hành, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thu chiến công, tham dự Đế Tông quyết sách đợi đã tương ứng quyền lợi. Mà Hứa Dương mặc dù không có tấn chức Huyền Hoàng chi cảnh, nhưng có siêu việt bình thường Huyền Hoàng chiến lực, vì vậy đặc biệt thăng chức vị trưởng lão, tháng cung cấp tăng lên gấp 10 lần. Cùng Lệ Dương giống như trước được Hượng trưởng lão quyên lợi. Khất, Hứa Dương ở khô vinh giới tiên mộ không gian, mở nước xoáy lối đi, cứu ra Lệ Dương, Châu Hành Vân hai gã đồng môn, còn cứu trợ các đại tông môn thủ tịch đệ tử, tăng mạnh đế tông danh vọng, vì vậy đặc biệt ban thưởng chiến công trị giá 800 điểm, tông chủ đặc chế công kích phụ lục một quả. Hứa Dương nhận lấy ban thưởng, 800 chiến công không cần nhiều lời, bất kỳ lúc chiến công trị giá cũng phải được với công dụng. Mà tông chủ đặc chế công kích phụ lục, giá trị tiểu khó có thể lường được. Lần trước, Hứa Dương ở thăm dò dưới đất mẹ thành thời điểm, gặp được một cái nham tộc thế tôn cường giả tàn hồn. Nếu không phải là có tông chủ ban thượng ở dưới hắc kiếm bài, phát ra giống như trước thế tôn cấp số 1 kích, Hứa Dương khẳng định dữ nhiều lành ít. Lần này ban xuống hắc kiếm bài, cùng lần trước tông chủ ban thượng ở dưới giống nhau như lúc, hiển nhiên bên trong cũng phong tồn chí thế tôn uy lực một lần công kích. Ban hắn cái này bảo vật, chính là hình phạt trưởng lão Ngô Mạc Phong. Lão trưởng lão thấp giọng nói, "Phù lục quý giá, tông chủ chế luyện cũng là không dễ, cẩn thận sử dụng." Hứa Dương cười gật đầu. Hắn dĩ nhiên sẽ không lạm dụng này loại bảo vật, trừ phi đến nguy cấp nhất thời điểm, tỉ như định huyền hoàng chờ lên cường giả hướng hắn xuất thủ. Lần này thăng chức sau, Hứa Dương ở Đế Tông địa vị lại càng bay lên một tầng, tùy vốn là thiên tài đệ tử, biến thành được người tôn kính hứa trưởng lão. Phải biết rằng, Hứa Dương tuổi thọ ở Đế Tông nội môn trùng, coi như là nhỏ nhất một cái. Đế Tông trong hàng đệ tử, số tuổi lớn nhất đệ tử đã hơn 80 tuổi. Còn Dương lại ở Huyền Vương đỉnh cảnh giới. Đế Tông có quy tắc, nếu là nội môn đệ tử, vượt qua 90 tuổi còn không có tấn cấp Huyền Hoàng, ỷu sẽ rời đi nội môn, đi trước có chút phân bộ suất nhâm chủ quản. Cho nên, Đế Tông là không có 90 tuổi trở lên đệ tử. 80 tuổi đệ tử, gọi 25 tuổi Hứa Dương vì trưởng lão, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, nay chính là tu viện giới, đặt người vì trước, có hang hái sư trưởng, cũng có mạo địa chi năm văn gói. Hứa Dương hiện tại chiến công trị giá, đã tích lũy một khoản không nhỏ số lượng. Hắn hiện tại tu luyện, cần nhất là không là Huyền Tinh, mà là ẩn chứa băng cực, lôi cực, phong cực, thủy cực này bốn loại cực tận năng lượng thiên tài địa bảo. Lạp lúc đi Đế Tông trong bão kho nhìn một chút, có lẽ trong đó có ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật tồn tại. Hứa Dương đối với bước kế tiếp có tính toán, chỉ cần đem còn thừa lại tứ cực thiên cung tu thành, Hứa Dương là có thể đạt tới vô địch huyền vương cực hạ. Đến lúc đó bắt cực quý nhất, tu ra đệ cửu trọng thiên cung Hứa Dương là được cá vượt Long môn, tân nhập chân chính huyền hoàng cảnh giới. Nói về rất dễ dàng, nhưng mà khó khăn nhất đúng là tìm kiếm cực tận năng lượng. Căn cứ thanh đồng bạn miêu tả, ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật vô cùng tứ tất, hơn nữa phần lớn đều ở ít ai lui tới hung hiểm giải đất, tại loại này cực đoan ác liệt tự nhiên trong hoàn cảnh, coi như là huyền hoàng cao thủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Ha ha, Hứa trưởng lão, ở tháng trước ngày thứ nhất sẽ đến hậu điện, có gì muốn làm a? Chịu trách nhiệm quản lý hậu điện bảo khố không trưởng lão hai người, cười ha ha, nên đón Hứa Dương. Hứa Dương nói rõ lai ý, hai gã trưởng lão cũng là nhíu mày. Cực tận năng lượng Đây là vật gì? Đối với tu luyện rất có trợ giúp sao?" Khuông trưởng lão kinh ngạc nói, hậu điện trong bảo khố chứa đựng nhiều nhất đúng là cao phẩm cấp huyền tinh, thánh giai dược thảo, thánh giai tài liệu. Những thứ khác đặc thù bảo vật, nói thí dụ như huyền hoàn cường giả lộ đạo linh ngôi, cũng có không ít tuột khó, nhưng là hứa trưởng lão nói cực tận năng lượng, lão hủ cũng là thật chưa từng thấy. Đang khi nói chuyện, hai người đã dẫn Hứa Dương, mở ra hậu điện bảo khố. Chầm chậm tiếng vang truyền ra, bảo khố dày cụm nặng nề đại môn thượng, từng đạo phụ văn sáng lên, nhưng ngay sau đó không biết có bao nhiêu cơ quan bị mở ra, dày cụm nặng nề đại môn tùy theo mở ra. Hô! Tốt đồng nặng huyền nang. Hứa Dương hít sâu một hơi, này trong bảo khố, tổn chữ chứ không biết bao nhiêu huyền tinh bảo vật, chỉ là tràn ra ngoài huyền năng, cũng là đồng nạp phi phàm, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nhập môn là một cái thật dài lang đạo, ở con đường hai bên, đều có tam trọng dài mảnh hình dạng ngọc trống, phía trên để từng kiện bảo vật. Dung hộp ngọc nợ dụ chứ, một loại cũng là dược thảo, còn lại ví dụ như bảo liệu, huyền tinh vân vân, cũng là lộ thiên để đặt. Khuông trưởng lão giải thích. Hứa Dương không có để ý những thứ này dược thảo, hắn theo thật dài lang đạo đi về phía trước, đồng thời thanh đồng bạn chuyển động, tìm kiếm khả năng có dấu cực tận năng lượng bảo vật. Nhưng là, hành lang đi thẳng đến cuối Tiến vào đế tông bạo khố đại sảnh, cũng không có phát hiện một tia cực tận năng lượng tung tích. Hứa Dương trong lòng có chút thất vọng, cười khổ một tiếng, đối với khung trưởng lão đám người nói, đáng tiếc, xem ra không sở hữu ta cần đổ người mến. Đột nhiên, thanh đồng bạn phát ra rất nhỏ rung động, đưa tới Hứa Dương chú ý. Hứa Dương không để lại dấu vết điệu giơ cánh tay lên, nhìn lướt qua, phát hiện phía trên có một hàng chữ. Quy hai chương 1131, mời thánh tổ thánh nhân ý chí. Chương 1131, mời thánh tổ, thánh nhân ý chí. Tiểu Huyền tử, ngươi nhìn nhìn tay trái tầng thứ 3 ngọc trên kệ, nơi đó tựa hồ có thứ tốt. Hứa Dương trong lòng vừa động Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tay trái tầng thứ 3 ngọc trống, phát hiện phía trên trừ một đống huyền tinh ở ngoài, duy nhất tương đối thấy được chính là một khối đen thui tiểu miếng sắt. Đây là, ở khung trưởng lão chờ trước mặt hai người, Thứa Dương cũng không giả bộ, trực tiếp tiến lên, đem một ít đồng tiểu miếng sắt cầm trong tay. Khung trưởng lão nói, vật này là thượng cổ lưu truyền tới nay, phía trên chữ khắc vào đồ vật phù văn phiến phức vô cùng, tựa hồ không giống như là nhân gian văn tự. Vốn là vật này là không nên để bảo khố, chỉ bất quá nó no chất liệu go đúng là đặc tụ, độ cứng rắn nhất thánh liệu, còn muốn cứng rắn mấy phần. Đông chủ cho nên liền đem mảnh đồng miếng sắt đệ bà khố, nói là đợi chờ người hữu duyên. Hứa Dương cười nói, có lẽ ta cùng này đồng miếng sắt hữu duyên, không biết nó định giá bao nhiêu chiến công. Khuông trưởng lão hơi suy nghĩ một chút, "Ủ 100 chiến công sao? 100 chiến công, không nhiều không ít, là một rất đúng trọng tâm mấy chữ. Nếu như Hứa Dương cảm thấy miếng sắt vô dụng, ngày 100 chiến công dĩ nhiên không đáng giá. Nhưng là nếu như có thể khai quật ra miếng sắt trung ẩn chứa bí mật, vậy thì tuyệt không phải 100 chiến công có thể mua được." Hứa Dương cười cười, đem miếng sắt thu hồi, sau đó lại mua một ít nguyên tinh, liền rời đi bà khố. Viên tinh đối với tầm thường tu viển giảm mà nói rất chân quý, nhưng là đối với hứa dương lớn như vậy tông môn trưởng lão mà nói, liền không đáng giá nhất tới. Ở đế tông, một điểm chiến công trị giá có thể mua được một khối huyền tinh. Dĩ nhiên, chiến công thực tế giá trị so với huyền tinh muốn chân quý nhiều lắm, trừ một chút tài đại khí thôn trưởng lão, chiến công nhiều giải không hết, có rất ít người có dụng công văn mua huyền tinh. Khương trưởng lão, ta nghĩ muốn ban bố một cái chiến công nhiệm vụ, không biết nên làm sao đi làm?" Hứa Dương hỏi. "Hứa trưởng lão nếu như muốn phát nhiệm vụ, trực tiếp tìm ta cũng đủ." Ta sẽ đem nhiệm vụ làm một hạ ước định, khó khăn từ Huyền Vương sơ kỳ có thể thi hành, mai cho đến vô địch huyền vương có thể thi hành phân chia, từng cái khó khăn chiến công cũng sẽ tăng lên. Không biết Hứa trưởng lão muốn ban bố nhiệm vụ gì? Khuông trưởng lão nói: "Ừ, thiếu ban bố một cái tìm kiếm Trung Châu hiểm địa nhiệm vụ." Hứa Dương suy tư, nhưng ngay sau đó bộ xung nói: "Ở Trung Châu ngũ vực, tìm kiếm cực kỳ rất lạnh, hoặc là sức gió, lôi lực cực mạnh hiểm địa. Còn có, ẩn chứa mãnh liệt hơi nước địa vực cũng có thể." Hứa Dương nói lên nhiệm vụ này, mục đích chủ yếu là tìm kiếm có cực tận năng lượng hiểm địa. Hắn sẽ không để cho những thứ kia bình thường Huyền Vương đệ tử đi mạo hiểm, chỉ cần bọn họ bên ngoài gia lịch lẫm trong quá trình tìm được những thứ này khu vực, báo lên cho cũng đủ, Hứa Dương sẽ đích thân đi qua thăm dò. Khung trưởng lão trầm rãi suy tư, nhưng ngay sau đó nói, nhiệm vụ này khó khăn, rất khó xác định, tiêu tạm định vì 60 chiến công điểm như thế nào. Hứa Dương điểm gật đầu nói, có thể đem nhiệm vụ này thiết trí vì nhiều lần nhận, đồng thời báo cho những thứ kia đệ tử, không cần đặc biệt làm nhiệm vụ này, chỉ cần ở mạo hiểm trên đường, có điều để ý là được. Khung trưởng lão ha ha cười nói, Hứa trưởng lão cũng là cho những thứ kia các tiểu tử, tìm được rồi một cái chính xác kiếm lấy chiến công điểm phương pháp, tha ngươi phải cẩn thận một chút, nhà mình chiến công điểm có thể chưa chắc đủ. Hứa Dương lắc đầu bật cười. Hắn đối với mình kiếm lấy chiến công điểm tốc độ, vẫn còn là rất có lòng tin. Những thứ khác không nói, nhưng là của hắn trận pháp thành tựu, ở đế bên trong tông trong cửa chính là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Khắc, Hứa Dương còn có một thủ lĩnh rất nhiều người sợ hãi than luyện khí bản lĩnh, cùng lắm thì mở một cái luyện khí đại hội, tại chỗ luyện khí. Chiến công điểm còn chưa cốt cốt mà đến. Tung đô, Ứng hoàng trong cung. Ứng hoàng một đạo hóa thân. Ngồi thẳng trên bảo tọa, trầm rãi nói, "Nhan tướng quân, ngươi lần này thời chớm, có chuyện gì bẩm báo?" Nhan Hoàng Nghị phู่ phù một tiếng ngáp quý, "Hạ thần là tới hướng bệ hạ xin tội, lần này bệ hạ phân phó coi trọng trầm dạ, thần không thể hoàn thành nhiệm vụ. May nhờ sau lại trầm dạ trở về, nếu không thần thật là chết trăm lần không đủ." "Hử?" Một tiếng dồn dập gãy hự, để cho Nhan Hoàng Nghị trong lòng run lên. Nhưng ngay sau đó ung hoàng nói, "Ngươi cho rằng trầm dạ trở lại, có thể làm làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua sao? Hắn mất tích 2 ngày, rốt cuộc đi nơi nào? Thấy người nào? Nói cái gì nói? Nổi lên cái gì kể hạ?" Ngươi có biết hiểu? Nhan Hoàng nghi mồ hôi lạnh trên trán quần quần chảy xuống, "Thần, thần có tội." "Thôi." Ung Hoàng thở dài một tiếng, "Có lẽ châm dạ lần này đi ra ngoài, chỉ là vì cho chúng ta một cái cảnh cáo mà thôi. Hắn là muốn thị uy, cho chúng ta không nên nhuo toan giam lòng hắn. Dù sao cũng là Khô Vinh Tiên nhân chuyển thế chân linh, thủ đoạn vốn đa, nhẹ nhàng linh hoạt tiểu cho chúng ta một cái khó khăn. Nếu là hắn có lòng muốn đi, lần này cũng sẽ không trở về." Nhan Hoàng nghi xấu hổ không có, chỉ có thể dập đầu tạ tội. Nhìn Trộm thấy Ung Hoàng tựa hồ cơn giận còn sót lại biến mất dần, Nhan Hoàng Nghị cẩn thận trình lên một quyển sách lụa, "Bệ hạ, thần ở sắp xếp trầm dạ ở trên phi hành cung điện thời điểm, trong lúc Lơ đãng phát hiện như vậy một quyển sách lụa, mời bệ hạ xem qua." "Đây là cái gì?" Ung Hoàng tay khẽ vẫy, một ít cuốn sách lụa lẳng không bay lên, ở giữa không trung chững lại. Trong đó cũng là một chút phức tạp khó hiểu ký hiệu, làm cho người ta thấy vậy thẳng cau mày. Thần cũng không biết, bất quá cái này đồ vật, tựa hồ đối với trầm dạ trọng yếu phi thường, hắn ở vô ý mất đi sau, mấy lần hướng thần đòi hỏi, cũng bị thần làm bộ như không biết, qua loa tắc trách tới. Nhan Hoàng Nghị nói, "Ừm, Ung Hoàng cẩn thận nghiên cứu, trầm rãi nói: "Này tựa hồ là một quyển tiền quyết, chỉ bất quá lấy thủ đoạn nào đó, điều chỉnh ấn phù thứ tự, khiến cho người khác xem không hiểu mà thôi. Nếu là thật sự đang tiền quyết chính quyển, loại này bình thường sẽ lựa, liền không thể nào thừa nhận cái loại này to sức mạnh to lớn. Bạch Hạ có thể hay không nhìn ra, này cuốn sách lụa rốt cuộc cất giấu cái gì, để cho trầm dạ như thế khẩn trương?" Nhan Hoàng nghi hỏi. Lấy chấm cảnh giới, cũng chỉ có thể có điều suy đoán. Này cuốn sách lụa ý nghĩa, tất nhiên không nhỏ. Ung Hoàng càng là nghiên cứu, sắc mặt càng là nghiêm trọng, đối đãi câu thông thánh tổ, làm tiếp so đo. "Thánh, thánh tổ." Nhan Hoàng Nghị miệng thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, đây chính là Đại Ung Hoàng Triều Định Hải Thánh Nhân, đồng thời cũng là Tiên Sách Phụ Thánh Nhân lão tổ, rất nhiều ngày thẻ mình cùng giả, cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua thánh tổ uy nghiêm. Chớ có lên tiếng, thánh tổ trước mặt, không còn gì để mất dụng cụ. Ung Hoàng Nghiêm tức nói, đồng thời nhắm mắt lại. Đột nhiên, một cỗ to ý chí phủ xuống, cả tòa hoàng vô cùng điện cũng bịến một tầng kim san san quan thải. Nhan Hoàng Nghị thân thể phát run, hắn cảm giác một đạo bàng bạc uy thế phủ xuống, để cho tâm thần của hắn cơ hồ thất thủ, muốn bỏ lồm lồm đi xuống. Nhan Hoàng Nghị cố gắng mở mắt, hướng trong đại điện nhìn lại, lại thấy đến trong hư không có một đoàn thuần túy kim quang lượn lên, kia to ý chí chính là từ nơi này đoàn kim quang trung tán phát ra. Đây chính là đại ung hoàng triều thánh tổ, đã vượt qua một lần thải kiếp thánh nhân. Không biết ung hoàng hướng thánh nhân ý chí nói cái gì, kia đoàn nồng đậm kim quang trùng đột nhiên bắn ra một đạo rất nhỏ con mang, theo bắn vào Nhan Hoàng Nghị trên người. Quy 2 chương 1132, Tông tụ Lạc Hà chiến trường. Chương 1132, Tông tụ, Lạc Hà chiến trường. Bị tia rất nhỏ nhưng rừng rực kim quang một theo, Nhan Hoàng Nghị chỉ cảm thấy đầu róc một trận chấn váng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. "Nay cuốn sách lửa, ngươi làm như thế nào phát hiện?" Một cái hơi có vẻ thanh âm dàn hòa chậm rãi truyền đến. "Ở." Trầm Dạ ở lại phi hành trong cung điện, nhan hoàng nghị hai mắt nhìn độc, lẩm bẩm nói, "Hắn hướng ngươi đòi lại quả sách lửa." "Phải." Nói một chút ngay lúc đó quá trình. Thanh âm dàn hòa bình tĩnh như trước, nhưng mang theo một loại làm cho người ta căn bản không cách nào cự tuyệt lực lượng. "Ta, ta tìm được sách lửa sau, tiểu thiếp thân giấu tốt, chuẩn bị nộp cho bệ hạ." Trong lúc Trầm Dạ mấy lần hỏi thăm quá sách lửa chuyện tình, cũng bị thần qua loa tắt check đi qua. Cuối cùng thần đi tới hoàng cực điện trước thời điểm, châm dạ lần nữa xuất hiện, trực tiếp làm rõ hắn thất lạc một quyển sách lụa, để cho ta giao ra. Ta nói không có thấy, hắn bộ dáng rất tức giận, bất quá sau đó đã nói, cho dù bệ hạ lấy được này cuốn sách lụa, cũng chỉ có làm thành một quyển giấy vụn, căn bản sẽ không có chút nào chỗ dùng. Không biết qua bao lâu, kia thanh âm dần mờ, nồng đậm kim quang, tất cả đều biến mất. Nhan hoàng nghị phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình vẻ mặt trật vật địa ngồi trên mặt đất, hiển nhiên là nhận lấy thánh uy áp chế. Hắn mê mẩn lườm lườm địa nhìn về phía ngự tọa thượng, ung hoàng hóa thân, ở vẻ mặt nụ cười địa nhìn hắn mới vừa thánh nhân xuất hiện chẳng diện, bao gồm thánh tổ đã hỏi nhan hoàng nghị vấn đề, nhan hoàng nghị một mực quên mất, phản phất một khối trí nhớ bị xóa đi giống nhau. Nhan hoàng nghị một cái giật mình, bò người lên, khom mình hành lễ nói, thần ở quân trước thất thố, có tội, có tội. Tung hoàng ha hả cười nói, không việc gì, Nhan tướng quân, ngươi không những vô tội, còn có công lớn. Mới vừa thánh tổ phủ xuống. Ta đem sách lửa trình lên, thánh tổ rất là vui mừng. Trải qua phân biệt, đây thật là bao hàm khô vinh giới thao túng tiên quyết sách lửa. Muốn cười kia trầm dạ, tự cho là đem tiên quyết bở bãi, là có thể lựa dối quá thánh tổ pháp nhãn. Quả thực thật là tức cười. Hắn rủ sao không là tiên nhân chân chính, đối với thánh nhân chỉ khôn, đoán chừng quả thấp. Nhãn hoàng nghị mừng rỡ nói, nói như vậy, thánh tổ rốt cục có thể nhận được đầy đủ Khô Vinh Tiên Quyết rồi. Chính xác, ung hoàng vi khẽ cười nói, chầm thì mấy ngày, lâu thì bán nguyệt, thánh tổ liền có thể đem tiên quyết tìm hiểu đi ra ngoài. Nay hơn 1 năm tới nay, chúng ta lo lắng trầm dạ có âm thầm dẫn lận, cho nên không để cho hắn thi triển Khô Vinh giới lực lượng ra chỉ pháp môn, tác dụng ở thiên sách minh tướng sĩ trên người, miễn cho bị hắn thao túng. Hiện tại thánh tổ cũng có tiên quyết, có thể trực tiếp thi triển Khô Vinh giới lực lượng ra chỉ để cho ta thiên sách minh chúng, mỗi cái chiến sĩ lực lượng cũng bạo tăng mấy lần. Hơn nữa Khô Vinh giới phong hậu tại nguyên ủng hộ, thiên sách minh thực lực sẽ tăng cường gấp 10 lần. Chính khí minh, trợ tay trong lúc là được phá chi. Chúc mừng bệ hạ, từ đó Trung Châu nhất thống, nghiệp lớn đều có thể. Nhan hoàng nghị vừa đúng địa khen tặng nói, nhưng ngay sau đó thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, kia trầm đêm đã không có tác dụng, giữ lại lời nói, chỉ biết cùng thánh tổ tranh đoạt Khô Vinh giới trưởng không quyền lực, không bằng lúc đó diệt trừ. Ha ha, không nội, không nội, ung hoàng cười nói, trầm dạ giá trị, không chỉ là một tòa Khô Vinh giới mà thôi. Trên người hắn còn có thành tiên bí mật, không bằng giữ lại hắn. Cho phép lấy Thiếu Minh chủ địa vị tao, tương lai Trung Châu nhất thống, các đại tông môn, sở hữu thế lực đối địch nhất nhất diện trừ sau, nửa ép hỏi hắn thành tiên bí mật. Đến lúc đó trầm dạ cho dù muốn trốn tránh, cũng không có có thể nhận vào người của hắn. "Vậy hạ anh minh." Nhan Hoàng Nghị nói. "Hoàng Nghị, ngươi lần này lập công lớn, chấm tốt hơn tốt ban thưởng. Ngươi tử hôm nay, tham nhâm lại tướng quân, phong trung vương." Ung hoàng vung tay lên, nhưng ngay sau đó nhất phương kim sán sán vỗ ấn, bay đến Nhan Hoàng Nghị trong tay. Nhan Hoàng Nghị tâm thần kích động, vội vàng nhận lấy vỗ ấn, nhưng có từ chối nói: Vậy hạ, đây là thần bổn phận, nào dám muốn phong thượng. huống chi, thân cảnh giới không đủ, tùy tiện Phong Vương lời nói, sợ rằng những khác vương hầu, tướng quân có phản đối. Ha ha, Trẫm đã sớm nói, chung với đại ung người, tất làm được hưởng quan to lộc hậu, ngươi trung thành cảnh cảnh, Phong Vương có gì không thể? Ung hoàng nói, về phần thực lực, càng thêm đơn giản. Thánh tổ đối với ngươi, cũng có chút hài lòng, ít ngày nữa sẽ ban thưởng hạ thánh dược, cũng vì ngươi quán đỉnh truyền công, giúp ngươi đột phá huyền hoàng trung kỳ gông cùm xiển xiếp, tấn cấp huyền hoàng hậu kỳ. Nhan hoàng nghị mừng rỡ, quy đất không ngừng mà tạ ơn. Nói như vậy, đại ung hoàng triều vương hầu ít nhất cũng phải có huyền hoàng hậu kỳ tu vi, hơn nữa lập nhiều hiện hách chiến công, mới vừa có thể được gia phong. Tỷ như Thanh Vân tông đánh một trận, kia chiến vương ung tiên chính, chính là một thực lực cực mạnh huyền hoàng, phong hào chiến vương. Hắn khi còn trẻ thời điểm, vì đại ung hoàng triều lập được công lao thật lớn. Nhan hoàng nghị bản thân chỉ có huyền hoàng trung kỳ, hắn tuổi cũng không nhỏ, khoảng cách đột phá còn xa xa không hẹn. Nhưng một ngày kia vui như lên trời, mạnh mẽ thực lực cùng quan to lộc hậu đồng loạt đến, có thể nào không để cho hắn mừng rỡ như điên. Về phần thông qua ngoại lực tăng lên cảnh giới, có đưa đến tương lai khó có thể tiến bộ loại chuyện này, cũng không khi hắn suy tính bên trong. Tiếp tiếp trong vòng nửa tháng, Trung Châu Thế Cục phát triển như nhau từ trước. Chính Khí Minh cường giả đã đem chiến tuyến đánh tới Lạc Hà lưu vực, cơ hội chiếm cứ Đại Ung Hoàng triều nửa giang san. Đại Ung Hoàng triều quốc thổ tuy lớn, nhưng bọn hắn cũng không có đường lui, bởi vì Lạc Hà sau chính là Ung Đô. Mắt thấy cuộc chiến tranh này sắp đến bản thắng bại, quyết thành bại thời khắc, không chỉ có là Chính Khí Minh cùng Thiên Sách Minh, ngay cả Tiên Minh trở bảng quan thế lực cũng căng thẳng thần kinh, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, phân một trận canh. Đế Tông bí cảnh, Lệ Dương đã từ sườn đổi phòng nhỏ, đem đến Hồ Tâm Đạo. Cùng Hứa Dương cùng ở dù sao hồ tâm đảo chu vi trăm trượng, ở hai gã huyền hoàn cùng giả, cũng là dự giả. Ma tụ huyền đại trận mang đến nồng nặc huyền khí, có thể nói quần quần không dữ, đầy đủ hai người bọn họ tu luyện cần thiết. Hứa Sư Lệ, ngươi nói truyền cơ, sợ rằng rất khó xuất hiện. Lệ Dương một thân áo đen, nắm nhìn Ma Hổ, nhàn nhạt nói: Vốn là cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hơn nữa chuyện bây giờ còn chưa tới hạ chắc chắn thời điểm. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, tự nhiên nói ra: Thiên sách minh bị vực tầng trật, lại càng có thể có buộc phát ra chân chính lá bại tậy. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ khô vinh tiên nhân chuyển thế thân, chấm dạ đã đến gần 1 năm rưỡi, làm sao có thể không thu hoạch được gì? Ken, Ken. Nhưng vào lúc này, Đế Tông Tông chủ phòng, đột nhiên truyền đến dãy đặc tiếng chung. Hứa Dương cùng Lệ Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt bay lên giữa không trung. Tiếng chung này là tụ tập sở hữu trưởng lão nghị sự tần số. Một loại tình huống như thế, cũng là Đế Tông gặp phải trọng đại lựa chọn thời điểm, mới sẽ phát sinh. Hai người phảng phất tâm tư liên thông, đồng thời nhìn về phía đông bắc phương hướng. Nơi đó, chính là rộng rãi Lạc Hà lưu vực, Trình Chí Minh cùng Tiên Sách Minh chiến trường. Xem ra, tông môn cũng không chịu nổi tịch mình a. Đang khi nói chuyện, Hai người cùng nhau hướng tông chủ phong bài đi. Quy 2 chương 1133, trưởng lão hội nói thoải mái. Chương 1133, trưởng lão hội, nói thoải mái. Tông chủ phong trong đại điện, đế tông đứng đầu hòa thân, ngồi ngay ngắn ở ngay giữa trên bả tọa, mắt nhìn xuống chứ phía dưới hai nhóm huyền hoàng trưởng lão. Thấy Lệ Dương, Hứa Dương này hai gã tân tấn trưởng lão tiền lai, bộ phận lớp người già trưởng lão chẳng qua là hơi gật đầu. Theo bọn họ, này hai cái tiểu đối mặc dù gần đây bồ phá, nhưng so với bọn họ những thứ này lão nhân, vô luận là tư lịch vẫn còn là thực lực, cũng muốn sai rất nhiều, còn cần tôi luyện. Lần này hội nghị đem hai người kia kêu, kêu lên bất quá là để cho bọn họ gặp một lần tông môn quyết sách chẳng gì thôi. Bất quá, vẫn là có mấy vị trưởng lão, Hứa Dương, Lệ Dương liên tiếp lộ ra nụ cười. Tỷ Như Lương Câu Lộ, khung trưởng lão, chúc trưởng lão, Khâu trưởng lão chờ cùng Hứa Dương người quen. Trong đại điện trưởng lão vị trí cũng là có dạy. Địa vị càng tôn, tư lịch càng cao trưởng lão, vị trí cũng lại càng gần phía trước. Dĩ nhiên, như vậy trưởng lão, một loại tu vi cũng vô cùng thâm hậu. Hứa Dương quét mắt vừa đại điện, bằng vào hắn chí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực mang đến nhạy cảm suy nghĩ, dễ dàng tìm ra khỏi mấy tương đối quen thuộc trưởng lão cho ở phương vị. Lần trước khô vinh giới hành trình dẫn đội trưởng lão Ngô Mạc Phong, đứng ở bên trái thứ 1 vị trí, cho thấy hắn tư chất lịch, ở hiện hoàng cấp trưởng lão trung tâm hậu nhất. Ma Lương Câu Lộ, đứng ở bên trái vị thứ 3. Vị trưởng lão này xưa nay thường xuyên dẫn đội xuất hành, mờ mờ ảo ảo là đế tông người nói chuyện, có loại địa vị này cũng chẳng có gì lạ. Lần trước đi trước Trung Châu, theo Túng Độ Ách thần chú, đem Hứa Dương dẫn tới Trung Châu Khâu Ly trưởng lão, Mạc Nhân đứng ở phía bên phải người thứ 3 vị trí, hắn vẫn là vẻ mặt gầy gò, thấy Hứa Dương, cũng chỉ là lướt lướt nhìn thoáng qua. Sau lưng hắn, phía bên phải vị thứ 4, đứng Cửu Cung Phong Chúc trưởng lão, xem ra địa vị của hắn cũng tương đối tốt sung bên trái thứ 8 vị, mặt như lãnh ngọc tà Khâu Xương nghiêm nghị đứng yên. Thứ tựương rất kỳ quái, cả Khâu Xương cũng là Huyền Hoàng Định thực lực, vì sao vị trí hơi có vẻ rượi vào sau? Bất quá nghĩ lại, Tà Khâu Xương phải làm là gần nhất 3 năm mới tấn trước Huyền Hoàng Định, vốn là Huyền Hoàng hậu kỳ thực lực, bài vị bên trái thứ 8 cũng chúc bình thường. Nếu người đã đến đông đủ, kia liền bắt đầu hôm nay để tài thảo luận. Đế Tông đứng đầu to thanh âm, ở trong đại điện tiếng vọng, Lương Khâu Lộ trưởng lão, ngươi cùng Tà Khâu Xương trưởng lão vẫn chịu trách nhiệm quản chế chính, Khí Minh cùng Tiên Sách Minh hướng đi, liền từ ngươi, hướng các vị trưởng lão nói rõ một chút đường kim vải quật. Lương Khâu Lộ gật đầu, mỉm cười nói, "Các vị, Chính khí minh cùng Thiên sách minh chiến tranh đã kéo dài 1 năm rưỡi thời gian. Hai bên Huyền Hoàn cấp trung thành lực lượng cũng hao tổn rất nhiều, đã đến phán thắng bại, quyết sinh tử trình độ. Mà căn cứ ta cùng Tạ Khâu trưởng lão chú ý, vẫn rơi vào Hạ Phong Thiên sách minh rốt cục ở 3 ngày lúc trước, triển khai phản kích, hơn nữa lấy được không rẻ chiến quả. Thật, một ga trưởng lão kinh ngạc nói, cho tới nay cũng là Chính khí minh kế tiếp thắng lợi, đã đem trận tuyến đẩy mạnh đến đại ung hoàng triều phúc địa. Lạc Hà lưu vực, mắt thấy ung đô đều muốn khó giữ được. Chẳng lẽ là Thiên sách minh thế tôn cấp tổ giả?" Rốt cục nhịn không được rồi." "Không có, Lương Câu lộ hơi mỉm cười nói, Thiên Sách Minh cũng không có xuất động thế tôn cao thủ. Thế thì cũng kỳ quái, chỉ dựa vào chư viện hoàng cùng giả, Thiên Sách Minh dù sao chỉ có hai nhà, rất khó đối kháng chính khí minh tam gia sao?" Vị trưởng lão kia nói. "Chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn là không đủ để chuyển bại thành thắng." Theo tuyên báo, Thiên Sách Minh lần này chiến dịch phải nhóm lớn thần ma tàn thế, trong đó kém cỏi nhất cũng có thể mạnh hơn Huyền Vương người, cường hãn thần ma tàn thế, thậm chí có thể so sánh vai Huyền Hoàng. Trình ký mình đối với Thiên Sách Minh ngó này đoán chừng chưa đầy, bị này của Hùng Hãn không sợ chết quân đầy đủ sức lực đánh sâu vào dưới, trận vật lui về Lạc Hà bờ phía nam. Lương Câu Lộ nói: "Xuất động thần ma tán thể." Chẳng lẽ nói, Thiên Sách Minh rốt cục nắm giữ Khô Vinh giới bí mật. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Trong đại điện, nghị luận xôn xao. Chư vị A Tĩnh, Đế Tông đứng đầu thinh ầm, ở trong đại điện tiếng vọng, Thiên Sách Minh trầm giọng: "Ở Khô Vinh giới vừa đồ giết hại ta Đế Tông đệ tử, còn đưa đến ta Đế Tông thủ tịch đệ tử độc cô vân mất tích. Như vậy cuộc chiến này, chúng ta phải bảo đảm lấy Thiên Sách Minh suy tàn mà hạ màn kết cục." Hiện ở loại tình huống này xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho chiến tranh hướng đi xảy ra khó có thể tiên đoán biến hóa. Như vậy, bây giờ là hay không xuất chiến, chính là lần này hội nghị thảo luận vấn đề. Ta tán thành xuất chiến, tay trái vị thứ nhất, chịu trách nhiệm hình phạt trưởng lão Lô Mạc Phong, mở miệng nói, nếu là không ra tay, ta đế tông uy danh ở đâu? huống chi trầm dạ người bị tuyệt đại bí mật, quyết không thể để cho thiên sách mình tự mình hưởng. Lô Mạc Phong nói xong câu đó sau, liền lui về phía sau một bước, nhắm mắt dưỡng thần. Ta xem chưa chắc thỏa đáng, Khâu Ly trưởng lão thở dài nói, trầm dạ dù sao cũng là khô vinh tiên nhân chuyển thế chân linh. Ai cũng nói không rõ ràng hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Lần này hắn phóng đã xuất thần ma tàn thể, để cho chính khí minh ăn một cái thiếu, tiếp theo hắn còn không biết có loại nào lợi hại thủ đoạn. Dù sao, đối với khô binh giới, chúng ta hiểu rõ quá ít." Khâu trưởng lão nói cực kỳ, vừa một gã trưởng lão mở miệng nói, "Huống chi, ta đế tổ tông hắn, chính là muốn duy trì trung châu hòa bình, không thể ra hiện đại quy mô huyền hoàn cấp trở lên nâng cao thủ quyết chiến, để tránh dị tộc nhìn trộm, nhận được cơ hội ngóc đầu. Hôm nay ta đế tông sự suy thoái, chính khí minh cùng tiên thiết minh, chúng ta trông nom không được. Bất quá, Chúng ta tuyệt không thể để cho tự thân gia nhập chiến đoàn, sử dụng thế cục hỗn loạn tăng thêm dung chuyện." Không ít trưởng lão rối rít mở miệng, ngươi một lời ta một câu địa phát biểu ý kiến. Bọn họ theo lời ý kiến chung, lấy ôn hỏa phái chiếm đa số. Giống như Ngô trưởng lão như vậy phái cấp tiến, cũng chỉ có lẻ que mấy. Hứa Dương trưởng lão, làm sao ngươi nhìn? Đột nhiên, Đế Tông đứng đầu to thanh âm, chặn nghị luận có tiếng, trực tiếp điểm tên Hứa Dương. Mà một đám Đế Tông trưởng lão, cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng loạt hướng đại điện sau nhìn tới. Hứa Dương hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó cười nói, các vị trưởng lão cũng là Hứa Dương trưởng bối, ta người nhỏ, lời nhẹ vẫn còn là không nói lời nào thật là tốt. Lương Câu lộ lại biết, Hứa Dương số tuổi tuy nhỏ, nhưng trí kế hơn người, nhất là đối với nhân tâm cũng có một loại gần như đáng sợ nắm chắc năng lực. Nàng lúc này cười giải nói, "Hứa Dương tiểu trưởng lão, không nên quá đáng kiêm lượng, Triệu Khai trưởng lão nghị sự lại hội, vốn chính là vì tiếp thu ý kiến của chúng, cho chúng ta Đế tông này trở lớn, đi càng thêm vững vàng nhanh chóng. Ngươi nếu có ý nghĩ, không ngại nói ra." Đế tông các trưởng lão, một đám uy tín lâu năm huyền hoàng cường giả, rối rít cũng lấy không tin ánh mắt xem xuống trò kia Hứa Dương. Theo bọn họ, tuổi gần 20 mấy tuổi Hứa Dương, tu luyện tiên phú đúng là kinh người. Nhưng này cũng không có nghĩa là trí khôn hơn người, chủ yếu là Hứa Dương cũng có trải qua thế sự tôi luyện. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, không nhìn Đế Tông chư vị trưởng lão chất vấn, đã như vậy, Hứa Dương liền cũng tính không bằng tuệ mệnh. Quy 2 chương 1134, nói chiến sự vạch Trần Dạ Tâm. Chương 1134, nói chiến sự vạch Trần Dạ Tâm. Lấy ta ý kiến, Đế Tông phải gia nhập Chính khí Minh nhất vương, trấn áp thiên sắc minh. Hứa Dương chậm rãi nói, thanh âm lại có chân thật đáng tin kiên quyết. Không ít trưởng lão lộ ra hơi kinh ngạc mặt mũi, bọn họ cho là Hứa Dương lần đầu tiên tham gia trưởng lão hội nghị, nhất định phải dấu tài. Đối đãi loại này biểu quyết tính vấn đề, chỉ biết hàm hồ một phen tính. Ai ngờ, Hứa Dương thật không ngờ Cở Sí Tiên Minh điệu biểu đạt ý kiến của mình, hơn nữa còn như vậy cấp tiến. Hứa Dương, ta Đế Tổ tông vấn, chính là muốn tránh khỏi đại quy mô huyền hoàng giao chiến, hao tổn trung châu môn khí, để cho dị tộc hữu cơ thừa dịp." Khuông trưởng lão cau mày nói. Hứa Dương nói, "Ta Đế Tổ tông vấn, đương nhiên là không có sai. Chỉ bất quá, chư vị trưởng lão thật cho là, Đế Tông phỏng thủ mà không chiến, chiến cuộc cũng sẽ không mở rộng sao?" Lời này vừa nói ra, không ít trưởng lão nhất thời lâm vào trầm tư. Đế Tông không tham dự, những các tông môn cũng có tham dự. Đây là chiến tranh kích thước nhất định sẽ mở rộng thứ một cái nguyên nhân, Hứa Dương không nhanh không chậm nói, điểm thứ hai nguyên nhân cũng chính là là tối trọng yếu một điểm. Các vị có thấy hay không, đại ung hoàng triều lòng mông dạ thú. Mười đại tông môn ngoại môn cơ cấu, thậm chí có chút tông môn nội môn, đều có đại ung hoàng triều gian tế nằm vùng rắp vào. Lớn như vậy kích thước gian tế thâm thấu, ít nhất cũng phải mấy trăm năm hết sức công phu. Đại ung hoàng triều dạ tâm, liền rõ ràng rằng, bọn họ vẫn cố gắng mục tiêu là thành lập một cái không có 10 đại tông môn làm trở ngại, một nhà độc đại đại nhất thống trung châu. Nếu nói là trước kia, Đại Ung Hoàng Triều không có có năng lực như thế, bọn họ còn có thể cẩn thận làm việc. Nhưng là hiện tại, Đại Ung Hoàng Triều chiếm được tiên nhân chuyển thế, trầm dạ. Nếu là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, Đại Ung Hoàng Triều liền đem tòa ung khô vinh giới khổng lồ tài nguyên, cùng với làm vô số người thèm thuồng thành tiên bí mật. Bọn họ cũng thị có năng lực, đem thống nhất Trung Châu giả tâm phó trừ áp dụng. Cho nên, ta Đế Tông, cùng với các tông môn, phải xuất chiến, đem lại Ung Hoàng Triều giả tâm, dập tắt ở này sinh trạng thái." Hứa Dương tổng kết nói, nếu là Đế Tông không ra tay. Như vậy chính khí minh không nghi ngờ chút nào sẽ bị đánh sụp. Mà đại ung hoàng triều thực lực, cũng đem ở trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng bày trướng. Bọn họ mục tiêu kế tiếp sẽ là ai cũng còn chưa biết, bất quá có một việc là xác định, đó chính là chiến tranh kích thước chắc chắn tiến thêm một bước mở rộng. Lệ Dương chú ý tới, theo Hứa Dương trầm rãi mà nói, trừ vị trưởng lão vốn là mang trên mặt một tia khinh thường cùng ngậm ngặm. Chẳng biết lúc nào toàn bộ biến mất, lập lấy chính là vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận lắng nghe Hứa Dương chuẩn thuật, thỉnh thoảng còn lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Hứa sư đệ trí khôn, làm thật khiến người khâm phục. Ở Hứa Dương chuẩn thuật thời điểm, Lệ Dương nhưng thất thần, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hứa Dương câu nói sau cùng nói xong, trong đại điện đầu tiên là bình tĩnh chốc lát. Theo cho dù là xôn xao sao tiếng nghị luận vang lên. Thật là có trí không có ở đây lớn tuổi. Đúng vậy a, nếu không phải Hứa Dương trưởng lão thức tỉnh, chúng ta thật đúng là nhìn không ra thiên sách minh lòng ngu dại thú. Không thể phóng chúng tiên sách minh. Những thứ này Huyền Hoàng trưởng lão, vừa bắt đầu đối với Hứa Dương ngậm mạn, là từ số tuổi cùng tư lịch, đây là nhân chi thường tình. Song, bọn họ đều là lòng mang chư đế tông tương lai, cho nên thái độ biến chuyển cũng là phi thường cực nhanh. Ở phát hiện Hứa Dương đúng là có đại tài sau, bọn họ rất nhanh thu hồi kiêu ngạo mạn thái độ bắt đầu nhìn thẳng cái này có chừng 25 tuổi thanh niên thiên tài. Khâu Ly trưởng lão đơn nhiên nói, "Hứa Dương trưởng lão, ngươi nói ta hoàn toàn có thể đủ hiểu. Ta bản thân cũng đồng ý xuất chiến, nhưng là xuất chiến ngươi nói, như thế nào bảo đảm thắng lợi? Phải biết rằng Trầm Dạ là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế, thủ đoạn của hắn chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lần này hắn lấy thần ma tàn thể để cho chính khí minh ngăn nhằm nhiều, chính là vết xe đổ. Ta Đế Tông thánh nhân lão tổ mất tích nhiều năm, làm việc phải cẩn thận, vạn nhất đã gặp phải bị tương nặng, khó tránh khỏi sẽ cho những các tông môn thừa dịp cơ hội. Dù sao, tiên minh ngươi hiệp, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng." Hứa Dương nói, Khâu trưởng lão ban khăn cũng có đạo lý. Bất quá, nếu xuất chiến, cũng chưa có 100% phần thắng, tựu nhất định sẽ có nguy hiểm. Bất quá, ta ở Khâu Vinh giới trung, cũng vượt qua hơn 1 năm thời gian, này hơn 1 năm, tuyệt đối không phải là sống ngụm thời gian. Chậm dạ thủ đoạn, ta cũng vậy có điều hiểu rõ. Thật, nếu như ngươi có thể chế ước chậm dạ, vậy lần này hội chiến, Thiên Sách Minh chắc chắn thất bại thảm hại. Trúc trưởng lão nói. Chế ước chưa nói tới, Hứa Dương không có đem nói mãn, bất quá, có lẽ có thể có trình độ nhất định thượng kiểm chế tác dụng, hết thảy cũng muốn trên chiến trường đấu sau, mới có thể thấy rõ ràng. Lô Mạc Phong trưởng lão nhàn nhạt nói, "Cửu Như Thế Dương theo như lời, trên đời nào có tất thắng chiến tranh. Ta Đế Tông người, tuyệt không đến nổi ngay cả điểm này nguy hiểm, cũng không dám gánh chịu." Hứa Dương tiếp tục nói, "Ta đề nghị, lần này xuất chiến, không nên xuất động thế tôn cấp cường giả, để Ngự Thiên Sách Minh có ẩn nút thủ đoạn, tính toán bọn ta." Trên bảo tọa, Đế Tông đứng đầu thanh âm ầm ầm vang lên, "Cửu theo Hứa trưởng lão ý kiến, Đế Tông tham chiến. Chư vị trưởng lão, hay không còn có dị nghị?" Hai nhóm trưởng lão cùng nhìn nhau, rối rít lắc đầu. Cứ như vậy, Đế Tông xuất thủ chuyện tình xác định xuống tới. Ở Suất Minh Hảo phóng hướng xác nhận xuống tới sau, Đế Tông liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu thời khắc, sở hữu bên ngoài lịch Lam thi hành nhiệm vụ Đế Tông đệ tử, cũng nhận được trở về tông môn gia lệnh. Ma bí cảnh trong, từ một bảy Huyền Hoàng trưởng lão cùng Huyền Vương đệ tử tạo thành tinh nhuệ đội hình, cũng là chờ xuất phát. Song này nhất đặng, tùy kéo dài 2 ngày, đã làm tốt chuẩn bị Đế Tông đệ tử, cũng không có nhận được lên đường triệu tập lệnh, từng cái từng cái kinh ngạc vô cùng. Hồ Tâm Đạo Trung, Hứa sư lệ, tông môn vì sao chậm chạp không ra khai bí cảnh đại môn, cho chúng ta tham chiến? Lệ Dương nói, "Ừ, tông chủ hiện tại khẳng định đang cùng một chút đại năng người cái cọc." Hứa Dương ngồi xếp bằng ở, không vội không chậm địa suy tính còn trở lại Tứ Trọng Thiên cung cấu trúc phương thức, đồng thời thờ ơ hồi đáp, "Yên tâm, không được bao lâu, chúng ta nên lên đường." Bây giờ nhìn lại, Chính Khí Minh vẫn còn là thua không đủ thảm á. Lệ Dương không phải người ngu, hắn trong nháy mắt hội ý nói, "Ngươi là nói, tông chủ đang cùng Chính Khí Minh cao tầng nói xuất binh điều kiện." Dĩ nhiên, hơn nữa đang cùng Chính Khí Minh nói điều kiện, tuyệt đối không chỉ có ta cửa đế tông một nhà." Hứa Dương ha ha cười một tiếng, "Chính Khí Minh hôm nay bị vây khó khăn giai đoạn, phải tiếp nhận ngoại viện." Song làm ngoại viện, mặc dù chiếm cứ chủ động địa vị, nhưng chào giá cũng không thể quá cao, nếu không nghe lời sẽ làm chính, khí minh chọn lựa những khắc báo giá thấp hơn thông môn, vậy thì không, có chúng ta chuyện gì. Nay cao tầng đánh cờ, quả thật phức tạp vô cùng, Lệ Dương lắc đầu cười khổ, ta còn là đi tu lẽ sao? Rốt cục, lại qua 3 ngày, Chí Khí Minh lần nữa ăn một lần rằng nhiều, chiết thoái phía sau hơn 20 vạn lượng, tổn thất miền vương, huyền quân cường giả đến cũng hết. Cho dù ai đối mặt hung hãn không sợ chết thần ma tản thể lại quân, cũng là hết đường xoay sở. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới nhanh hơn. Quy 2 chương 1135, Liên Minh lên âm sơn đại doanh. Chương 1135, Liên Minh lên Hâm Sơn đại doanh. Mà theo chính khí minh lần này tăng tác, Đế Tông ngoại hạ viện binh tông môn, cùng chính khí minh cao tầng đàm phán, cũng rốt cục lấy chính khí minh thối lui mà viên mãn hoàn thành. Về phần chính khí minh đồng ý điều kiện gì, từ không biết được. Nghĩ đến, tiên nhân chuyển thế trạm dạ tư chất nguyên cùng hượng, đây là ắt không thể thiếu một câu. Đàm phán kết thúc, Đế Tông vận sức chờ phát động đội ngũ, cũng mở ra bí cảnh đại môn, bước lên hành trình. Lần này Đế Tông chọn phái đi Ngô Mạc Phong trưởng lão dẫn đội, lương câu lộ, tà khâu xương chờ rất nhiều phái cấp tiến huyền hoàng trưởng lão, hợp thành chủ lực vi quân. Về phần những huyền vương đó cấp nội môn đệ tử, cũng là ôm ma luyện tự thân ý nghi đi. Ở trong khoảng thời gian này, Đế Tông Phồn đang ngoại môn phân bộ cũng đang khẩn trương địa chủ bị trông, hội tụ lấy ngàn mã tính huyền quân cường giả, mấy vạn huyền tông cao thủ, theo luyện trận pháp, đi theo xuất trình. Những cao thủ này số lượng nhìn như khổng lồ, nhưng đối với cả Đế Tông gần ngạn phân bộ mà nói, bất quá là một phần nhỏ thôi. Cho dù tổn thất ở trên chiến trường, cũng đã thương không tới Đế Tông nguyên khí. Hơn nữa chiến tranh đối với tầm dưới chót tu huyền giả ma luyện, cũng là rõ ràng. Nói như vậy, này mấy vạn huyền tông cường giả, kinh nghiệm lần này đại chiến sau, chỉ cần không chết thành công đột phá tấn trước huyền quân tỉ lệ, có thể so với tầm thường huyền tông cao hơn ra 3 thành trở lên. Ở dẫn đội trưởng lao dưới mệnh lệnh, mấy vạn huyền tông cao thủ, tổng số ngàn huyền quân cường giả, cũng kết thành phong trận, Hạo Hạo đãng đãng địa đi đến tiếp thiên phong vực môn. Chỉ là lần này vực môn truyền thống phí dụng, tiểu cao tới mấy ngàn huyền tinh. Thông môn ở giữa chiến tranh, tuyệt đối là thôn phệ tài phú quái thú. Chuyến này hứa dương đám người mục tiêu, chính là chính khí minh tiền tuyến trung tâm chỉ huy. Bởi vì luân phiên tăng tác, vốn là thiết lập tại Lạc Hà lưu vực đại doanh đã bị thiên sách minh chiếm lĩnh. Trình Ký Minh cho nên đem trung tâm chỉ huy thiết lập ở hiện tại tiền tuyến, Âm Sơn phụ cận. Đây chính là Âm Sơn đại doanh. Âm Sơn, dọc theo chân núi, xây dựng nổi lên từng ngọn đơn giản lều, đó là huyt tông, huyến quân cấp cao thủ chủ sở. Một khi có chiến đấu, bọn họ sẽ phải nhanh chóng kết thành trận pháp, khoảng cách xa hoành kích địch nhân. Âm Sơn bầu trời, từng ngọn phi hành cung điện nối thành một mảnh, những thứ này chính là Trình Ký Minh huyền vương trở lên cường giả ở lại. Cả tòa Âm Sơn, chu vi 5000 dặm, cũng bị tất cả lớn nhỏ báo động trước, phòng hộ trận pháp cho bao phủ ở, cho dù là một gã huyền hoàng điên phong cường giả tiền lai, cũng sẽ bị nhanh chóng phát giác. Sau đó gặp gỡ với công. Một ngày kia, đệ phòng xâm nghiêm âm sơn đại doanh, lại có không tầm thường khí khí. Luân phiên chiến bại tu huyền giả cửa, phản phất thấy được một tia ánh dạng đông, đến từ các đại tông môn viện quân. Rốt cuộc đã tới. Lục Du chờ một nhóm chính khí minh huyền hoàng người lãnh đạo, đã sớm ở âm sơn đại doanh bầu trời chờ trực. Không lâu lắm, liền thấy phía tây, nam chắc đều có vân khí cuốn động, Lục Du nhất thời cười nói, bọn họ tới. Ở Lục Du bên cạnh, một cái màu đồng cổ da thịt hùng tráng hắn tử, nặng nề nói, tới. Hắn là bàn long viện một gã trưởng lão, tên là Thạch Hoành, trước mắt là đỉnh huyền hoàng cảnh giới. Hừ. Lần này vì mời được những người này xuất thủ, chúng ta chính khí minh không biết giao ra bao nhiêu giá cao. Ước khổ đánh nhau chết sống 1 năm rưỡi, tháng lợi trái cây lại bị người khác lấy đi hơn phân nửa. Loại này chính khí, tất nhiên không dễ chịu. Người còn lại tóc đỏ như lửa, uyển ngược mặt trời nam tử. Không cam lòng nói, người này chính là thương tộc một gã trưởng bối, tên là Thương Hỏa, đồng dạng là đỉnh huyền hoàng. Ba người này chính là chính khí minh tiền tuyến thống soái tối cao. Trong đó Thạch Hành cùng Thương Hỏa thực lực, từ không cần nhiều lời. Ma Lục Du cảnh giới chỉ có huyền hoàng sơ kỳ, liền tụ chỉ kém em lấy hắn tư chất lịch, vốn là không thể thân ở thống soái một trong, nhưng hắn dù sao cũng là thái học viện chủ thân truyền đệ tử, vô cùng có khả năng là kế tiếp nhiệm thái học viện chủ, điểm này cũng đền bù thực lực là không chừng. Thương Thế Túc, không thể xính nhất thời ý khí, Lục Du nói, lần này liên minh thế ở phải làm, nếu là chúng ta thất bại, không chỉ có không chiếm được chút nào thắng lợi trái cây, ngược lại khả năng có mất tông hỏa diên môn. Thương hỏa hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Xem ra, là đế tông bằng hữu tới trước. Lục Du đem người phi hành, tiến lên nghênh đón đế tông nhân mã. Đế tông trưởng lão Ngô Mặc Phòng, vẫn núp ở phi hành trong cung điện không ra. Lần này cùng Trịnh Kỷ Minh bạn bạn, cũng là Lương Câu Lộ. Mà Lương Câu Lộ đang cùng Lục Du chờ mọi người gặp mặt thời điểm, rồi lại xách lên Hứa Dương. Dụ Lương Câu Lộ lời nói nói, Hứa Dương mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tâm địa gian dảo không biết, thích hợp nhất ứng phó loại này chẳng diện, chính cho Đế Tông chịu thiệt. Hứa Dương ở trong lòng uất thầm, lấy Lương Câu Lộ cứ kéo, nơi nào cần hắn. Bất quá cánh tay không lay chuyển được bắt đuổi, Hứa Dương chỉ có thể kiên trì tiến lên, cùng Lục Du đám người làm lễ ra mắt. Ha ha, Hứa Minh, lần này Đế Tông đến giúp, Thiên Sách Minh nhất định bại vong. Lục Du ha ha cười lớn nói. Lương Câu Lộ nói: Vốn là tông môn đối với có hay không xuất binh, còn có tranh chấp, toàn dựa vào Tân Tân Hứa Dương trưởng lão khảng khái trấn tự, tông chủ mới đồng ý tham chiến. Loại này thuận nước dong thuyền, lương khô lộ làm đứng lên cũng là phi thường thành đạo. Đúng như dự đoán, Lục Du nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, lại thêm mấy phần cảm kích. Không biết lần này, đến giúp giúp Quý Minh, có những Hứa Dương hỏi, trừ đế tông ở ngoài, lần này đáp ứng tham chiến còn có kiếm phụ, Lục Du nói, Bạch Liên phủ cùng Cổ Thiện viện, luôn luôn là giữ nghiêm trung lập, cho dù thiên địa đại kiếp phủ xuống, này hai cái tông môn đều chưa hẳn để ý tới. Đang nói chưa trung, Lục Du đối với nảy hai cái tông môn cũng một loại nhàn nhạt toán khí. Ta nhớ được trừ Tiên Minh ở ngoài, còn có Bồng Lai Tiên Tông, bọn họ cách cách nơi này cũng không xa, chẳng lẽ chưa có tới trợ giúp?" Hứa Dương kinh ngạc nói. "Hừ, đám kia ăn tươi nuốt sống người, mở miệng sẽ phải khô vinh giới một nửa tư chất nguyên, còn nhu đoạt ta bản Long viện hạ hạt cốt độ. Tham lam chưa đầy, chúng ta tự nhiên không thể nào đáp ứng." Mâu Đông cổ ra đại hán thuyết hành, "Tôi muốn nói." Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, xem ra cùng Chí Kỷ Minh nói khép lại, cũng là Đế Tông cùng Tiên phủ. Bạch Liên phủ cùng Cổ Thiện viện, dự nghiêm trung lập, căn bản là không tham dự trận này chiến cuộc. Bồng Lai Tiên Tông chảo giá quá cao cùng Chính khí Minh đàm phán không thành. Thật ra thì Bồng Lai Tiên Tông không đến cũng tốt. Bọn họ thủ tịch đệ tử Mã Minh Truyền, không chỉ có cùng Hứa Dương từng có quan hệ, cuối cùng còn chết ở Lệ Dương cùng kiếm phụ Diệp Thương liên thủ, có thể nói có thù hận. Nếu là Bồng Lai Tiên Tông đến, nhất định sẽ cùng Đế Tông, kiếm phụ sinh ra mâu thuẫn trên cái, ngược lại không đẹp. Mọi người hàn huyên một trận, đột nhiên gió tiếng nổ lớn, nam chắc tầng tầng lớp lớp trong mây mù, từng đạo sáng ngời kiếm quang bắn ra. Cũng là kiếm phụ nhân Mã, giống như trước đã tới. Mọi người nên đoán, chỉ thấy kiếm phụ cầm đầu hai người, kia một người trong chính là Diệp Thương, hắn làm kiếm phụ đứng đầu thân truyền đệ tử cùng lục du địa vị cung cấp, cũng là dẫn đội người. Ở diệp thương bên cạnh, còn có một dâu tóc hoa râm, cả người quanh quẩn chư nhàn nhạt kiếm khí khô gầy lão giả. Quy 2 chương 1136, gặp kiếm hoàng thương vong thống kê. Chương 1136, gặp kiếm hoàng, thương vong thống kê. Kiếm hoàng Mạc Vân. Lương Khâu Lộ nhìn thấy vị kia gầy gò lão giả, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vị kia tên là Mạc Vân lão giả, liếc mắt một cái Lương Khâu Lộ, căng thẳng trên mặt nở một nụ cười, Lương Khâu tiên tử, nhiều năm không thấy, vẫn còn là như vậy phong thái độ là người, đáng tiếc ta nhưng đã già. Lương Khâu Lộ hơi hơi có chút cảm khái nói, đa tình thúc dục người lão Ngươi nhìn không ra, dĩ nhiên lão đừng mau. Nếu không, lấy ngươi vô địch huyền hoàng tầng thứ thực lực, hiện tại hẳn là đang lúc cháng niên mới đúng." Mạc Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói, chuyện cũ không cần nhắc lại. "Lương Khâu trưởng lão, cái này Mạc Vân tiền bối rất nổi danh sao?" Hứa Dương thấp giọng truyền âm hỏi. Lương Khâu lộ truyền âm giải thích, thì ra này Mạc Vân, ở trẻ tuổi thời điểm đồng dạng là nhất phương hào hùng, dáng cùng thuần huyết đế duệ tranh phong tồn tại, khi đó, tên của hắn còn không gọi Mạc Vân. Chỉ bất quá sau lại, tình cảm của hắn tao ngộ trọng đại biến cố, nạn lòng phái trí, lúc này mới đổi tên Mạc Vân. Mạc Vân sở dĩ được gọi là Kiêu Hoàng là bởi vì hắn đem kiếm đạo phát triển đến huyền hoàng cảnh giới cực hạn. Ngay cả kiếm phủ đứng đầu đã từng đối với Mạc Vân kiếm đạo tu vi rất là tán thưởng. Thứa Dương gật đầu hiểu, trong thiên hạ sử dụng kiếm huyền giả nhiều không kể xiết, vì sao Mạc Vân độc chiếm kiếm hoàng tên, nhất định là có kia nguyên nhân. Hàn Huyên kết thúc, kiếm phủ cùng đế tộc người dẫn đầu, chia ra được mời đi trước trung tâm chỉ huy cho ở phi hành cung điện. Còn lại vị quân, tất cả cũng ở chính khí minh người hướng dẫn dưới sự hướng dẫn của riêng của mình an bài cho ở đi. Tung đô, Ung hoàng cung. Bệ hạ, Thiếu Minh chủ trầm dạ cầu kiến, một cái nội thị cẩn thận xin chỉ thị, tiểu nhân đã trải qua dự theo bệ hạ phân phó. Báo cho Thiếu Minh chủ ngài ở nghỉ ngơi không tiếc khách, nhưng là Thiếu Minh chủ kiên trì có chuyện trọng yếu cầu kiến. "Ừ, để cho hắn vào đi." Ung Hoàng mỉm cười nói, "Thân hắn lâu như vậy, cũng nên cho hắn ăn một viên thuốc cẩn thận." Theo nội thị thông bẩm, Trầm Dạ người mặc hắc bạch nhị sắc bà phục, ngang nhiên đi vào. "Bệ hạ, Trầm Dạ lần này đến có một cái vấn đề." Trầm Dạ mặt không chút thay đổi nói, "Nói đi." Ung Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt. Ở Thanh Vân Tông thời điểm, Trầm Dạ tao ngộ chính khí minh cường giả với công, phi hành cung điện bị phá hủy. Sau lại, Nhan Hoàng Nghị tướng quân muốn mời Trầm Dạ tiến vào hắn phi hành cung điện ở, Trầm Dạ lặng lặng nói, Khi hắn phi hành trong cung điện, ta vô ý thất lạc một quyển sách lụa, có từng bị bệ hạ đã được. Cái gì sách lụa? Túng hoàng khẽ kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ có cái gì rơi mất, bị Nhan tướng quân nhắc đi. Nhan hoàng nghị chẳng lẽ không có đem sách lụa nộp cho bệ hạ. Trầm Dạ lạnh lùng nói, chuyện không chuyện này, như vậy đi. Chấm sai người gọi đến Nhan hoàng nghị, hai người các ngươi đối chất như thế nào? Túng hoàng mặt điệu tư lý nói. Trầm Dạ ngó chừng Túng hoàng mặt, trầm rãi nói, như vậy là không cần. Chỉ bất quá, bằng vào ta cho ra những thứ kia tiên quyết đàn đồng, thấy tổ thể nhưng có thể ngộ ra khống khô vinh giới thần ma tản thể pháp môn. Tung Hoàng tức giận không vui, trầm giọng, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi trước sau hiến tặng cho Thánh tổ tiên quyết tán động, căn bản là không đủ để tìm hiểu ra Khống Khô vinh giới tiên quyết tránh văn sao? Vẫn còn là nói, ngươi dám hỏi nghi Thánh tổ năng lực. Trầm Dạ tự biết lỡ lời, nhưng ngay sau đó im miệng không nói. Trầm Dạ, nói thật cho ngươi biết, Thánh tổ đã ngộ ra toàn bộ tiên quyết, hiện tại có năng lực khống khô vinh giới bất kỳ vật gì, ngay cả ngươi cái này Khô vinh giới chủ cũng không có năng lực can thiệp. Tung Hoàng lạnh lùng quát lên, lần này ngươi đến đây chất vấn Trầm, đã là đại bất kính. Nếu không phải đọc ở ngươi thường ngày công lao thượng, phen này định bắt ngươi hỏi tội. Trầm Dạ cười lạnh một tiếng, lấy được hô vinh rồi không tiến quyết, ta cũng chưa có tác dụng, muốn qua sống rút cầu đến sao? Ta Thiên Sách Minh, từ trước đến giờ thường phản phân minh. Ung hoàng lịch duyệt sau mà phong phú, căn bản không bị Trầm Dạ thái độ chọc giận, lạnh nhạt nói, ngươi có công làm việc, tự nhiên phải nhận được ban thưởng, ngẫm lại xem, ngươi thiếu minh chủ chức vị làm sao tới? Nhưng là bây giờ, ngươi lại đối với chấm như thế bất tính, nửa tiếp tục như vậy, tự nhiên sẽ phải chịu nghiêm trị. Trầm Dạ bộ mặt vẻ mặt lực lượng biến ảo, cuối cùng vừa khôi phục như thường, thanh âm của hắn như cũng lạnh lùng, tối người hành lên nói, Trầm Dạ biết sai, mời bệ hạ khoản thứ. Ung hoàng khẽ mỉm cười, Hắn và Trầm Dạ giao phong trùng, còn là lần đầu tiên chiếm được thượng phong, cho dù là thế tôn tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy đắc ý, giọng nói trở nên nhu hòa đứng lên, trầm dạ, thật ra thì lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần trung thành vì Tiên Sách Minh hiệu lực, lo gì không có vượt hẳn mọi người cơ hội. Hiện tại ngươi đã là thiếu minh chủ, chỉ cần ngươi chịu đem thành tiên bí mật cùng ta đại ung hoàng tộc cùng hưởng, tương lai thánh tổ cùng ta thành tiên sau, này thiên sắc minh, không cũng là của ngươi sao? Có như vậy một cái mạnh mẽ liên minh ủng hộ, ngươi nghĩ muốn cái gì chính là hình thức tu luyện tài nguyên không có. Tương lai thành tiên đắc đạo, một lần nữa khôi phục kiếp trước thực lực, cũng không phải là ảo tưởng. Trầm Dạ mặc nhiên không nói, cuối cùng tối đầu nói, "Vậy hạ lời và ngọc, Trầm Dạ ghi nhớ trong lòng." Xin cho Trầm Dạ tự định giá một phen, làm tiếp trả lời chắc chắn. Tung hoàng tử không khỏi đồng ý, mà Trầm Dạ sau khi rời đi, không lâu lắm, trên đại được hùng, vừa xuất hiện một đoàn lồng nặng rừng rực kim quang. Hắn đồng ý. Tung hoàng đáp, "Không có, bất quá nhìn dáng dấp cũng mau." Dù sao, hiện tại trừ chúng ta Thiên Sách Minh, hắn đã không có địa bên có thể đi. Ở Thiên Sách Minh, còn có một thiếu minh chủ vị trí có thể ngồi, đi những khác tông môn sẽ chỉ là tù nhân. Trầm Dạ nữa ngũ xuân, cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Không sao. Thành tiên bí mật, không cần cấp ở nhất thời. Ta chỉ là vượt qua tam thai trong đệ nhất hai, ít nhất phải đến tam thai viên mãn sau mới có thể suy nghĩ thành tiên, giữa kim quang, lưu hỏa thanh âm chấn nhân tâm phách, hết sức từ trầm dạ trong miệng, hỏi ra độ tam thai phương pháp, cần tuấn thánh tổ chí mệnh. Ung hoàng cung tính nói. Giữa kim quang, thanh âm kia lẩm bẩm lẩm bẩm, nếu như vượt qua tam thai, cho dù không được tiên, ta cũng vậy có thể đến tới đại viên mãn chi cảnh, thành là nhân tộc sử thượng vị thứ năm thánh đế. Âm sơn đại doanh bầu trời, một tòa phi hành cung trong điện. Lục Du đại biểu chính khí minh, hướng chạy tới hai chi viện quân, trận thuật chiến cuộc. Đại chiến đã rẳng qua 1 năm 07 tháng, ta chính khí minh, tổng cộng tổn thất 47 người huyền hoàng cường giả, đã tiếp cận nửa số. Lục Du thanh âm trầm trọng, Huyền Vương cường giả, tổn thất hơn 1000 vị, mà Huyền Quân, Huyền Tông tử vong, lại càng đến không hết. Hứa Dương trong lòng cảm thấy khiếp sợ, Trung Châu đại chiến, đích xác là kinh thiên động địa. Chỉ có chính khí minh nhất phương, sẽ có 47 vị đứng ở huyền giả đỉnh huyền hoàng cấp cường giả vẫn lạc, nói vậy Thiên Sát Minh cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Nói như vậy, này hơn 1 năm chiến đấu, hai bên cùng sở hữu gần trăm vị huyền hoàng cường giả vẫn lạc. Thở dương thật sâu cảm giác được, Đế tông vừa bắt đầu không có tham chiến, không quan tâm cách làm, rốt cuộc có nhiều sản xuất. Lục Du Fan này giải thích, không khỏi có chứa một fan đoán ký thành phần. Quy 2 chương 1137, Hắc ma thạch diệp thương đảm bảo. Chương 1137, Hắc ma thạch, diệp thương đảm bảo. Cho dù ai suy nghĩ một chút, cũng sẽ cảm thấy rất tuyệt quất. Chính khí minh giao ra khỏi hy sinh lớn như thế, kết quả nhưng lại không thể không cùng không chút nào tổn hại Đế tông, kiếm phủ chia sẻ thành quả. Nay thật ra thì cùng nhất tông đứng đầu quyết sách có liên quan, Chính khí minh ba đại tông chủ, quyết sách có vấn đề, này mới đưa đến dưới mặt thương vòng thẳng trọng chỉ bất quá Lục Du là tuyệt đối không thể có thể nói sư phụ của hắn như thế nào không tốt, dù sao đây là Trung Châu, sư đạo tôn nghiêm yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Lục Huy yên tâm, hôm nay bọn ta đến giúp cứu, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn đồng minh tiếp tục đổ máu đi xuống. Diệp Thương khẽ mỉm cười, đợi đến Tiên Sách Minh lần nữa tới tấn công thời điểm, nhất định để cho bọn họ coi trộm một chút lợi hại. Diệp Thương hôm nay nói chuyện, ý khí tung bay, trên người hắn huyền lực hơi thở hùng hồn vô cùng, nhất cử nhất động phảng phất cũng có thể động đến một phương thiên địa uy năng. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã tấn cấp Huyền Hoàng sơ kỳ. Lục Du ánh mắt chợt lóe, vậy thì chờ đợi Diệp huynh đại phóng kia sáng kỳ dị. Bàn Long viện Thạch Huyền nói: "Hôm nay chúng ta ba bên liên quân, uy danh đại trấn. Bất quá nếu là không có thống nhất chỉ huy, năm bè bảy mảng người nói, liền không cách nào phát huy ưu thế của chúng ta. Cho nên kính xin kiếm phụ cùng đế tông đồng đạo, tôn kính ta chính khí minh hiệp lệnh, nỗi chống tiến công, bây giờ triệt thoái phía sau, không nên lầm chiến đấu cơ." Hứa Dương ánh mắt chợt lóe, cười nói: "Chính khí minh xuất lực lớn nhất, hơn nữa còn là thương tộc, Thái học viện cùng Bàn Long viện liên hiệp, thực lực cũng mạnh nhất, này chỉ huy trách nhiệm nặng nề, cũng đúng là chỉ có chính khí minh có thể đảm đương." Lục Du có chút ngoài ý muốn, ha hả cười nói: "Đã như vậy, đa tạ Hứa minh tin nhiệm." Lục Ngộ tất nhiên không phụ sự phó thác. Bất quá, còn có một chút chi tiết cần Lục huynh tham tưởng." Hứa Dương mạn điều tư lý nói. "Đầu tiên, phát hiện lệnh phương vị phải là trung quân. Cho nên nói, ta đế tông cùng kiếm phụ đệ tử môn nhân, làm hai cánh trái phải, không có vấn đề sao?" Diệp Thương ha ha cười một tiếng, nói thế để ý tới. Lục Du nhíu nhíu mày, nói như vậy, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất đúng là trung bộ vị trí, hai cánh trái phải chủ yếu là trận pháp đối hoành, thương vong dẫn theo cũng không phải là rất cao. Lục Du vốn đợi cự tuyệt, nhưng Hứa Dương nói rồi lại hợp tình hợp lý. Muốn chỉ huy không có ở đây chung quân vị trí, bất kể như thế nào cũng sẽ không làm cho ngươi tin phục. Vì vậy, Lục Du chỉ có thể mặc nhiên đồng ý, chặng hỏi tiếp, còn có những khác chi tiết sao? Thứ hai nha, chúng ta ba bên liên quân, hợp tác quý ở chân thành. Bất kỳ chỉ huy cũng không thể coi thường đồng minh cánh mạng. Cho nên nói, nếu như trung quân truyền ra có chút không thỏa đáng ra lệnh, hai cánh trái phải có quyền tự tuyệt. Hứa Dương trầm rãi nói. Lục Du cau mày, lấy hứa với nhìn, cái dạng gì ra lệnh các ngươi có cự tuyệt? Hứa Dương cũng cũng không phải cố ý làm khó Lục Du, rất thẳng khoái nói, rất đơn giản, biết rõ chịu chết ra lệnh. Ta đế đông tuyển sẽ không đi làm. Nói thí dụ như trực tiếp lấy hai cánh đánh sâu vào đối phương một trận, hoặc là chặn lại mấy lần cho tự thân quân địch. Lục Hinh nghĩ như thế nào? Lục Du thở phào nhẹ nhõm, mặc dù như vậy sẽ đối với chỉ uy của hắn quyền hạn làm ra nhất định hạn chế, bất quá Hứa Dương nói cũng đúng hợp tình hợp lý. Hắn gật đầu nói, Hứa Minh nói hai điểm này rất có đạo lý. Dĩ nhiên không có vấn đề. Diệp Thương cũng không có chút nào dị nghị, bọn họ vốn chính là việc quân, đối với quyền chỉ huy bản thân Tụ không có ý kiến gì, hiện tại Hứa Dương còn vì hai cánh trái phải tranh thủ nhiều như vậy rộng thùng thình điều kiện, hắn nữa không đồng ý Tụ là người ngu. Đã như vậy, chúng ta minh ước cho dù thành lập, Lục Du vươn ra một cái tay, Hứa Dương, Diệp Thương liếc mắt nhìn nhau, cũng đưa bàn tay thả đi tới. Liên minh vừa lên, đồng lòng hợp sức. Có vì cái này thể, thần nhân chung lục. Ở phi hành cung trong điện, mấy tên huyền hoàn đỉnh, vô địch huyền hoàng tầng thứ trưởng lão, cũng làm một trận căng khai. Quả nhiên là Giang Sơn thay thế có tài người ra, thế hệ này thiên kiêu, nhất định lóng lánh thời đại này. Bọn họ những thứ này người thế hệ trước vật, hộ giá hộ thống cũng đủ. Kết minh sau, Đế Tông phân phối đến cánh trái. Hứa Dương, Diệp Thương hai người, liền cùng riêng của mình sư môn trưởng lối, cáo từ rời đi phi hành cung điện. Ở đến lúc ra cửa, Diệp Thương gọi lại Hứa Dương. "Hứa huynh, không biết Quý tông Lệ Dương đạo hữu, tình huống bây giờ như thế nào?" Diệp Thương hỏi. Hứa Dương nói, "Nhờ nhớ, Lệ sư huynh hiện tại đã kháp phục, hơn nữa cũng tấn nhập Huyền Hoàng cảnh giới." Diệp Thương gật đầu, lấy ra một khối đen nhánh hòn đá nhỏ, đưa cho Hứa Dương nói, "Ở Tiên Mộ không gian, Lệ Dương đã cứu ta chí thân thập đệ một mạng. Lớn như thế ân, Diệp Mỗ suốt đời khó quên. Nay một khối Hắc Ma thạch, cử bảy Hứa huynh sao đi qua đi." Hứa Dương trong lòng cả kinh, Hắc Ma thạch là ám cực linh ngôi, có thể dùng tới thăng ngộ pháp tắc đạo lý, Diệp Thương phần này lễ, thực tại không nhẹ. Này sợ rằng không ổn, Lệ Sư Minh mặc dù cứu ngươi cùng Diệp Bạch Thái đạo hữu, nhưng ở sau lại tính mịch chi vực trùng, ngươi cũng giống như trước cứu Lệ Sư Minh cùng ta Đế Tông đệ tử Châu Hành Vân. Một trà ân một ân, Lệ Sư Minh nhắn đoán rõ ràng, này lễ vật hắn chắc là không biết thu. Diệp Thương lắc đầu thở dài, thu hồi Hắc Ma Thạch, nói: "Ngày sau Lệ Dương đạo hữu cùng Hứa huynh nếu có nhàn hạ, kính xin đến kiếm phủ ngồi một lát, ta cùng với tộc đệ, tất có quét dọn giường chiếu lấy đợi." Hứa Dương cùng Diệp Thương cáo từ, bay trở về Đế Tông sở ở khu vực lúc, trong lòng vẫn có chút nói thầm. Này Diệp Thương, chẳng lẽ thật sự là báo đáp ơn tình đơn giản như vậy? Bạch Hoa cung trung Hứa Dương, ngươi tới vừa lúc. Mau nhìn trên báo, dùng ngươi kia không gì làm không được thông minh đầu suy nghĩ một chút, nơi này có cái gì huyền cơ? Mới vừa với bước vào Bạch Hoa cung, Hứa Dương đã bị Lương Khâu lộ đưa tay kéo đến một mặt ngọc cẩm trước. Ngọc trên bản có một phó vân che vụ bọc lui vi bản đồ, bất luận là dãy núi cái gò đất, vẫn còn là lòng chảo dòng suối, tất cả đều lấy huyền lực hóa sinh mà thành, giống như in. Nay tự nhiên là tu huyền giới đặc biệt thủ đoạn, so với đời sau người phàm thời đại bản đồ, không biết muốn tinh chuẩn gấp bao nhiêu lần. Cái gì trên báo? Hứa Dương vừa nghiên cứu địa thế, vừa nói, Thiên Sách Minh vốn là ở hướng Âm Sơn đại doanh đi vào, bất quá đang ở hôm nay, đồng nhiên lựa chọn triệt thoái phía sau, liên tiếp rút lui 3 vạn dặm. Lương Khâu Lộ nói: "3 vạn dặm." Đó chính là rút lui đến Âm Sơn phía bắc, Lạc Hà lấy nam trại đất bình nguyên. Hứa Dương đối với trước địa đồ, chầm rãi trầm ngâm. "Đúng vậy à, căn cứ trung quân phân tích tới tình báo phân tích, đây là Thiên Sách Minh e ngại ta ba bên liên hiệp, cho nên triệt thoái phía sau phản ứng bình thường." Lương Khâu Lộ nói: "Lấy ngươi ý kiến, trung quân phân tích có đúng hay không?" "Sợ rằng không đúng." Hứa Dương lắc đầu, chỉ vào Âm Sơn bắc bộ chân núi nói: "Những thứ này dãy núi địa hình, liên miên phức tổng." chính là bố trí đại trận, tuyệt trận địa phương tốt. Thiên Sách Minh làm sao có thể buông tha cho loại này dễ thủ khó công bảo địa, ngược lại đi giải đất Bình Nguyên cố thủ. Ta cũng cảm thấy kỳ hoặc, nhưng cũng nghĩ không thông Thiên Sách Minh vì sao như vậy làm. Lương Câu Lộ nói, tình báo đã xác minh, ở Âm Sơn Bắc Bộ, một bóng người cũng không có, Sở Hữu Thiên Sách Minh người cũng đi lạc Hà Lưu vực Bình Nguyên. Quy 2 chương 1138, đại chiến mới huyền trận đối oanh. Chương 1138, đại chiến mới, huyền trận đối oanh. Có thể hay không là Thiên Sách Minh có âm mưu khác, ở Âm Sơn Bắc Bộ vùng núi. Trước thời hạn cải đặt có chút ác độc trận pháp, tôi ám toán liên quân. Hứa Dương cau mày nói, Lương Câu Lộ nói, Trịnh Ký Minh bên kia cũng suy nghĩ quá loại khả năng này, bọn họ phái ra thông hiệu trận pháp huyền hoàn cùng giả, ở Âm Sơn Bắc Bộ khu vực thăm dò, nhưng không có phát hiện chút nào trận pháp tung tích. Kia tiểu tử chỉ có một khả năng tính, Hứa Dương nói, Trịnh Ký Minh đối với cho thực lực của mình cực kỳ tự tin. Bọn họ nguyện ý buông tha cho vùng núi địa hình, dễ dàng bố trí phòng ngự trận pháp ưu thế, mà làm như cầu công bình đánh một trận, muốn đường đường chính chính địa đánh tan liên quân. Bọn họ ở đâu ra mạnh như vậy tự tin? Phải biết rằng chúng ta bên này Hiện tại đã có ngũ gia thế lực lớn liên hiệp. Lương Câu lộ cau mày, bọn họ có thể hay không thật như chúng quân chính khí minh bộ chỉ huy suy đoán, là tạm thời rút lui, tránh ra liên quân phòng mang. Thửa Dương lắc đầu nói, chiến tranh tiến hành đến trình độ này, người nào cũng không thể có thể chịu thua tối lui khỏi, chỉ có thể từ chiến rút cuộc. Cho dù thiên sách minh kiên kỵ ta liên quân thực lực, cũng sẽ không buông tha cho chống cự, cuối cùng còn là muốn chết chiến một phen. Thủy Trung môn chiến, như vậy bọn họ vì sao buông tha cho lợi cho bố trí trận pháp địa thế? Nói tạm thời rút lui, tránh địch phòng mang, là nói không thông. Có lẽ ngươi nói đúng, Lương Câu lộ nói, đã như vậy Vậy thì ở Lạc Hà lưu vực, Quang Minh chánh đại đất một cuộc chiến đấu sao? Nhìn một chút rút cuộc là bọn họ Thiên Sách Minh mạnh, vẫn còn là ta liên quân lợi hại. Thiên Sách Minh rút lui cử động, ở liên quân nội bộ tạo thành chứa nhiều suy đoán, bất quá những suy đoán này, phần lớn có khuynh hướng Thiên Sách Minh tâm sinh sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Âm Sơn đại doanh ba bên liên quân, Hạo Hạo đã đứng đứng thúc đẩy. Huyền Hoàng cường giả phi hành cung điện phía trước chỉ dẫn, phía sau đi theo một nhóm mạnh mẽ huyền vương cấp cao thủ, ở phía sau chính là ngự không phi hành huyền quân cường giả, phía sau cùng, còn lại là khống chế tất cả huyền linh phi hành huyền tông cao thủ. Mấy chục vạn huyền giả đại quân thành trận thế xẹt qua bầu trời, che khuất bầu trời, ở Âm Sơn cả vùng đất phóng ra thành từng mảnh bóng đen. Vị trí Cố Huyền tông các cường giả tốc độ phi hành, đại quân hành động cũng không tính mau. Cả thể phi hành một ngày một đêm mới khó khăn lắm bay qua Âm Sơn chân núi phía bắc. Phía dưới địa thế dần dần bằng phẳng. Liên quân đã căn bản vượt qua Âm Sơn, phía trước chính là mênh mông vô bờ Lạc Hà Bình Nguyên lưu vực. Hứa Dương biết, đang ở không tới vạn dặm đối diện, giống như trước có một chi tu huyền giả tạo thành đại quân. Hai bên sắp trình diễn kinh thiên động địa ác chiến. Loại trình độ này chiến đấu, ở phía sau thế người phàm thời đại, căn bản là không thấy được hoàn toàn là có thể liệt vào đời sau sử sách sử thi cấp toà chiến tranh. Ở các phàm nhân trong mắt, xương là chư thần cuộc chiến cũng không quá đáng. Ngẫm lại xem, một gã huyền tông cấp cao thủ, thực lực cũng có thể sụp đổ núi đá vụn, dễ dàng đánh tàn một chi phàm tộc quân đội. Mà ở chỗ này, huyền tông cường giả bất quá là tầng dưới chót nhất con tốt, bọn họ thậm chí không có chính diện ra chiến trường cơ hội, chỉ có thể đoàn kết lại, diễn luyện thành cùng đánh đại trận mới có khả năng nhiêu đến chiến cuộc. Trân chính có thể ở trên chiến trường này, chính diện giao chiến, thấp nhất cũng là huyền vương cao thủ, mà có thể đấu tranh anh dũng, trường chiến trường thế cục, chỉ có huyền hoàn cường giả Trung quân truyền lệnh, mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chú ý đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt địch nhân đánh bất ngờ. Lương Câu lộ truyền âm, ở liên quân cánh trái, Sở Hữu Đế tông người bên tai tiếng vọng. Từng nhánh Huyền tông, Huyền quân cường giả tạo thành phương trận, lập tức từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra đỉnh đầu đính lều, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Mặc dù Huyền giả cửa có thể ngự không phi hành, nhưng đúng là vẫn còn trở về mặt đất nghỉ ngơi mới có thể bổ sung hồi lực nên đón đại chiến. Huyền vương, Huyền hoàng cấp các cường giả, hãy tiến vào từng gian phi hành cung trong điện. Ở trên trời cao, vẫn khí trong lúc, từng ngọn cung khuyết liên miên, phảng phất tiên cảnh. Dĩ nhiên cần thiết cánh giới, cũng là ắt không thể thiếu. Chỉ có qua 3 canh giờ, thế lương còi báo động, ỉu vang dội cả liên quân bầu trời. Địch tập kích. 3 canh giờ, đã đầy đủ liên quân tướng sĩ tự hành quân mỏi mệt trùng khôi phục như cũ. Mà 3 canh giờ trùng, Thiên Sách Minh cũng là chạy qua lần lội đường xa, buon ba gần và giảm. Huyền quân trở lên cường giả hoàn hảo, nhưng huyền tông cấp tầng dưới chốt cường giả, nhưng nhất định là huyền lực tiêu hao không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Sách Minh đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, lúc này mới bỏ qua tiên cơ, cho liên quân rĩ giật đái lao cơ hội. Đây mới là nhất làm người ta không giải thích được địa phương, rõ ràng cho thấy liên quân thế lớn, rốt cuộc là vật gì, cho thiên sách minh lớn như vậy tự tin. Hứa Dương vừa sải bước ra phi hành cung điện, xa xa nhìn lại, chỉ thấy bắc phương phía chân trời, tầng tầng lớp lớp mây đen đè ép đi lên, mỗi một đám mây tầng thấp trong trong, đều có thiên sách minh cường giả thường lui tới thân ảnh. Hô, đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Đông Long, Đông Long, trên trời cao, gắn bó một loạt 18 mặt quý nhưu chống trận, lôi thú chi cốt vị truy, tùy 18 tên huyền vương cao thủ, ầm ầm nổ động, nhất thời cả phía chân trời, sét đánh chớp động, thành nghe thấy ngàn giảm. Từng cái nghe được Quý Nưu chống trận tiếng sấm liên quân cường giả, cũng cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, cả người trạng thái tinh thần cũng chiếm được một lần khích lệ, khí thế trèo lên tới đỉnh núi. Sở Hữu cùng đánh đại trận chuẩn bị. Phóng. Một cái ngắn gọn làm âm, từ đó quân truyền ra. Hứa Dương thấy, bọn họ cánh trái trong Sở Hữu tầng dưới chốt Huyền Tông cường giả phương trận, hợp thành từng cái từng cái tinh diệu cùng đánh trận pháp, có như trưởng xạ, có như cự giải, còn có như rừng hổ. Trong lúc nhất thời, bàng bạc uy thế chấn động, từng đạo mạnh mẽ huyền lực của sáng, hoa phá trường không, hướng đặt chân chưa ổn thiên sách minh cường giả trận doanh, oanh k đi. Về phần công kích phương vị cũng là có dạy, những thứ này huyền lực cổ sáng nhắm chúng, đều là đối với bên Huyền Tông cường giả phương trận. Bởi vì nếu như đem mục tiêu tuyển định làm đối phương Huyền Hoàng, Huyền Vương cao thủ, tối đa cũng là tiêu hao bọn họ một chút huyền lực mà thôi, không cách nào tạo thành gãy chỉ tính sát thương. Toàn bộ trong quân, cùng đánh trận pháp trưởng hơn 500 người, mỗi một tòa cùng đánh trận pháp phát huy ra lực sát thương, gần như Huyền Hoàng cấp độ. Nói cách khác, cái này tương đương với 500 vị Huyền Hoàng cường giả đồng thời phát ra công kích. Lôi âm nổ đùng, ngay cả chu vi mấy ngàn dặm bên trong không gian cũng sinh ra rất nhỏ chấn động. Thở Dương không khỏi tâm sinh tăng khái, coi như là chân chính huyền hoàng cao thủ, cũng không khỏi không tránh ra phong mang, đây chính là quần thể lực lượng. Một vạn con kiến đoàn kết lại, cũng có sinh ra ném đi cửu tượng đại lực. Đối diện Huyền tông cường giả trong phương trận, cũng bộc phát ra mạnh mẽ uy năng ba động, từng đạo lấp lánh huyền lực tỏa sáng, giống như trước đón đánh ra. Không ít huyền lực cổ sáng trên không trung đụng nhau, ầm ầm nổ tung toé, bén nhọn huyền lực dư ba bắn tán loạn ra bốn phía, đem liên miên vân khí xé nát cả quét, lộ ra xanh thẳm lạ bầu trời bao la. Dĩ nhiên, cũng có bộ phận huyền lực cổ sáng không có bị chặn lại, liền rơi vào hai bên trận doanh trong. Quy 2 chương 1139, cận chiến hỗn loạn chiến trường. Chương 1139, cận chiến, hỗn loạn chiến trường. Có thể so với Huyền Hoàng cấp số công kích, rơi vào Huyền Tông cường giả tạo thành phương trận chung, kết quả là có tính chất hủy diệt. Thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm, thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm chỉ là vòng thứ nhất thế công, hai bên tiểu đều có một 2000 tên Huyền Tông cao thủ bị khí hóa, thuần quy âm u. Đế tông phía dưới trận thế trong, cũng có một phương trận bị phá hủy, mấy trăm người tử vong. Hứa Dương nhìn về phía phía dưới thảm trạng, có chút không đành lòng. Lệ Dương đi tiến lên đây, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đây chính là tông môn ở giữa chiến tranh đã thấy ra một chút, giết nhiều địch nhân vì bọn họ bảo thủ. Hứa Dương gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên thấy loại này đại quy mô cùng đánh trận pháp huyễn kích. So sánh với Hứa Dương ở doanh châu tham gia Hải Vân thượng quốc cùng xuất vân quốc đại chiến, quả thực giống như là quá ra ra một loại, tràn diện hoàn toàn không thể đọ. Vòng thứ 2 huyễn kích lại bắt đầu. Xanh thẳm là bầu trời bao la, lần nữa bị từng đạo lấp lánh cổ sáng chế đậy, huyễn lực tia sáng nổ bắn ra, phảng phất vô số viên tinh thần nổ tung, để lại cuồng bạo huyễn lực còn sót lại ba động. Ở phía trên quan sát huyền vương, huyền hoàng những cao thủ, trên mặt không một chút vẻ mặt dễ dàng. Bọn họ cả đám đều đang khẩn trương mà chuẩn bị, kiểm tra bản thân vốn có sở hữu công pháp huyền thuật, đan dựng huyết khí, thậm chí cả bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ở quân huynh lạm tạc sau, lưu đến viên bọn họ những thứ này đỉnh cường giả ra sân. Hiện tại thế cục đối với ta mới có lợi, Lương Câu lộ nói, dù sao chúng ta gi giật đại lao, hơn nữa cùng đánh trận pháp số lượng, vừa xa đối diện. Đoán chừng có nữa mấy vòng oanh kích sau, đối phương cùng đánh trận pháp tựu bị phá hư được không sai bị lắm. Đến lúc đó quyết chiến, phe ta đem đoạt lấy ưu thế. Hứa Dương gật đầu, Huyền Tông cùng đánh trận pháp, giống như là đợi sau phàm tục trong chiến tranh công thành thành thạch áo, uy lực khủng lồ. Ở hai bên quyết chiến trung, Nhất Vương có huyền tông cường giả cùng đánh trận pháp, không ngừng phát ra có thể so với huyền hoàng cấp số công kích, đối với địch nhân cao thủ có thể tạo thành không nhỏ uy hiếp. Thật ra thì, cùng đánh trận pháp nhất đáng tiếc, nếu không có tâm thần khóa, ngay cả huyền vương cao thủ ở không có quá nhiều dưới tình huống, cũng có thể né tránh cùng đánh trận pháp bộc phát ra huyền lực của sáng. Bất quá cũng bình thường, nếu như cùng đánh trận pháp có giống như trước có thể so với huyền hoàng tâm thần khóa. Như vậy trung châu chiến tranh, đều hoàn toàn là cùng đánh trận pháp thiên hạ. Cả thể tiến hành sáu luân huyền lực đánh tạp, đối phương cùng đánh trận pháp đánh trả. Dần dần thua thất xuống tới, thương vong thảm trọng. Mã Liên Quân này nhất phương, chiếm số lượng ưu thế, còn có vượt qua một nửa cùng đánh trận pháp có thể vận chuyển. Đế Tông mấy vạn Huyền Tông môn nhân, ở mới vừa cùng oanh trong, tổn thất 7, 8 ngàn. Loại này tổn thất, coi như là liên minh tham gia chung nhẹ nhất vì một cái. Đối diện Huyền Vương, Huyền Hoàng cao thủ, muốn xung lên, làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Lương Khâu Lộ nói, Đế Tông mặt đúng đích, chính là Thiên Sách Minh cánh hùng. Cùng may cao thủ không phải là rất nhiều. Chân chính thảm thiết công sát, đến từ chính trung quân chiến trường. Tiếng xé gió đại tác, từng cái từng cái Huyền Vương cấp bậc chính là cao thủ, từ Thiên Sách Minh trận doanh chung. Gao Thiết bắn tới, chít chít như châu chấu một loại, tho nhìn trong lúc, thậm chí có đến gần 1 vạn số lượng. Liên quân cùng đánh trận pháp lần nữa phát huy, từng đạo lấp lánh của sáng, dày đặc như mưa. Mặc dù Thiên Sách Minh Huyền Vương cường giả, chính né mở ra phần lớn của sáng công kích, nhưng những thứ này của sáng quá dày đặc. Không cẩn thận, dù có vài chục vị xui xẹo Huyền Vương cao thủ, bị cô sáng quét chúng thân thể, trong nháy mắt khí hóa. Đây chính là tầng dưới chót Huyền Giả, ở đỉnh trong quyết đấu tác dụng. Bất quá, ở giao ra mấy trăm tên Huyền Vương cường giả thương vong sau, nhóm lớn Thiên Sách Minh Huyền Vương cao thủ rốt cục tiếp cận liền quân buồn trận, từng đạo huyền thuật công kích, hướng liên quân cùng đánh trận pháp phương trận hoành. Nên địch. Ra lệnh một tiếng, liên trung quân cũng có chi chi lưu quan bày bắn ra, từng bảy vền vương cường giả, đều tự tìm thượng đối phương cường giả, chiến khai liễu mạng chấm giết. Cánh trái, Đế tông nội môn đệ tử cửa, sau lưng phi vực chấn động, gào thét xông vào chiến trường. Nội môn đệ tử, so với cùng giai huyền vương cường giả, một loại cũng muốn mạnh ra một bậc, dù sao bọn họ là Đế tông đào tạo tinh anh, tương lai có hy vọng tấn chức huyền hoàng tồn tại. Nay một chi tinh nhuệ đội ngũ ra sân sau, tạo thành một cái cường hãn đầu mũi tên dọc đường địch quân cường giả, rối rít bị giết. Dĩ nhiên, ở nơi này bảy Huyền Vương cấp nội môn đệ tử trung, còn có Hứa Dương cùng Lệ Dương. Bọn họ hiện tại mặc dù đã là trưởng lão cấp bậc, nhưng dù sao mới vừa tấn chức Huyền Hoàng, cùng những thứ này đồng môn tình cảm, không cách nào dứt bỏ. Cho nên, bọn họ trước thời hạn xuất chiến, chính khỏi xuất hiện đại quy mô nội môn đệ tử thương vong. Lương Câu Lộ cũng không có nhiều trông mong, theo nàng, có hai vị Huyền Hoàng cấp chiến lực hộ giá hộ tổng, để bên trong tông cửa tinh anh liền không đến nỗi tổn thất thảm trọng, cho tông môn có lợi. Trên trời cao, nơi cũng là bay vụt tình khí. Từng đạo màu sắc khác nhau huyền thuật kia sáng rạng khắp nơi, không ngừng có huyền vương cao thủ vỗ lạc. Hừ, một gã tiên sách minh đỉnh huyền vương, Trượng hai pháp thân gia chỉ, kén động một thanh dài hơn một trượng cái búa lớn, liên tiếp đánh chết vài tên huyền vương cường giả. Hắn dương mắt liếc thấy một người mặc đế bên trong tông cửa phục vụ huyền vương đệ tử, không khỏi cười khẩy, kén động cái búa lớn, chạy thẳng tới người nọ, một búa tử dụng sức vung lên, huyền lực dày núi sụp đổ. Tiên điên nội môn đệ tử bất quá là huyền vương trung kỳ tu vi, ở nơi này tiên sách minh cái búa lớn cường giả xem ra, này một búa, nhất định sẽ muốn cánh mạng của hắn. Đế tông nội môn đệ tử cũng là thiên tài, này được công nhận sự thật. Có thể đánh chết một gã địch quân thiên tài, tuyệt đối là làm người ta rất vui vẻ tri thích. Đột nhiên, một đạo hắc quang tỏa đâm dặm bắn ra, trực tiếp điểm vào bữa lưới giao phía trên. Ông Long, một tiếng kim khí âm dung truyền ra, kia thiên sách minh đỉnh huyền vương, thân thể kịch chấn, cái bua lớn lại rời tay bay ra. Một ít đạo hắc quang vòng quanh cổ của hắn, nhẹ nhàng đĩa một truyền một xoắn, nhất thời huyền vương pháp thân từng khúc đoạn tuyệt, một cái đầu lâu phóng lên cao. Cái kia đế tông nội môn đệ tử thoát hiểm, vội vàng nói cảm ơn, đã tạ lễ sư huynh. Mới vừa xuất thủ, chính là Lệ Dương Tiêu tiên sách phủ đỉnh Huyền Vương, trong con người vẫn có chứa khiếp sợ cùng tức giận, có lẽ trong lòng của hắn, ở cổn mắng bất công. Nhưng đây chính là chiến tranh, không có tuyệt đối công bình cùng chính nghĩa, thắng lợi chính là hết thảy. Thứa Dương ở khác một bên, giống như trước xuất thủ hai lần. Hắn không có mở ra bất kỳ giá trị, chỉ bằng vào đại địa chi quyền đánh kích, liền nổ nát hai gã đỉnh Huyền Vương cường giả đỉnh đầu. Thứa Dương cùng Lệ Dương tâm tư liên thông, bọn họ lựa chọn cũng là đỉnh Huyền Vương trở lên cao thủ, mà Huyền Vương hậu kỳ, trung kỳ đệ nhân, liền giao cho đồng môn tôi luyện tài nghệ. Sau lưng bọn họ, cùng đánh trận pháp chẳng bao giờ ngừng nghỉ quá một tạ cũng là nhắm ngay trong địch nhân Huyền Vương cao thủ dày đặc khu vực, đem hoàn toàn bị xô tan, kiềm chế không ít địch quân cao thủ tinh lực. Kinh thiên động địa tiếng trống từ hai bên trận doanh bầu trời lần nữa vang lên. Nhất thời, tầng đạo nồng đậm uy áp từ hai bên trận doanh trùng xung ra. Huyền Hoàng cương giả rốt cục muốn lên sàn. Quy 2 chương 1140, gia trì lực thực lực tăng vọt. Chương 1140, gia trì lực, thực lực tăng vọt. Trên bầu trời, từng tôn một Huyền Hoàng cương giả mềm rủ xuống giương lên, mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường. Sở hữu Huyền Vương cao thủ lui ra, kết trận đợi địch. Lương Khâu lộ một tiếng gào to, đế tông Huyền Vương các cường giả bắt đầu đâu vào đấy địa triệt thoái phía sau. Ở nguyên hoàng cao thủ đối có chung, đơn thể huyền vương cường giả sở có thể tạo được tác dụng căn bản là số lẻ. Chỉ có vài chủ vị, trên trăm vị huyền vương cường giả hợp lực, tạo thành hợp kích trận pháp mới có thể đối với địch phương huyền hoàng tạo thành quá nhiều. Lệ trưởng lão, Hứa trưởng lão, các ngươi bảo trọng. Từng cái từng cái đế tông đồng môn đệ tử, ở phía sau rút lui lúc nói, yên tâm, bọn ta tạo thành hợp kích trận pháp, nhất định sẽ hảo hảo cho các ngươi lực trận. Rất nhanh, hỗn loạn chiến trường trên bầu trời, chỉ còn lại có mấy thưa tớt bóng người. Nhưng là Lạc Hà bên trên bình nguyên, nhưng nằm xuống hơn ngàn tên huyền vương cường giả thi thể. Trình Thiên Minh, Đế Tông, còn có Kiếm phủ. Lần này, tiểu quyết ra tháng bại sao? Đối phương trận doanh trùng, một vị Huyền Hoàng cường giả, ánh mắt từng cái quét bắn xuyên qua, không nhanh không chậm nói: "Ta nói là ai? Nguyên lai là Thiên Sách phủ Thạch Ngọc Long trưởng lão." Lương Khâu Lộ thản nhiên cười. Kia vị Huyền Hoàng cường giả, cả người hơi thở cường đại, không thể so với Lương Khâu Lộ chỗ thuốc kiếm, xem ra cũng là đỉnh Huyền Hoàng tầng thứ. Hắn chậm rãi nói: "Thiên Sách phủ cùng Đại Ung hoàng triều, vốn là một nhà, hiện tại đã thống nhất vì Thiên Sách Minh. Ta cũng vậy không còn là Thiên Sách phủ Thạch Ngọc Long trưởng lão, mà là Thiên Sách Minh vương." Nguyên Lai là Thăng Quan, Liên Trung Quân, Lục Du lạnh lùng cười một tiếng, "Thành Ngọc Long, các ngươi Thiên Sách Minh hiện tại đã lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ban về tầng dưới chốt hợp kích trận pháp, chúng ta còn ít cũng trăm người. Ban về trung thành Huyền Vương quân giả, chúng ta số lượng là của các ngươi gấp hai. Ban về Huyền Hoàng chiến lực, phe ta có hơn 300 người, các ngươi chỉ có hơn 100 vị. Trận này đại chiến, các ngươi nhất định thua không cần nghĩ." Thành Ngọc Long nhàn nhạt nói, "Tiểu bối, cho là tấn nhập Huyền Hoàng tầng thứ, hữu dám miệng ra đại ngôn. Lần này đại chiến, đúng là ta Thiên Sách Minh tung mình của chiến. Trận chiến ngày sau, Liên quân số đổ, mà Thiên Sách Minh sẽ nhất thống Trung Châu phía Đông, tiêu diệt các ngươi này ở đám phảng lịch. Mấy miệng ai cũng sẽ nói, vậy thì đánh một hồi sao? Lục Du nói, nhưng ngay sau đó hét ra lệnh, liên quân sở hữu huyền hoàng cường giả nghe lệnh, nghiêm địch. Huyền vương, Huyền quân, Huyền tông cường giả tạo thành hợp kích trận pháp, vây kích quân địch. Mấy trăm đạo mạnh mẽ đáng sợ khí thế, ầm ầm một phát, hai bên trận doanh bầu trời, riêng của mình bay ra nhóm lớn huyền hoàng cao thủ, tại chiến trường trên không tỉ thí. Bất quá, Thiên Sách Minh nhất phương huyền hoàng cường giả, so với liên quân nhân số ít rất nhiều. Tiểu Bối, nhặt lấy cái chết. Tiên Sách Minh Huy Vương Thạch Ngọc Long đánh ra một chưởng, hướng Lục Duynh kích đi. Lục Du là liên quân tướng soái, nếu như có thể giết chết hắn, không thể nghi ngờ tăng mạnh tinh thần. Thạch Ngọc Long, lão phu tới gặp lại ngươi. Trình Khí minh nhất phương một gã đỉnh huyền hoàng, lên tiếng nói, nhưng ngay sau đó hai tay mẹ ra, đón đánh Thạch Ngọc Long. Vị này đỉnh huyền hoàng, tên là Đào Trú, là cùng Thạch Ngọc Long chiến đấu nhiều lần lao đối thủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khí bắn ra bốn phía. Ở Đào Trú trưởng lão kinh ngạc trong ánh mắt, trong miệng hắn ho khan ra máu tươi, về phía sau nga bay. Làm sao có thể Ngươi rõ ràng cảnh giới không có đột phá, vì sao tự lực? Ha ha. Đạo chủ Lao Nhi nhận lấy cái chết, Thạch Ngọc Long trở tay trong lúc, một con chu vi mấy trăm trượng thủ trường, như vòm đổ, trưởng, như vòng trời sụp đổ, hướng đạo chủ trưởng lão trấn áp đi. Một đạo huyết quang bắn nhanh, đạo chủ trưởng lão Liễu mạc nguyên khí tổn thương nặng nề, thi triển huyết độn chi thuật, tránh được một kiếp. Bất quá trận này chiến đấu, hắn khẳng định không cách nào tham dự. Lúc này, hai bên huyền hoàng cử giả, rối rít giao thủ. Song, đợt thứ nhất giao phong, bị thương huyền hoàng trong cao thủ, thậm chí có hơn phân nữa, cũng là liên quân nhất phương. Xem xét lại tiên thiết minh, Từng cái từng cái huyền hoàng cường giả, khiêu chiến mấy vị cùng giai cường giả, lại có thể đem phản chế. Hứa Dương đối mặt chính là một gã huyền hoàng trung kỳ cường giả, hắn mở ra trồng bí thuật, một cái đại địa chi quyền chào ra, còn đối phương nhưng chỉ là hơi lui một bước, nhưng ngay sau đó vẻ mặt nghe răng cười, vùng quyền phản kích. Kỳ quái, này thiên sách minh huyền hoàng cường giả, thực lực tựa hồ cũng chiếm được rất lớn tăng lên. Hứa Dương kinh ngạc, giá trị công kích của đối thủ, hai bên thân thể cũng là run lên. Vốn là Hứa Dương thực lực, thắng dễ dàng huyền hoàng trung kỳ cường giả. Nhưng hiện tại, hắn và đối thủ cũng chỉ có thể hợp lại một cái không thua không thắng trạng diện, thật là khiến người khiếp sợ. Ha ha, ngươi chính là Đế tông Tiên tài Hứa Dương. Kiêu viển Hoàng cao thủ, đắc ý phi phàm, nghe nói ở Thanh Vân tông, ngươi ba quyền đánh bại hai cái Huyền Hoàng trung kỳ cao thủ. Bây giờ nhìn lại, cũng không gì hơn cái này đi. Ngươi là ai?" Hứa Dương lạnh lùng hỏi. "Hừ, ta tên là Lang Thiên, cùng Nhan Hoàng Nghị, Văn Hoàng Viễn hai vị tướng quân, chính là bà tốt." Lang Thiên đột nhiên thiết giải, "Hoàng Viễn, tới đây." Một đạo màu ngân hồi kia sáng bật tới, kia sáng thu lại, Văn Hoàng Viễn xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, quanh thân quanh quần chữ nhàn nhạt, nhạt băng tuyết hơi thở. "Hoàng Viễn, tiểu tử này ở Thanh Vân tông, nhục nhã ngươi cùng Hoàng Nghị, cái này đối thủ." "Tiểu giao cho ngươi." Lang Thiên đặc ý nói. Văn Hoàng Viễn gật đầu, cười qué dị nói, "Hứa Dương, Thanh Vân tông đánh một trận, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Lúc ấy ngươi để cho ta bị thương đổ máu, lần này ta đem trả lại gấp đôi." Lang Thiên hướng quét mắt nhìn một phía, thấy được cách đó không xa Lệ Dương, lặng lẽ cười nói, "Kia Lệ Dương tựa hồ là Hứa Dương bạn thân. Đối đại đi đem chém giết, rồi trở về đưa Hứa Dương cùng nhau lên đường." Đang khi nói chuyện, Lang Thiên gào thét hướng Lệ Dương chạy đi. Quét. Một đạo ánh sáng quyền lực, oanh kích Lang Thiên, ngăn chặn đường đi của hắn. Hứa Dương vẻ mặt băng hàn, lạnh lùng nói, "Không cần." Hai người các ngươi gà đất chó cảnh, hơi lạc trí, liền dám cản giỡ. Có ý gì, ngươi muốn đồng thời đối kháng hai người chúng ta? Lang Thiên sử sốt, nhưng ngay sau đó ha ha cười nói, quả thực buồn cười, bất quá ngươi đã tìm chết, ta đây hai người trước hết giết ngươi, lại đi đưa Lệ Dương lên đường, làm ngươi trên đường hoảng tuyển không kịp mịch. Nếu như ta nghĩ không sai, các ngươi dựa vào, hẳn là khô vinh giới lực lượng ra chỉ sao? Hứa Dương nhàn nhạt nói. Hừ hừ, cái gì khô vinh giới ra chỉ? Lang Thiên cười quái dị, đây là thánh tổ giao cho chúng ta ra chỉ thánh lực. Hứa Dương, chết thì chết ngươi chọn sai trận doanh. Hai người đồng loạt nào tới? Diên của mình đánh ra mạnh mẽ thế công, đem Hứa Dương thân thể xé nát. Phản Phật đâm phá một cái bóng bóng, Hứa Dương thân thể tại nguyên chỗ nứt vỡ, hóa thành một đoàn huyền lực kia sáng tiêu tán. Là Dạ Thân. Hai người hai mặt nhìn nhau, loại này thôi lỗi chi thuật, lại có thể giấu giếm được huyền hoàng cường giả linh giác, Hứa Dương thực lực quả thật có chỗ độc đáo. Thánh tổ ra chỉ thánh lực. Chớ có nói đùa, Hứa Dương thanh âm đột ngột địa xuất hiện ở Lam Thiên, văn hoàng viễn sau lưng, rõ ràng là khô vinh giới lực lượng. Nói như vậy, nghĩ muốn đối phó các người tiểu đơn giản. Hứa Dương đang nói chuyện đồng thời Hai tay không ngừng bấm động ấn quyết, một cỗ tối tăm ba động truyền ra, tựa hồ đang cùng tối tăm trong khác một giới cùng giao thông. Quy 2 chương 1141, Uống Thiên Chính trục xuất ấn quyết. Chương 1141, Uống Thiên Chính, trục xuất ấn quyết. Hắn đang làm gì đó? Lang Thiên Kinh ngạc nói. Văn Hoàng Viễn lại biết Hứa Dương thủ đoạn phong đa, không dám chậm trễ, lớn tiến quá, đường động tới nhiều như vậy, toàn lực đánh kích. Sau lưng của hắn từng đạo băng tuyết xiên xích, gao thiết bắn ra, truy, đũa, mâu, cái móc cùng nhau hướng Hứa Dương công tới. Lang Thiên tỉnh ngộ, bàn tay nắm chặt, từng đạo thanh quang bắn nhanh, bệnh thành một tòa phong chi lao lung. Từ tấm cái phương vị bắn tán loạn ra, muốn đem Hứa Dương khốn ở trong đó. Hứa Dương hít sâu một hơi, hai đạo hắc bạch tương gian huy quang đột nhiên bắn ra. Này hai đạo huy quang cũng không có gì kinh thiên động địa uy năng, nhưng tốc độ cũng làm mao được kinh người. Văn Hoàng Viễn, Lang Tiên còn không có kịp phản ứng, đã bị này hai đạo hắc bạch kia sáng bắn trúng. Hai người sắc mặt đại biến, vốn là mạnh mẽ hơ thở, trong nháy mắt chạy xuống một cái cấp bậc. Đây là cái gì công kích? Vì sao thánh tổ gia chỉ lực có biến mất? Hai người đều là trên mặt vẻ sợ hãi, có khả năng nhiều thiên sách minh thánh tổ gia chỉ thuật, Hứa Dương ở trong mắt bọn hắn, trở nên càng thêm mỹ hiểm. Thửa Dương nhảy dậy đây khô vinh giới khống chế thủ quyết, các đức khô vinh giới cùng nhảy giữa hai người liên lạc, này mới khiến khô vinh giới ra chỉ lực, không cách nào tác dụng đến trên người bọn họ. Giơ tay lên trong lúc, nึก vỡ này phong cực lao ngục, đánh lui Hàn bằng xiển xích, Thửa Dương lạnh cười nói, hai vị, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Thửa Dương sau lưng một đôi phi dự, giương lên một cái kỳ diệu gấp độ, thân hình của hắn nổ bắn ra ra, đồng nhiên trong lúc liền vọt tới Văn Hoàng Viện trước mặt. Nhưng ngay sau đó Thửa Dương xoay eo mở cánh tay, một cái đại địa trì quyền chào ra. Văn Hoàng Viện kinh hoàng trong, hai tay vỗ tay, huyễn hóa ra một mặt đông tuyết trắng, chằm trước người Nhưng mà, này băng vẫn không có chút nào tác dụng, một tiếng ầm vang liền tuyên cáo nghiền nát. Thửa Dương đỉnh đầu, Ly Hỏa Thiên cũng lóe lên xích quang, dung nhập vào lòng bàn tay của hắn, đơn trường cấp phách. Một đạo ẩn chứa xích cực thiên viêm hỏa độc hỏa cực trừng lực, trực tiếp đánh hoàng viễn lồng ngực. Văn Hoàng Viễn kịch liệt ho khan, một cái nám đen hỏa diễm chưởng ấn, lưu tại lòng ngực của hắn. Hỏa độc nhanh chóng lan tràn bỏ sát, hướng Văn Hoàng Viễn thân thể nội bộ quy tán. Lang Thiên hét giận dữ một tiếng, một đạo phong cực lang quyển, kịch liệt cuốn ra. Thửa Dương khẽ mỉm cười, thân hình hóa thành cuồng phong, quay chung quanh chữ Văn Hoàng Viễn cấp tốc xoay tròn, cơ hội nhìn không thấy tới bóng dáng của hắn mà ở này xoay tròn trong, liên tiếp dây đặc quyền cấp trạm đến thân thể nội tung vang, ba đùng ba chuyển ra. Đợi đến Hứa Dương quyền cước dừng lại nghỉ, Văn Hoàng Viễn thân thể đã rách tung toé, cả người xương cốt đều toái, không có sinh mệnh hơi thở. Lang Thiên vừa giật lại sợ, hướng phía sau bỏ chạy, bất quá hắn nơi nào so ra mà vượt Hứa Dương tốc độ. Ly ảnh huyền thuật đánh ra, Hứa Dương mấy hơi thở trong lúc ỉu bắt kịp Lang Thiên, lại làm một cái đại địa chi quyền chao ra. Tâm thương chiêu thức chung, nhưng hàm chứa hùng hồn mạnh mẽ lực lượng, Lang Thiên chỉ tới kịp bảy ra chống đỡ tư thế, thân thể gục bắn bay ra. Dựa vào ngoại lực, đắc chí liền căn dỡ. Thủy trung đều không thể trở thành cường giả chân chính. Lang tướng quân, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường, chứng cho văn tướng quân một đường thị minh. Hứa Dương lời nói, phảng phất cửu u do z, đầu hắn đệ tam trọng u minh thiên cùng, hóa thành một đạo ô quang, dung nhập vào lòng bàn tay. Một nắm chặc lang thiên cổ, vô tận phép hấp lực, mãnh liệt ra, lang thiên thân hình nhanh chóng co khéo, hắn ngay cả một câu nói cũng không có nói ra, thân thể tiểu hóa thành tiểu tụy cho cốt. Đón gió tứ tán, đánh chết hai cái huyền hoàng trung kỳ cao thủ, Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, không ra dự liệu, liên quân mặc dù nhiều người, nhưng đang ở hạ phòng. Khâu Vinh giơ ra chỉ lực, có thể làm cho huyền giả thực lực bạo tăng mấy lần, cơ hồ chẳng khác gì là vững vàng tất cao một cái cảnh giới. Mà thiên sách minh hai vị vô địch liền hoàng tầng thứ cao thủ, ở gia trì sau, mỗi nhất kích cũng khiến cho thiên địa rung động, mang ra thăm thú vết nước không gian, bực này cường thế, đã tiếp cận thế tôn đẳng cấp, căn bản là không người nào có thể kháng. Hứa Dương thở dài, Khô Vĩnh giới khống chế thủ quyết vô cùng nhiều hạn chế, nhất là chặt đứt Khô Vĩnh giới cùng với các huyền giả liên lạc, nếu ý nghĩa muốn trục xuất ra đại ung hoàng triều thánh tổ gây ra trì ân quyết, tốn thời gian sẽ rất lâu, hơn nữa khó khăn rất lớn. Tình thế bây giờ đã chịu không được hắn đem chiến trường trung sở hữu địch quân huyền hoàng ra chỉ lực, toàn bộ đuổi. Không có biện pháp, chỉ có thể trước trông nom tốt chúng ta cánh trái. Thửa Dương hơi hơi quét, cánh trái địch quân huyền hoàng số lượng không nhiều lắm, có chừng 20, hơn nữa cảnh giới cũng không coi là mạnh mẽ. Đế tông trong, có hình phạt trưởng lão Lô Mạc phòng, đỉnh nguyên hoàng lương Câu lộ trấn giữ, cũng không có xuất hiện huyền hoàng cấp thương vong. Huyền hoàng cấp cao thủ, ở mỗi cái đại tông môn, tất cả cũng được cho cao tầng chiến lực, tổn thất một cái, cũng muốn đọ tổn thất 10, trong huyền vương cường giả, càng thêm làm lòng người đau. Thửa Dương trưởng lão, ngươi tuổi hồ có thể trục xuất những người này trên người ra chỉ lực? Lượng. Lô Mạc Phong một cái lắc mình, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Mới vừa hai gã Huyền Hoàng trung kỳ cương giả liên tục công kích Hứa Dương, Lô Mạc Phong vốn đợi xuất thủ, chỉ bất quá sau lại thấy được chuyện cơ, lúc này mới dừng tay quan sát, do đó phát hiện Hứa Dương thủ đoạn. "Chính xác, chỉ bất quá mỗi trụ xuất một cái, cũng muốn tiêu hao không rẻ tinh lực, ta cũng không cách nào toàn bộ trục xuất." Hứa Dương nói. "Không được gì, mấy cái Huyền Hoàng hậu kỳ cương giả, ngươi đưa bọn họ ra chỉ lực trục xuất dụng, lần chiến đấu này, nhớ ngươi công đấu." Lô Mạc Phong chút nào không dài giọng, trực tiếp nói. Hắn lần nữa lắc mình đi qua, một trường hơi hệt điệu theo như rơi. Trứng địch vừa mới tên có ra chỉ lực lượng huyền hoàng trung kỳ cường giả, trực tiếp phách lạc ở cả vùng đất, huyết nhục thành nê, huyền nhược trụ chết một con rồi. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, nhưng ngay sau đó trong tay kết xuất ấn quyết. Đáng nhắc tới chính là, ban đầu ở Thanh Vân Tông gặp phải cái kia vị Chiến Vương Ung Thiên Trình, Huyền Hoàng Hậu Kỳ ung tiến chính, cũng xuất hiện ở Đế Tông cánh trái. Hắn bị thi triển ra chỉ thuật sau, chiến lực bộc phát, giống như rừng rực mặt trời, lấy lực lượng một người, tựu kéo lại Đế Tông ba vị Huyền Hoàng Hậu Kỳ trưởng lão. Hứa Dương mục tiêu thứ nhất, lựa chọn đúng là Chiến Vương Ung Thiên Trình, người này chiến lực quá mạnh mẽ, nhất là ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật Để tông trưởng lão không cẩn thận thì có thể chúng chiêu bị bị thương nặng. Hướng, Tung Thiên chính một quyền ngang trời đánh ra, đem một gã đều là Huyền Hoàng hậu kỳ Đế tông trưởng lão đánh lui, nhưng ngay sau đó tay lão vung lên, phóng túng ra một mảnh vũ mưa lấp phất hoàng quang, ngăn cản hai gã khác Huyền Hoàng trưởng lão công kích. Hắn hoa râm râu tóc chuẩn bị dựng đứng, cao giống một tiếng, một con khổng lồ như núi trở lớn, ầm đắc rơi, đem mấy vị Đế tông trưởng lão, toàn bộ bao phủ trong đó. Lương Câu Lộ thấy nguy tình, khẽ quát một tiếng, quần quần hỏa diễm tỏa liên bay ra, đem một ít chỉ khổng lồ núi cao bắt tay, vung vảng vả lại. Xèo xèo các các. Hỏa diễm tỏa liên Cùng Ung Thiên Chính ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật kịch liệt ma sát, phát ra rợn người tiếng vang. Chiến Vương Ung Thiên Chính quả nhiên bất phàm, lại có thể cùng Huyền Hoàng đỉnh Lương Khâu trưởng lao đối kháng. Quy 2 chương 1142, Âm Sơn Bắc, Hoàng Hốt bại lui. Hứa Dương âm thầm sợ hãi than, nhưng ngay sau đó một đạo hắc bạch tia sáng bắn về phía Ung Thiên Chính. Ung Thiên Chính khẽ kinh ngạc, bất quá hắn đang đứng ở cùng Lương Khâu lộ chống lại thời khắc mấu chốt, không rảnh phân thân, chỉ có thể nội giận gầm lên một tiếng, cả người kim quang nổ bắn ra, hóa thành một pho tượng hoàng kim cổ trùng, bao lại quân thân. Nhưng lần này một đạo hắc bạch tia sáng Bản thân Cửu không có gì sát lực, nhẹ điệu chui vào cổ trùng bên trong, dung nhập vào Ung Thiên chính thân thể. Trong giây lát, Ung Thiên chính khí thế chảy xuống, từ có thể so với đỉnh Huyền Hoàng, hạ hạ xuống Huyền Hoàng hậu kỳ tầng thứ. Chi trầm trầm thanh âm truyền đến, Ung Thiên chính biến hóa ra Ngũ Chỉ Sơn, bị Lương Câu Lộ Hỏa diễm bao lien, xoắn thành hàng vạn hàng nghìn khối vụn, bắn tán loạn ra bốn phía. Làm sao có? Ung Thiên chính kinh ngạc lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Lương Câu Lộ đã sớm kịp phản ứng, từng đạo hỏa diễm tỏa lien như linh xà một loại, vòng tại hoàng kim, cổ trùng phía trên, phát lực xoắn động, đem Ung Thiên chính hộ thể cổ trùng, tính nục thể của hắn cùng nhau xoắn được phân tỏa. Hứa Dương, làm tốt lắm." Lương Khâu Lộ cười khanh khách nói, nàng không có để ý Hứa Dương là như thế nào làm được, trong chiến trường thế cục khẩn trương, Lương Khâu Lộ ở giết chết một gã cường địch sau, ngược lại tìm tới người còn lại đối thủ, đồng dạng là Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả. Cứ như vậy, Hứa Dương Luân Phiên bấm động ân quyết, từng đạo hắc bạch nhị sắc huyền quang bắn ra, đem mấy tên tiên sách minh cường giả cùng Khô Vinh giới liên lạc chặt đứt. Luân Phiên thi triển Khô Vinh giới thao tụng ân quyết, chặt đứt thánh nhân cấp số đích cao thủ thi triển ra trì ân ký, Hứa Dương tiêu hao rất lớn, cuối cùng một đạo ân quyết, là hắn mạnh chống thi triển ra. Bất quá này cũng đã đầy đủ, Đế Tông chư vị cường giả Vốn là tiểu chiếm cứ hữu thế, hiện tại Hứa Dương đem mấy viên hoàng hậu kỳ cường giả ra trì lực cắc đức, bọn họ rối rít bị Lương Câu Lộ, nô mặc phong đám người chém giết. Nhưng là, cánh trái hữu thế, không có nghĩa là những khác đồng minh hữu thế. Đang ở đế tông lấy được tiểu thắng thời điểm, trung quân nhưng truyền đến liên tiếp chặc rãy như mưa rơi đồng la thanh. Không tốt, chính khí minh cùng kiếm phủ cũng đỡ không nổi. Mau rút lui. Lương Câu Lộ vội vã đem một gã thiên sách minh cường giả phách học máu bay ngược. Thân thể mềm mại ngắt một cái, hướng phía sau lao đi, đồng thời thanh tiểu nói, hợp kích chân pháp, ngăn chặn quân địch. Trung quân cùng cánh phải cũng chuyển ra đồng dạng ra lệnh, một đám huyền hoàn cao thủ bẻ ngược. Ma từng ngọn hợp kích chân pháp, triển khai dày đặc quanh kích, chỉ chế địch quân huyền hoàn cường giả đuổi giết. Đáng hận, đáng hận. Lục Du thở dài, địch nhân thậm chí có loại bí pháp này, thật là khiến người bất ngờ. Bảo tồn thực lực quan trọng hơn. Lục Du bên cạnh, thành hình cùng Tương Lâm. Bảo vệ vị này liên quân tuổi trẻ thống soái, đồng loạt về phía sau bay vút. Thiên sách minh cường giả suất đội đổi giết, liên quân kế tiếp bại lui. Những huyền quân đó, huyền hoàn cấp bậc chính là cao thủ hoàn hảo, chạy trối chết tốc độ rất nhanh. Nhưng là huyền quân, huyền tông cấp cao thủ, cũng là vô lực chạy trốn bị một đoàn một đoàn địa binh giết. Đế tông bởi vì đem cánh trái địch nhân chém giết hầu như không còn, cho nên gặp truy kích độ mạnh yếu cũng không lớn, tổn thất còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đi mau, chờ bước vào âm sơn bắc bộ, nơi đó địa mạch hiểm yếu, có thể tạm thời cấu trúc trận pháp phòng ngự. Lục Du truyền âm cho mọi người, nhưng ngay sau đó dẫn đội báo tác. Nói đến kỳ quái, nhìn thấy liên quân lui vào âm sơn bắc bộ, tiên sách minh chúng nhiều cường giả, liền không hề nữa đuổi giết, mà là đang âm sơn ở ngoài, kết thành doanh trại. Những tiên sách minh đó người, tại sao không đuổi theo? Không biết, có lẽ là bọn họ ra chi thuật, có thời gian hạn chế. Vừa buồn đảo Ba bên liên quân vừa triển khai đoán, nhưng là vô luận như thế nào đoán, cũng không có người có quay đầu lại tái chiến huống khí, chỉ có thể một đường xông vào âm sơn chân núi phía bắc. Toàn bộ viên chú ý, tinh thông trận pháp huyền hoàng cừ, giả, lập tức bắt đầu bố trí trận hình phòng ngự, để ngừa thiên sách minh lần nữa tiến công. Lục Du truyền âm, thanh âm vang vọng toàn trường. Nhưng ngay sau đó, ba bên liên quân đầu não, rối rít đi Lục Du phi hành cung điện, triệu khai tạm thời hội nghị. Lần này, liên quân tổn thất lớn. Lục Du sắc mặt âm trầm như nước, mà kiếm phụ diệp thương thần sắc cũng không nên nhìn, hiển nhiên bọn họ lần này tổn thất không nhẹ. Trên thực tế, nếu không phải Lục Du bên cạnh có Thạch Hành, Thương Lâm này hai cường giả bảo vệ, mà Diệp Thương bên cạnh có Kiếm Hoàng Mạc vẫn như vậy một phò tướng cao thủ, này hai cái Huyền Hoàng Sơ Kỳ thiên chi tiêu tử, có thể hay không bình an trở về cũng là một cái vấn đề. Hứa Dương cùng Lương Câu Lộ, trên mặt cũng không có chút nào lộ gợi. Mặc dù đế tông tổn thất không lớn, nhưng liên quân thất bại, giống như trước làm lòng người tình xuống thấp. Chết tiệt, rốt cuộc là cái gì bị pháp, như vậy khó dây dưa. Đối diện mỗi người đều giống như ăn cuồng bạo đang rượt, lực chiến đấu tăng vọt mấy lần. Ngô Đồng cổ ra thịt Thạch Hành hùng hùng hổ hổ, này con mẹ nó, để cho người làm sao đánh? Bất quá Khoát nhìn Đế Tông Đồng mình, tựa hồ có điều phát hiện, Thường Lâm Tâm Tư kín đáo một chút, lần này chiến đấu, Đế Tông Đồng mình tổn thất nhẹ nhất, chẳng lẽ là tìm được rồi khắc chế phương pháp. Thật ra thì, địch nhân thực lực bạo tăng, hẳn là cùng Khô Vinh giới lực lượng có quan hệ, Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, Đế Tông lần này sợ dĩ tổn thất khá thấp, là bởi vì ta nhưng lấy chặt Đức Khô Vinh giới cùng những thứ kia huyền huyễn cao thủ liên lạc, sử dụng ra chỉ lực đột tuyệt. Dĩ nhiên là như vậy. Kiếm phủ cùng Chính khí minh cường giả, đồng loạt khiếp sợ. Lục Du cùng Diệp Thương đồng thời thở dài nói, xem ra phá cục nỗ chốt, ở Hứa Vinh trên người a. Bọn họ nhanh chóng ý thức được Hứa Dương ở Khô Vinh giới chống cốn thủ một năm, cuối cùng bình yên trở về, nhất định là có sở thu hoạch. Nói không chừng, hắn còn trưởng khống một chút Khô Vinh giới khống chế pháp môn. Nếu Hứa Dương đạo hữu có thể chặt đứt Khô Vinh giới cùng bọn họ liên lạc, vì sao không ra tay trợ giúp phe ta? Chính khí Minh Thánh phải nói, nếu như ngươi xuất thủ, chúng ta tổn thất tuyệt đối không đến nỗi lớn như vậy, thậm chí có khả năng vô đến, nhất cử tướng địch quân đánh tan. Hứa Dương nhàn nhạt nói, cũng không phải là ta không muốn, thật sự là năng lực có hạn. Trên người bọn họ gia trì ân quyết, là thiên sách Minh Thánh nhân cường giả gây đi tới. Ta muốn cắt đứt lời nói chẳng khác nào là ở cùng thánh nhân rút năng lực, mỗi đi trừ một trên thân người ra chỉ lực, cũng muốn phí rất lớn thời gian." Lương Câu Lộ nói, "Chư vị, nếu là Đế Tông có thừa lực, tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị đồng minh thương vòng, điểm này có thể yên tâm." Thạch Hành cùng Thương Lâm đứng người, mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng bọn hắn có tin tưởng hay không, tựu không nhất định. "Hôm nay địch nhân có khô vinh giới lực lượng ra chỉ, chúng ta nên như thế nào phá địch?" Lục Du hỏi, ánh mắt lại nhìn Hứa Dương, hiển nhiên là cho là Hứa Dương là một người duy nhất có thể giải quyết này vấn đề người. Hứa Dương cười khổ buông tay, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng cảm giác được phi hành cung điện ngoài Chuyển đến một trận kịch liệt ba động, nhưng ngay sau đó cả tòa phi hành công điện đều ở mảnh liệt lay động. Chết tiệt, chẳng lẽ là Thiên Sách Minh lại tới tiến công? Lục Du tức giận mắng một câu, chịu trách nhiệm cảnh giới người, chẳng lẽ cũng là ăn cơm trắng. Đột nhiên, một bóng người lão đảo địa xông vào đại điện, lớn tiếng kêu lên, "Không, không xong." Quy 2 chương 1143, thần ma thân thể long xanh cốt trảo. Chương 1143, thần ma thân thể, long xanh cốt trảo. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Lục Du sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi, "Người đến là chính khí Minh Thái học viện một gã ngoại môn đệ tử, chỉ có Huyền Quân tu vi." Hắn sắc mặt tái nhợt, lời nói không có mạch lạc nói, "Trách, quái vận, thần ma tàn thể." Tại chỗ mọi người đều là sắc mặt khẽ biến, thần ma tàn thể bốn chữ này, để cho mọi người trong lòng cũng bịn vẻ lo lắng. "Đi." Ba bên liên quân đầu não, đồng loạt lao ra phi hành cung điện. Giờ phút này Âm Sơn chân núi phía bắc, đã thành nhân gian địa ngục. Vô số thần ma tàn thể, lang không phi hành, đấu đá lung tung, đem từng cái từng cái liên quân tu huyền giả đánh chết. "Không chắc được, không chắc được." Lục Du sắc mặt tâm trầm chậm, đôi môi run run, ngay cả nói đều nói là không lưu loát, "Kia thiên sách minh ngợi, ở tỷ thí thời điểm không có triệu hoán thần ma tàn thể." thì ra đã sớm đem nhóm này quái vật dấu ở nơi này. Nhưng là, chúng ta ba bên liên quân dò xét, nơi đây không có phát hiện bất kỳ trận pháp tung tích, cũng không có phát hiện thần ma tàn thể bóng dáng a. Lương Khâu lộ đôi mi thành tú cau lại. Bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Thanh Hoành lớn tiếng nói, nhanh lên ra lệnh, điều hành đại quân chống cự thần ma tàn thể, nếu không nghe lời, liên quân chắc chắn toàn quân tận không có. Lục Du phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói, mời Đế Tông, kiếm phủ bằng hữu, trở lại nhà mình doanh trại quân đội, chỉ huy kháng địch. Hứa Dương cùng Lương Khâu lộ nhanh chóng bay trở về, hiện tại Đế Tông đội ngũ vị trí Cố Ngô Mặc Phong trưởng lão chủ trì lại cuộc, liên tiếp phá hủy hai khối thần ma tàn thể, một khối là còn sót lại xương ngón tay, còn có một đồng là thần ma còn sót lại lòng bàn chân. Nhưng là âm sơn chân núi phía bắc khu vực quá lớn, Lô Mặc Phong đám người cũng không hạ bận tâm. Chỉ có thể lấy nội môn đệ tử làm trung tâm, chiếu cố một nhóm huyền vương cấp trưởng giả. Rất nhiều huyền tông, huyền quân cấp trưởng giả, nhưng lại bị thần ma tàn thể đánh chết. Thửa Dương trưởng lão, có biện pháp nào hay không đối phó những thứ này quái vật? Lương Câu Lộ cùng một đầu huyền hoàng cấp thần ma tàn thể chậm giết, đồng thời khẩn trương nói: Hứa Dương thử bấm động khô vinh giới thao tụng ngân quyết, nhưng hắn vẫn phát hiện, nơi đây không dàn trận lên 10 phần rối loạn, căn bản không cách nào cảm ứng được khô vinh giới lực lượng. Không gian vì sao như vậy rối loạn? Không đúng, nhất định là có người ở âm thầm giở trò. Hứa Dương trong hai tròng mắt phù văn sáng tắt, nhanh chóng quét qua nải phiến tiên địa. Ở Hứa Dương trong con ngươi, Âm Sơn Bắc Bộ lại điệp, dần dần chia làm hai tầng ảo ảnh. Trong đó một tầng, là bình thường tầm tường Âm Sơn chân núi phía bắc, mà đổi thành ngoài nhất trọng ảo ảnh, nhưng đầy dày tính mê khí, không ngừng có thần ma tàn tệ. Từ trên mặt đất chui ra, đổi giết mọi người. Ta hiểu được có người thao túng khô vĩnh giới, sử dụng khô vĩnh giới tỉnh mịch chi vực, cùng thiên huyền thế giới trung châu âm sơn chân núi phía bắc trùng hợp. Cho nên hiện tại liên quân tiếp xúc có thể nói là ở âm sơn chân núi phía bắc, cũng có thể nói thân ở khô vĩnh giới tỉnh mịch chi vực. Không chắc được. Có nhiều như vậy thần ma tán thể, từ dưới đất nô ra, quả thực cùng tiên môn đại hội, mọi người ở tỉnh mịch chi vực gặp gỡ hoàn toàn giống nhau. Hứa Dương khám phá điểm này, nhưng là vô kế khả thi. Cầu thông hai giới, khiến cho trùng hợp này chẳng những cần khô vĩnh giới thao túng ấn quyết, càng cần phải cường đại đến khó có thể tưởng tượng thực lực mới có thể làm được, tuyệt không phải Hứa Dương hiện tại có thể đạt tới. Nô Trường lão, Lương Câu Trường lão, không thể ở chỗ này quá đáng dây dưa." Hứa Dương gào to nói, nhưng ngay sau đó đem sự tình đoán, hướng hai vị người chủ trì nhanh chóng báo cáo, "Ta hoài nghi, kế tiếp sẽ có mạnh hơn thần ma tàn thể xuất hiện, đến lúc đó không phải là chúng ta có thể đối kháng." Nô Mạc Phong nhíu mày nói, "Ngươi xác định? Chúng ta bây giờ đi, chẳng khác nào từ bỏ Minh quân." "Vạn nhất suy đoán của ngươi sai lầm đây, đế tông danh dự đem được ảnh hưởng rất lớn." Lương Câu lộ cũng nói, "Nương bậy a, trước kia tiên sách mình cũng triệu hoán quá thần ma tàn thể. Nơi này xuất hiện thần ma tàn thể, có lẽ là bọn họ trước thời hạn triệu hoán đi ra." Tiêu diệt hết một đầu, tiêu ít đi dụm một đầu, chúng ta vẫn là có phần thắng." Hứa Dương nói, "Hai vị trưởng lão, ta đã nói qua, nơi đây đã cùng Khô Vinh giới tính mịch chi vực, hoàn toàn trùng hợp. Tính mịch chi vực có bao nhiêu thần ma tàn tệ, người nào cũng không biết, có lẽ căn bản là vô cùng vô tận, càng về sau thậm chí sẽ xuất hiện tiên tiên thần ma, thậm chí hỗn độn thần ma tàn tệ. Khi đó, chúng ta Đế Tông tinh uyệ có toàn quân bị diệt hơn thế." Ngô Mặc Phong cau mày suy nghĩ sâu xa, Lương Câu Lộ vừa muốn nói chuyện, lại thấy đến Ngô Mặc Phong mở miệng, rút lui. "A, Ngô trưởng lão, ngươi không lo lắng nữa một chút." Lương Câu Lộ hỏi, Lô Mạc Phong nói, so sánh với này ngàn vạn đế tông đệ tử môn nhân cánh mạng, ta liền coi là đánh bạc đế tông danh dự, cũng sẽ không tiếc. Đột nhiên, đại địa xảy ra kịch liệt phát run. Từng đạo động trùng trùng 10 trượng cự hình cái khe, phản phất mạng nhện một loại bò đầy bề mặt qua đất. Mọi người thần sắc kinh hoàng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Dương cười khổ một tiếng, ta cuối cùng phát dắt chậm một chút. Chân chính đại gia hỏa, muốn xuất hiện. Phản phất ở hưởng ứng Hứa Dương lời nói, từ hé ra đại trống đất, đột nhiên đưa ra một con khủng lỗ cốt trảo. Này cốt trảo thượng, hoàn sinh chí nồng đậm màu xanh biết lông dài, mở rộng ra tới cơ hồ có thể che đậy thiên thiên một gã huyền hoàng sơ kỳ cường giả, tiếng thét dài trùng, huyền lực hóa thành rộng rãi búa, gao thét chém về phía cổng lỗ cốt trảo. Song, này lục trảo nhưng không nhìn này huyền lực đồ lớn, trực tiếp hướng tên kia huyền hoàng cường giả bắt tới, kết cọ vừa vang lên, đem vị kia huyền hoàng cao thủ sống sợ sờ sở bất vỡ. Mà trôi này huyền lực đồ lớn, chẳng kích ở lông xanh cốt trảo thượng, ngay cả đám ti tiếng vỡ ra cũng không có xuất hiện, chỉ để lại một luồng bạch ngân, chém xuống mấy cây lông xanh thôi. Ba bên liên quân huyền hoàng cao thủ, cũng thấy vậy trong mắt hành động co giật lại. Huyền quân cấp trở xuống đích môn nhân, trốn vào phi hành cung điện. Huyền vương, huyền hoàng, thao túng phi hành cung điện nhanh chóng rút lui. Lô Mạc Phong cao giọng quát lên, thanh âm không còn nữa thường ngày bình tĩnh. Đế Tông Huyền Vương cao thủ, nhất là nội môn đệ tử, trên căn bản nhân thủ một tòa phi hành cung điện, mặc dù so với Huyền Hoàng Các trưởng lão phi hành cung điện, vô luận lớn nhỏ vẫn còn là trình độ chắc chắn cũng xa xa chỗ thua kém, nhưng nhỏ nhất cung điện cũng đầy đủ chịu tại trăm người nhiều. Mấy vạn Đế Tông đại quân tiến vào phi hành trong cung điện chính lẽ, đồng thời vết độn là một biện pháp không tệ, có thể bảo toàn những thực lực kia thấp kém môn nhân đệ tử. Không chỉ là Đế Tông, những khác hai phe cũng bảo chế đúng cách, hết sức bảo tồn thực lực. Tiêu Long xanh cúi chào. Nặng nề đặt tại đại trên mặt đất, nhất thời mặt đất cũng sụp đổ mấy trượng. Mượn cố lực lượng này, Long xanh cốt chào chủ nhân, cuối cùng từ ngủ say trong, bò đi ra ngoài. Nhất thời, lớp kín mấy ngàn trượng cao khổng lồ Long xanh cô lâu, chắn mọi người trước mặt. Cái gì phi hành cung điện, cái gì viện vương pháp thân, ở trước mặt của hắn, cũng nhỏ giống như con kiến hôi. Long xanh cô lâu chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, kéo khổng lồ pháp áp, đã hai tòa phi hành cung điện trực tiếp suy nổ tung. Ẩn nút trong đó cấp thấp viên giả, rối rít kêu thảm thiết nổ tung toái, hồn quy âm u. Uy 2 chương 1144, nơi ẩn nút thánh khí vòng đồng trên 1144, nơi ở nút, thánh khí vòng đồng. Hứa Dương trong lòng hoảng sợ, hắn biết kia hai tòa phi hành cung điện, ít nhất có thể phòng ngự ở huyền vương cấp tấn kích. Điều này đại biểu cái gì? Long xanh cô lâu tiện tay họa xuất phong áp, tùy vượt qua huyền vương cấp số. Như vậy nó công kích chính là lực sát thương, chẳng lẽ không phải vượt qua huyền hoàng cường giả. Quay đầu nhìn về phía Lương Khâu lộ cùng Lô Mạc Phong, Hứa Dương phát hiện hai người kia vẻ mặt lại càng trầm trọng vô cùng. Nay đầu thần ma tán thể, không có ngờ tới như vậy hoàn hảo. Chúng ta có thể thắng được sao? Hứa Dương trầm rãi hỏi. Trên căn bản không thể nào. Lô Mạc Phong thở dài nói, thực lực của nó đã gần như thế tôn cấp số, nói vậy khi còn sống cũng là một pho tượng khó lường tồn tại, có thể có đạt đến tiên tiên thần ma tầng thứ, có thể so với nghị thánh nhân. Mới vừa mới xuất hiện thần ma tân thể, đại đa số thuộc về hậu tiên thần ma, mặc dù hài cốt tương đối hoàn hảo, cũng chính là bình thường huyền hoàng thực lực. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên tiên thần ma bộ phận di cốt, nhưng phần lớn nghiền nát không chịu đổi, đối với mọi người cũng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Mà một bộ hài cốt lại bất đồng, bản thân chính là tiên tiên thần ma lưu lại, hơn nữa bảo tồn căn bản hoàn hảo. Thực lực của nó liền cùng cùng ngang. Tiêu Long xanh Colo Đột nhiên mở ra trống rông không có gì mồm to, phát ra một tiếng cuồn rỉ hự. Trong phút chốc phong vân biến sắc, âm sơn chân núi phía bắc cây cối rối rít đổ. Nay một cái tiếng hô, giống như hú hình có chất công kích, ở Long xanh khô lâu chính diện cách đó không xa một tòa phi hành cung điện, lần nữa hằng mất, trong đó dấu giếm một đám Huyền tông, Huyền quân cao thủ, bị này một giống uy năng trực tiếp trấn vỡ, trên không trung xuống một trận mưa máu. Tốt thực lực đáng sợ, ta hiện tại biết, vì sao Thiên sách minh đám người kia không lại tiếp tục đuổi tới, bãi vật kia nhất định là mất hết tính người, bọn họ cũng lo lắng tai họa cá trong chậu, Hứa Dương khẽ khẽ thở dài. Nhưng ngay sau đó nói, không thể nữa trì hoãn phải để cho Huyền Vương trở xuống đích đế tông Đồng môn, lập tức rời đi. Nói không sai, Lô Mạc Phong mở ra tiên nhãn phủ màn sáng, lần tiến quá, sở hữu Huyền Hoàng cấp tử giả. Lưu lại, những khác Huyền Vương cường giả, khống chế phi hành cung điện, đem Huyền Tông, Huyền Quân cấp đế tông người thu dụng, tránh né thần ma tàn thể thương tổn. Chờ một chút, nếu như chỉ dựa vào yếu ớt bảo khí cấp phi hành cung điện, chỉ sợ sẽ có rất lớn tương vong. Hứa Dương đầu thủ ném ra đấu thú đồng hoàn. Đây là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay một vật phi hành cung điện, thánh khí cấp tồn tại. Không gian của nó cũng rất lớn, là một tòa đủ để dung nạp mấy vạn người đấu thú tràng không bằng để cho Đế tông môn nhân trốn vào trong đó, đợi đến chúng ta đi cho an toàn, nữa đưa bọn họ thả ra. Lại là thánh khí cấp phi hành cung điện. Lương Khâu lộ ánh mắt sáng lên, cái này vấn đềwidetilde giải quyết. Này đầu lông xanh cô lâu mặc dù lợi hại, nhưng chỉ bằng chiến đấu dư uy, còn chưa đủ để lấy phá hủy thánh khí, huống chi là thượng cổ thánh khí. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không hề nữa trì hoãn. Đấu thú đồng hoàn đột nhiên càng lớn, hóa thành một tòa chu vi mấy ngàn trượng, dung nạp mấy vạn người tọa đấu thú trạng. Mà Đế tông môn nhân các đệ tử cũng đã nhận được Ngô Mạc Phong ra lệnh, gào thét trông bay đến đấu thú trong sân. Này một quá trình nhất định là có thương vong, bởi vì trừ lông xanh khô lâu ở ngoài, còn có còn lại thần ma tàn thể, ở giữa sân tàn sát bờ bãi, thu hoạch nhân mạng. Bất quá, có Đế Tông chư vị viện hoàng trưởng lão hộ giá hộ tổng, thương vong đã bị khống chế đến thấp nhất trình độ. Không lâu lắm, đấu thú đồng hoàn đã trang bị đầy đủ Đế Tông môn nhân. Hứa Dương hít vào một hơi, sử dụng từ ngữ thú tộc cận cổ nơi đó lấy được căn quyết, thao tụng thánh khí đấu thú đồng hoàn, nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh trở lên cùng tầm trưởng thời điểm giống nhau lớn. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thánh khí cấp phi hành cung điện, chính là thần kỳ, lại đang giả bộ năm người sau, còn có thể khôi phục thành vốn là lớn nhỏ. Lương Câu lộ khen. Đúng vậy a, cái này chúng ta cũng chưa có buồn phiền ở nhà. Lệ Dương cao giọng nói, kế tiếp, cửu cho chúng ta thử một lần, này khi còn sống là thánh nhân cấp thần ma khắp tàn tệ, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại sao? Hiện ở giữa sân, Đế Tông chỉ còn lại có Huyền Hoàng cấp cường giả, còn lại cao thủ cũng trốn giấu ở đấu thú đồng hoàn trong. Trịnh Chí Minh, yểm phụ người, thấy được một màn này, nhất thời Lục Du cao giọng nói, Đế Tông chư vị, chẳng lẽ muốn vứt bỏ bọn ta đồng minh đi? Diệp Thương lắc đầu nói, ta tin tưởng Đế Tông Đồng Minh sẽ không làm loại này có nhục Đế Tông uy danh chuyện tình. Hai người một sướng một hòa. Ở trong lời nói xem thưởng đế tông huyền hoàn cơ giả, để cho Hứa Dương đám người để lại cùng chống chọi với cường địch. Lệ Dương hừ lạnh một tiếng, "Tiên tông đi, đế tông tuyệt không không đánh mà chạy chết nhát." Trong miệng hắn phát ra một tiếng mãnh liệt thanh tiêu, bàn tay hóa thành lưỡi đao chém ra, một thanh đen nhánh trăm trượng trường kiếm bộ ra, lập tức đem một con thần ma bản tay cho phách hắc khí hứa ra, rơi xuống trên mặt đất. Phi câu một tiếng kêu lên vui mừng, đạp mở bốn chân, hướng kia bị phá hủy quẫn suất lại ý thức thần ma bản tay lao tới, giữa không trung huyễn hóa ra hình dạng cũ, mở cái miệng rộng khẽ hốc, liền đem kia thần ma bản tay nuốt vào trong bụng, còn đánh một cái ở một cái. Hứa Dương cũng không đi trông nom vì cậu, dù sao Phi Cầu hiện tại lực phòng ngự so với một loại Huyền Hoàng cường giả cũng không thể sai. Tại phối thượng thôn Thiên Cự thú đặc thù Thiên Phú thần thông, Phi Cầu bảo vệ tánh mạng năng lực, không cần thiết đọ Hứa Dương kém bao nhiêu. Thấy Lệ Dương tỏ thái độ, Lục Du cùng Diệp Thương lộ ra một tia luống tú, bất quá chợt biến mất. Bọn họ lúc này cũng đã chỉ uy tầm dưới chót môn nhân, trốn vào phi hành cung điện, hoặc là ẩn nặc ở khe núi, hoặc là trôi lơ lửng ở cao thiên một góc, trên căn bản hoàn thành trước khi chiến đấu chuẩn bị, lưu lại cũng là Huyền Hoàng cấp cường giả. Chỉ bất quá, những thứ này phi hành cung điện, đa số chẳng qua là hạ phẩm bảo khí tầng thứ chỉ có thể phòng ngự ở huyền vương cấp thế công, vô cùng dễ dàng bị chiến đấu dư bà cho tội suy sụp. Cũng là các biệt thượng phẩm phi hành bạo khí, mới có thể làm cho trong đó ẩn nặc huyền giả nhiều ra một chút sức cơ, cùng Hứa Dương thánh khí cấp đấu thú đồng hoàn so sánh với, tính an toàn có thể nói là khác biệt trời vực. Các vị, những phi hành đó cùng trong điện, ẩn nốt cũng là chúng ta ba bên liên quân tầng dưới chót huyền giả, lục du chỉ vào trên bầu trời, trong khe núi từng ngọn phi hành cung điện nói, khi hắn cửa thành công chạy trốn lúc trước, chúng ta phải trì hoãn ở này đầu lông xanh cô lâu, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Trịnh Chí Minh, kiếm phụ người, rối rít gật đầu đồng ý mà đế to người. Tiểu Lộ ra vẻ bình tĩnh rất nhiều, dù sao Đế Tông tầng dưới chốt môn nhân, cũng núp ở thành khí che chở, so với bọn hắn còn muốn an toàn. Lô Mạc Phong thấp giọng truyền âm, "Sau đó chiến đấu, hết sức cũng đủ, chủ phải chú ý tự thân an toàn." Nhìn thấy chuyện không ổn, lập tức rút lui. Chúng ta cũng là huyền hoàng cấp tồn tại, cho dù vẫn lạc một cái, cũng là đế tông cự tổn thất lớn. Đế Tông chư vị huyền hoàng cường giả cũng không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng trong đó môn đạo cùng đều lên sắp nhận. "Ngang." "Mọi người ở đây phân công nhiệm vụ, kiềm chế Long xanh khô lâu thời điểm, kia mấy ngàn trượng cao không lỗ khâu lâu, đột nhiên lần nữa mở ra đen ngòm miệng khổng lồ, giải thanh trầm hét." Uy hai chương 1145, nói kiếm hoàng thương lưu thành kiếm. Chương 1145, nói kiếm hoàng, thương lưu thành kiếm. Súc sinh kia muốn động thủ, toàn thể chú ý, Huyền hoàng trung kỳ trở xuống cường giả, dựa theo tự thân tu tính, kết thành tương ứng trận pháp. Huyền hoàng hậu kỳ trở lên cường giả, du đấu công kích. Thời khắc nổ chốt, Lục Du giao ra quyền chỉ huy. Tại chỗ mạnh nhất hai người, một người là kiếm hoàng Mạc Vân, người còn lại chính là đế tông Ngô Mặc Phong. Mạc Vân đối với chỉ huy không có chút nào hứng thú, cái này trách nhiệm nặng nề dĩ nhiên là rơi vào Ngô Mặc Phong trên người. Lối này Huyền hoàng trung kỳ trở xuống cao thủ cùng sở hữu 81 người, có thể tu luyện tới Huyền Hoàng cảnh giới, trên căn bản cũng đối với trận pháp chi đạo hơi có độc lực qua, chủ cột cùng đánh trận thế, bọn họ cũng rất rõ ràng. Rất nhanh, cùng sở hữu 67 người hợp kích trận pháp triển khai. Hứa Dương, ngươi cùng ở bên cạnh ta." Ngô Mặc Phong trầm giọng nói, hắn rõ ràng Hứa Dương trên người có đấu thú đồng hoàn, bên trong trở đế tông mấy vạn môn nhân, quan hệ trọng đại. Hơn nữa thân phận của Hứa Dương là tổ, phải nghiêm khắc bảo vệ. Khắc, Hứa Dương đối với Khô Vinh giới quen thuộc trình độ, là ở chảng cao nhất một cái, có thể cho Ngô Mặc Phong nói lên một chút hữu ích để nghị. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa giống thiếu, đầu kia lông xanh khô lâu đột nhiên cao cao vung lên hai đôi cốt chất cánh tay, hủy diệt tính ba động, ở kia hai móng trong lúc chuyển lại ra, một tầng tầng nồng nặc giống như thực chất tinh mịch năng lượng, nhanh chóng hội tụ. Toàn bộ viên bắt đầu công kích. Mục tiêu, khô lâu đỉnh đầu cùng hai cánh tay. Lô Mạc Phong phát hiệu lệnh, đồng thời triển khai pháp thân gia chỉ, hóa thành một trường hai thước cao hùng tráng thân thể, trở tay rút ra một cây thanh quang lưu chuyển chủ tiên, nhẹ nhàng rung lên, chính là vô số đạo bích màu xanh quang mang, hợp thành một mặt quấn lưới, gào thét bắn ra, hướng kia khô lâu hai cánh tay trói buộc đi qua. Lô Mạc Phong ánh mắt mười phần đanh đá trố ngoa. Hắn nhìn Tấu Khô lâu đầu là ý thức hội tụ đất, chính là yếu hại. Mà hai cánh tay là Long Sen Khô lâu thi triển đại uy lực công kích bằng vào. Một khi này hai nơi bất kỳ một chỗ mở ra đột phá miệng, cuộc chiến đấu này sẽ đơn giản rất nhiều. Bích mầu xanh quấn lưới, nhanh chóng chi chít, đem Khô lâuzer lên cao cao hai cánh tay chói chói, chi chít địa quay một vòng vừa một vòng. Cùng lúc đó, kia bảy ngọn hợp kích trấn pháp, 80 vị huyền hoàng hợp lực, oanh kích ra khỏi bảy đạo lấp lánh cực kỳ huyền lực của sáng, đem Khô lâu đỉnh đầu, hai cánh tay toàn bộ bao trùm ở bên trong. Nay bảy ngọn hợp kích trấn pháp cũng là tùy huyền hoàng tạo thành, liên thủ uy năng đủ để bằng được đỉnh Huyền Hoàng công kích. Dầm dầm dầm. Luân phiên tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khí khắp mọi nơi bắn tán loạn. Đem cao thiên trong vân khí tạc ra khỏi một cái cự đại hố, lộ ra xanh thẳm là bầu trời bao la. Sóng bụi bặm tan hết, mọi người cũng là kinh ngạc vô cùng. kia long xanh khô lâu, hai cái cốt chất cánh tay chùy lủi, long xanh biến mất không thấy gì nữa. Song nó tổn thất, cũng chỉ là màu xanh biết bộ lông mà thôi. Ken két. Sụp đổ. Lô Mạc Phong thi triển ra bích thanh quang lưới, bị long xanh khô lâu phát lực bức đức. Hơn thế đồng thời, long xanh khô lâu song trưởng trung ẩn chứa đáng sợ tĩnh mịch năng lượng. Rốt cục tụ lực xong, rặn lên xuống. Không tốt, mau tránh. Lô Mặc Phong vừa định mò ở Hứa Dương rút lui, nhưng mò không. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện Hứa Dương sau lưng phi dịch chấn động, lấy một loại khó có thể tin tốc độ cao, đã sớm chạy trốn tới mấy ngàn trượng ở ngoài. Tiểu tử này cũng là chân trượt cực kỳ, xem ra an nguy của hắn không cần ta lo lắng. Lô Mặc Phong có chút buồn cười điệu thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó thân hình về phía sau nội bản ra, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đuổi theo Hứa Dương. Còn lại Huyền Hoàng cường giả nhìn thấy tình thế nguy cấp, rối rít mà chạy, kia 7 ngọn hợp kích trận pháp trong Huyền Hoàng cao thủ Bởi vì cảnh giới tương đối khá thấp, tốc độ chạy trốn cũng chậm một chút. Oeng, rầm rầm. Khô Lâu một đôi màu xanh biết cố trảo, nhanh liệt phách lạc, đem tới không kiềm trốn tránh bốn vị Huyền Hoàng cường giả, vững vàng đặt tại trong lòng bàn tay, đập vụn thành bốn đống thịt nát. Đại địa kịch liệt lay động, bên cạnh dãy núi sụp đổ, Long xanh Khô Lâu một cái kia, hẳn là có Băng Thiên hủy địa đáng sợ như thế. Thiên, Lệ Tư huynh đệ, Hứa Dương một lòng nhắc tới cổ họng. Đế Tông lần này phái trưởng lão, trên căn bản đều ở Huyền Hoàng hậu kỳ trở lên, trừ Hứa Dương, Lệ Dương này hai cái tân tấn Huyền Hoàng ở ngoài. Như vậy căn cứ Ngô Mặc Phong điều khiển, Lệ Dương làm Huyền Hoàng Sơ kỳ cường giả, là hẳn là liệt vào hợp kích trận pháp chung. Bất quá hoàn hảo, Lệ Dương thanh âm từ một bên vang lên, ta ở chỗ này. Lệ Dương sau lưng một đôi phi dự, mang cho hắn ra ngoài bình thường Huyền Hoàng tốc độ phi hành. Hơn nữa Lệ Dương bản thân thân pháp tựa ra ngoài người bình thường, chạy ra đường sống cũng không coi là khó khăn. Xem ra, đỉnh Huyền Hoàng cấp số công kích, cũng rất khó thương tổn được này Long Xanh Cô Lâu. Mọi người có chút hy vọng. Đỉnh Huyền Hoàng, là này một nhóm huyền giả đứng đầu chiến lực, ngay cả bậc này cường giả cũng đã thương không tới Long Xanh Cô Lâu, bọn họ làm sao đánh? Dụ đầu chiến thuật, lấy Trì Hoan làm chủ. Lô Mạc Phong liếc mắt một cái một bên kiếm Hoàng Mạc Vân, "Mạc huynh, ta và ngươi chỉ trợệ này, Long xanh khô lâu công kích. Những người còn lại, bố trí mê vẫn một loại trận pháp." Lô Mạc Phong chỉ huy trấn định tự nhượng, thể hiện ra hắn làm đế tông đệ nhất huyền hoàng trưởng lão phong phạm. Ngang giống. Long xanh khô lâu một con như núi cao màu xanh biết có trảo, ngang trời xẻ qua, dọc đường trong không gian, cũng để lại nhiều tia đen nhánh khe không gian, cho thấy thực lực của nó, tiếp cận thế tôn tầng thứ. Kiếm Hoàng Mạc Vân thét dài một tiếng, hoa dâm dâu tóc nên không bay múa, một thanh chói mắt trường kiếm, chậm rãi từ lòng bàn tay của hắn thoát ra. Một luồng thánh uy ở thiên địa trong lúc kích động, thánh kiếm Thương Lưu. Lương Câu Lộ đang khẩn trương địa đi hỗ trợ cấu trúc trận pháp, giương mắt thấy được Mạc Vân phát huy, không khỏi kinh hai nói: "Cái thanh này thánh kiếm tên là Thương Lưu, cũng là có chút kỳ lạ." Hứa Dương Luân Phiên đánh ra ân quyết, bố trí một tòa thiên giai mê ngân trận pháp, đồng thời nói: "Nói về, này thánh khí vốn là không gọi Thương Lưu kiếm, hơn nữa đã nửa phế, ngay cả trong đó thánh kiếm chi hồn cũng tần lâm nứt vỡ, có ở Mạc Vân trong tay, thanh kiếm này nhưng khôi phục thường ngày vinh quang, một lần nữa biến trở về lại đem đáng sợ thánh khí. Thương Lưu cái tên này, cũng là Mạc Vân lấy." lại có thể chữa trị thánh khí. Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi, nay tựa như có lẽ đã vượt ra khỏi huyền hoàn cường giả năng lực phàm vi, hơn nữa liên quan đến đến thánh khí chi hồn chữa trị, lại càng khó khăn hơn nhiều. Sợ rằng ngay cả thế tôn cấp tương giả, cũng đối với thánh khí chi hồn không thể làm gì sao? Không rõ ràng lắm, bất quá thanh kiếm này, cùng Mạc Vân ngay lúc đó một cái người yêu có liên quan, người yêu của nàng tựa hồ là lấy sinh mệnh làm tế phẩm, để cho hồn phách của mình, vĩnh chú kiếm trùng, trở thành mới thánh kiếm chi hồn, Lương Khâu lộ thấp giọng truyền âm, vậy cũng là Mạc Vân bình sinh một đại chuyện ăn năn, thế cho nên một đêm bắt đầu. Đừng xem hắn hiện tại dung nhan dàn mùa Trên thực tế tuổi của hắn tuyệt đối không cao hơn 150 tuổi, cùng ta là cùng đồng lứa người. Hứa Dương vật đấu, Huyền Hoàng cường giả thọ nguyên có 300 năm, 150 tuổi vẫn là đang lúc tráng niên thời điểm, tuyệt không đến nỗi như thế gian mua. Quy 2 chương 1146, đại tán tắc chất vật rút lui. Chương 1146, đại tán tắc, chất vật rút lui. Đối mặt Long Sen Colo, kia phá vỡ không gian một trảo, kiếm hoàng mạc vẫn thương lưu kiếm vượt qua chỉ, phảng phất một đao thiên hà, từ trên chín tầng trời buôn lưu xuống, màu lam thủy cực huyền lực mãnh liệt như đạo. Đây là Thiên giai thượng phẩm huyền thuật, Thiên hà ma quyển không nghĩ tới Mạc vẫn lại có thể lấy thánh kiếm khống chế ngày như vậy cấp huyền thuật. Xem ra, hắn đối với cái này trôi thánh kiếm đã làm được gần như hoàn mỹ trưởng công a. Hứa Dương không khỏi than thở. Hứa Dương đang nhớ lại hắn đòn sát thủ, đại nhật càn nguyên kiếm. Trôi này thánh kiếm chi linh, đến bây giờ còn không có hướng Hứa Dương thần phục, thường xuyên xa cách. Hứa Dương mỗi lần thi triển đại nhật càn nguyên kiếm, bất luận là bình thường kiếm thuật, vẫn còn là thánh thuật, cũng khó khăn thoát đem trong thân thể uy lực toàn bộ tháo nước, này nếu không có trưởng công ở thánh kiếm biểu hiện. Một ít nhớ cố trảo, đánh vỡ tầng tầng lớp lớp nước chảy, nhưng này một đao thiên hạ lại có tầng tầng lớp lớp đánh sâu vào lực, đem cốt chảo trong ngần chứa lực lượng, không ngừng triệt tiêu. Rút dao đoạn thủy nước hư lưu, muốn chặt đứt liên miên nước, cần phải có thắng được của ta sở tư, kiếm hoàng mạc vẫn nhẹ nhàng bắn một cái thân kiếm, thương lưu thánh kiếm ra khỏi mảnh liệt ngâm nga, thôi, một kẻ không có tình cảm vô tư nghĩ hại cốt, nói với ngươi những thứ này bất quá là đàn gậy thái châu. Cho dù là đối mặt gần như thế tôn thần ma gì cốt, mạc vẫn cũng là không thèm để ý chút nào, hắn cái kia loại cuồng nạo, phảng phất từ cất thủy, bẩm sinh. Không chiếm được hắn nhận đầu người, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, nhiều nhất có thể đánh bại hắn, lại như cũng không chiếm được hắn nhìn thẳng. Dũng Long xanh khô lâu thế công bị ngăn cản, Phản Phật dữ dội giận lên, một con thô to cốt chảo nắm chặt quả đấm, dùng sức hướng mặt đất đầm đánh. Bành! Đại địa chấn chiến, tất cả mọi người cảm giác được đến, một cổ hủy diệt tính ba động. Thứ Long xanh khô lâu cốt của trong, truyền vào nó dưới chân đại địa. Khô lâu này không có có chí khôn, không đủ gây sợ, sáu thuyết phục nói, uy thế mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ một quyền, không đi công kích địch nhân, ngược lại hướng về phía mặt đất tiếp. Xong, đang đối địch hai đại vô địch huyền hoàng. Bỗng nhiên chợt quát lên tiếng, mọi người tản ra, đi mau. Đột nhiên, Âm Sơn Bắc Bộ đại địa, nứt ngang địa mở ra từng đạo khổng lồ cái khe, từ trong cái khe, từng đạo thâm chấm hắc sắc quang hoa, đột nhiên bắn ngắn ra. Lấy lông xanh cô lâu cốt quyền điểm rơi làm trung tâm. Chủ vi mười dặm, đều ở hắn một chiêu này liên lụy trong phàm y. Ùng ùng. Theo liên miên không dứt hắc quang độ tung, liên tục không ngừng phản chấn lực lượng, kéo khối lớn khối lớn nham thạch đất mạnh, phóng lên cao. Không tốt. Hứa Dương trong nháy mắt ưu cảm nhận được này kinh khủng lực sát thương, hắn tâm niệm vừa động. Thân thể lóe lên kim quang, phản phất một pho tượng hoàng kim điêu khắc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hứa Dương chỉ cảm thấy đến một cú khổng lồ lực lượng Đem thân thể của Hắc Quang, Kim Cương Pháp Thể đều không thể thừa nhận loại này hủy diệt tính Hắc Quang. Chỉ có chống giữ ba cái hô hấp, liền tiên cáo bị phá. U Minh Thiên Cung, Ám Cực Chân Thân. Hứa Dương thân thể trọng, đại đoàn đại đoàn mổ đen xương ngủ xung ra, đầu hắn một tầng U Minh lao ngục, hiển hiện ra ba đũng tắc khi hắn quanh thân tổ hợp, kháng cự này hủy diệt Hắc Quang xâm nhập. Đợi đến hết thệ đều kết thúc, Hứa Dương mới triệt hồi U Minh Thiên Cung, thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa một ít lần công kích, Hứa Dương vì chống cự, huyền lực tiêu hao hơn phân nửa, mà như thế kịch liệt va chạm, đưa đến huyền mạch cũng có rất nhỏ tổn thương. Thật là đáng sợ. Nhìn lại âm sơn bắc bộ chiến trường, chu vi mười dặm bên trong đại địa, bị vững vàng gọt thấp ba trượng, mới vừa một cái kia, không biết có bao nhiêu huyền hoàng cường giả vẫn lạc. Lệ Sư huynh, ngươi thế nào rồi? Hứa Sư đệ, ngươi ở đâu rằm? Hai thanh âm, chia ra từ chiến trường là không cùng phương hướng truyền đến, nhưng ngay sau đó một đạo ánh sáng, một đạo hắc quang cũng lượn vào, hai người cũng lộ ra thân hình. Đế Tông chư vị trưởng lão, trừ Hứa Dương, Lệ Dương hai người ở ngoài, cũng là huyền hoàng hậu kỳ tu vi, dựa vào chư tu vi thông hậu, bọn họ khiêng qua một cái này. Mà Hứa Dương từ không cần phải nói, U Minh Tiên cung cùng ám cực chân thân cùng chung tác dụng, đem hủy diệt hắc quang thương tổn hạ thấp nhỏ nhất trình độ, nhưng là lệ dương chạy trốn, cũng là biến hóa ám cực bảo châu, thu liễm sở hữu tinh khí thần, này mới tránh thoát hủy diệt hắc quang. Về phần những khác hai phe thế lực, cũng chưa có như vậy may mắn. Chính khí minh huyền hoàng cao thủ nhiều nhất, phe này thương vong cũng thảm trọng nhất, huyền hoàng sơ kỳ cao thủ, cơ hồ thương vong hầu như không còn, mà huyền hoàng trung kỳ cường giả, có thể còn sống sót cũng không đến một nữa. Kiếm phủ hơn 10 vị huyền hoàng cường giả, trên căn bản cũng là tấn công mạnh thủ yếu loại, bị lần này phạm vi thế công, giết chết 4 gã huyền hoàng trung kỳ trưởng lão, có thể nói đã thương gần đọ cốt, chuyện không thể làm, lui. Lô Mạc Phong ra khỏi rút lui chỉ lệnh, tiếp tục đánh xuống, Đế Tông cũng muốn xuất hiện tường vòng. Cứ may trải qua mọi người trì hoãn, những thứ kia ngồi phi hành công điện thoát đi tầng dưới chốt huyền dạ, đã căn bản rời xa chiến trường. Bọn họ trì hoãn nhiệm vụ, đã căn bản hoàn thành, mặc dù tổn hao giá cao mười phần ngẩng cao. Tưng đạo huyền quang nổ bắn ra, hướng Âm Sơn Nam Lộc phi hành đi qua. Ở phía sau cùng đi, là Lô Mạc Phong cùng Mạc Vân. Hai người bọn họ là vô địch huyền hoàng tầng thứ, đối mặt này mạnh mẽ lông xanh cô lâu, mặc dù không cách nào giết chết đối phương, nhưng miễn cưỡng tự vệ, vẫn có thể đủ làm được. Lô Mạc Phong trường tiên giới không ngừng vang từng đạo bức màu xanh quan lối, chỉ trẻ trừ long xanh khô lâu truy đuổi độ độ. Mà kiếm hoàn mặt vẫn, giống như trước khi triển ra từng đạo phong ngự tính thủy cực huyền thuật, ngăn cản long xanh khô lâu đối với hai người công kích. Một đám huyền hoàng cường giả ở rút lui trong quá trình, vẫn bị không ít thần ma hải cốt tập kích, chỉ bất quá so với đáng sợ kia long xanh khô lâu, những thứ này thần ma hải cốt cũng không phải khó như vậy mà chống đỡ dao. Dọc đường không ngừng hiện từng ngọn vút đi nổ tung tái phi hành cung điện, cùng với bộ phận nổ tung tái huyền giả thi thể. Mọi người tâm tình vô cùng trầm trọng, bọn họ biết, dưới loại tình huống này thần ma tàn thể tập kích, đi trước một bước bình thường môn nhân đệ tử, chưa chắc là an toàn nhất là kiếm phụ cùng chính khí minh cao thủ, từng cái từng cái trên mặt cơ hồ âm trầm được chảy ra nước. Xem ra, lần này chỉ có ta đế tông tổn thất nhẹ nhất vi. Lệ Dương nhỏ giọng truyền âm. Lương Câu lộ truyền âm nói, "Hứa Dương không thể bỏ qua công lao, thánh khí cấp phi hành cung điện đã cứu ta đế tông mấy vạn bình thường đệ tử môn nhân." "Vất quá, Hứa Dương ngươi có loại này bảo vật, coi chừng sẽ gặp gặp những khác tông môn thế lực nhìn trộm." Hứa Dương khẽ mỉm cười, truyền âm cho hai người, "Này đấu thú đồng hoàn, chính là thượng cổ thánh khí, chỉ có ta có thể thao túng, những người khác cho dù cấp được, cũng không biết kia pháp, chỉ có thể cho rằng bình thường trang sức sử dụng." "Rất nhanh" Liên quân đông đảo huyền hoàng, đuổi theo dọc đường phi hành cung điện, thu nạp đệ tử môn nhân. Mọi người không dám dừng lại, như cũ hướng nam tiếp tục mà chạy, vẫn trốn ra mấy vạn dặm, đi tới Âm Sơn năm động, lúc này mới thôi. Hồi tưởng lại dọc theo đường đi chật vật, mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi tâm sinh tê lương. Quy 2 chương 1147, thử ấn quyết mọi người xem thưởng. Chương 1147, thử ấn quyết, mọi người xem thưởng. Ở chính khí minh một tòa phi hành cung trong điện. Ta lập dù, lấy mấy lần ưu thế chiến lực, vẫn đàn tác cho đối thủ, thẹn với ân sư sư phó Thaka. Một tiếng tê hiệu, ở cung trong điện vang lên. Lục Du đầy mặt nước mắt, lần này chính khí minh làm trung quân, tổn thất thảm trọng nhất. Ở Lạc Hà Bình Nguyên chiến trường, tiêu tổn tất cả thẻ chín vị huyền hoàng cường giả, sáng tạo ra khai chiến tới nay, đang cuộc chiến đấu huyền hoàng vẫn lạc nhân số cao nhất đi chép. Rồi sau đó, ở Âm Sơn chân núi phía bắc đối kháng đầu kia Long Xanh Cô Lâu, càng làm cho chính khí minh tổn thất thảm trọng. Long Xanh Cô Lâu một ít nhớ hủy diệt Hắc Quang, phạm vi công sát, cả thẻ giết chết 11 ga chính khí minh huyền hoàng sơ kỳ cường giả. Thảm như vậy trọng tổn thất, làm làm thống soái Lục Du, khó khăn tử kia tội. Lục Du đạo hữu, ngươi cũng không cần vô cùng như đưa đám. Thắng bại là là chuyện thường bên gia. Nơi đó có không chảy máu thắng lợi. Lương Câu lộ an ủi, hiện tại phải làm rất thương nghị đối sách. "Chính xác, Kiếm phủ Diệp tương nói, hiện tại, nhất đau đầu người khác, chính là kia đến gần thế tôn cấp số Long xanh cô lâu. Có nó ở Âm Sơn chân núi phía bắc, chúng ta rất khó vượt qua Âm Sơn, công chiếm Lạc Hà Bình Nguyên. Kia Long xanh cô lâu cũng là không cần lo lắng, trong góc Hứa Dương, không nhanh không chậm điệu mạ miệng, nó dù sao cũng là khô vinh giới trong quái vật, không cách nào ở Tiên Huyền thế giới dài lưu. Ta đoán chừng nhiều nhất 2 ngày, nó tính Âm Sơn chân núi phía bắc sở hữu thần ma hải cốt, cũng sẽ trở lại khô vinh giới tính mịch chi vực." Thật, Thanh hành tinh thần rung lên. Nếu là như vậy, chúng ta còn có đánh. Mặc dù không có lông xanh khô lâu, địa thế cũng không thể lạc quan, Thường Lâm lắc đầu, thở dài nói, những thiên sách minh đó huyền hoàn cao thủ, cũng bị gây khô vinh giới ra chỉ lực. Thực lực bạo tăng mấy lần. Chúng ta chính diện gặp gỡ, cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Trong khoảng thời gian ngắn, cung trong điện cũng là thở dài. Hơn có người nói nói, chẳng lẽ thiên sách minh cường đại như vậy, chúng ta ba bên liên quân, tổng cộng 5 tên thế lực lớn liên thủ, đều không thể thắng được. Đối phương nắm giữ khô vinh giới, nghiêm chỉnh tiểu thế giới lực lượng, thủ đoạn đủ đù lùn, đúng là khó có thể ứng phó a. Thường Lâm nói, thật ra thì chưa chắc không có cái nào. Hứa Dương cau mày, chậm rãi nói, trong lúc nhất thời, mọi người ở đây trong mắt đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có thượng sách? Là, Hứa Dương đạo hữu đã từng trục xuất quá địch quân huyền hoàng trên người gia trì lực, vì vậy đế tông ở lạc hạ cuộc chiến trung. Một cái huyền hoàng cao thủ cũng không có vấn lạ, tiêu toàn diệt đối thủ, thành hành phấn chấn nói, nếu như Hứa Dương đạo hữu có thể đem loại này trục xuất phương pháp truyền tin, như vậy liên quân nhất định đại bị ân huệ của ngươi. Một đôi nhìn về phía Hứa Dương con ngươi, tràn đầy mong vọng. Tất cả mọi người biết Loại này trục xuất Khô Vinh giới ra trì lực pháp môn, nhất định là về Khô Vinh giới thao túng cao tâm ấn quyết. Nếu có thể học xong, chỗ tốt không thể đo lường. Thửa Dương lắc đầu bật cười, Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, sao mà chân quý, hắn làm sao có thể chắp tay giao ra? Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, ẩn chứa tiên quyết mật tính. Tại chỗ trừ vị, không có bất kỳ một người có thể học xong, Thửa Dương nhàn nhạt nói, nghĩ phải học được, phải là thế tôn cấp số cao thủ mới có thể. Thửa Dương bẩm vào huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, dựa vào thanh đồng bạn phiên dịch, chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, còn qua 1 năm rưỡi thời gian, mới nắm giữ ân quyết Những người này mặc dù điều kiện thứ nhất đầy đủ, nhưng phía sau hai loại, rồi lại đi đâu tìm. Cho nên hắn nói, cũng lạ thật tình. Hít, một trận hít một hơi lãnh khí thanh nham truyền ra, nhưng trong mắt của những người này, nhưng đầy dẫy không tin thần sắc. Thửa Dương đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, ngươi khí tức bây giờ, hẳn là chỉ có Huyền Vương cấp bậc, chẳng qua là lợi dụng trồng bí thuật, mới có thể kéo lên đến Huyền Hoàng hậu kỳ tầng thứ. Nhưng là, cho dù ngươi chiến lực toàn bộ khai hỏa, ở trong chảng, so với ngươi còn mạnh hơn cũng không chỉ một vị. Ngươi bằng cái gì nói, Khâu Vinh rơi khống chế ấn quyết, ngươi có thể học xong, người khác học không được. Đúng vậy a, chẳng lẽ là Hứa Dương đạo hữu coi trọng của mình, không muốn cùng Liên quân cùng hưởng. Hứa Dương đạo hữu làm như vậy, cố nhiên không gì đáng trách, bất quá chỉ sợ cũng đến chế chiến đấu cơ. Nay cung đế tông luôn luôn lấy đại cục làm trọng tác phong, tựa hồ có điều không hợp a. Có thể tu luyện thành huyền hoàng, không người nào là người tinh. Bọn họ từ các phương diện, xem thường Hứa Dương, hy vọng Hứa Dương có thể dâng ra khống chế ấn quyết. Còn có Thương tộc Thương Lâm nói, nếu như Hứa Dương đạo hữu nguyện ý cống hiến ra khống chế ấn quyết, ta Thương tộc nguyện ý cho mượn tổ tiên Thương Đế Bách chiến đồ lục, cung cấp Hứa Dương đạo hữu tìm hiểu. Ta bản Long viện bản Long kim trụ điêu khắc cũng có thể giao cho Hứa Dương đạo hữu tham tưởng." Thạch Hành theo sát nói. "Ha ha, nếu là Hứa huynh nguyện ý lấy đại cục làm trọng, ta nhưng lấy làm chủ, mời sư phụ đem kiếm phủ thánh giai kiếm thuật truyền thụ cho ngươi." Diệp Thương mâu quang chớp động, mỉm cười nói. "Chư vị không cần nhiều lời, Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Khâu Vinh giới không chế ân quyết, các ngươi học không được, đây là không thể nghi ngờ." Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hai tay thăm dò, bay múa biến ảo, tuyển nhược hồ điệp xuyên hoa một loại, để lại từng cái từng cái phức tạp ấn ký, cuối cùng câu liên thành một đạo ân quyết, hóa thành hắc bạch nhị sắc huyền lực bắn ra. Đây chính là trong đó đơn giản nhất một đạo ẩn quyết, các ngươi đại có thể thử một lần." Hứa Dương dứt lời, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tại chỗ cũng là huyền hoàng cao thủ, tâm thần lực lượng cơ hội đến đã gặp qua là không quên được tầng thứ, Hứa Dương vừa mới có động tác, sẽ chết chết ngo trứng, người nào cũng không có đổ vào mấy may. Đợi đến Hứa Dương vừa dứt lời, Thành Hoành cửu ha ha cười nói, "Đơn giản." Hai tay hắn vươn ra, giống như trước biến ảo ẩn quyết, kia thi triển tứ tự, cùng Hứa Dương độc nhất vô nhị. Song đến phía sau, Thành Hoành càng là thi triển, tốc độ tay lại càng chậm, trên trán bắt đầu xuất hiện vô số viên mồ hôi hột. Cuối cùng, hắn chán nản nguông tha cho Trong miệng lẩm bẩm thì thầm, điều này sao có thể? Rõ ràng là rất đơn giản đơn quyết, vì sao ẩn chứa loại này tinh vi biến hóa? Những khắc ví dụ như Thường Lâm, Lục Du, Diệp Thương đáng người, nhất nhất thử qua, nhưng đều không thể hoàn thành. Mạc Trường lão, ngài vì sao không thử một lần? Diệp Thương thấy Mạc vẫn ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, kỳ quái nói. Mạc Vân mở mắt, nhàn nhạt nói, ta làm không ra. Mạc Vân một câu nói kia, để cho mọi người hoàn toàn mất đi thí nghiệm ý niệm trong đầu. Bọn họ trong đầu, quên quần một người duy nhất ý nghĩ là, Hứa Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại yêu nghiệt đến trình độ này. Chư vị không cần hoài nghi lời của ta. Ta hứa Dương làm việc, liền cùng ta đế tông tắc phong làm việc một loại, đối đãi đồng minh một mảnh hết sức chân thành, tuyệt không có giả dối." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Này Khô Vinh giới không chế ân quyết, hàm chứa tiên quyết đặc điểm, nếu như không phải là đối với tiên văn thần chữ có nghiên cứu, là tuyệt đối không cách nào học xong." "Vậy phải làm thế nào?" Chỉ dựa vào Hứa Dương đạo hữu một người chủ xuất địch quân Khô Vinh giới ra chỉ, xa xa không đủ a." Quy 2 chương 1148, nói điều kiện sư tử mở miệng. Chương 1148, nói điều kiện, sư tử mở miệng. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, "Mặc dù Khô Vinh giới không chế ân quyết các ngươi không cách nào học xong, bất quá có thể từ một người khác góc độ giải quyết một vấn đề này. Giải quyết như thế nào? Bất tri bất giác, mọi người hy vọng cùng ký thác vào Hứa Dương trên người. Ta đối với Khô Vĩnh Giới coi như là có một chút hiểu rõ. Ta nhưng lấy thử tiến vào Khô Vĩnh Giới, đem Khô Vĩnh Giới không gian quy tắc đảo loạn, khiến cho không cách nào cầu thông ngoại giới. Hứa Dương trầm giọng nói, thời gian giải không dám cam đoan, bất quá mấy năm bên trong, trừ Khô Vĩnh Giới chân chính chủ nhân ở ngoài, những người khác là đừng nghĩ sử dụng Khô Vĩnh Giới ra chỉ lực. Thật. Thạch Hoành rất là hưng phấn, nếu như có thể làm được một bước này, vậy chúng ta liên quân, đem một lần nữa đạt được ưu thế. Chính xác, không có khô vinh giới lực lượng gia trì, thiên sách minh bất quá là gà đất chó cánh thôi. Mặc dù liên quân nhận chịu trọng tổn thất lớn, lấy chúng ta bây giờ còn sót lại lực lượng, cũng chân đủ thắng quá bọn họ." Thương Lâm nói. "Chỉ bất quá, làm như vậy, nguy hiểm rất lớn a." Hứa Dương chậm rãi nói. "Có cái gì nguy hiểm? Ta tiến vào khô vinh giới, nhất định sẽ đưa tới khô vinh giới chân chính chủ nhân, cũng chính là trầm dạ chú ý hắn có lẽ cùng giải quyết dạng tiến vào khô vinh giới chung ngăn trở ta." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Ta không rõ ràng lắm trầm dạ thực lực bây giờ như thế nào, bất quá hắn làm khô vinh tiên nhân chuyển thế thân, khẳng định không thể khinh thường." Vạn nhất ta thất bại, bỏ mình chuyện nhỏ, nhưng sẽ ảnh hưởng liên quân kháng địch đại cục." Lương Khâu Lộ lúc này nói, "Hứa Dương, ngươi vẫn còn là không nên đi mạo hiểm. Ở Khô Vinh giới bổ thổ, cùng Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân tác chiến, này nguy hiểm quá lớn. Nhưng là hiện nay địa thế nguy cấp, mong rằng Hứa Dương đạo hữu xua lên dũng khí, vào Khô Vinh giới thử một lần." Thạch Hề nói, "Đúng vậy, đây cũng là chúng ta hôm nay hy vọng duy nhất, không thể bởi vì e ngại nguy hiểm mà lùi bước a." Thương Lâm cũng quên, "Hứa Dương đạo hữu nếu là thành công, sẽ trở thành liên quân nhất đại công thần, coi như là vạn nhất bất hạnh thất bại, cũng có lưu danh bạch thế." Lục Du vẻ mặt thành khẩn điệu lời khuyên: "Các vị, nếu như muốn cho ta mạo hiểm nguy hiểm tiến vào khu vực dưới, cũng không phải là không thể được." Hứa Dương cười nhạt, hắn dĩ nhiên sẽ không bị mấy câu quá khen ngợi lời nói, tựu cổ động được mất đi tình táo. "Chỉ bất quá, các ngươi cũng không muốn thấy ta thua ở chằm dạ trong tay, cho nên đưa đến nhiệm vụ thất bại sao?" "Đó là dĩ nhiên," Diệp Thường nói. "Hứa Minh nếu như thất bại, sẽ là liên quân trầm thống tổn thất. Đã như vậy, ta hy vọng các vị có thể không lận tướng trợ." Hứa Dương khẽ mỉm cười, đem của mình mục đích thực sự nói ra, ở trong ngắn hạ, nhanh chóng tăng cường thực lực của ta. "Thực lực của ta mạnh nhất phân." Hoàn thành nhiệm vụ hy vọng cũng là năm thứ nhất đại học phân. Này, Hứa huynh, ngươi nói tương trợ chỉ chính là, Lục Du nói, Lương Câu Lộ đã đoán được Hứa Dương ý nghĩ, nhìn cười cho, nghiêm trang nói, nói thí dụ như một chút cực phẩm bảo khí, thánh khí, còn có tạm thời cường hóa bảo dược thánh đan, hoặc là uy lực mạnh mẽ tuyệt đối huyền thuật. Tóm lại, chỉ cần là có thể nhanh chóng tăng cường hứa trưởng lão thực lực độ, càng nhiều càng tốt. Mọi người nghe khỏe mắt co góc, Lương Câu Lộ nói ba loại đồ, tất cả đều là vạn kim khó cầu bảo vật, các đại tông môn cho dù có, cũng là ẩn sâu trong tông môn, bí không ký nhân, làm sao có thể đưa cho ngoại nhân? Khụ khụ, chỗ này của ta có một kiện tiên giai thượng phẩm huyền khí, không biết Hứa Dương đạo hữu có hay không có thể cần dùng đến." Thạch Hành ngón tay vẽ, từ nhẫn trữ vật chung lấy ra một thanh màu đen trường kiếm. "Loại này món hàng, cũng đừng có lấy ra." Lương Câu Lộừ nói, đồng thời đem Hứa Dương sau lưng huyết thẩm kiếm rút ra. Một tiếng vang liệt kiếm minh hưởng lên, huyết thẩm kiếm phóng xạ hàng quang. "Này, lại là hấp thu huyết quang trưởng thành bảo kiếm, hơn nữa đã trưởng thành đến bảo khí tầng thứ, không giống vật thường a." Có người biết nhìn hàng xịn tán thán nói. "Hứa Dương còn có thánh khí Càn Nguyên kiếm, tin tưởng các vị đều có nghe thấy." sẽ nhất nhất phổ bày, Lương Khâu Lộ hừ nói, cho nên nói, loại này thiên giai thượng phẩm huyền khí trung tiên, giao cho Hứa Dương bất quá là nhiều hơn một điểm gánh nặng thôi, có cái gì giá trị? Hứa Dương ở đối mặt tiên tộc cao thủ thời điểm, đã từng lấy càn nguyên thánh kiếm, thi triển thánh thuật đem tiên chi quỷ chém giết, vì vậy hắn có thánh kiếm tin tức, cũng không phải là cái gì bí mật. Thanh hành trên mặt mang chút vẻ xấu hổ, chỉ đành phải thu hồi trưởng tiên lui về phía sau. Kiếm Hoàng Mạc vẫn bỗng nhiên mở miệng nói, ta thấy Hứa Dương không có mặc quá cái gì phòng ngự loại bảo giáp. Chỗ này của ta có một bộ nhuãn giáp, nơi đây hắc kiểm yêu thú bụng da chế thành, mặc lên người Tầm thường huyền hoàng căn bản đả thương cũng không đến phi ngươi. Đang phi nói chuyện, Kiếm Hoàng Mạc vẫn từ nhẫn trữ vật chung lấy ra một đoàn đen nhánh món đồ, đưa cho Hứa Dương. "Hắc Điểm yêu thú, đây chính là hoàng cấp yêu thú, trời xanh ám cực to tính, còn có ẩn nặc thần thông, cực kỳ khó khăn bắt." Thường Lâm sợ hãi thán nói, mà Hắc Điểm yêu thú trên người, thích hợp chế luyện áo giáp bộ phận, chỉ có bụng ra. "Này hắc điểm nhẫn giáp, thật sự quá trân quý, tuyệt đối là thượng phẩm bảo khí cấp bậc chính là áo giáp." Hứa Dương hậu chữ kiếm bị cười một tiếng, đa tạ kiếm hoàng tiền bối khang khái. Trong lòng hắn cảm thán, kiếm hoàng xuất thủ, chính là đại khí, so với kia thạch hành chi lưu muốn cảm khái nhiều lắm." Mạc Vân bình tĩnh nói, "Này cũng là vì liên quân thắng lợi, ngươi không cần cảm ơn ta." Thật ra thì Mạc Vân nguyện ý giao ra lớn như vậy tiền vốn, cùng Âm Sơn chân núi phía bắc, Long xanh khô lâu đánh một trận có liên quan. Trận chiến ấy, kiếm vụ tổn thất vài vị huyền hoàn cường giả. Làm lần này dẫn đội trưởng lão, Mạc Vân thực ở thẹn trong lòng. Chỉ có trợ giúp liên quân lấy được thắng lợi, đánh bại Thiên Sát Minh, hắn có thể quên được. Chúc mừng hứa huynh được rồi bảo giáp, bây giờ là hay không có thể tiến vào khô vinh giới, thi hành nhiệm vụ." Lục Du nói. "Chậm đã, chậm đã." Lương Câu lộ cười dài nói, "Có chừng kiếm phụ một nhà giao gia." Chính khí Minh ba bên ngồi mắt án bất vảng, sợ rằng không đủ hợp lý sao? Lương Khâu Lộ đạo hữu, lời này của ngươi già sao ý? Thành Hoành bất mãn nói, ta ba bên liên quân chính là một nhà, mặc vấn đạo hữu giao ra, chẳng lẽ không có thể đại biểu liên quân cùng trung tâm ý sao? Diệp Thương sáng cười một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời, không đội không chậm nói, này thật chưa chắc. Ta nói chính khí Minh ba vị người chủ sự, dưới mắt là thời khắc nguy nan, chỉ có hứa vinh lạp của chúng ta duy nhất hy vọng. Các ngươi hạ có thể nữa keo kiệt cho bảo vật. Vậy cũng tốt. Nhìn thấy Diệp Thương cũng nói chuyện, Thương Lâm thở dài, nói, không biết Hứa Dương đạo hữu hy vọng được cái gì chính là hình thức bảo vận, lấy tăng cường thực lực. Thạch Hoành, Lục Du, ánh mắt tất cả cũng thật chặt địa nhìn về phía Hứa Dương. Yên tâm, Hứa mỗi sẽ không đoạt người sợ tốt, Hứa Dương khẽ mỉm cười, ta chỉ muốn ba dạng đồ, tới tham tưởng một phen cũng đủ. Ở tim hiểu xong sau, này ba dạng đồ, như cũng xin trả. Thứ gì? Chính khí minh ba người đồng loạt sử sở. Bạch Chiến Đồ Lục, Hạo Nhân Kinh, còn có. Bàn Long kiếm trụ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Quy 2 chương 1149, Tam tôn hội đạo tâm lời thể. Chương 1149, Tam tôn hội, đạo tâm lời thể. Cái gì? Cái này không thể nào. Chính khí minh ba cái người chủ sự, lục dù, Thạch Hành cùng Thương Lâm, trong miệng một lời địa phản đối nói, "Này ba loại công pháp, đối với cái này Tam Gia thế lực mà nói, cực kỳ trống yếu, cơ hồ tương đương với Huyền Thiên bắt cảnh kinh ở Thiên tộc địa vị. Mặc dù không đến nỗi là bất truyền bí mật, nhưng nếu là có người nói muốn kia giao ra trao đổi vật, cũng phải có đầy đủ phân lượng mới được. Nếu là hứa dương lấy khô vinh rối khống chế tiết quyết, trao đổi này ba loại công pháp xem thêm chi quyền, dĩ nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá" Hiện tại Hứa Dương nói rõ sẽ không truyền tụ khống chế tiến quyết, ba vị người chủ sự như thế nào lại làm loại này thăm hụt tiền mua bán? Phải biết rằng, này ba loại công pháp, so với kiếm hoàng mạc vẫn giao ra cái kia vật hắc hiệp nhẫn giáp, muốn chân quý nhiều lắm. Ba vị đạo hữu như vậy làm, tự nhiên không gì đáng trách, chỉ bất quá khó tránh khỏi đến chế chiến đấu cơ. Lương Câu lộ khẽ mỉm cười, nay cùng Chính Khí Minh luôn luôn lấy đại cục làm trọng tác phong, có chút không hợp a. Lương Câu lộ những lời này, chính là đầu đôi địa dập quân ba người xem thường Hứa Dương lời nói. Chính Khí Minh ba cái người nói chuyện, trong lúc nhất thời cứng họng. Dù sao bọn họ cũng không muốn gánh chịu một cái không để ý đại cục tiếng xấu. Vẫn còn là Lục Du phản ứng nhanh nhất, hắn khẽ mỉm cười nói: "Hứa Minh, hiện tại Thiên Sách Minh Uy hiệp lựa xém lông mày, đã không có thời gian cho ngươi tìm hiểu mới công pháp. Nhất là ta tham gia trấn phái công pháp, loại nào không phải là bác đại tinh thông, muốn hiểu thông, cái vốn cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể thành tựu. Ngươi yêu cầu ba loại công pháp, đối với ngươi sắp thi hành khô vinh giới nhiệm vụ, không có nửa phần trợ giúp a." Thanh Hành cũng kịp phản ứng, nói: "Là a không phải chúng ta kéo kiện, cái loại này thần công, cho dù cho ngươi, đối với khô vinh giới nhiệm vụ cũng không có tác dụng." đương bằng đổi lại một chút tương đối hợp lý, có thể lập tức tăng cường người chiến lực bảo vật như thế nào? Thương Lâm nói, chỗ này của ta có một viên cuồng huyết đan, chính là bách phẩm bảo dược, phục dụng sau, ở trong nửa canh giờ lực lượng bạo tăng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, dừng lại Thương Lâm lên tiếng, bà vị cho là, ta ở trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào lĩnh ngộ này ba loại thần công, thế cho nên đối với thực lực tăng lên không có trợ rút, đúng không? Ba tên người chủ sự liếc nhau một cái, thạch huynh đầu tiên nhíu mày, chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại địa thế nguy cấp, đã không có thời gian để cho Hứa Dương đạo hữu bế quan một năm nửa năm. Dị cầu đột phá. Đạo lý này Hỏa Dương tự nhiên hiểu, Hỏa Dương nhàn nhạt nói, ta mượn độc này ba loại công pháp bảo điện, không biết dùng thời gian quá dài, chỉ cần 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, bất luận có không có linh mộ, ta cũng sẽ đi trước hồ bình giới, đảo loạn kia không gian quy tắc. 2 ngày, tìm hiểu ba bản trấn tông cấp công pháp. Không chỉ có là chính khí minh ba vị cao thủ, ngay cả kiếm phủ dị thương, mà vẫn cũng lộ ra xem thường thân sắc. Loại này trấn tông bảo kinh, chính là ba phái tổ sư truyền lại. Thâm bảo huyền diệu. Đừng nói là Hỏa Dương, ngay cả thế tôn cường giả, cũng không thể có thể ở 2 ngày thời gian bên trong, tìm hiểu ra ba bản trấn tông bảo kinh ảo diệu. Chuyện này đang mang trọng đại, bọn ta cần báo cáo tông môn làm tiếp quyết định. Chính ký Minh ba cái người chủ sự đang nhìn nhau một phen, truyền âm trao đổi chi rồi nói ra. "Vậy thì mời mau một chút sao, dù sao hiện tại liên quân địa thế nguy cấp, mỗi một chút thời gian cũng rất quý quý." Hứa Dương nhàn nhạt nói. "Lục Du, Thạch Hoành cùng Tương Lâm và ba người, rối rít thông qua riêng của mình đưa tin linh phụ, hướng tông môn báo cáo tình huống, thỉnh cầu tông môn quyết định." Trong bọn họ mỗi người cũng là vẻ mặt khẩn trương, e sợ cho gặp phải tông chủ trách cứ. Xem xét lại Hứa Dương, cũng là vẻ mặt thản nhiên buông lòng thân xác. Nhắm mắt lại bàn ngồi ở một bên trên giường em nghĩ ngơi. Hứa Dương, ngươi rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như quá mức nguy hiểm lời nói, vậy coi như xong, cùng lắm thì chúng ta Đế tông thối lui khỏi lần này liên hiệp." Lương Khâu Lộ truyền âm, ở Hứa Dương bên tai vang lên, dù sao lần này ta Đế tông cũng không có gặp cái gì tổn thất, hiện tại bức ra trở lui cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hứa Dương khẽ miệm nhẹ nhàng động đến, truyền âm cho Lương Khâu Lộ nói, "Lương Khâu trưởng lão yên tâm, Hứa Dương sẽ không tự đạo hiểm địa." Nói như vậy, Lương Khâu Lộ bên mới yên lòng. Trịnh Ký Minh đại điện, đang bắc phương ngự tọa thượng, một đạo ám kim sắc quang mang sáng lên. Nhưng ngay sau đó một cái bao phủ ở trong tối kim quang huy trong bóng người cao lớn xuất hiện. Hai vị, Tiêu Hứa Dương nói lên điều kiện, các ngươi thấy thế nào? Người này chính là bàn Long viện chủ một đạo hóa thân hiển ra, hắn thanh âm như sấm, vang dội cả đền. Hừ, thật là quá đáng, lại muốn quan sát ta thương tộc bất truyền bí mật, Bạch Chiến Đồ Lục. Hứa Dương đây là đang nằm mơ. Đâu đối đấu lại thương tộc đứng đầu, hầm hầm nói, cầm Khô Vinh rồi khống chế tiên quyết để đổi, còn không sai bị lắm. Nhưng là, hôm nay liên quân đại cục làm trọng, Thiên Sách Minh có Khô Vinh giới lực lượng giá trị, nếu không ứng đối phương pháp, chỉ có thể ngồi xem các đệ tử một bại lại bại. Trường Nam Thái học viện chủ nói: "Thái học viện chủ ý kiến phải." Bàn Long viện chủ hỏi: "Ta cảm thấy được, Hứa Dương chỉ cần quan sát 2 ngày thời gian, cũng cũng không phải là không thể được suy nghĩ. Chấn tông bảo kinh, vượt qua xa những khác công pháp có thể bằng được. 2 ngày thời gian, cho dù ta và ngươi cũng chưa chắc thâm độ thấu một môn chấn tông công pháp. Huống chi là Hứa Dương. Dùng cái này đổi được hắn xuất thủ quái khô vinh giới không gian quy tắc, khiến cho tiên sách minh không cách nào giự vào khô vinh giới lực lượng, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì." Thương tộc đứng đầu đại dao động đầu của nó, "Không được, không được!" Mặc dù Hứa Dương không thể nào tìm hiểu thấu chấn tông công pháp, nhưng hắn nếu như dùng ảnh lưu niệm thạch các chủng đồ đem ghi chép lại làm sao bây giờ? Ở Hứa Dương tìm hiểu thời điểm, chúng ta ở một bên giam nhìn. Ta không tin, ở chúng ta dưới sự giám thị, hắn còn có thể ăn gian ảnh lưu niệm? Thái học viện chủ nói. Hứa Dương người này, chính là trời xanh kỳ tài, theo ta đoán chừng, hắn thông minh tài trí, hơn xa phàm tục, sợ rằng đến đã gặp qua là không quên được trình độ, Thương tộc đứng đầu nói, đến lúc đó hắn mạnh mẽ đem chấn tông công pháp cho trí nhớ xuống tới, sau đó sao chép cho Đế tông từng giả, chẳng phải là tạo thành công pháp dẫn ra ngoài? Ba người nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ do dự. Có một biện pháp, hoặc có thể thử một lần, Bàn Long viện chủ nói, để cho Hứa Dương lấy đạo tâm thể, tuyệt không tiết lộ ta ba bên chấn tông công pháp. Đạo tâm lợi thể. Như vậy là có thể thử một lần. Đạo tâm lợi thể là tu huyền giả lấy bản thân đạo tâm, hướng thiên đạo phát ra lợi thể. Nếu như vi phạm đạo tâm lợi thể, tu huyền giả ở tương lai đột phá huyền hoàn cảnh giới, tiến vào thế tồn thời điểm, sẽ gặp gặp tâm ma chi nhiễu, ít có thể có thể đột phá thành công. Người bình thường, cho dù phát đạo tâm lợi thể, này ba đại tông chủ đều chưa hẳn nguyện ý đi tin tưởng. Chủ yếu là người bình thường, cuối cùng cả đời cũng rất khó tu luyện tới vô địch huyền hoàng, chớ nói chi là đột phá huyền hoàng chi cảnh, nhưng là Hứa Dương bất động. Đây là một vị lấp lánh cực kỳ tân tinh, nếu như không chúng độ cho nên, tương lai hắn nhất định có tư cách đánh sâu vào thế tôn. Quy 2 chương 1150, Thế Tôn Ly xuyên qua không gian. Chương 1150, Thế Tôn Ly xuyên qua không gian. Cho nên nói, Hứa Dương phát ra đạo tâm lợi thể, đối với hắn mà nói, là một loại tất nhiên có sinh ra hiệu dụng dạng buộc. Lam Lam một người có tư cách đánh sâu vào thế tôn cảnh giới tuyệt thế thiên tài, Hứa Dương tuyệt sẽ không dễ dàng làm trái với đạo tâm lợi thể. Kia cứ như vậy, Toàn lục du ba người bọn hắn truyền tin. Để cho Hứa Dương trước phát đạo tâm lời thề, bảo đảm không đem công pháp tiết ra ngoài, sau đó lại cho hắn quan sát trấn tông công pháp. Ban Long viện chủ tổng kết nói. Thái học viện chủ gật đầu đồng ý, chỉ có Thương tộc đứng đầu hơi có không cam lòng nói, thật là tức tối, nếu là chúng ta ba cái, cùng với thánh nhân lão tổ có thể xuất thủ lời nói, Thiên sách minh sớm đã bị diệt hơn 10 lần. Nơi nào còn có thể bị mấy tiểu bối dùng thế lực bắt ép. Đã thấy ra một chút sao? Đám lão tổ nghiêm cấm chờ ta ra tay, nhất định có bọn họ suy tính. Thiên sách minh thế tôn cấp trở lên cường giả, không cũng không có động thủ sao? Bàn Long viện chủ vừa lấy truyền tin phụ văn truyền tin, vừa mỉm cười nói: "Thương tộc đứng đầu, có bỏ mới có cầm đi, đem thiên sách minh đánh sổ sau, trưởng không ở trầm dạ, chúng ta chẳng khác nào nhiều hơn một khô vinh giới làm trừ bị chủ sở, tương lai chính khí minh tam gia thế lực, đều muốn nhận được thật lớn phát triển." Thái học viện chủ giống như trước huyên, Âm Sơn nam độc, ba bên liên quân đầu náo chỗ ở phi hành cung trong điện. Chính khí minh ba vị người chủ sự, thấy màn sáng thượng truyền ra tin tức, từng cái từng cái trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thân sắc. Xem ra, chúng ta vẫn còn là đánh giá thấp tông môn đối với cuộc chiến tranh này coi trọng trình độ a. Thương Lâm tối đầu thở dài, Trong giọng hướng còn lại hai người truyền âm nói: "Ta cũng vậy rất khó tin, tưởng. tông môn thật có đáp ứng hứa dương điều kiện." Lục Du nói: "Như vậy cũng tốt, vậy thì nói với Hứa Dương Minh tông môn quyết định đi." Thạch Hành có chút không cam lòng địa truyền âm nói: "Thấy ba vị chính ký minh đầu não cũng hướng Vương Hướng của mình quay tới, Hứa Dương liền biết bọn họ đã cùng tông môn câu thông xong, chậm rãi cười nói: "Ba vị, không biết kết quả như thế nào?" Hứa Dương, vì đánh bại Tiên Sách Minh đại cục suy tính, ta chính ký minh ba vị minh chủ, tất cả đều đồng ý điều kiện của ngươi." Lục Du chậm rãi nói: "Cái gì? Lại đáp ứng?" Kiếm phủ Diệp Thương cùng mặc vấn, thậm chí ngay cả Hứa Dương bên cạnh Lương Câu Lộ cũng lộ ra ngoài ý muốn. Hứa Dương nhưng là khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ đối với đây hết thảy cũng hiểu rõ trong lòng, như vậy tốt nhất, ba vị thế tôn quả nhân là rất rõ đại nghĩa, Hứa Dương đi trước tạ ơn. Bất quá, bàn long kiếm trụ, Hạo nhân kinh cùng Bạch chiến đội lục, dù sao cũng là ta chính khí minh tam môn trấn tông cấm pháp, không thể truyền ra ngoài. Hứa Dương ngươi lần này xem sau, thành thật không thể truyền cho những người khác." Thạch Hoành Trật nói tiếp. "Đó là tự nhiên, ta Hứa Dương lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt không truyền ra ngoài." Hứa Dương cười nói. "Không, liên quan đến đến tông môn lợi ích, Nhưng cách bảo đảm phải không đủ, Thường Lâm hít sâu một hơi nói, ba vị tông chủ cũng hy vọng ngươi có thể phát ra đạo tâm lợi thể, bảo đảm sẽ không khắc chuyển người khác. Đạo tâm lợi thể? Lương Câu Lộ lúc này mất hứng, các ngươi chính khí mình, cứ như vậy không tin đồng minh, còn muốn bức bách đồng minh phát đạo tâm lợi thể tới đảm bảo. Lam Huyền Hoàn Đỉnh, khoảng cách thế tôn chỉ có hai bước chi sai lương Câu Lộ. Dĩ nhiên biết đạo tâm lợi thể là vật gì. Đây là chói buộc huyền hoàng cao thủ công xưởng, một khi làm trái với đạo tâm lợi thể, cho dù là trong lúc lỡ đãn vi phạm, cũng có tạo thành đạo tâm thượng sơ hở, rất khó đánh sâu vào thế tôn chi cảnh. Xin lỗi, đây là tông chủ nghiêm lệnh." Lục Du nói. "Bất quá, nếu như Hứa Vinh có thể làm được không làm trái với hứa hẹn, như vậy cho dù phát một lần đạo tâm lợi thể, cũng không có cái gì chô không ổn sao?" Lương Khâu Lộ còn muốn nói nữa, Hứa Dương khẽ mỉm cười, phất tay dừng lại nàng, "Không có gì. Nếu chính khí minh đã làm ra như vậy nhượng bộ, ta Hứa Dương vừa há có thể không để ý đại cục." Hứa Dương đứng lên, tay phải chỉ hướng bầu trời, chậm rãi đi lại ở giữa mở miệng nói, "Ta Hứa Dương, chỉ vào đạo tâm thể, tuyệt đối không đem bách chiến đô lục bản lòng kim trụ, hảo nhiên kinh này ba môn công pháp, tiết ra ngoài cho bất luận kẻ nào." Này một mảnh mầu trời điệng, đột nhiên có một cỗ không khỏi ba động nổi lên, lấy Hứa Dương làm trung tâm tán dật ra. Điều này đại biểu chữ Hứa Dương phát ra đạo tâm lời thệ, đã bị thiên địa cảm ứng cũng ghi chép xuống tới. Tương lai hắn nếu như vi phạm lời thệ, tự muốn thừa nhận đạo tâm tan vỡ hậu quả. "Tốt, nếu Hứa huynh đã thệ, ta đây chờ lập tức trở về bẩm tông môn." Ba tên chính khí minh đầu não, rất nhanh hướng tại phía xa hàng tỉ rậm ở ngoài tông môn truyền ra tin tức. "Hô, tin tức đã truyền ra, hiện tại bọn ta đi ra ngoài, chuẩn bị nên đón tông chủ Già Lâm." Lục Du truyền ra tin tức sau, hướng trong điện mọi người nói: Mọi người rất nhanh cũng đi tới ngoài điện, mặt ngơ đồng, nam hai bên là bầu trời bao la, lặng lặng chờ trục. Thế tôn cao thủ, đã có thể lấy thân thể xuyên qua không gian, hàng tỉ dặm khoảng cách, theo bọn họ cũng bất quá là mấy lần đại na gì thôi. Chỉ là một nén nhang thời gian, trong thiên địa tiểu truyền đến kịch liệt rung động, nhưng ngay sau đó ba đoàn nồng nặc quá mang, ở hướng đông phía chân trời hiện hiện ra. Ngày ba đoàn kia sáng, một đạo vàng thấm, một đạo phát sáng kim, còn có một đạo màu xanh, mau làm cho người khác khó có thể tin, đồng nhiên trong lúc sẽ đến âm sơn năm độc. Không khí trong sân nhất thời khẩn trương lên, từng bảy chín khí minh cao thủ, rối rít quỳ ngã xuống. Lũ trở nói, cung nên ba vị minh chủ. Ba đạo năng đậm đậy áp, truyền khắp trong sân, khiến cho mọi người ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Đây cũng không phải ba tên thế tôn chủ động thả ra uy áp, mà là thượng tầng sinh mệnh đối với phàm tục sinh mệnh thiên nhiên áp chế. Huyền hoàng là phàm tục trong cực hạ, mà thế tôn cảnh giới vừa xưng phê phàm, chính là lột xác đi phàm thân thể, sinh mệnh tiến hóa đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Màu vàng lượn qua ánh tròng, một đạo hùng hậu nhẹ nhàng thanh âm ở miệng, ai là Hứa Dương? Hứa Dương hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, vạn bối Hứa Dương gặp qua ba vị thế tôn. Ba ba ba. Ba đối với thế tôn trong mắt, đồng loạt hướng Hứa Dương nhìn chăm chú tới đây, Hứa Dương trên người bị áp, chật tăng lên gấp mấy lần. Loại này vi thế, một loại huyền vương cường giả cũng rất khó thừa nhận, nhất định muốn xương cốt gãy liệt. Thế tôn ánh mắt, có thể giết người. Hứa Dương thở ra một hơi, tinh hải trong, nải tỏa trấn huyền tháp hơi xoay tròn, đem này trầm trọng áp lực tiêu mất ở vô hình. Hắn lộ ra vẻ rất buông lỏng, không một chút bị ba tên thế tôn đồng thời nhìn chăm chú cùng súc bất an. Quả nhiên không hổ là thanh niên tu tiệt. Màu xanh quang hành trùng, một vị trưởng sam người âm thanh trong trẻo vang lên, "Hứa Dương, ngươi liền ở chỗ này?" tham quan học tập ta chính khí minh tam gia tam môn chấn tông công pháp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tương lai nếu là công pháp tiết ra ngoài, không chỉ là đạo tâm lợi thế áp chế, ta chính khí minh tam gia nhất định phái ra cao thủ ở cả thiên huyền thế giới đối diện ngươi. Cái gì? Chúng ta chính khí minh tam môn chấn tông công pháp cũng giao cho Hứa Dương tham quan học tập. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Quy 2 chương 1151, kỳ hạn 2 ngày tìm hiểu thần công. Chương 1151, kỳ hạn 2 ngày, tìm hiểu thần công. Ngay cả tông chủ cũng tự mình đưa tới, kia còn có giả. Nay Hứa Dương mặt mũi, thật là quá lớn ở thôn Sao Tiếng Nghị Lộ Trung, Hứa Dương khẽ mỉm cười, đứng được nói, "Hội bẩm ba vị tông chủ, nếu là Hứa Dương tiết lộ công pháp, như vậy Hứa Dương nền cổ bị độc, chân mày cũng sẽ không mặt nhăn xuống. Bất quá nếu là có những người khác tiết lộ công pháp, Hứa Dương cũng sẽ không gánh vác cái này vào luôn." Hứa Dương nói cũng đích xác là sự thật, chính khí minh ba vị tông chủ liếc mắt nhìn nhau, cũng hơi gật đầu. Thật ra thì chủ yếu ước thúc lực, hay là đang cho Hứa Dương ra đạo tâm lời thể thượng. Vậy cũng tốt, ra ba bên trấn tông công pháp cũng đã mang đến. Ngươi muốn từ đâu một môn công pháp bắt đầu tìm hiểu? Thời gian có hạn, vậy thì ba môn công pháp cùng đi sao?" Hứa Dương hơi mỉm cười nói: "Cái gì? Đồng thời tìm hiểu tam môn chấn tông cấp bậc chính là công pháp? Quá khoa trương. Chấn tông cấp công pháp, tìm hiểu trình độ khó khăn, xa tưởng tượng. Đừng nói tìm hiểu tam môn, chính là chỉ tìm hiểu một môn, Hứa Dương cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn có điều thu hoạch. Có lẽ hắn chẳng qua là lấy lòng mọi người thôi. Mặc dù Hứa Dương thực lực mạnh vượt qua, nhưng dù sao chỉ có 24-25 tuổi, còn quá trẻ. Trong lúc nhất thời, tràn đầy không tin tiếng nghị luận tràn ngập Âm Sơn năm đó, Ba tên thiên đế Tôn Tông chủ mặc dù cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá đây là hứa Dương lựa chọn của mình, bọn họ cũng không có lý do gì ngăn trở. Cũng là bàn long việt chủ, nhắc nhở một câu, "Hứa Dương, tham thì thâm đạo lý, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Kính xin ba vị tông chủ yên tâm, Hứa Dương chủ yếu là xem một phen, mở rộng tầm mắt của bản thân, cũng không phải là muốn hiểu thông tam môn chấn tông công pháp." Hứa Dương mỉm cười nói. Nhìn thấy Hứa Dương thái độ kiên quyết, ba tên tông chủ lập đầu, giếng của mình huy động ống tay áo náo, nhất thời ba đạo lường lấy nguyên quang, bay giờ ba dạng món đồ, bay đến Hứa Dương trước mặt trong hư không, chậm rãi trôi. Đệ nhất kỳ là một mặt khủng lồ thanh đồng vết tượng, phía trên điêu khắc chữ từng đạo không ngừng biến ảo bóng người, thi triển ra các loại huyền ảo phiến phật huyền thuật thủ đoạn công kích, làm người ta xem thế là đủ rồi. Đệ nhị kiện, là một quyển phong cách cổ xưa thẻ tre, phía trên hỗn nọ chữ tang thương cổ lão đồng đạm hơi thở. Thứ ba vật, còn lại là một tòa hoàng kim trụ lớn, vốn là nhỏ nhất, nhưng ở xuất thủ sau, trở nên chừng vạn trượng cao, một cái trông rất sống động màu vàng trường long. Triệu cư ở trụ lớn phía trên, chậm rãi du động. Nay ba vật đã đủ, theo thứ tự là Thương tộc Bạch chiến đô lục, Thái học viện Hạo nhân kinh, cùng với Bản Long viện bản long kim trụ cũng là chấn tông cấp bậc chính là huyền ảo công pháp, tu huyền giả chỉ cần ở trong đó một môn công pháp thượng có sở thành tựu, có thể náo thị cùng thế hệ. Ở tu huyền giới đoạt lấy một chỗ ngồi, đã đạt ba vị tông chủ thành toán, không biết vãn bối có thể bắt đầu chưa. Hứa Dương hơi vừa chắp tay hỏi. Chớp, kia phát sáng kim sắc quang ảnh trùng, một cái đấu lạp người mở miệng, chính là thương tộc đứng đầu. Trước đó, cần tùy bọn ta kiểm tra đo lường một phen. Bảo đảm ngươi không có mang ảnh lưu niệm thạch một loại đồ đi vào. Hứa Dương nún núm bay, đem bầu vai phỉ khẩu thảo xuống, đưa cho phía sau Lệ Dương, đồng thời đem chiếc nhận chữ vật cũng đều đưa tới, hiện tại có thể đến sao? Một cỗ huyền lực ba động quét qua hứa Dương thân thể. Ở hứa Dương sau lưng hết tầm kiếm, trên cánh tay trái thanh đồng bạn ơi, lực lượng nhất truyện, không hữu hiện bất cứ dị thường nào. Phát sáng kim sắc quang ảnh trùng, mang đấu lạm thương tộc đứng đầu gật đầu, tốt lắm, ngươi có thể bắt đầu. Hứa Dương hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó khoanh chân ngồi ở bách chiến đô lục, hạo nhiên kinh cùng bản lòng kim trụ lúc trước. Ba tên thế tôn đem hứa Dương, này ba vật bảo vật, lấy nhất phương khổng lồ vòng bảo hộ cho bao lại, bất kỳ tầm mắt của người đều không thể nhìn trộm đi vào, trừ ba vị này thế tôn bản thân. Thanh đồng bạn, nên làm việc Hứa Dương bên trong mi tâm, một đạo tối tâm tâm thần ba động phát ra, cùng Thanh Đồng bạn câu thông. Ở không người nào phát hiện dưới tình huống, Thanh Đồng trên bảng bắt đầu có ký hiệu biến ảo, đồng thời đem Tam môn chấn tông cấp công pháp lục vào trong đó. Mặc dù Hứa Dương không có mang ảnh lưu niệm thạch, nhưng hắn có đạo ảnh lưu niệm thạch mạnh hơn gấp trăm lần Thanh Đồng bạn. Phải biết rằng Tam môn chấn tông công pháp mang tin tức lượng cực kỳ khổng lồ, coi như là ảnh lưu niệm thạch cũng không thể có thể chịu tải được, nhưng Thanh Đồng bạn có thể, này không rõ lai lịch thần bí của gạch, ngay cả tiên quyết cũng có thể ghi chép huống chi chấn tông công pháp. Tiểu tử này cũng là rất trơn ổn. Chính xác, người bình thường ở Tam môn chấn tông công pháp lúc trước, rất khó lạnh như thế Yên lặng điệu tôi diễn. Ba vị thế tôn cấp tông chủ đều ở truyền âm trao đổi, nhìn chăm chú ngồi thẳng vòng bảo hộ trong Hứa Dương. Thời gian từng giọt từng giọt đi qua, rất nhanh đã đến ngày thứ 2. Dựa theo ước định, Hứa Dương chỉ có thể xem thêm 2 ngày thời gian, quá hạn sau sẽ nữa có cơ hội tham tưởng. Dời đổi theo thời gian, ba vị thế tôn dần, dần dần cảm thấy không được bình thường. Kỳ quái, ta thương tộc Bạch chiến đồ lục, chính là chiến đấu huyền thuật chi góp lại, nhất định phải cả người hợp nhất, làm ra đủ loại huyền thuật động tác, tài năng nhất nhất nghiệm chứng. Vì sao tiểu tử này vẫn cũng không có nhúc nhích bắn ra quá? Thương tộc đứng đầu cau mày nói, "Tiểu tử này lần sách cũng là cực nhanh, ta Thái học viện hảo nhân kinh, hắn lại đọc nhanh như gió, chỉ tốn 3 canh giờ tiểu là xong. Hắn nơi nào có thể hiểu trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa? Sợ rằng ngay cả mặt chữ hàng nghĩa cũng không có xem hiểu sao?" Thái học viện chủ giống như trước nhíu mày, "Đương động tới nhiều như vậy, dù sao thời gian đã nhanh đến, đến lúc đó chúng ta lập tức tu hồi trấn tông công pháp." Ban Long viện chủ cũng là xem không hiểu hứa dương hành động, chỉ có thể nói như thế. Thật ra thì, ngồi ở màn hào quang trong hứa dương, nơi nào là ở tìm hiểu công pháp? Hắn chỉ bất quá ở tùy ý xem trấn chính đang làm việc, là hắn trên cánh tay trái chói chói thanh đồng bản. Lấy thanh đồng bản độ, ngay từ lúc trong vòng một ngày, cũng đã đem Tam Muôn Chấn Tông cấm pháp, toàn bộ ghi chép lại. Kế tiếp thời gian, bất quá là làm làm bộ dáng mà thôi. Tốt, đã đến giờ. Đảo mắt ngày thứ 2 cũng đã qua, ba đại thế tôn cường giả, đồng thời vươn tay ra. Thanh đồng vách tường thu nhỏ lại, quần quần thư từ cuốn làm một đoạn, bàn lòng kim trụ cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giương của mình rơi vào ba đại thế tôn trong tay. Thửa Dương mở mắt, mở miệng nói, "Này, cái này kết thúc, đã đến giờ sao?" Ba đại thế tôn nhìn cũng muốn cười, bất quá bọn hắn dưỡng khí công phu rất cao. Cuối cùng khất chế nụ cười. Hai ngày thời gian đã đến, Hứa Dương. Tiếp tiếp, nên ngươi thực hiện lời hứa, đi trước Khô Vinh giới đảo loạn không gian quy tắc. Bản Long viện chủ nhàn nhạt nói, Hứa Dương, ta đã nhắc nhở quá ngươi tham thì thâm đạo lý, ngươi không nên đồng thời tìm hiểu ba môn công pháp. Tính, không cần nhiều lời, hi vọng ngươi có điều thu hoạch. Chỉ cần Khô Vinh giới nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ta nhưng lấy làm chủ, để ngươi nữa tìm hiểu Bản Long kim trụ 3 ngày thời gian. Hứa Dương lắc đầu cười nói, đa tạ Bản Long viện chủ, bất quá Hứa Dương không phải là không biết tiến tối người, có lần này gặp gỡ đã vô cùng thỏa mãn. Uy hai chương 1152. Đàng Vương Sơn ung hoàng mật nghị. Chương 1152, Đàng Vương Sơn ung hoàng mật nghị. Nơi đây chuyện đã xong, hi vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, thành công hoàn thành khô vinh giới nhiệm vụ. Ba Long viện chủ thật sâu nhìn Hứa Dương một cái, nhưng ngay sau đó ba đại thế tôn tông chủ hóa thành ba đạo huy quang, biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên là xuyên qua không gian rời đi. Cùng tiến ba vị minh chủ. Chính khí minh chư vị viện giả, đồng loạt hô to, lần nữa quỷ giáp trên đất. Hứa Minh, ngươi hôm nay đã đạt được cơ muốn, như vậy không biết khô vinh giới hành trình, khi nào bắt đầu? Lục Du mở miệng hỏi. Những thứ khác liên quân đầu não, cũng giống như trước nhìn tới đây trong mắt tràn đầy mong được. Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Chư vị yên tâm, ta Hứa Dương tuyệt không phải nói không giữ lời tiểu nhân. Thứ hôm nay ta liền lên đường, đi trước Côn Luân Sơn Mạch." Khô Vinh giới không gian cửa vào, đang ở Côn Luân Sơn Mạch phía trên trên trời cao. Này không gian cửa vào, luôn luôn là tùy Côn Luân Tiên Tông cầm giữ. Bất quá Hứa Dương hiện tại cũng không cần Côn Luân Tiên Tông mở ra cửa vào, hắn chỉ cần nhích tới gần Côn Luân Sơn Mạch sau, là có thể dùng Khô Vinh giới khống chế ân quyết, tiến vào Khô Vinh giới trung. Vậy thì cầu chúc Hứa huynh mã đáo thành công, vì liên quân lập nhiều công lớn." Diệp Thương cùng Lục Du đồng loạt nói. Hứa Dương nhưng ngay sau đó cùng các vị Đế Tông trưởng lão, các đệ tử cao tử. Hắn lần này lấy đấu thú đồng hoàn, cứu rất nhiều Đế Tông môn nhân cái mạng, để cho mấy vạn Đế Tông ngoại môn đệ tử cũng đối với hắn dị thường cảm kích. Nghe nói Hứa Dương muốn đi khô vinh giới thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, nhất thời phía dưới trên đất trống, cơ hồ sở hữu Đế Tông môn nhân cũng hướng này người trẻ tuổi trưởng lão quý bối, mong ước hắn chuyển nguy thành an, sớm ngày bình an trở về. Hứa Dương bước lên đường về. Hắn đầu tiên là ngồi vượt môn, đi trước Đế Tông tiếp tiên phong, sau đó lại từ tiếp tiên phong ngồi vượt môn, đi trước trung thổ phía Tây Côn Lôn sơn mạch. Mặc dù có vực môn nhập chợ, nay đoạn xa khoảng cách xa, như cũ tiêu hao hừa dương hơn 1 tháng thời gian. Mà trong 1 tháng này, ba bên liên quân liên tiếp tăng tác. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, tầng dưới chốt tu viện giả đã mất đi tác dụng. Đối với thiên sách minh mà nói, bọn họ ở tầng dưới chốt tu viện giả trận pháp đối ven trung bị vây hoàn cảnh xấu, không bằng trực tiếp phái trải qua khô vinh giới ra chỉ huyền hoàn cao thủ xông lên trận pháp địch. Mà đối với ba bên liên quân mà nói, hợp kích trận pháp ở bại lui thời điểm, muốn rút lui cũng là một việc rất chuyện khó khăn, khó tránh khỏi sẽ bị nhóm lớn nhóm lớn địa chủ diện. Cho nên, chỉ có 2 lần giao phong sau Hai bên tiểu khiến trở về tầng dưới chốt tu huyền giả tạo thành hợp kích trận pháp, để tránh những thứ này nhỏ yếu môn nhân đệ tử thương vong quá nặng. Vốn có gia trì lực lượng địch quân huyền hoàng trước mặt, liên quân huyền hoàng các cường giả rất khó đối kháng, chỉ có dựa vào phòng ngự trận pháp lực đau khổ chống đỡ. Mà một khi phòng ngự trận pháp bị phá dụng, bọn họ cũng chỉ có chạy trốn một đường. Thiên Sách Minh thu phục mất đất, những thứ kia bị chính khí Minh chiếm lĩnh trong quá trình nâng đỡ lên tới thành chủ, tông phái. Vừa khó tránh khỏi gặp gỡ một lần đại thiên thệ, máu chảy khắp nơi. Ung hoàng cung. Bệ hạ, đây là mới nhất trên báo, chúng ta Thiên Sách Minh vương đạo chi sư đã đánh tới đàng vương sơn mạch. Tiếng bước chân vang lên, Tân Tấn Trung Vương nhan hoàng nghị, bước đi vào ung hoàng cùng, hướng ung hoàng bẩm báo nói. Ung hoàng nhắm trong mắt chậm rãi mở ra, đánh tới Đẳng Vương Sơn rồi. Rất tốt. Lướt qua Đẳng Vương Sơn, "Ta đại ung quốc thổ, cửu toàn bộ thu phục, la a bệ hạ. Kia ba bên liên quân thì như thế nào? Tổng cộng 5 thế lực lớn vây công chúng ta, làm theo bị chúng ta đánh tan. Trải qua lần này chiến tranh, tin tưởng Trung Châu các đại tông môn, cổ tộc cũng không dám có nhỏ đi nữa dò xét bọn ta." Nhan hoàng nghị nói. Nhan hoàng nghị hôm nay có thể nói đường làm quan rộng mở, không chỉ có bị thánh nhân truyền công, vương vảng tăng lên tới huyền hoàng hậu kỳ. Còn được phá cách thăng chức vị trung vương, cứ việc thực lực của hắn không tính là mạnh, nhưng là ung hoàng trước mặt bệ hạ người Tâm Phúc. Trung vương trước cửa phủ, mỗi ngày đông như trở hội, cũng là lui tới, chấp nối tặng quà người. Tuyệt không náo nhiệt. Hừ. Đàng Vương Sơn Mạch, thu phục mất đất, đó cũng không phải chấm mục tiêu. Chấm hy vọng nhìn qua, là chỉ uy đông vào, đoạt được đông giá 3000 nước chính là quản hạt chi quyền. Bệ hạ bất buồn, kia đông giá 3000 nước, không có gì đáng nhắc tới thế lực, bọn họ đều là phụ thuộc vào Thương tộc, Bàn Long viện cùng Thái học viện tôi tớ cốp ra thôi. Chính khí minh mà cũng, bọn họ sẽ không có bằng vào, dĩ nhiên muốn quy thuận hoàng triều. Nhan Hoàng Nghị tính toán hung hăng trong lòng, tiếp tục nói, lần này chiến tranh, không chỉ có là cướp lấy 3000 tối tớ nước, ngay cả bàn lâm viện, thái học viện, thậm chí là thượng tộc cũng sẽ trở thành lịch sử. Ta đại ung hoàng triều thiên sách minh, đem thông qua lần này lại thắng, cảnh cáo ví dụ như đế tông, kiếm phủ chờ không an phận thế lực. Ung hoàng lắc đầu nói, Hoàng Nghị à, ngươi nhãn giới vẫn còn là quá thấp, không biết 10 đại tông môn nội tình. Không nhìn Nhan Hoàng Nghị cảm thấy lẫn lộn ánh mắt, Ung hoàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói, dựa vào huyền hoàn cường giả dẫn đội, muốn tiêu diệt hết chính khí minh, kia không thể nào, cho dù là có khô vinh giới ra chỉ cũng không thể có thể. Chính khí minh thế tôn Thánh nhân cấp số đích cao thủ, ngươi khi bọn hắn không tổn tại sao? Vậy hạ ngài những lời này, cũng thật sự để cho hoàng nghị mê hoặc. Đoạn trước cuộc sống, liên quân đánh tới là hà, tiến tới gần đung đô, ngài cùng hai vị hộ quốc thân vương, thậm chí là thánh tổ lão nhân gia ông ta, cũng chút nào không có ý xuất thủ. Mà bây giờ, chúng ta đem liên quân gắt gao áp chế, mỗi lần chiến dịch liên quân cơ hồ đều phải chết dụng mỗi hai vị huyền hoàng cao thủ, có thể liên quân thế tôn cấp trở lên cường giả, cũng cũng không có nhúc nhích tay. Này là vì sao? Những chuyện này, ngươi vốn là không cần thiết biết, ung hoàng lắc đầu nói, thế tôn cấp, cùng thế tôn trở lên lực lượng Ở thiên huyền thế giới thuộc về cấm kỵ lực, dễ dàng không được xuất thủ, nếu không rất có thể gặp phải chế tài. Chế tài? Nhan Hoàng nghị nhíu mày, ai có thể chế tài được rồi bệ hạ cùng thánh tổ? Đây chỉ là truyền lưu ở thánh nhân ở giữa truyền thuyết mà thôi, nhưng vài ngàn năm, chẳng bao giờ có thánh nhân thế tôn vượt qua này một quy củ là được thấy một hai. Ung Hoàng cau mày nói, nghe nói, Đế Tông mất tích thánh nhân lão tổ, chính là nhận lấy chế tài, thế cho nên thần chí mê muội, không biết tung tích. Kì? Nhan Hoàng nghị cũng hốt một hơi lãnh khí. Đế Tông thánh tổ đã biến mất mây trăm năm, ở Nhan Hoàng nghị mới ra đời lúc trước. Đế tông thánh người đã thành một cái truyền thuyết. Bệ hạ, lấy thần ý kiến, này thật là một chuyện tốt, Nhan hoàng nghĩ cẩn thận nói, hiện tại chỉ có Huyền hoàng làm đỉnh chiến lực, Thế Tôn, thánh nhân cũng không thể ra tay, ngược lại là dễ dàng chúng ta thiên sắc minh. Nếu là thánh nhân cùng Thế Tôn cũng có thể xuất thủ lời nói, liên quân số lượng vượt xa feta, khi đó chúng ta chưa chắc có thể chiếm cứ Uthe a. Chính xác, cho nên sẽ phải từng bước ép sát đi xuống, bản thân ta muốn nhìn. Liên quân Thế Tôn cấp cường giả, cho tới thánh nhân lão tổ, có thể hay không mạo hiểm bị chế tài nguy hiểm, xuất thủ giết hết ta thiên sắc minh đại quân. Ung Hoàng trong con ngươi có vẻ âm tàn qua mang. Nhan Hoàng nghĩ dùng mình một cái, Ung Hoàng lời nói này cho thấy hắn căn bản là không có đem Thiên Sách Minh Đại Quân chết sống để ở trong lòng. Quy 2 chương 1153, Tam trọng cảnh đoạt tâm chi thuật. Chương 1153, Tam trọng cảnh, đoạt tâm chi thuật. Tiểu Huyền tử, ngươi tại sao đối với chính khí Minh Tam gia trấn tông cấm pháp như vậy để ý? Ở Hứa Dương hướng ngực môn phi hành trên đường, thanh đồng bạn phát ra khẽ rung động, dò hỏi: "Ta chủ tu chính là Huyền Tiên bắt cảnh kinh, nhưng là vừa bắt đầu chỉ có tạm cuốn, sau lại cơ duyên xảo hợp mới chiếm được Huyền Tiên bắt cảnh kinh tổng cương." Trở Dương Nghiêm tức nói, nhưng mà chỉ có tổng cương, không có quy tắc chi tiết, ta liền chỉ có thể thông qua thôi diễn, tới tính ra từng cái cảnh giới tu hành phương pháp. Huyền vương cảnh giới, ta ngộ ra Cựu Trọng Thiên Cung tu hành phương pháp, thay thế Huyền vương sơ kỳ, trung kỳ đợi đã thông dụng cảnh giới tu luyện. Ma huyễn hoàng cảnh giới, hẳn là như thế nào tu luyện, còn không có một người nào, không, có một cái nào hoàn thiện tư tưởng. Cho nên, ta muốn hết sức tu thập các đại tông môn chấn tông công pháp, từ đó hấp thu linh dưỡng, tìm hiểu suy tính ra thuộc về con đường của chính mình. Hắc, không hổ là tiểu huyền tử, tiếp trước, cái này cũng là giống nhau kinh thái tuyển diễm. Huân nữa đối với mình lòng tin 10 phần, Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, kia mai được từ Đế tông bạo khô thần bí miếng sắt, trong đó nội dung đã phân tích đi ra ngoài, ngươi có muốn hay không nhìn một chút. Dĩ nhiên muốn xem. Hứa Dương tinh thần tỉnh táo, hắn triệu hồi ra phi cầu, làm bản thân thân thể trở nên to lớn, chịu tại bản thân phi hành. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở phi cầu trên đó, đồng thời đem thanh đồng núi đặt ở trên đầu gối. Thần bí kia miếng sắt trong, là cái gì pháp môn? Hứa Dương tò mò hỏi. Là một loại tâm thần lực lượng vận dụng phương pháp, Thanh đồng bạn viết chứ nói, loại này pháp môn, 10 phần bá đạo. Hẳn là hoàng gia thời đại lưu truyền tới nay tâm thần công kỹ thuật. Thanh đồng trên bảng, nhưng ngay sau đó hiện ra một nhóm hành văn tự cùng tranh vẽ. Thanh đồng bạn giải xem, có thể nói tu luyện bạo vật vô giá. Rất nhiều công pháp, mọi người thường thường là học mà không biết ý nghĩa, mới đưa đến khó có thể hiểu thông. Mà thanh đồng bạn thì có bằng dễ hiểu hình thức. Văn hay tranh đẹp, đem tu luyện công pháp cách lý rõ. Đa tạ ngươi." Hứa Dương tự đáy lòng nói. "Hắc hắc, không cần cảm ơn ta, dù sao kia miếng sắt đã bị ta ăn hết, đưa ngươi tu luyện công pháp cách, coi như là bồi bổ, bổ lại ngươi." Thanh đồng bạn giục theo. Đánh ra một nhóm chữ nhỏ cuối cùng còn suýt chử một cái rất bị ối khuôn mặt tươi cười. Thần bí kia miếu sắt, khẳng định không phải là bình thường bằng sắt, có thể bị Thanh Đồng bạn nhìn trúng, nó ít nhất không thể so với thánh liệu sai. Thử nghĩ xem cũng đúng, ngay cả Đế Tông đứng đầu đều không thể tổn hại này miếu sắt, đủ để thấy nó chất liệu vô là thủ. Bất quá cho dù chất liệu vô nữa là gì, Hứa Dương hiện tại cũng không dùng được. Ngược lại miếng sắt thượng trịu tại công pháp tiên tức, mới là hắn cần nhất, cho nên nói, Thanh Đồng bạn cùng Hứa Dương, có thể nói là lẫn nhau cùng có lợi. Loại này tâm thần công kích pháp môn, tựa hồ chia làm tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, tâm thần chấn bảo có thể dùng tâm thần lực lượng đánh sâu vào địch nhân thức hải, sử dụng địch nhân xuất hiện tạm thời tính thất thần trạng thái, lấy phụ trợ công kích, đệ nhị trọng, tâm linh tiêm thứ, lấy tâm thần lực lượng chân thật, hóa thành sắc bén châm đâm, đâm thủng địch nhân thức hải linh đài, khiến cho biến thành ngu ngốc, mất đi tư duy năng lực, đệ tam trọng, tâm linh chuyển hóa, có thể mạnh mẽ khống chế địch nhân tâm thần, đem chuyển hóa cho ta sử dụng. Hứa Dương thấy thanh đồng trên bảng hiện ra công pháp giới thiệu, trong lòng có chút kích động. Hứa Dương hiện tại huyền lực công kích thuật, chứ ẩn giấu thánh giai kiếm thuật ở ngoài. Còn thông qua chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, cho ra rất nhiều uy lực mạnh mẽ tiên giai huyền thuật, tỉ như chân vũ thất tiệt kiếm thuật căn loại, có thể nói cũng không thiếu công kích địch nhân huyền thuật. Nhưng là tại tâm thần công kích phương diện, Hứa Dương chỉ biết đại mộng tăng khúc, cũng bởi vì hắn không thông âm luật, thi triển ra uy năng đại suy giảm. Hiện tại có loại này tâm thần công kích pháp môn, Hứa Dương này không còn thiếu, không thể nghi ngờ đã bị bổ khuyết lên. Quan trọng nhất là, hiện tại tu viển giới, có rất ít truy luyện tâm thần, cấu trúc tâm thần phòng ngự, hoặc là tâm thần công kích một loại huyền thuật. Hứa Dương có này huyền thuật, thường thường có thể thu đến công kích chưa chuẩn bị, xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Loại này tâm thần huyền thuật, có thể có cái gì danh ngủ?" Hứa Dương hỏi. "Nô, no, nó vốn tên là tựa hồ gọi là Đoạt Tâm chi thuật, là hoàng gia thời đại, hồn tộc cường giả sáng tạo phát môn." Thanh Đồng bạn viết chữ nói. "Tốt, ta đây trước khi đến Khô Vinh giới lúc trước, là tốt rồi tốt tu luyện giả Đoạt Tâm chi thuật." Hứa Dương hạ quyết tâm, nhiều một môn tài nghệ bản thân, cũng là nhiều một chút còn sống năm chắc. "Tiểu Huyền tử, đi trước Khô Vinh giới, thật sự có ngươi nói nguy hiểm như thế?" Thanh Đồng bạn có chút không tin, "Ta nhớ được ngươi từ Khô Vinh giới lúc đi ra, cũng không làm kinh động trầm dạ sao? Chẳng lẽ lần này đi trước, sẽ đưa cho gây ra?" Nói không chính xác. Tố Dương cười khổ nói, phải làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Lần trước ta chỉ là lợi dụng Khô Vinh giới khống chế ân quyết, trốn ra được thôi, đối với Khô Vinh giới bản thân cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng là lần này, ta là đi làm phá hư, phải đảo loạn Khô Vinh giới không gian quy tắc. Nói như vậy, Trầm Dạ làm Khô Vinh giới đứng đầu, làm sao có thể phát hiện không tới? Lần trước, Hứa Dương chẳng qua là từ Khô Vinh giới trốn thoát đi, tương đương với tiểu thâu tiểu sở. Còn lần này, Hứa Dương sẽ phải hóa thân đại phỉ, ở trong nhà người khác cổ động phá phách cơ bóc, Trầm Dạ làm Khô Vinh giới chủ nhân, nếu như còn phát hiện không được nói, tựu quá mức hữu danh vô thực. Cho dù gặp phải Trầm Dạ Lấy ngươi thực lực hiện nay, chẳng lẽ còn thắng không nổi hắn? Thanh đồng bạn viết chưa nói, thật sự không được, trực tiếp tế ra thánh kiếm cho hắn thoăn cái, ta cũng không tin hắn có thể tốt hơn chỗ nào. Trầm Dạ mặc dù cảnh giới không bằng ta, nhưng dù sao cũng là Khô Vinh giới chủ, mà lần này chiến đấu chủ chẳng chính là Khô Vinh giới đội bộ. Như vậy cũng tốt độ ở một cái huyền vương cao thủ lĩnh vực trong phạm vi tác chiến, đối phương là chúa tế giả, căn bản khó có thể nói thắng. Đối phó huyền vương cao thủ, còn có thể đánh bại đối phương lĩnh vực, nhưng đối phó với Trầm Dạ, ta chẳng lẽ trận đánh phá cả Khô Vinh giới? Căn bản tiểu không khả năng. Bất quá tốt là tốt rồi ở. Trầm Dạ cũng không phải là khô vinh tiên nhân bản thân, mà là chuyển thế chân linh, ở trên sự khống chế còn kém một bậc, khắc, ta vốn có khô vinh giới khống chế ân quyết, hẳn là cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Hứa Dương nói đến chỗ này, cau mày tiếp tục nói, hơn nữa, ta loáng thoáng có cảm giác, hành động lần này, đánh bại Trầm Dạ cũng không phải là kết quả tốt nhất, cái này tâm ý thần công kích pháp môn tác dụng, có lẽ đọ ta tưởng tượng chung còn có giá trị, nó là ta lần này chạy trốn mấu chốt. Loài người trực giác, thật khó có thể hiểu, thanh đồng bạn viết chữ nói, tiểu huyền tử ngươi đời trước, cũng có quá rất nhiều lần, bằng vào trực giác làm việc, kết quả luôn là có thể chuyển nguy thành an. Ở một đường tử lịch chung, vương vảng là nhân tộc đánh liều ra khỏi một cái 10 vạn năm thỉnh thế. Như vậy cả đời này, ta liền cũng tin tưởng người tốt lắm. Dù sao ta chỉ là một khách xem mà thôi. Kế tiếp tiếp, Hứa Dương liền ngồi phi cầu, vừa lên đường, vừa lâm vào giàn khổ trong khi tu luyện. Quy 2 chương 1154, ngưng tiêm thứ tâm thần nguyên thức. Chương 1154, ngưng tiêm thứ tâm thần nguyên thức. Đoạt tâm chi thuật, đệ nhất trọng tu luyện, cần huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, đây là đối với tâm thần lực lượng hùng hậu trình độ phương diện yêu cầu. Đệ nhất trọng tâm thần chấn bạo, chính là lấy mạnh mẽ tâm thần lực lượng, trấn đánh địch nhân thứ hại khiến cho trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Đánh cách khác, có một đạo quang cực huyền thuật, tên là Huyễn Quang, là chỉ trong một thời gian ngắn bộ phát ra cực mạnh liệt dự quang, sử dụng địch nhân hai mắt tạm thời mù thủ đoạn, này tâm thần chấn bạo tác dụng, nguyên tắc thay vì tương tự. Bất quá tâm thần chấn bạo, so với Huyễn Quang các trùng mê hoặc con mắt huyền thuật, muốn lợi hại nhiều lắm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú huyền giả, cho dù chúng Huyễn Quang huyền thuật, làm theo có thể nhắm mắt lại, lấy linh giác cảm ứng địch thủ hành tung, đồng thời ứng với đối với địch nhân công kích, lấy đợi tự thân thị lực hồi phục. Mà tâm thần chấn bạo, lại làm cho chúng tiêu người ở trong náy mắt, mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Hứa Dương lại có trong khoảng thời gian ngắn bộ phát năng lực cực mạnh đại địa chi quyền, phối hợp tâm thần chấn bạo, hiệu quả tuyệt đối sẽ rất cường đại, thường thường sẽ làm địch nhân ngay cả phòng ngự cũng không kịp làm mờ ra, cũng đã bị thương nặng. Đệ nhất trọng tâm thần chấn bạo, chẳng qua là đối với tâm thần lực lượng hùng hậu trình độ có nghiêm khắc yêu cầu, tu luyện cũng không có quá lớn khó khăn. Hứa Dương gần mất một ngày thời gian, đang ở trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực rưỡi sự giúp đỡ, thành công học xong này một đạo huyền thuật. Nhưng là, Hứa Dương ở học tập đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ thời điểm, nhưng gặp được cửa ải khó. Tâm linh tiêm thứ Này đây tâm thần lực lượng ngưng tụ vì trong đâm, đâm thủng địch nhân thức hại linh hải, đem thần trí vĩnh cửu tính địa tối suy sụp. Ban về tính công kích, tâm linh tiêm thứ hơn xa tâm thần chấn bạo. Nói cho cùng, tâm thần chấn bạo chỉ là vì phối hợp tu huyền giả công kích phụ trợ thủ đoạn, mà tâm linh tiêm thứ mới thật sự là có đủ ở bỡn tâm thần lực lượng đại sư dấu hiệu. Đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ, yêu cầu không chỉ là tâm thần lực lượng hùng hậu trình độ, hơn yêu cầu tâm thần lực lượng chân thật trình độ. Tâm thần lực lượng càng là chân thật, sở kết xuất tâm linh tiêm thứ cũng là càng phát ra bền chắc thật nhỏ, mà phát huy lực phá hoại cũng là càng phát ra kinh người. Hứa Dương đánh ra tính toán một cái lấy hắn hiện tại tâm thần lực lượng chân thật trình độ, huyền hóa ra tâm linh kiếm thứ, ước chừng có cổ tay lớn bằng. Này hoàn toàn không thể xưng là tâm linh kiếm thứ, có lẽ gọi là tâm linh tiết côn hơn khá hơn một chút. Dùng nó tới đâm thủng tu viển giả thức hại linh hải. Quả thực chính là người si nói nhọng. Nếu như là vô cùng nhỏ yếu đối thủ, tỉ như huyền tông, huyền quân tầng thứ, này tâm linh tiết côn đã đâm đi, sẽ trực tiếp đem đối thủ đầu hành bắt nhẹ. Nhưng là, nếu như đối mặt huyền tông huyền quân cấp một đối thủ, Hứa Dương còn cần với cái tâm công kích pháp môn sao? Một cái tay đào gió đi qua, đối phương đều chưa hẳn có thể thừa nhận. Mà nếu như là cùng giai đối thủ, Này tâm linh thiết quân sẽ chỉ làm đối phương hơi cảm thấy đau đớn, bản về hiệu quả còn không bằng đệ nhất trọng, tâm thần trấn bạo thích hợp hơn. Về phần vượt qua Hứa Dương Huyền Hoàng cấp cao thủ, một chiêu này tựa như gió mát quất vào mặt, căn bản không có thực chất tính tướng tổn. Ta luôn luôn lấy tâm thần lực lượng tự hào, không nghĩ tới ở nơi này đoạt tâm chi thuật trước mặt, nhưng ngay cả tu hành tư cách cũng không có. Hứa Dương cười khổ tự nói: "Tiểu Huyền tử, ngươi đừng cảm thán. Hồn tộc là cái gì tộc quần? Ở hoang dã thời đại cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, thần bí, cường đại, quỷ dị, đủ loại từ ngữ. Một loại cũng là hoang dã thời đại cát tộc, dùng để hình dung hồn tộc tự giả." Bọn họ nhất là ở linh hồn tâm thần lĩnh vực, riêng một mặt cửa. Hứa Dương gật đầu, hắn bắt đầu lấy chí tôn thần định suy tính lực, tìm cách như vậy làm sao trong khoảng thời gian ngắn, tăng cường tinh thần của mình lực lượng chân thật trình độ. Tuyệt Nhi truyền cấp cho ta vô danh dưỡng thần công pháp chung, là quan tượng các loại kỳ quan, lấy tăng cường tâm thần lực lượng pháp môn. Trong đó có quan tượng vũ trụ tinh quang, có quan tượng giang hà con nước lớn, còn có quan tượng sóng biển triều tịch. Những thứ này quan tượng pháp môn, dĩ nhiên rất tốt, nhưng là đang ra tăng chân thật trình độ thượng, cũng không có đặc thù tác dụng. Hứa Dương trong đầu một vài bức quan tượng hình ảnh hiện lên, đột nhiên Suy nghĩ của hắn ở một loại nơi hình hành định cách, đó là chiều tịch quan tượng pháp môn, tưởng tượng tâm thần lực lượng giống như sóng biển dâng một loại, lần lượt nhào về phía bờ biển, đụng nhau kia đáng ngẫm, ma luyện tự thân tình cảnh. Nếu như ta đem bản thân tưởng tượng thành kia vạn năm không thay đổi đáng ngẫm, thừa nhận sóng biển đánh sâu vào, có thể hay không đối với tâm thần lực lượng chân thật trình độ, có điều trợ giúp? Hứa Dương trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái mới lạ ý nghĩ, hắn không khỏi rất là phấn chấn, lập tức vận dụng chí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực, bắt đầu thôi diễn loại này mới quan tượng phương thức khả thi. Trải qua trong thời gian ngắn khẩn trương thôi diễn, Hứa Dương tở phào nhẹ nhõm, Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không thử một lần, chung quy không biết có thể hay không hành cầm đi thông. Ít nhất ta thôi diễn kết quả cho thấy, cho dù thất bại, cũng sẽ không sinh ra quá lớn nguy hiểm. Thửa Dương như cũ thao túng phỉ cầu ở phi hành, hắn lần nữa xuất hiện ở của mình trong tứ hải. Lúc này tứ hải đã biến thành danh phủ kỳ thực hải dương. Nhất trọng trọng sóng biển cả ngày đánh tới, tóe lên vô cùng phàm mạt. Thửa Dương thân thể hóa thành một khối đá ngầm ở bờ biển đứng nghiêm. Nhất trọng sóng lớn đột nhiên đánh tới, đánh vào trên đá ngầm. Ùng ùng. Thửa Dương bên tai truyền đến một trận huyết dày, đồng thời đầu đau nhức, lập tức tự quan tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, chóp mũi thấm ra khỏi hai hàng máu tươi, hiển nhiên là bị nãy vẫnh liều sóng lớn đánh ra, chấn đánh chúng tâm thần được tổn thương. Một hồi lâu, Thứa Dương vừa mới khôi phục tới đây, lắc đầu cười khổ nói, điều này cũng thật là đáng sợ. Nếu như quan tượng sóng biển lớn hơn chút nữa, sợ rằng tinh thần của ta nếu bị bị thương nặng, có thể hay không ở tiến vào Khô Vinh giới lúc trước khôi phục như cũ cũng là vấn đề. Rốt cuộc là phương diện nào có vấn đề? Thứa Dương thậm chí rõ ràng sau, liền bắt đầu to diễn. Trong đôi mắt, phù văn một trận lóe lên. Chỉ chốc lát sau, Thứa Dương liền suy nghĩ cẩn thận trong đó các đốt ngón tay. Cái phương pháp này cũng không phải không thể thực hiện được, chỉ bất quá là ta nóng nội. Hứa Dương hít sâu một hơi, lần nữa đem tâm thần thăng vào trong tứ hải. Lần này, hắn cũng không có trực tiếp quan tưởng biển rộng, mà là quan tưởng một cái cỡ trung con sông, hắn bản thân hóa thành con sông trung ương để trụ, đem nảy sông chia ra làm hai. Nước sông chảy qua Hứa Dương tâm thần biến thành đệ trụ, bị thẳng tắp địa tại mở, phân hai cộ chảy xuôi. Ở nơi này một quá trình trung, Hứa Dương tâm thần biến ảo đệ trụ, cũng đang không ngừng điệu thừa nhận người nước sông ăn mòn cùng có dựa. Quả nhiên hữu hiệu. Hứa Dương có thể rõ ràng địa cảm giác được, hắn ở chống đỡ nước sông ăn mòn cọ dựa thời điểm Tâm thần lực lượng chân thật trình độ đã ở lấy khó có thể phát hiện tốc độ tăng cường chứ. Dần dần, nước chảy càng ngày càng chảy xiết, đến phía sau, thậm chí có không ít lòng sông thượng đá vụn bị cuốn động là tới, đục vào Hứa Dương tâm thần hóa thân tạo thành trụ cột vững vàng đỡ. Hứa Dương kêu lên một tiếng, cắn răng ngăn cản được lần này lần đích đụng nhau. Quy 2 chương 1155, Cố Bổ Tâm bất động minh vương. Chương 1155, Cố Bổ Tâm, bất động minh vương. Ở lần lượt đụng nhau trong, Hứa Dương tâm thần càng kiên cố, tâm thần lực lượng chân thật trình độ một mực chậm chạp tăng lên trong. Lúc này, cỡ trung con sông lòng sông đã bị dòng nước xiết thật to mở rộng, biến thành một cái rộng rãi răng hã. Đại lượng bùn cát thậm chí cây thấp cũng bị chạy xiết nước sông cuốn động, khàn khàn không chịu nổi, đụng vào Hứa Dương biến thành trụ cột vững vàng phía trên. Roeng, rầm rầm. Lực đánh vào dần dần tăng lớn, mà Hứa Dương biến thành trụ cột vững vàng, nhưng có dần dần chống đỡ hết nội trì tướng. Ở chỉ trụ hệ dễ, đã bắt đầu xuất hiện nhiều tia thật nhỏ tiếng vỡ ra, mà chạy xiết nước vặn, những chỗ nào cũng đúng tay vào địa cọ giữa đi vào, để cho nảy thật nhỏ tiếng vỡ ra, mau mở rộng. Khó có thể vị kế. Hứa Dương thở dài một tiếng. Vừa muốn buông tha cho thời điểm, đột nhiên linh cơ vừa động, một đoạn đoạn quen thuộc kim văn chạy qua trái tim của hắn. Lấy chắc chắn không xấu chi lòng Từ Bi, hóa tỉnh nội chúng sinh ma chướng chi bất động minh vương cùng, thấy thân thể của ta người bổ lễ tâm, nghe thấy ta tên người gây áp tu thiện, nghe thấy ta pháp người cầm đi trí tuệ có thể, biết lòng ta người tiếp xúc thân thành phần. Một pho tượng cầm trong tay hàng ma kim sĩ, tay bấm hai bí quyết Phật đà thân ảnh, đột nhiên hiện lên hứa dương trái tim. Đây là trong vị thứ 20 vương, Bất động Minh vương viên tượng. Bất động Minh vương là Phật nữ trong, có thể uống phá chúng sinh ma chướng, khiến cho tâm trí chắc chắn tuân luân giả. Ở nơi này quán tâm kinh trọng, nếu như thi triển ra lời nói, có thể chắc chắn bản tâm ý chí, bất động như núi. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, bất động minh vương hư ảnh sau lưng hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Nhất thời kia lão đạo muốn ngã chỉ trụ, một lần nữa trở nên vô trắc. Thật nhỏ tiếng vừa ra, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương tâm thần lực lượng biến thành chỉ trụ, giống như chân chính định hải thần trầm, mặc cho sông rộng dải nước cấp, cũng tự lù lù bất động. Nước sông mênh liệt, phương xa bỗng nhiên xẹt qua một đạo lóe sáng trắng tuyến, sau đó chợt mở rộng, to tiếng nước chảy kích động, hướng Hứa Dương biến thành chỉ trụ, đánh sâu vào mà đến. Dĩ nhiên là khó gặp giang hạ con nước lớn. Này giang hạ con nước lớn lực đánh vào, cho dù so ra kém biển rộng triều tịch, cũng thế xích không xa. Hứa Dương mím hơi ngân tận, miệng tụng bất động minh vương gia chỉ khẩu quyết, cả người biến thành chỉ trụ, một khối, phản phất cùng lòng sông dưới đáy đại địa căn cơ tương liền, tiên lặng nên đón này một đạo giang hạ con nước lớn đánh sâu vào. Ầm. Phô thiên cái địa sóng triều bắt nước, đổ ập xuống địa đánh tới hướng chỉ trụ, tóe lên vô cùng tán toé bắt nước, sau đó không có vào mà sông. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái nộ long, đem chỉ trụ hoàn toàn bao phủ. Song, ở nộ long gào thế sao, Thứa Dương tâm thần biến thành chỉ trụ, một lần nữa hiện lộ ra, như cũng là ngạo nghệ đứng thẳng, không có chút nào dao động. Thành công. Hơn nữa, loại này quan tượng pháp môn, đúng là có thể gia tăng tinh thần của ta lực lượng chân thật trình độ. Thứa Dương từ trong thứ hải lui đi ra ngoài, đồng thời vận chuyển Đoạt Tâm chi thuật đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ. Thành công huyễn hóa ra một cây sắc bén mũi nhọn. Mặc dù còn không có đạt tới chân thật như châm trình độ, bất quá so với vừa bắt đầu, đã tốt lắm quá nhiều. Thứa Dương âm thầm ước định, góp cây tâm linh mũi nhọn lực lượng, hẳn là có thể đối với cùng giai cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Bất quá muốn bằng cái này xuyên thấu kia thứ hải lục lô đối thủ linh này, sợ rằng vẫn còn lá chưa đủ. Hứa Dương thở ra một hơi, mặc dù vẫn có chút chưa lợi nơi, bất quá khỏe miệng của hắn cũng là lộ ra nụ cười. Có chiến lệch cũng không đáng sợ, chỉ cần biết rằng nên đi phương hướng nào cố gắng, ta liền có lòng tin làm được tốt nhất. Hứa Dương phân biệt một chút phương vị, lần nữa đem tâm thần thăng vào trong tứ hải. Lần này, hắn lần nữa hóa thân đáng ngẫm, chuẩn bị quan tưởng biển rộng triều tịch đánh sâu vào. Quan tưởng trong biển rộng, mỗi một lần triều tịch đánh sâu vào, cũng càng giang hà thủy triều uy lực. Hứa Dương nhìn trong tứ hải sôi trào sóng biển, một lần nữa hóa thành một khối kiên cố đáng ngẫm, đứng vững vàng ở bờ biển. Trầm thấp lôi âm ngừng lên, biển rộng dần dần sôi trào, một đạo triều tịch, giống như người khổng lồ giơ lên song lưng, càng mang càng cao, hướng hứa Dương chỗ ở đá ngầm phương hướng, đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, triều tịch đụng vào bờ biển trên đá ngầm, đụng ra vô số tóe quỳnh lửa ngọc, bỏ ra vô số viên trân châu. Bất động minh vương ra chỉ, vững chắc ta bản tâm. Hứa Dương quát khẽ một tiếng, đá ngầm cùng đại địa một khối, không chê vào đâu được. Ở triều tịch lùi qua sau, Hứa Dương biến thành đá ngầm, như cũ gương lạnh đứng vững vàng ở trên bờ biển. Lần này, hắn tiếp nhận được sóng biển đánh kích, tâm thần lực lượng chân thật trình độ, có không nhỏ tăng lên. Tức như vậy tiểu lấy vương thứ này, tới chui luyện tinh thần của ta lực lượng, khiến cho càng thêm chân thật, cho đến có thể chân chính thi triển ra tâm linh tiêm thứ này, nhất pháp cửa mới thôi. Ở mấy ngày sau, Hứa Dương đi tới khoảng cách lâm sơn gần nhất một chỗ vực môn, nhưng ngay sau đó thông qua vực môn truyền tống, bước vào tâm thủy không gian trong tông đạo, đi trước tiếp thiên phong. Từ tiếp thiên phong đi ra ngoài, Hứa Dương lần nữa ngồi vực môn, đi trước côn luôn sơn mạch phụ cận. Hứa Dương trong đoạn thời gian này, vẫn đang không ngừng địa chui luyện tâm thần, tăng lên tâm thần lực lượng chân thật trình độ. Ở đế tông tiếp thiên phong truyền vực môn thời điểm, hắn thậm chí không có tiến vào bí cảnh cùng tông chủ, trưởng lão cùng với ở lại giữ đồng môn gác gỡ. Ở một tháng vực môn truyền tống sau, Hứa Dương rốt cục đi tới Côn Lôn Sơn mạch. Trải qua một tháng này dành giật từng giây tu luyện, ta hiện tại tâm thần ngưng thực trình độ, rốt cục miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Nhìn tuyết trắng trắng như tuyết Côn Lôn Sơn ngọn núi, Hứa Dương có chút hoảng hốt. Hắn rõ ràng nhớ được, đang ở gần 2 năm trước, nơi này cử hành quá một cuộc tiên môn đại hội, khi đó tứ phương anh hào thế tụ, các đại tông môn tịch đệ tử, thậm chí còn có thuần huyết đế duệ, vai phong một khối. Song chính là lần tiên môn đại hội, tham dự tu viển giả có một gần chết ở khô vinh giới trung. Ngay cả các đại tông môn tịch đệ tử cũng có không ít vẫn lạc. Hoàng tộc thuần huyết đế duệ chính là bị hứa dương sống sờ sờ đánh chết. Thoạt nhìn rất tàn khốc, nhưng tu viền giới dương đã là như thế. Nhiều đời cao thủ trẻ tuổi, không chịu cô đơn, tìm kiếm khắp nơi đột phá cơ hội. Trong đó một nhóm người thành công, cuối cùng tân chức hoàng giả, đạt tới phàm tục trong thượng hạ, mà càng nhiều là người, nhưng lúc đó vẫn lạc, không lưu lại vô cùng tiếng lối. Tu viền đường, muốn trở thành nhân thượng chi nhân, mà không phải người khác đã đặt chân, vậy thì muốn vận dụng minh tinh tiến, chút nào cũng không có thể lờ biếng. Hoàng nhất lang tự cho là đúng thuần huyết đế duệ, cùng giai vô địch, vẫn không muốn phát triển, dừng lại ở vô địch huyền vương chi cảnh kết quả còn không phải là bị ta đang sống đánh chết. Thì ngược lại Thiên Chi Hàng, không chỉ có là thuần huyết đế duệ, hơn nữa một mực tôi luyện đột phá, thậm chí luyện thành Bica kiếm thư, đây mới thực sự là đại địch. Thanh đồng bạn chấn động, các đứt hứa dương lẩm bẩm lồ lộ, "Uy, tiểu huyền tử, ngươi vẫn còn là thiếu một ít cảm khái sao? Trước tiên đem trước mắt cửa hải này đã qua mới là đứng đắn." Châm dạ, dù tại phía trước, rốt cuộc là đánh bại hắn, còn là trở thành hắn đá kê chân, đều xem trận chiến này. Uy 2 chương 1156, trật tự liên ngược lại ân quyết. Chương 1156, trật tự liên, ngược lại ân quyết. Tia sáng chợt lóe. Tử Dương xuất hiện ở khô vinh dưới trong. Lúc này khô vinh dưới, Phản Phất Lâm vào một loại kỳ dị hôn mê trạng thái, tiên môn đại hội thời điểm nhìn qua đủ loại kỳ hoa dị tạo, phi cầm thổ thú cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sinh động chứ? Là tất cả sớm đã chết mất thi thể. Trong đó, lấy dài đến ngàn trượng, vạn trượng khủng lồ cổ thú thi thể vì nhiều, phương xa phía chân trời, tất cả khủng lồ thú thi, phản phất không biết mệt mỏi xe ngựa, một chuyến lần địa phá vỡ bầu trời. Cái thế giới này, đã lâm vào tội dạ, thanh đồng bạn có chút cảm khái địa viết chữ lên tiếng, sinh tử âm dương giới hạn cũng đã mơ hồ, ngay cả thực hủ điểu loại này đáng sợ đồ cũng xuất hiện. Cái thế giới này, muốn chết. Một cái thế giới cũng có sống cùng tử vong quy tắc. Hứa Dương còn là lần đầu tiên nghe nói, tò mò đặt câu hỏi. Dĩ nhiên, nhỏ đến một cái bí cảnh, lớn đến một cái thế giới, cũng hơn nữa mới sinh, phát triển, cường thịnh, già yếu cùng tử vong quá trình. Thanh đồng bản đương nhiên địa viết chưa nói, chỉ bất quá, này một quá trình một loại cũng rất khá dài. Đối với các ngươi phàm thánh mạng con người mà nói. Vậy chúng ta thiên huyền chủ thế giới, hiện tại ở đâu một cấp đoạn? Trước mắt huyền khí dư thừa, được xưng thời đại hoàng kim, như vậy hẳn là bị vây một cái thế giới phát triển cường thịnh giai đoạn sao? Thứa Dương vừa sửa sang lại Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, vừa nói: "Hắc, Tiên Huyền thế giới, nhất cường thịnh. Nơi nào là hiện tại nhân tộc thời đại hoàng kim?" Thanh Đồng bạn mang theo một loại châm biếm giọng viết chữ, "Nhất cường thịnh giai đoạn, hẳn là các ngươi trong miệng thượng cổ thời đại, tất cả chí tôn chi thú tranh bá thời kỳ. Tới ở hiện tại, bất quá là giả yếu giai đoạn mà thôi." Thứa Dương rất là kinh ngạc, điều này sao có thể? Làm sao không thể nào? Thanh Đồng bạn đặt câu hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không biết, Tiên Huyền thế giới cung cấp sinh linh tu luyện năng lượng nồng nặc trình độ, là đang không ngừng giảm xuống sao? Này chính là một thế giới đi vào giả yếu kỳ rõ ràng nhất dấu hiệu." Hứa Dương ngạc nhiên, hắn biết Thanh Đồng bạn nói chính là thật tỉnh, nhưng đây hết thệ cũng là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Yên tâm đi tiểu huyền tử, một cái thế giới già yếu, so sánh với các ngôn người, người phàm giả yếu mà nói, là phi thường vô cùng dài dòng. Cho dù ngươi trở thành thánh nhân, vượt qua tam hai, đạt tới đời trước thành tựu, cũng bất quá mấy ngàn năm thọ nguyên mà thôi. Thiên huyền thế giới hiện tại mặc dù già yếu, nhưng khoảng cách cái thế giới này tử vong, ít nhất còn có mấy mươi vạn năm đây. Ngươi hiện tại lo lắng cái vấn đề này, hoàn toàn là bồn lo vô cớ. Hứa Dương hỏi tới, đưa đến tiên huyền thế giới đi vào già yếu, rốt cuộc là vì gì? Thanh Đồng bạn chấn động chứ viết chứ nói, ngươi hiện tại biết những thứ này, cũng không có chút nào chỗ dùng. Hay là trước chú ý một chút trước mắt vấn đề sao? Như thế nào đem khô vinh giới không gian quy tắc hoàn toàn đảo loạn, sau đó đối mặt trầm dạ. Một hàng chữ hiện lên sau khi đi ra, Thanh Đồng bạn tiểu hoàn toàn yên lặng đi xuống. Mặc cho Hứa Dương như thế nào kêu gọi, cũng không lại xuất hiện thân. Thanh Đồng bạn nói không sai, ngươi hẳn là suy nghĩ ở hiện tại. Hứa Dương thở phào một cái, thân hình bay lên cao thiên, ở từng đóa từng đóa hắc bạch nhị sắc vân khí trong lúc ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Hứa Dương trong đôi mắt, có vô số phù văn ở biển nào. Dần dần Khô Vinh Giới mỗi một sợi mây mù, mỗi một đạo ánh sáng ở trong mắt của hắn, cũng bày biện ra loáng thoáng vô cùng ký hiệu biến hóa. Ở tập cầm đi Khô Vinh Giới không chế ấn quyết lúc trước, Lôi Hứa Dương đối với phủ Văn Chi đạo thành tựu, là gã không có khả năng nhìn ra Khô Vinh Giới xây dựng phủ Văn biến hóa. Nhưng là học xong Khô Vinh Giới không chế ấn quyết, Hứa Dương cựu tương đương với nắm giữ một cái chìa khóa, có thể bằng cái này tham dò Khô Vinh Giới phủ Văn biến hóa quy luật, từ khống chế ấn quyết chung, ngược lại ra phá hư tính ấn quyết, lấy đảo loạn Khô Vinh Giới không gian quy tắc. Trải qua 3 canh giờ tôi diễn, Hứa Dương rốt cục giới bên ngoài mịt mờ nhiều đích phủ Văn biến ảo trùng tìm được rồi thuộc về khô vĩnh giới không gian quy tắc cái kia 4 điều trật tự chi liên. Nay 4 điều trật tự chi liên cũng là tùy phức tạp không gian phụ văn tạo thành. Trong đó 3 đường, quyết định khô vĩnh giới không gian giải, chiều rộng, lớp 12 duy, còn giữ lại một cái phù văn chi liên, còn lại là đệ tứ duy, có câu thông khô vĩnh giới cùng những khắc không gian tác dụng. Chỉ bất quá, lấy Hứa Dương hiện tại năng lực, muốn tìm ra không gian trật tự chi liên là không thể nào, hắn đối với phù văn nhận tri, còn chưa tới phân biệt những thứ này trật tự chi liên trình độ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có dùng dần phương pháp. Hứa Dương đã ngược lại ra khỏi phá hư trật tự chi liên ấn quyết. Hắn hiện tại sẽ phải nhất nhất thí nghiệm, đem ấn quyết thi triển ở nơi này bốn điều trật tự chi liên thượng. Dù sao quyết định Khô Vinh giới không gian giải, chiều rộng, cao tốt ba con trật tự chi liên, là cực kỳ chắc chắn, lấy Hứa Dương thực lực, cho dù có phá hư ấn quyết, cũng rất khó khăn đem chi phá đi. Vì vậy, Hứa Dương mặc dù vận khí không tốt, đem phá hư ấn quyết thêm tại phía trước ba đường trật tự chi liên thượng, cũng sẽ không tạo thành quá mức ảnh hưởng tồi tệ. Hứa Dương trong tay ấn quyết bấm động, một cổ tối tâm năng lượng ba động, ở Khô Vinh giới trong thiên địa kích động không nghỉ. Dần dần, Hứa Dương trong tay hắc bạch hai sắc quang mang lằn lẫnh, hóa thành một thanh mơ hồ hắc bạch lưỡi đao. Nhìn từ đằng xa, đây là một chuôi dài đến trăm trượng trường đao. Nhưng cách gần là có thể nhìn ra, đây thật ra là tùy vô số hắc bạch hai màu phù văn tạo thành vật thể, chỉ là có thêm một thanh trường đao đường viền thôi. Đi." Thứa Dương khẽ quát một tiếng, hai tay thường thường đẩy ra. Kia phù văn tổ ghép mơ hồ trường đao, giao thế hướng kia bốn điều trật tự chi liên điều thứ nhất, chẳng kích đi qua. Một tiếng chói tai nổ tung âm hưởng lên, nhưng ngay sau đó cái kia trật tự chi liên, bị phù văn trường đao chém ra một đạo khoa chương độ cong, cơ hồ gãy liệt. Cùng lúc đó, Thứa Dương phát hiện xung quanh trong không gian, không ít sơn linh sổ độ, khô vinh giới là bầu trời bao la chật xuống phía dưới bên đè ép trăm ngàn trượng, không khí cũng bị cực độ áp bức. Hứa Dương bị này cổ khủng lô pháp tác lực lượng, ép tới thân thể hướng bề mặt quả đất rơi xuống, hắn trong lòng có một tia hiểu ra, mới vừa chẳng kích, hẳn là chủ quản độ cao này nhất pháp thì chật tự chi liên, nói cách khác, Hứa Dương lựa chọn làm lỗi. Một ít con chủ quản độ cao chật tự chi liên, ở vặn vẹo thành một cái khoa trương góc độ sau, nhưng ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng bắn ngược, chỉ là một thời gian hô hấp, tựu khôi phục vị vốn là bộ dáng. Khô vinh giới là bầu trời bao la, lần nữa hướng chỗ cao bay lên trăm ngàn trượng, ngưng lui không khí, đám mây cũng mềm rủ xuống bay lên, khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá, những thứ kia sụp đổ dãy núi thì không cách nào khôi phục. Cả khu vực bên dưới, cũng nữa tìm không được ngàn trượng trở lên núi cao, khắp nơi đều có bụi bặm phế tích. Nay phản phất thành mới vừa hứa Dương thi triển ấn quyết sai sót, lưu lại chứng kiến. Tốt, đã loại bỏ một cái. Còn có 3 đường. Hứa Dương hít sâu một hơi, hai tay của hắn, lần nữa biến ảo ra hàng vạn hàng nghìn ảo ảnh, một thành phủ văn tổ hợp phá hư trường đao, lần nữa thành hình. Ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Một cái đột ngột kim khí thanh âm, chợt nhớ tới. Quy 2 chương 1157, Thánh kiếm gia đại Nhật quang long. Chương 1157, Thánh kiếm gia Đại Nhật Quang Long. Theo một tiếng này phảng phất kim thiết giao kích thanh âm, một đạo hắc bạch hai sắc quang mang, lôi cuốn trừ bén nhọn phá không tiêu âm, hướng Hứa Dương đánh tới. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, hai tay hắn dùng sức đẩy, cầm trong tay đã thành hình phá hư ấn quyết, đột nhiên đổi hướng khác một đạo chật tự chi liên, nhưng ngay sau đó mới bắn lên, ngăn cản chậm dạ một cái kia. Như vậy một đến trễ, Hứa Dương tiểu mất đi tiên cơ. Trên người hắn đột nhiên long lanh kỳ quang, Kim Cương pháp thể trong nháy mắt ra chỉ tự thân, nhưng ngay sau đó đã bị hắc bạch kia sáng bắn trúng. Oeng. Hứa Dương thân thể về phía sau ngã bay ra. Hắc bạch hai sắc qua mang, có thuộc tính ngược lại hai loại đặc tính, bạch quang ý nghĩa sinh mệnh quan chủ, mà hắc quang còn lại là sinh mệnh ép. Hứa Dương cảm giác được, hắn nửa phải nghiêng người thân thể máu, Tinh Nguyên ở nhanh chóng địa bị ép, đồng thời phía bên trái nửa chắc quan chủ đi qua. Đây là Trầm Dạ Cố Hữu Sắc Chiêu, ngay từ lúc tiên môn đại hội lúc, hắn chôn giết khắp nơi ngang ngược thời điểm tiểu thi trên qua. Hiện tại dùng đến, uy lực càng cường đại hơn. Vũ Minh Thiên Cung, Trường Xuân Thiên Cung, lên. Hứa Dương đỉnh đầu, lệ tằm trọng, đệ tử trọng thiên cung, lần lượt mở rộng ra, đồng dạng là hắc bạch hai màu quan huy dung nhập vào Hứa Dương thân thể trong, đem trầm dạ một chiêu này uy lực triệt tiêu. Quả nhiên là ngươi, Trầm Dạ mặt không chút thay đổi nói, ngươi thế nhưng trộm đi thuộc về năng lượng của ta. Hứa Dương cau mày nói, cái gì năng lượng? Âu Dương nhị khí chỉ trong năng lượng, Trầm Dạ nhàn nhạt nói, bất quá nhìn rằng, dớp, ngươi lại không có ý định bồi thường. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, dù sao ngươi chết, năng lượng như cũng có trở về đến Khô Vinh giới, như cũng quy về ta. Đang khi nói chuyện, hắn mười ngón tay liên đạn, từng đạo hắc bạch nhị sát huyết lực, gào thét trong hướng Hứa Dương đánh sâu vào mà đến. Hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp giá trị. Hứa Dương một tiếng hét to. Trùng bí pháp thi triển ra, thực lực trong nháy mắt do trời cùng tứ trọng, có thể so với Huyền Vương đỉnh tầng thứ, thượng tăng tới rồi Huyền Hoàng hậu kỳ. "Trầm Dạ, ngươi cho rằng ta vẫn còn là rậm chân tại chỗ sao? Lần này cuộc chiến, thắng bại cũng còn chưa biết." Hứa Dương mâu quang lạnh lục, một quyền chao ra, đem Trầm Dạ bắn ra xa hơn 10 đạo hắc bạch vi lực, toàn bộ đánh tan. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, lại tương đương với Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả, Trầm Dạ mặc dù bộ mặt không có chút nào biến hóa, nhưng là trong mắt chỗ sâu, nhưng cũng phát ra một tia kinh ngạc, chợt biến mất, lạnh lùng nói: "Bất quá này thì như thế nào? Nơi này là khu vực giới, là lĩnh vực của ta." thế giới của ta. Trên bầu trời, lại trên mặt đất, từng đạo mắt thưởng có thể thấy được năng lượng tia sáng, nhanh chóng bay vụt đến trầm dạ trên người. Những thứ này năng lượng nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh tạo thành một bộ ánh huỳnh quang sáng sủa năng lượng áo giáp, bảo vệ trầm dạ quanh thân yếu hại. Ở Khô Vinh giới trung, của ta huyền lực là vô hạn. Khô Vinh kiếm triệu lai, trầm dạ hai tay hợp lại, chợt tách ra. Bàn tay trong lúc hắc bạch quang mang chất thước, nhanh chóng huyền hóa thành một thanh hắc bạch tương gian trường kiếm, một kiếm hướng Hứa Dương giận phách xuống. Vòng trời bị cắt một cái cực đại nứt ra, hắc bạch trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mạc, thế như núi đỉnh, muốn đem Hứa Dương hoàn toàn chém nát. Hứa Dương hít sâu một hơi, trợ tay rút ra huyết tầm kiếm, màu sắc rực rỡ bắt cực dung hợp hỏa lực, ngang trời vung ra. Rững lên một lượt qua, hai đạo cực đại màu sắc rực rỡ kiếm mạc ầm ầm đụng nhau. Châm Dạ cùng Hứa Dương, đều giống như sao băng giống nhau, bị nải cường đại chấn đánh lực, về phía sau đẩy bắn ra ngàn trượng xa. Châm Dạ ngã bay thế chậm lại sau, thân thể vững vàng dừng lại, phản phất phía sau có một song vô hình nhu hòa bàn tay to, ở trợ giúp hắn, đưa ngã bay xu thế ngừng. Mà vào lúc này, Hứa Dương cũng giự vào mạnh mẽ thân thể cùng mộng thổ thiên cung giảm bất lực, ngừng lại. Nay Châm Dạ trước mắt cảnh giới, hẳn là chỉ có huyền hoàng sơ kỳ. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là Khô Vinh giới chủ nhân, Khô Vinh giới từng cóm cây ngọc cỏ, cho tới vô hình huyền lực năng lượng, cũng đang giúp giúp hắn, khiến cho hắn có vượt cấp đối kháng thực lực. Có thể nói, ở Khô Vinh giới chung chiến đấu, thế tuấn dưới, trầm dạ người nào cũng không sợ. Khó trách hắn có như vậy tự tin, muốn đem ta chém giết. Hứa Dương âm thầm trầm tư, ở mới vừa một cái đối bánh sau, hắn theo thói quen điệu thao tung 71 đạo phẫn nộ phù lục, từ chung quanh trong trời đất rút ra hút huyền khí bổ sung tự thân. Nhưng mà khẽ hấp dưới, Hứa Dương cũng là ngạc nhiên, hắn cảm ứng được, chung quanh huyền lực tựa hồ cùng hắn mất đi liên lạc một loại, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể hút vào trong cơ thể. A, cảm thấy, Trầm Dạ lạnh lùng nói, ta là Khô Vinh giới đứng đầu, có ta ở đây, ngươi muốn đánh cắp Khô Vinh giới huyết khí là không thể nào. Đối địch với ta, chính là cùng cả Khô Vinh giới là địch. Nói cho cùng, ngươi bất quá là một cái chuyển thế chân linh thôi, thật cho là mình là Khô Vinh tiên nhân bổn tôn. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, ngang nhiên nói, đã như vậy, ta đây tiểu tốc chiến tốc thắng, ở viện lực hao tổn không lúc trước, đem hoàn toàn đánh bại. Hứa Dương thu hồi huyết tâm kiếm, một tay mở ra, một đoạn ẩn chứa thánh uy mũi kiếm, từ trong lòng bàn tay chậm rãi phun ra. Thánh khí, Càn Nguyên kiếm Theo thánh khí xuất hiện, một luồng thánh uy ở thiên địa trong lúc tỏ khắp, này một phương thiên địa ở giữa không khí cũng trở nên ngưng trọng. A, hẹn bọn người phàm, cho là bằng vào thánh khí, là có thể đánh bại ta. Trầm Dạ lắc đầu nói, cho dù ngươi có thể đem cái thanh này thánh khí, trăm phần trăm địa trưởng khống, cũng không thể có thể giết ta. huống chi, hiện tại thánh khí bản thân cũng không cho phép ngươi. Trầm Dạ ánh mắt rất là sắc bén, liếc thấy ra khỏi thánh khí Càn Nguyên kiếm, chưa cho phép Hứa Dương này người chủ nhân. Đường Vội nói mạnh miệng, "Ăn ta một kiếm." Hứa Dương cao quát một tiếng, nhưng ngay sau đó Càn Nguyên kiếm vắt ngang trước ngực, loan dung dung sáng rỡ từ bốn phương tám hướng. Hội tụ đến trên thân kiếm. Rất nhanh, một thanh này kiếm, phản phất một viên tiểu mặt trời, huy hoàng chói mắt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật thức thứ nhất, Diệu Nhật. Hứa Dương một kiếm đâm ra, từ kiếm phong trùng đột nhiên bắn tán loạn ra khỏi tám con mầu vàng trường long, mũi tên kiểu quân cô, hướng trầm dạ buôn tập đi. Hứa Dương vốn là năng lực, chỉ có thể thi triển ra Diệu Nhật kiếm thức đệ nhất trọng biến hóa, đem kiếm quang hóa thân đại nhật quang long, lấy mạnh mẽ đánh giết cùng rừng rực hỏa lực, công sát địch nhân. Nhưng hiện tại, Hứa Dương thi triển trồng bí pháp, đã có huyền hoàng hậu kỳ thực lực. Hiện tại hắn thi triển thánh giai kiếm thuật, đã có mấy phần thánh thuật chính là uy nghiêm. Đồng thời viễn hóa ra tám đạo đại nhật quang long, uy lực bạo tăng gấp 8 lần. Nếu như Hứa Dương cảnh giới tăng lên, chân chính đạt tới huyền hoàng chi cảnh, này tám đạo đại nhật quang long, thậm chí hội diễn hóa thành bát long thần hỏa trận, chồng dưới uy lực, tựu không chỉ là gấp 8 lần đơn giản như vậy. Châm Dạ chẳng qua là lúc đầu, thân thể đột nhiên hóa thành vô số tán toé hắc bạch tia sáng, đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Này, làm sao có thể? Hứa Dương thất kinh hách, ở thánh thuật khóa dưới, Châm Dạ lại còn có thể thông dòng thoát thân, coi như là vô địch huyền hoàng, cũng không thể nào làm được. Quy 2 chương 1158, tán tụ thân thế tôn năng lực. Chương 1158, Tám tụ thân, thế tôn năng lực. Tám con đại nhật quang long ở trên bầu trời quanh co du động, đem nửa bầu trời đốt đỏ rực, phảng phất rực rỡ ánh năm triệu. Không có địch nhân mục tiêu, Hứa Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi một kiếm này, tám con quang long nhưng ngay sau đó biến mất. Không có gì không thể nào. Khác một bên, vô số hắc bạch hai sắc quang mang tụ tập, nhưng ngay sau đó trầm dạ thân thể, một lần nữa hiện hiện ra, ta chính là khô vinh giới một phần. Ngươi khóa, đối với ta mà nói bất quá là chê cười thôi. Hứa Dương hít sâu một hơi, mới vừa thi triển thành thục, tốc công chưa thấy, nhưng là huyền lực tiêu hao gần một nửa. Cũng may nhờ Hứa Dương quyết định thật nhanh, đem tám con quang long tản đi, nếu không nghe lời này tránh thuật có vẫn tiêu hao hồi lực, cho đến đem Hứa Dương hao tổn làm mới thôi. Khi đó, Hứa Dương cũng không cần nữa đánh, trực tiếp nhận thua là được rồi. "Ngươi không phải là Khô Vinh tiên nhân của Bụt Tôn, vì sao có thể làm được một bước này?" Hứa Dương nói. "Ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như ta là Khô Vinh tiên nhân lợi của Bụt Tôn, còn cần cùng ngươi hiện thân giao chiến sao?" Trực tiếp điều khiển Khô Vinh giới bổn muốn lực, Hứa Dương nhị khí chỉ là có thể đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, ngay cả cặn cũng sẽ không còn dư lại. Trầm Dạ nhàn nhạt nói. Dừng một chút, Trầm Dạ tiếp tục nói, "Bất quá cho dù không phải là Khô Vinh bổn tôn, ta nghĩ muốn giết ngươi, như cũng là dễ như trở bàn tay. Bành Nam, thúc thủ chịu trói đi, cũng rẻ đặt ta khí lực. Đang ở châm dạ nói những lời này thời điểm, đột nhiên Khô Vinh giới trên bầu trời có biến hóa. Vốn là xanh thẳm là bầu trời bao la, đột ngột địa xuất hiện từng đạo màu đen cái khe. Ở màu đen trong cái khe, mơ hồ có thể thấy màu sắc khác nhau không gian luân lưu. Hơn nữa, cái khe ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng dọc theo người chứ. Hứa Dương tận mắt thấy, một cái chỉ có một ngón tay rộng đít mảnh cái khe nhỏ, ở kéo dài đưa tới một con lòng bài tay lớn nhỏ thời điểm, gặp được một người khác cái khe. Hai cái cái khe đột nhiên khép lại đến cùng nhau, vững vàng làm lớn ra gấp hai, tiếp theo sau đó hướng ra phía ngoài dọc theo người. Này, xem ra trời không tuyệt đường người. Vận ký của ta, còn thật không sai. Hứa Dương nhìn chằm dạ âm trầm ánh mắt, lặng lẽ cười một tiếng. Núi bay, mới vừa kia khe không gian chính là đại biểu Khô Vinh giới không gian quy tắc. Xảy ra rối loạn. Một khi màu đen cái khe hiện đầy cả bầu trời, Khô Vinh giới tiểu thực sự trở thành một tòa đạo đan động, nữa cũng không cách nào cầu thông ngoại giới. Nói cách khác, Hứa Dương mạo hiểm bị trầm dạ đả thương nguy hiểm. Lần thứ 2 thi triển phá hư ấn quyết, thành công điệu đánh gãy chính xác trật tự chi liên, đem Khô Vinh giới không gian quy tắc thành công đảo loạn. Chết tiệt. Trầm Dạ trong mắt lần đầu tiên xuất hiện lửa giận, ngươi cho rằng như vậy có thể trì hoãn tử vong của ngươi? Ít nhất, điều này đại biểu trừ ta nhiệm vụ đã hoàn thành, Hứa Dương lượn bay, tiếp tiếp, ta liền muốn suy nghĩ, làm như thế nào ở Khô Vinh giới hoàn toàn phong bế lúc trước trở lại thiên huyền thế giới. Ngươi mơ tưởng? Trầm Dạ lạnh lùng nói, ta sẽ trước hết giết ngươi, sau đó lại tu bổ Khô Vinh giới không gian quy tắc. Chỉ bằng ngươi, Huyền Hoàng Sơ Kỳ cũng muốn tu bổ không gian? Ngươi đối với Khô Vĩnh giới không chế ấn quyết, hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi đối với Khô Vĩnh giới trật tự chi liên, vừa hiểu rõ bao nhiêu? Hứa Dương không khỏi chê cười nói, ngươi muốn tu bổ Khô Vĩnh giới không gian quy tắc, một lần nữa câu thông ngoại giới, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Nay mấy chục năm thời gian trôi qua, Thiên Huyền thế giới hẳn là đã diện kiến, Thiên sách minh cũng có trở thành lịch sử. Hứa Dương lời nói, những câu đâm chọt trầm dạ chô đau. Hắn mặc dù là Khô Vĩnh tiên nhân chuyển thế chân linh, nhưng cả đời này tu vi còn thấp, đối với Khô Vĩnh giới khống chế tiên quyết, chẳng qua là biết kia đột nhiên, mà không biết giá trị, muốn bằng vào này gà mờ trình độ chưa chỉ khô vinh giới không gian quy tắc, không, có mấy chục năm thời gian, đó là si tầm vọng tưởng. Ít nhất, ta nhưng lấy giấy ngươi. Trầm dạ quả đấm nắm chặt, sau đó thật dài địa hói thở một hơi, "Thứ, mặc dù ngươi làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, bất quá cũng không có cái gì cùng lắm thì. Thiên Sách Minh, ngươi cho rằng ta quan tâm này liền mình chó má chết sống. Cho dù Thiên Sách Minh, đại ung bị diệt, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Duy nhất đáng tiếc chính là, vốn là vị bốn vị thánh nhân chuẩn bị bấy giờ, chỉ có thể để cho một vị thánh nhân hữu dụng." "Thánh nhân, ngươi nghĩ muốn đối phó thánh nhân?" Hứa Dương nhíu mày, ngươi cũng không phải chậm dạ, ngươi rốt cuộc là người nào? A, cái vấn đề này đã không trọng yếu, Trầm Dạ đờn lên một tiếng, ngươi vẫn còn là suy nghĩ kỹ càng, làm như thế nào chết có hơn phải mãi một điểm. Không phải không thừa nhận, ngươi là một cực kỳ lợi hại đối thủ, cho nên ta rất kháng khái, để ngươi có thể lựa chọn một cái chết của mình pháp. Ta nghĩ lựa chọn tự nhiên chết giả, bất quá ngươi chỉ sợ sẽ không đồng ý, Hứa Dương khẽ môi nhếch câu, lộ ra một cái tuấn dật nụ cười, kia cũng đừng, có nhiều lợi, muốn chiến liền chiến. Chiến, ngươi có cái gì tư cách cùng ta chiến? Trầm Dạ thân hình đột nhiên hóa thành hắc bạch tia sáng tản đi. Sau đó đột ngột địa xuất hiện ở hứa dương trước mặt, ở hứa dương căn bản không còn kịp nữa phòng bị dưới tình huống, một cái hắc bạch hai sắc quang mang quanh quần quá đẫm, hướng hứa dương mạnh kích tới đây. Biến hóa gấp gáp, hứa dương chỉ tới kịp tạo ra bàn tay, đón đỡ một quyền này. Ầm. Một tiếng nổ tung vang, hứa dương thân hình về phía sau nổ tung lui mười trượng. May nhờ hắn thân thể mạnh mẽ, đổi lại một loại huyền hoàng tương giả, cũng sẽ phải chịu chấn đả thương. Rất chịu đánh, đón thêm tam một quyền. Châm dạ lập lại chiêu cũ, thân thể tản ra sau, sau lưng hứa dương đột nhiên ngưng tụ, một quyền mãnh liệt đánh hứa dương lưng tông. Hắc kiếm như giáp, kim cương pháp thể, mộng thủ thiên cung nhất trọng trọng phòng ngự, ở Hứa Dương quanh thân thành hình. Châm Dạ loại này phương thức chiến đấu cũng quá mức vô lại, lấy thân thể xuyên qua không gian, đã là thế tồn cấp khả năng. Nói cách khác, châm Dạ ở khô vinh giới trung, thân pháp hạng nhất ưu tụng đương với thế tồn, thậm chí càng thêm linh hoạt. Điều này làm cho người làm sao đánh? Châm Dạ một quyền đánh ra, mạo thủ thiên cung một trận rung động, đem quyền lực tức nhược một phần, sau đó hấp hiểm nhuễn giáp lần nữa đón đỡ bộ phận quyền lực, cuối cùng lúc sau Hứa Dương kim cương pháp thể thừa nhận. Trải qua tam trọng tức lực, châm Dạ một quyền hành kích ở Hứa Dương trên người, uy lực mười thành trung, đã bị tức nhược bảy thành. Cho nên nói, Hứa Dương nhất thời hồi lâu, còn không cần lo lắng bị chậm dạ đánh chết. Chỉ bất quá, này cũng không có nghĩa là Hứa Dương có thể vô tư. Mở ra mộng thổ thiên cung, thúc dục hắc hiệp nhật giáp, cùng với vận chuyển kim cương pháp thể, cũng cần huyền lực tiêu hao. Mà Hứa Dương hôm nay địa thế áp liệt, căn bản không cách nào bổ sung huyền lực. Đợi đến huyền lực hao tổn làm sao, hắn là được chỉ có thể bó tay cho chết. Hứa Dương rõ ràng điểm này, mà chậm dạ giống như trước vô cùng rõ ràng. Vì vậy, cho dù biết Luân Phiên gia quyền không cách nào tạo thành thương tổn, chậm dạ như cũ tân hình phiêu hốt, không ngừng mà xuất thủ đánh kích Hứa Dương, quyết định chủ ý muốn đem Hứa Dương huyền lực hao tổn làm. Sau đó đem này đáng hận địch nhân đánh chết. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở giữa không trung, mở ra tam trọng phòng hộ, ngăn cản chẩm dạ công kích. Tâm thần của hắn cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Quy 2 chương 1159, bối toán Phật tâm linh tiêm thứ. Chương 1159, bối toán thuật, tâm linh tiêm thứ. thứ. Bất động minh vương giả chỉ. Hứa Dương phía sau, một pho tượng cầm trong tay hàng ma kim sử Phật Đà hư ảnh lóe lên, tâm linh của hắn trở nên giống như vạn năm không dễ bản thạch, mặc cho ngoại giới gió táp mưa sa, cũng không cách nào dung chuyện chút nào. Tốt xem tiểu thuyết internet trầm dạ nhất chỗ lợi hại, ngay tại ở cái kia xuất quỷ nhập thần công kích phương thức, làm người ta căn bản không thể nào phản kích. Ta muốn biết trước, hắn có từ đâu một chỗ phương vị phát động công kích, sau đó tài năng phản kích. Dựa vào linh giác, căn bản không thể nào cảm ứng. Đối với thế tôn thân pháp tốc độ, của ta linh giác căn bản là theo không kịp. Như vậy, chỉ có một điều cuối cùng đường, đó chính là bói toán thuật. Hứa Dương bên trong mi tâm, một khối phong cách cổ xưa viền ảo thần phù chiếu hình ra, chính là hắn cấu trúc ra thiên cơ phù văn. Hứa Dương kế tiếp, sẽ phải lấy mộng cơ thần phù thuật, suy tính ra trầm dạ đem sẽ xuất hiện phương vị. Cái biện pháp này cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, bất quá chung quy đọ bó tay chờ chết mạnh hơn. Từng đạo ấn quyết đánh ra, ở tiên cơ phủ văn chiếu hình trong, chật từng bước hỏa nhanh chóng lưu động. Hứa Dương mở to hai mắt, hết sức thấy rõ những thứ kia hình ảnh, đây là vận mệnh quy tích. Hình ảnh suốt có 3 lần dừng hình ảnh, Hứa Dương cũng thấy rõ, này 3 lần hình ảnh cũng là trầm dạ từ khác nhau góc độ xuất hiện, công kích hình dạng của hắn. Thật là ngu xuẩn, loại khi này còn lo lắng chuẩn bị chút ít mê hoặc. Bất quá, ngươi mặc dù muốn phản kháng, cũng là không thể ra sức. Trầm dạ vừa dứt lời, nơi xa thân ảnh lần nữa tan đi, ở Hứa Dương chắp phía sau đột ngột xuất hiện. Đây là thứ một bức họa mặt, châm dạ công kích của ta chắc chắn. Hứa Dương theo bản năng điểm một cánh tay quét lên, dùng sức hướng chắp phía sau đụng nhau đi qua, mà châm dạ vừa đúng địa xuất hiện ở một ít phương vị, thẳng tác động vào Hứa Dương này một cái thiết hữu. "Vậy?" Châm dạ thân hình hướng phía sau nổ bắn ra trăm trượng, trong mắt của hắn lần nữa có thần sắc kinh dị. "Ha ha, châm dạ, này một cái khiếu tay mùi vị như thế nào?" Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Châm dạ khóe miệng tràn ra máu tươi, xương ngực xuất hiện tảng lớn sổ độ đã ở một loại huyền hoàng cương giả trên người, loại này trọng thương muốn chữa trị lời nói, ít nhất cũng cần thời gian ngượn nén hương. Nếu như vết thương mộ vị, có địch nhân dị chủng nguyên lực, pháp tắc chi lực lưu lại, kia cũng không phải là một sớm một chiều công. Nhưng Trầm Dạ bất động, hắn chẳng qua là lực lực nhắm mắt, quanh mình huyền khí năng lượng, tiêu hoàn khéo điệu chào vào hắn bị hao tổn thân thể, một cái hô hấp thời gian, Trầm Dạ tiểu hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây cũng quá vô lại. Thừa Dương cười khổ, lại có như vậy khôi phục năng lực. Hắn nhanh chóng đoán được, thân thể công kích muốn tiêu diệt Trầm Dạ, đã thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lần này, để ngươi chiếm điểm tiến nghi. Châm Dạ sắc mặt một lần nữa khôi phục hờ hững, bất quá, ngươi hẳn là chẳng qua là mù mờ a. Muốn có nữa loại này may mắn, là không thể nào. Trong lúc nói chuyện, châm Dạ thân hình lần nữa tản ra, sau một khắc, xuất hiện ở Hứa Dương đỉnh đầu, dùng sức một cước đạp xuống. Đây là châm Dạ công kích người còn lại hình ảnh. Hứa Dương trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, hướng về phía đạp xuống tới châm Dạ, lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Nếu không cách nào từ thân thể thượng tiêu diệt ngươi, ta đây tiểu thử một lần, tâm thần công kích sao? Đoạt tâm chi thuật, đệ nhị trọng. Thâm linh tiếm thứ Hứa Dương đột nhiên triệt hồi mộng thổ thiên cung, mi tâm của hắn, một cổ lam sắc quang huy xung ra, rất nhanh ngưng tụ thành một cây sắc bén trong suốt dài đâm, hướng không trung trầm dạ. Đột nhiên đã đâm tới. Trầm dạ thân hình, vừa lúc là ở Hứa Dương bầu trời đặng đập xuống, nhìn qua giống như là hắn chủ động độc lên, nên đón kia trong suốt dài đâm một loại. Mặc dù nhìn không thấy tới tâm linh tiêm thứ bộ dáng, nhưng trầm dạ linh giác, nhưng đột ngột địa truyền đến một trận mãnh liệt cảnh báo. Chẳng lẽ nói, lại bị hắn đoán được lần này công kích phương vị. Linh giác cảnh báo, hẳn là Hứa Dương chuẩn bị xong công kích thủ đoạn của ta. Bất quá Bất kể hắn làm sao công kích, ta cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, căn bản là thân thể bất tử. Mà hắn làm một lần này công kích, triệt hồi này cổ quái thổ hoàng sắc thiên cung phòng ngự. Nay ý niệm trong đầu, giống như điện quang thạch, nhanh chóng ở chẩm dạ trong đầu hiện lên, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, chẩm dạ tiểu làm ra quyết định, đó chính là tiếp tục công kích, cùng Hứa Dương lấy đả thương đổi lại đả thương. Chẩm dạ một cước đá vào Hứa Dương đầu vai, đem Hứa Dương bị đá hướng mặt đất báo tố bạn tới. Phản phất một vì sao rơi, khô vinh giới cả vùng đất, tôn ra một đóa tùy bụi bẩm đất mảnh tạo thành ma cô hình dáng mê ngủ. Kỳ quái, công kích của hắn đây, vì sao không có thi triển? Trầm Dạ mới vừa chuyển qua ý nghĩ này, tựu cảm nhận được một trận bén nhọn đau nhói. Phản phất một cây đốt hồng thiết châm, cắm vào trầm dạ thứ hải, thẳng đảo linh đài. A a a a. Trầm Dạ che đỉnh đầu, dài thanh giống thiếu. Khuôn mặt của hắn vặn méo, cái trán mồ hôi hột quần quẫn rơi xuống, hiển nhiên là ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Ở trầm dạ mi tâm, đột ngột địa xuất hiện một cái màu xanh tiên văn ký hiệu. Này tiên văn ký hiệu, vốn là phản phất công xiềng một loại, khóa lại trầm dạ thứ hải, nhưng bị Hứa Dương Thi triển ra tâm linh tiêm thứ đánh kích, phát ra kịch liệt chấn động, sau đó từng giọt từng giọt địa tán mở tung đi. Trên mặt đất, bụi bặm tán đi sau, một tòa mấy trượng sâu đích danh to xuất hiện, ở danh to trung tâm, một người thanh niên thân ảnh chậm rãi đứng lên. Thanh niên này không ngừng mà nhè răng trợn mắt, chính là Hứa Dương. Biết điều một chút, may nhờ còn có hắc hiệp nhuyễn giáp cùng kim cương pháp thể phòng hộ, muốn nếu không, ta lần này cũng không phải là gãy một cây xương vai đơn giản như vậy. Hứa Dương thuần thục địa khống chế thân thể, tự hành đem xương vai kết hợp, sau đó lấy biệt vi năng lực, khu động hàng vạn hàng nghìn luồn lổm, vận chuyển khí huyết, khôi phục vai đả thương. Cũng không biết, một ít pháp tâm linh tiêm thứ, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, Hứa Dương nghe được không trung trầm dạ không ngừng phát ra đau đớn giống tiếng, trong lòng không khỏi kiên định rất nhiều. Xem ra hiệu quả coi như không tệ, có muốn hay không thừa cơ hội trò thêm hắn càng. Trên bầu trời châm dạ, rốt cục ngưng dãy rủa, thân thể như một viên vẫn thạch loại hoa phá trường không, đại diện đã đã chết. Hứa Dương rất là ngạc nhiên, điều này cũng quá là nhanh một điểm. Hứa Dương cẩn thận đi tới, xem xét châm dạ địa điểm. Châm dạ điểm rơi, khoảng cách Hứa Dương ném ra cái kia danh to, thật cũng không xa, mấy hơi thở thời gian, Hứa Dương sẽ đến bên cạnh. Một cái rươi thuốc sâu đích hồ xuất hiện ở trước mắt, lấy châm dạ điểm rơi làm trung tâm, xung quanh là một vòng chu vòng hình dáng đường vân. Kỳ quái, châm dạ đây. Hứa Dương kinh ngạc phát hiện Vốn nên là hơn thế trầm dạ, nhưng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ trầm dạ chết, có dung nhập vào Khô Vinh giới trong? Nhưng lạ, Hứa Dương rõ ràng có thể cảm giác được, trầm dạ cũng chưa chết dụ. Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân, làm sao có thể bị Càn Tâm Linh Tiêm Thứ giết chết? Hứa huynh, một cái suy yếu thanh âm sau lưng Hứa Dương vang lên. Quy 2 chương 1160, phục thần trí chân tướng rõ ràng. Chương 1160, phục thần trí, chân tướng rõ ràng. Hứa Dương sợ hết hồn, nhanh chóng xoay người, liếc mắt liền thấy được trầm dạ. Lúc này trầm dạ, sắc mặt càng tái nhợt, phảng phất bệnh nguy kịch giống nhau cũng vốn là cao ngạo hờ hững bộ dáng so sánh với có rất lớn là không cùng. Hứa Dương vốn là bày ra để phòng tư thái, thậm chí bắt đầu lặng yên vận đoạt tâm chi thuật, nếu cho trầm dạ tới càng tâm linh tiệm thứ. Nhưng hắn nhưng ngay sau đó cảm ứng được, trầm dạ trạng thái tựa hồ sinh ra biến hóa rất lớn. Hứa Minh, không cần đối với trầm mộ như vậy căng thủ, trầm dạ trên mặt tái nhợt lộ nở một nụ cười khổ, nói về, còn nhiều hơn tạ ơn Hứa Minh cứu giúp. Ta, cứu ngươi. Hứa Dương nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nói về rất dài, bất quá chúng ta hiện tại thời gian có hạn. Ta chỉ có thể chọn lựa một chút khẩn yếu đến Tuyên Minh, trầm dạ trên mặt, lộ ra vẻ khổ sở đủ cười, hết thảy, cũng muốn từ ta và ngươi chia ra bắt đầu. Tiên môn trên đại hội, trầm dạ cùng Hứa Dương từng có một lần gặp nhau. Khi đó, Hứa Dương ở dưới cơ duyên xảo hợp, cứu trầm dạ muội muội Trầm Lam. Chỉ bất quá sau lại, Hứa Dương muốn cùng Tiên tộc đế duyệt thiên chi hành quyết chiến, trầm dạ đám người liền cùng hắn mỗi người đi một ngả. Như lúc ấy không có nhiệm vụ cho ngươi, ta đây quả quyết sẽ không để cho Hứa Vinh một mình đối mặt cương địch, trầm dạ cười khổ nói nói, thật ra thì lần trước tham gia tiên môn đại hội, ta là Thiên Sách phủ phụ thủ tịch đệ tử, gánh vác chứ các đại tông phái. Cụ tộc thủ tịch đệ tử quyết giao nhiệm vụ, thật sự không có phương tiện cùng Tiên chi hàng náo loạn. Hứa Dương lạnh nhạt nói, ngươi có chí riêng, ngươi ban đầu lựa chọn, bất quá là làm được buồn phận của ngươi, cũng không có cái gì tốt chết tội. Trầm Dạ nói, Hứa Minh nói như thế, càng làm cho Trầm Mỗ xấu hổ. Song, đang ở sau lại, Trầm Mỗ đầu tiên gặp được Tiên chi hàng đáng người. Hứa Minh, ngươi cũng đã biết, ban đầu Tiên chi hàng bên cạnh đều có người nào. Hắn tiến vào kho vĩ giới, có cái gì lưu ký. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, trầm rãi nói, cùng Tiên chi hàng đi được gần, hẳn là Côn Luân Tiên Tông, Tinh Thần Viện cùng với Hoàng tộc đệ tử sao? Bọn họ hiện tại đã kết thành minh ước. Nghĩ đến cũng đúng trải qua lâu dài mài hợp mới vừa tạo thành loại này hòa hợp quan hệ. Bất quá, Thiên Chi Hàng tiến vào Khô Vinh giới có cái gì lưu kế, ta cũng không rõ ràng. Hứa Vinh đoán không lầm. Ban đầu Thiên Chi Hàng bên cạnh, trừ Hoàng Nhất Lang bị ngươi đánh chết ở ngoài, còn có một phòng tiêu cảnh chờ thủ tịch đệ tử. Ta người bị nhiệm vụ, liền hết sức thay vị giao hảo. Bọn họ đều là một đám mắt cao hơn đầu người, vốn là đối với ta rất không khách khí. Thẳng càng về sau, bọn họ phát hiện ta có thể có là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế sau, mới biến chuyển thái độ. Bọn họ phát hiện ngươi là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế. Thửa Dương kinh ngạc nói: "La, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, bọn họ rốt cuộc là thông qua cái gì cách phát giác ta chuyển thế thân phận?" Trầm Dạ trong mắt hiện lên một tia thông khổ. "Bọn họ thái độ đối với ta tựa hồ rất phức tạp, vừa có một loại dạ vở to tính, vừa ẩn hàm giằng thị." Ta cảm thấy không đúng. Nghĩ muốn lúc rời đi, bọn họ nhưng lấy muội muội của ta Trầm Lam uy hiếp, sử dụng ta không thể nào chạy trốn. Ta hiểu được. Bọn họ sau đó tựu lấy thủ đoạn nào đó, đem tâm thần của ngươi khống chế đứng lên." Thửa Dương suy nghĩ nhanh nhẹn, rất nhanh đoán ra chuyện gì đến tiếp sau, bất quá, muốn khống chế một cái cùng gai cường giả, Tựa hồ vượt ra khỏi năng lực của bọn họ Phạm Vi. Trầm Dạ trầm trọng địa gật đầu nói, "Thẳng càng về sau, ta mới biết được, bọn họ là của ta một cái tốc thế cựu nhân nước phụ thuộc, mà khống chế tinh thần của ta, chính là lợi dụng cái kia tốc thủ ban thưởng ở dưới một khối huy chương đồng mới vừa làm được." "Ngươi, tốc thủ? Ngươi kiếp trước là Khô Vinh tiên nhân, vậy ngươi tốc thủ chẳng phải là?" Hứa Dương trong lòng cả kinh. "Chính xác, của ta tốc thủ chính là vài vị tiên nhân." Trầm Dạ trong mắt bắn ra thống hận vẻ, trong đó vô cùng tàn nhẫn độc, cũng giàu hoạt nhất một vị, được sưng trưởng thành tiên nhân, mà ta kiếp trước vẫn là, cũng chính là lệ trưởng thành tiên nhân ban tặng. Thừa Dương đột nhiên nhớ tới, ở trong tiên mộ, hắn nhìn qua tiên văn lặng, sẽ có Khô Vinh tiên nhân trước khi lâm trùng, mang mục đích trưởng thành tiên nhân câu chữ. Trầm Dạ tiếp tục nói, khống chế ta hiền thần, thúc dục Khô Vinh tiên trận, chôn giết các đại tông môn cường giả. Đây hết thảy cũng là tiên chi hàng đám người mưu kế. Mục đích của bọn họ, cũng chính là bọn họ sau lưng tiên minh mục đích, liền là vì nhấc lên tiên huyền thế giới náo động. Thừa Dương nhất nhất xem minh, phát giác Trầm Dạ nói đích xác là thật tình. Ở tiên môn đại hội sau, Thiên Thiết Minh, Chính Khí Minh rồi rít thành lập, gần năm không gặp kịch chiến bộc phát, chỉ có 2 năm quan cảnh, liền có hơn trăm vị huyền hoàn cường giả vẫn lạc. Tiên Minh làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Hứa Dương hỏi. "Ta biết không nhiều lắm, bất quá bọn hắn nhất định là muốn tước nhục còn lại tông môn thực lực, mục tiêu cuối cùng không có ở ngoài bốn chữ, đó chính là sương bá cả thiên huyền thế giới." Về phần một bước này quân cờ, bọn họ là cố ý vén lên thiên sách phủ, đại ung hoàng triều cùng những tông phái khác mâu thuẫn, tốt cho Tiên Minh dọn ra chuẩn bị thời gian. Dỡ lên một cái cương địch, dẫn động khắp nơi tông phái chính phạt, lẫn nhau bị thương bên trong, sau đó Tiên Minh trở ra thu thập tàn cuộc. Này ý nghĩ cũng không phải sai, Hứa Dương hiểu được nói, nói vậy, khâu vinh giới tư chất nguyên cũng bị Tiên Minh đánh cấp rất nhiều. Chính xác. Châm Dạ toán hẳn nói, bọn họ ở lấy tiên phù khống chế tinh thần của ta sau, liền chiếm được đầy đủ khống chế tinh huyết. Trừ ta đây người chủ nhân ở ngoài, tụu chúc bọn họ đối với Khô Vinh giới quyền hạn cao nhất. Nếu như không là bởi vì ta còn có chút chỗ dùng, bọn họ cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi khống chế ta, thậm chí ở Thanh Vân tông ngoài, còn mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, lấy trưởng thành tiên phù một lần nữa thi triển khống chế phương pháp. Không chắc được, ở Tiên Mộ không gian gặp phải ngươi thời điểm, ngươi ra vẻ đối với ta cực mạnh hận ý, nhưng ở Thanh Vân tông thời điểm, này hận ý tựu biến mất. Hứa Dương nói, Tiên Mộ trong không gian Ta là bị Thiên Chi hàng trở 4 gã vô địch Huyền Vương thi triển tiên phủ khống chế, bản thân tiểu có chứa 4 người này tình cảm quen hướng. Thiên Chi hàng đối với Hứa Vinh ẩn ý, cũng truyền đưa tới hắn khống chế trên thân người, trầm dạ nói, sau lại ở Thanh Vân tông ngoài Mạc tinh sơn, khống chế của ta 4 người, là Tiên Minh trưởng lão, bọn họ đối với Hứa Vinh cũng không bao nhiêu ẩn ý, cho nên cũng ảnh hưởng tới cảm tình của ta quen hướng. Hứa Dương trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Côn Luân Tiên tông cử hành tiên môn đại hội, mục đích cũng tuyệt không đơn thuần, là muốn muốn từ phía trên hạ tuấn kiệt trong, tìm ra Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân, do đó đánh cấp Khô Vinh giới trưởng không quyền. Cũng khó vì bọn họ Liên tiếp cử hành đã bao lâu nay tiên môn đại hội, phần này tính nhẫn mại thật là thế gian ít có. Còn nhiều hơn tạ ơn Hứa huynh, lấy tâm thần công kích thuật, đánh nát tiên phủ khống chế của ta công xưởng, để cho ta cầm đi để khôi phục thần trí, Trầm Dạ thở dài nói, trầm dạ mặc dù chết không tiếc. Nếu chân tướng rõ ràng, vậy thì trở lại tiên huyền thế giới, để cho tiên minh âm lưu rõ ràng khắp thiên hạ. Hứa Dương nói. Trầm Dạ lộ nở một nụ cười khổ, Hứa huynh, không còn kịp rồi. Quy 2 chương 1161, tặng buồn nguyên thánh nhân xuất thủ. Chương 1161, tặng buồn nguyên, thánh nhân xuất thủ. Không còn kịp rồi. Hứa Dương hơi kinh hãi, lời này của ngươi ý gì? Trầm Dạ nụ cười có chút khổ sở, của ta lão đối đầu, trưởng thành tiên nhân. Thủ đoạn của hắn, khởi dựng lại này một đạo tiên phù khống chế. Ngay từ lúc ban thượng hạ trưởng thành tiên phù thời điểm, hắn hữu chôn xuống chiêu sâu, một khi tiên phù giàng cầm bị phá hư, tất cả đời này là tất nhiên sống không nổi nữa. Hứa Dương cẩn thận quan sát, phát hiện trầm dạ trên trán, nhiều hơn một tí hắc khí, vừa bắt đầu đạm không thể xét, sau lại càng phát ra rõ ràng. Hiện tại, đã trở nên như mực giống nhau nồng đậm. Này trưởng thành tiên nhân, cũng quá mức lợi hại, làm việc giọt nước không lộn, lại còn ám phục nó này. Hứa Dương cảm thán, "A, nhưng hắn là sống trăm vạn năm trở lên, coi như là một khối đầu gỗ, cũng có thông suốt, huống chi hắn bản thân tựu xảo trá đa trí, trầm dạ hai đầu lông mày hắc khí càng phát ra nồng đậm, "Hứa huynh, ta đã mau không được. Trước đó, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, coi như là đáp tạ ta và người quen biết một cuộc, cũng vì ta cho ngươi mang đến phiền toái, Hàn Huyền bề ngoài xin lỗi. Vốn là ta đối với ngươi rất có oán hận, bất quá bây giờ biết ngươi là bị người khống chế, như vậy những tư này nghiệp, vừa cùng ngươi có quan hệ gì?" Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Ta sẽ không giận chó đánh mèo cùng ngươi, chân chính đầu sọ, là khống chế ngươi tiên minh." Trầm Dạ thân hình càng phát tẩm đạm, từ phía dưới mũi chân nơi, dần dần có hắc bạch huyền quang hóa thành thước mỏng, theo gió phiêu lãng. Này cho thấy trầm dạ thân thể sắp giải thể. Hứa Vinh rất rõ đại nghĩa, làm ta khâm phục, trầm dạ nói, bất quá cái này lễ vật, trầm dạ không phải là đưa không thể. Bởi vì, nếu như không tiến cho Hứa Vinh lời nói, nó cũng khó tránh khỏi có rơi vào cửu nhân của ta trong tay. Trầm Dạ thủ trưởng mở ra, một mặt hắc bạch hai màu tạo thành thái cực cầu, xuất hiện ở trong tay của hắn. Này viên thái cực chi cầu, phản phất một đoàn không tì vết nước bợn, nhẹ nhàng nượn nạo chứ. Hứa Dương chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác trong đó ẩn chứa nhiều loại phù văn biến ảo, huyền ảo dị thường. Đây là cái gì?" Hứa Dương hỏi. "Đây là Khô Vinh giới Bốn Nguyên Pháp Tắc." Trầm Dạ Khổ Sở cười nói, "Ta đem nó đưa cho Hứa Vinh, hy vọng Hứa Vinh xin vui lòng nhận cho. Mặc dù nhất thời không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ những thứ này pháp tắc đạo lý, nhưng theo Hứa Vinh tiến bộ, nay Bốn Nguyên Pháp Tắc có dần dần triển lộ ra nó tác dụng. Tuyệt sẽ không để cho Hứa Vinh thất vọng." Hứa Dương không có giả mồm cái lão, trực tiếp nhận lấy này đoàn nhộn nhạo hắc bạch nước ngượn, nhất thời thái cực cầu nhẹ nhàng địa sáp nhập vào Hứa Dương thân thể trong, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương có thể cảm giác được Hắn và Khô Vinh Giới, sinh ra hơn chặc chẽ liên lạc, một cái ý niệm trong đầu, là có thể nhìn trộm đến Khô Vinh Giới ý trong khắp ngóc ngách. Mà ở Khô Vinh Giới trong sở hữu tăng bảo, sở hữu bí mật, tất cả cũng nhìn một cái không sót gì. Ngươi hiện tại cho dù vẫn lạc, tiêu tán cũng chỉ là linh hồn. Ngươi chân linh ngân ký, hẳn là còn có thể tiến vào âm giới. Truyền thế lập lại, Hứa Dương nói, thiên đạo luân hồi, này là tiên nhân đều không thể khống chế can thiệp. Cho nên, ta sẽ chờ ngươi tiếp theo thế, cùng đem loại đồ này trả lại cho ngươi. Trầm Dạ Đởn đẫn cười một tiếng, hai chân của hắn, bộ ngực cũng đã hóa thành hắc bạch huyền quang biến mất. Tiếp theo thế Vừa có ích lợi gì đây? Một bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau. Ta chuẩn bị đầy đủ nhất cả đời này, cũng căn bản không làm gì được Trường Thanh. Hứa huynh, vĩnh biệt. Coi Trường Tiên Minh, coi Trường Trường Thanh. Trong giây lát, trầm dạ còn sót lại thân thể, hóa thành hắc bạch quang kia tiêu tán. Hứa Dương có thể rõ ràng địa cảm giác được, trần không khí ban đêm đã hoàn toàn biến mất, nói cách khác, vị này tiên nhân chuyển thế, đã không có ở đời cuộc đời này. Trường Thanh tiên nhân. Hứa Dương trong lòng ngẫm nghiệm, hắn cảm giác được ra, vị này đứng ở Tiên Minh sau lưng, cao cao tại thượng đại nhân vật, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở trước mặt của mình. Dù sao Hứa Dương cùng Tiên Minh có hóa không giải được thù hận. Lắc đầu, Hứa Dương quyết định không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này từng đạo đen nhánh khe không gian đã thành dài đến mấy trăm dặm lớn nhỏ, còn đang nhanh chóng địa bành trướng trong không gian quy tắc tiến thêm một bước rối loạn. Nên rời đi, nếu không nghe lời, chắc là phải bị vây ở khô vinh giới. Ồ, Hứa Dương đột nhiên cảm giác được có một cổ cường đại hơi thở đang từ khô vinh giới ngoài côn lôn sân mạch, tạo ra lỗ hổng, muốn xông vào khô vinh giới. Khí tức này thật là mạnh, sợ rằng không ngừng thế tôn địa cấp đến. Hứa Dương sắc mặt có hơi trắng bệnh, nhất định là tiên minh trong một vị thánh nhân, ở nhận thấy được trầm dạ trưởng thanh tiên phù mất đi hiệu lực sau, tự mình chạy tới Khô Vĩnh giới, muốn khắc phục hậu quả. Việc này không nên chậm trễ, Hứa Dương lập tức bắt đầu bẩm động ân quyết. Hắn hiện tại chỉ cần chuẩn bị chút lát, là có thể dựa vào Khô Vĩnh giới, truyền tống đến tiên huyền thế giới ý vị trí. Đây chính là có Khô Vĩnh giới bổn nguyên pháp tác thừa nhận chỗ tốt, Hứa Dương hiện tại được cho Khô Vĩnh giới nửa người chủ nhân. Hơn nữa ở chủ nhân chân chính trầm đêm đã tử vong dưới tình huống, Hứa Dương quyền hạn có thể nói là cao nhất. Sa sôi chân trời, có một đạo dương dược trắng sáng long lẫy. Nhưng ngay sau đó một tiếng lôi đình một loại gào to vang lên, chạy đâu? Một tiếng này quát lớn, ẩn chứa thánh nhân vô lượng đại lực, kinh sợ cầm đi vòm trời băng liệt, giang hà khô. Hắc bạch hai sắc qua mang, ở Hứa Dương quanh thân tán dật ra, trong nháy mắt, Hứa Dương tiểu biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một con khổng lồ dự quang thủ trưởng, từ chắc bên hùng hùng quân quá, vịnh định một mảng lớn sông núi, nhưng là chỉ ngắt không. Hừ, chạy trốn cũng mau. Bất quá, một ít cầm thánh uy, người cũng chưa chắc chịu nổi. Kia thánh nhân cơn giận còn sót lại chưa hết, ngón tay lại điểm, một tiếng quát lớn, nhất thời mặt đất hé ra. Vô cùng sĩ bạch tia sáng bộc phát ra, đem Hứa Dương vốn là trơ ở trong vòng ngàn dặm đất, bước hơi ra một cái cự đại hố, sâu không thấy đáy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời khe không gian, đối mặt sắc phong bế khô vinh dưới, kia thánh nhân cũng có một tia kiên kỵ, lần nữa hừ một tiếng, ngược lại rời đi. Thiên huyền thế giới, nơi này là chỗ. Hứa Dương lần nữa mở mắt, nhưng thấy màu rám nắng tấm ván gỗ cấu trúc lên sà nhà, mà bản thân của hắn cũng là nằm ở một tờ phô chứa gia thú trên giường gỗ. Chi nha một tiếng tiếng động ở cửa, một cái vóc người khôn ngo, hai tóc mai có rất nhỏ hoa dâm lão nhân, bước nhanh đi tới trong phòng. Lão nhân này lóa lồ lồng ngực cùng trên cánh tay, có nồng đậm bộ lông, không giống như là trung thổ nhân vật. "Ngươi đã tỉnh." Người nọ mở miệng, thanh âm hùng hổ trung hơi có một tia giàn mua. "Kì." Thửa Dương dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng phát giác cả người xương đều ở rên rỉ, một trận đau nhức truyền ra, hắn cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi. "Trớ hỗn độn, kia khôi ngô lão nhân nói, ngươi không biết từ cao bao nhiêu không trung rơi xuống, ngay lúc đó trên mặt đất cũng có một hố lỗ hố. May nhờ sủng vật của ngươi còn sống, nó bảo vệ ngươi, thoát bị sải lang mạnh thú nuốt ăn." Thửa Dương nghiêng đầu, Bên giường Phỉ Cẩu đang ngủ say, trong lỗ mũi thổi ra một cái thật to nước mũi. Quy 2 chương 1162, thú hoàng quốc thiên hiền bình chứng. Chương 1162, thú hoàng quốc, thiên hiền bình chứng. Xem nó hiện tại dạng như vậy, thật rất khó tin tưởng, nó thậm chí có thể sống hồi bá bản lãnh. Không cầu pháp sư ở chúng ta săn thú độ hiện ngươi thời điểm, bên cạnh ngươi ít nhất nằm xuống mười mấy đầu linh cẩu thi thể, thậm chí còn có tam đầu ảnh báo, một đầu rừng hổ. Tiệp Khôi Ngô lão nhân trong mắt lóe tỏ mờ qua màn, "Tiểu tử, ngươi nhất định là không tầm thường người, nói không chừng là khác đại bộ phận tộc tộc trưởng con nối dòng, có đúng hay không?" Hứa Dương lắc đầu, hắn mới vừa âm thầm quan sát một chút thân thể, hiện thân thể hoàn hảo, chẳng qua là nhiều chỗ gãy xương mà thôi, dựa vào biết vi năng lực chữa thương, rất nhanh là có thể phục hồi như cũ. Nhưng là, huyền mạch bị tắc, cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể khang phục. Thánh nhân xuất thủ, tất nhiên không giống vật thường. Nữ tại thần mặc dù một cái kia, không có chân chính đánh trúng Hứa Dương, nhưng mêng nông quần quần thánh uy, như cũng để cho Hứa Dương bị thương không nhẹ, hơn nữa bận rộn chung làm lỗi, vốn là định vị chính là đế tông tiếp tiệc phòng, ai ngờ hiện tại, nhưng đi tới một cái xa lạ địa vực. Hứa Dương nhẹ nhàng vuốt ve một chút phi cầu lông xu đầu, nhẹ nói nói, lão trượng Ta cũng không phải là cái gì đại bộ phận tộc người. Nơi này là địa phương nào?" Tiệp Khôi Ngô lão nhân nói, "Nơi này là Thú Hoàng Quốc, nơi hùng nhất tộc lãnh địa." "Thú Hoàng Quốc?" Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi. Trong truyền thuyết châu Nam cương, Thập Vạn Đại Sơn lấy nam, chính là Thú Hoàng Quốc gia, thần bí khó lường, bình thường trung châu huyền giả rất ít đặt chân nơi đây. Ở Thú Hoàng Quốc trung, có tất cả lớn nhỏ bộ tộc, mỗi bộ tộc cũng tuyên bố bản thân ghi lưu có viễn cổ cự thú rất mạnh. "Đại lộ pháp tắc." "Vạn buổi." "Hứa Dương, xin hỏi lão trưởng tôn tính đại danh." Lão nhân kia ha hả cười một tiếng, "Tiểu tử không nên quá khách khí." Ta tiên là hủ minh, ở nơi này tôn nhỏ rơi trùng, miễn cưỡng được cho một cái tôn trưởng sao? Ngươi mấy ngày nay, ngươi tiểu an tâm dưỡng thường, đợi đến thương thế khỏi hẳn rồi hay nói? Vậy thì đa tạ lão trưởng." Hứa Dương trong lòng có chút cảm kích. Vị này lôi hùng tộc tổ trưởng, thật sự là nhân hậu trưởng giả. Hứa Dương quan sát vị lão nhân này một phen, hiện làm lôi hùng nhất tộc tộc nhân, hắn không chỉ có vóc người khôn nô, khớp xương to to, hơn nữa còn mọc lên nồng đậm lông. Nhìn qua thật giống như một đầu cự hùng loại, làm cho người ta lực lượng rất mạnh cảm. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu. Hứa Dương dần dần biết rõ ràng hắn hiện tại vị trí. Linh đỉnh Tú Hoàng Quốc ở vào Nam Cương thập vạn đại sơn lấy nam, kia chỗ giao giới có một tầng thiên nhiên tạo thành cầu vồng màn sáng, bị người gọi là Thiên Khiển Bình Trướng. Nay một đạo màn sáng, độ rộng chừng 5000 dặm, chiều dài lại càng kéo dài qua Trung Châu, khó có thể lường được. Ở màn sáng khu vực bên trong có đủ loại hú hiểm, trừ tùy ý có thể thấy được có độc hung thú ở ngoài, còn có không ít thiên nhiên hiểm tuyệt chi địa, cho nên vẫn ít có người thông hành. Tú Hoàng Quốc cùng Trung Châu những người khác tập khu vực cách trở, có rất lớn nguyên nhân muốn quy kết đến tòa này Thiên Khiển Bình Trướng phía trên. Ma Hứa Dương hiện nay chỗ ở khu Lôi Hùng nhất tộc chỗ ở Lôi đỉnh sơn mạch, vào vị trí cho thú hoàng quốc Đông Bắc bộ. Khoảng cách Thiên Khiển Bình Trướng rất gần, thuộc về thú hoàng quốc trời xa đất. Xem ra, muốn trở về tông môn, ngắn hạn bên trong rất khó làm được. Hứa Dương thử cổ phóng túng một chút hiện lực, quanh thân huyền mạch đau đớn không chịu nổi. Sai ngôi Giang Sơn mấu chốt nhất chính là, ngay cả Thiên Nhãn phủ cũng mất đi liên lạc tông môn hiệu quả, không biết có phải hay không là Thiên Khiển Bình Trướng cách trở chi cố. Mà lần này Hứa Dương nghĩ sai rồi truyền tống địa điểm, kết quả xuất hiện ở thú hoàng quốc cánh nội, Lôi đỉnh sơn mạch trời cao. Lúc ấy hắn bị thánh uy trấn nhiếp, hơn nữa không gian thác loạn nguyên nhân, mất đi đối với thân thể khống chế Cho nên rơi xuống dưới. Hứa Dương thân thể có thể so với Huyền Hoàng, Cường Thịnh ký biết, hấp dẫn lôi đỉnh sơn mạch phương viên trăm rẫm rất nhiều dã thú, sau lại thậm chí có hung thú xuất hiện. Nếu như bọn nó ai có thể nuốt ăn hết Hứa Dương thân thể và không bị năng lượng chống đỡ bạo phát nói, nhất định sẽ gia tăng thật lớn thiên phú tiềm lực, đợi một thời gian, tấn cấp yêu thú cũng không là không thể nào. May nhờ có phỉ cầu bảo vệ, nay vật nhỏ bình thời chúng quy yêu ngủ, thời khắc mấu chốt thật đúng là sẽ rụng, ngay cả hình dạng cũ cũng không có dùng được, dễ dàng bịu xé nát chứa nhiều xâm phạm dã thú, hung thú. Sau lại thấy Hứa Dương vẫn hôn mê, Phỉ Cầu cũng không có thượng sách, chỉ có thể đưa tới chung quanh ở lại lôi hùng tộc loài người, hy vọng có thể đem Hứa Dương cứu tỉnh. Dĩ nhiên, ở lôi hùng tộc cùng Hứa Dương tiếp xúc trong quá trình, Phỉ Cầu cũng không có buông lòng cảnh giác. Nó tiên tính thông linh, có thể dễ dàng cảm giác được ra, người nào đối với Hứa Dương trong lòng còn có ác ý, dĩ nhiên là không cho phép người nọ đến gần. Đang tán gẫu trong, bỗng nhiên chi nha một tiếng tiếng động ở cửa, một cái trong suốt thanh âm truyền đến, "A công, khách nhân kia tỉnh. Hắn hiện tại có thể khôi phục." Theo một tiếng này tiếng nói, một cái tiểu mạch sắc da thịt, vóc người cao gầy, có một cặp chân dài thanh niên của gái, bước đi vào nhà chung. Tiểu nữ này mặt mũi mỹ lệ, thon dài trên cổ mang một chuỗi cốt răng dây chuyền, trên người giống như hùng minh mặc da thú quần áo, một khối da thú quần cột chỉ có thể nửa che ở cái mông, cả người hoán da một loại da tính vẻ đẹp. Hùng Minh đáp ứng, ha ha cười nói, "Tỉnh, tỉnh." Lão nhân nhưng ngay sau đó chuyển hướng Hứa Dương, cười giới thiệu nói, "Này là cháu gái của ta, tên đầy đủ gọi là Hùng Cổ Lệ, ngươi gọi nàng Cổ Lệ là tốt rồi." Tới Cổ Lệ, vị này tiểu tử gọi Hứa Dương. Hùng Cổ Lệ đi tiến lên đây, to mò nhìn một chút Hứa Dương, sau đó nói với Hùng Minh, "A công, người này tựa hồ không phải chúng ta loài hùng nhất tộc, ngươi nhìn thân thể của hắn bản mã." Cũng quá gầy một chút. Hùng Mãng Đoan Trừng đều có hắn hai cái trọng. Hùng Minh lắc đầu nói, "Cổ Lệ a, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài." Hứa Dương thân thể mà mặc dù đơn bạc một chút, nhưng nếu là bản về khí lực, khẳng định không thể so với Hùng Mãng kém bao nhiêu. Ta ở đưa đem lúc trở lại, có thể mất không nhỏ kinh nghi. Tiểu tử này mặc dù gầy điểm, nhưng cơ bắp chắc, chờ bình phục, nhất định là săn thú một thanh hảo thủ." Hùng Cổ Lệ túy người xuống, tay nhỏ bé trực tiếp thăm dò, nắm được Hứa Dương cánh tay, dùng sức cầm, hì hì cười nói, "A công nói đúng." Ở Hùng Cổ Lệ không lưng thời điểm, nàng da thú cổ áo mở rộng, lộ ra vô tận cảnh xuân. Hứa Dương bị nải tay cứu hùng tộc cô gái sợ hết hồn, bị nàng đắn đo cánh tay thời điểm, lại càng trên đầu toát ra khó hiểu. Bất quá, Hứa Dương cũng nhìn ra được, hùng cổ lệ trời xanh tính ngay thẳng, loại hành vi này chỉ có thể nói rõ thu hoàng quốc dân phong thuần pháp, không thể nói hùng cổ lệ hành vi phóng đãng. Trải qua này hồi lâu vận chuyển khí huyết, chữa trị xương gãy, Hứa Dương thân thể thương thế đã tốt lắm thất thất bát bát. Chỉ bất quá, hắn huyền mạch như cũ bế tắc, thánh nhân thủ đoạn tuyệt không phải bình thường. Hùng cổ lệ cùng Hùng Minh, an bài Hứa Dương nghỉ ngơi cho tốt sau, liền rời đi nhà gỗ, cánh cửa mới vừa che thượng, hữu nghe được hai người nói chuyện với nhau thanh. A công cổ lệ vốn cho là ngươi cứu về tới một người làm ăn cơm tiệm tiểu mỹ kiệm, bây giờ nhìn lại, cũng là có mấy phần thực lực trong người. Nói như vậy, Hùng Mãng hẳn là cũng sẽ không nói gì. Đây là Hùng cổ lệ thanh âm. Quy 2 chương 1163, tổ hợp quyền phỉ cầu Dương Ai. Chương 1163, tổ hợp quyền, phỉ cầu Dương Ai. Sợ cái gì, nói cho cùng, ta mới là thủ lĩnh, hắn Hùng Mãng nửa vượt qua, dám cầm ta như thế nào? Hùng Minh quát lên, những thứ khác không nói, chỉ bằng hắn huyền tông cấp thực lực, ta trở bàn tay trong lúc, là có thể đem hắn trấn áp. Đại chủ làm thịt. Nhưng là kia Hùng Mãng cũng đến huyền tông đỉnh cảnh rồi. Theo hắn nói quát, ở 40 tuổi lúc trước, nhất định có thể trấn chức Huyền quân, đến lúc đó kế tiếp nhiệm thủ lĩnh vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, hắn không phải là muốn cỗ lệ gả cho hắn không thể. "Ừ, A công còn có tốt một thời gian ngắn có thể xuống đây, cỗ lệ ngươi không cần lo lắng." Hùng Minh nói, ông nội biết tâm tư của ngươi, thích là không là Hùng Mãng loại này ngang ngược hắn, mà là thiếu niên tuấn tú lang. "Bất quá, băng hoàng tộc." Theo hai người càng lúc càng xa, lấy hứa dương hai lực, cũng nghe không được bất kỳ vật gì. Kỳ tuấn sắc trị hắn chỉ có thể nửa năm ở trên giường, điều hòa hô hấp, chậm rãi cố gắng giải khai bế tắc huyền mạch. Dĩ cầu khôi phục thực lực, trở về tông môn. Mấy ngày kế tiếp rất bình tĩnh, Hứa Dương đã có thể xuống đất đi lại, liền không hề nữa cần Hùng Minh tổ tôn hai người chiếu cố. Ở mỗi ngày nhàn hạ, Hứa Dương liền đánh sâu vào huyệt mạch, chỉ tiếc vẫn không có gì khởi sắc. Một ngày kia, Hùng cổ lệ đang cùng Sếp Chân nhắm mắt mà ngồi Hứa Dương nói chuyện, Hùng Minh có việc đi ra ngoài. Đột nhiên sân cửa bị thình thịch đập một tiếng, dùng sức đá văng ra. Hứa Dương kinh ngạc nhìn tới, lại thấy một cái vóc người to con nam tử, lỏa lồ lồng ngực, sau lưng còn treo móc hai thanh trầm trọng khai sơn đao, đang đằng đằng đẵng điệu bước nhanh đi tới. Hắn hai thanh khai sơn đao thượng, vẫn có vết máu tích lạc chỉ rượi vào người này phát ra hung thần ác sát một loại khí thế, cũng đủ để đem một gã người bình thường bị làm cho sợ đến can đảm tê liệt. Kiếm đạo độc tôn bất quá hứa dương là cùng đẳng ngời, đối mặt như vậy uy áp, cũng chỉ là lạnh nhạt nơi chi, lơ đễnh. "Hung mãng, ngươi đá nhà ta cửa làm cái gì? Có phải hay không nhìn ông nội không có ở đây, mới dám làm càn như vậy?" Hung Cổ Lệ nhảy lên, giống như bị giẫm lên cái đuôi tiểu mèo hằng, lớn tiếng quát lớn. Kia to con nam tử hung mãng, trong con ngươi tuôn ra hai tia địa quang. "Quát lên, Cổ Lệ, ta mới vừa trở lại thôn, tựu nghe người ta nói ngươi cùng một cái yếu đuối tiểu bạch kiểm tốt hơn. Lần này xem ra Còn thật sự có chuyện này. Lần này tới đây, ta chính là muốn giết tên mặt trắng nhỏ này. Tên Hùng Mãng Trung, không hổ danh có một mắm chữ, vừa dứt lời, trực tiếp chính là một quyền mạnh kích tới đây, mơ hồ lôi cuốn tiếng sấm lộ mạnh, lực đạo mãnh liệt ác. Ngươi! Hùng cổ lệ giận dữ, vung bên cạnh một tòa thạch tối xe, trực tiếp đáp tới. Oanh! Một tiếng nổ tung vang, thạch bốt bị Hùng Mãng quyền lực đánh kích, vẻ vô số đồng đá vụn. Hùng bá hoang dã bắn tán loạn ra bốn phía. Hừ, quả nhiên là tiểu bệ kiểm, loại khi này, lại còn núp ở nữ nhân phía sau. Hùng Mãng hé ra miệng rộng, lặng lẽ cười lạnh nói, loại người như ngươi phế vật Không xứng với Cổ Lệ, vội vàng cút cho ta ra lôi đỉnh sơn mạch. Nhớ kỹ, nơi này là Hùng Mãng đại gia địa bàn. Hứa Dương thấy buồn cười, đã có bao lâu không có ai kêu lên hắn phế vật rồi. Chợt vừa nghe, Hứa Dương thậm chí có loại mới lạ cảm giác. Cổ Lệ, ngươi nhìn hắn, bị như vậy khiêu chiến, cũng không dám đứng lên, thật không giống như nam nhân. Hơn nữa hắn toàn thân, một điểm huyền lực hơi thở cũng không có, nói không chừng ngay cả tu huyền giả cũng không phải là. Ngươi cùng với hắn, không chế mắt mắt sao? Hùng Mãng quát, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Thông cổ lệ vốn là cùng Hứa Dương chẳng qua là bình thường quan hệ, nơi nào phát triển đến hùng mãng theo lợi một bước kia. Bất quá nàng xưa nay chán ghét hùng mãng, cho nên còn không muốn để bắt bỏ, nói rõ ràng sự thật. Thiên trách. Hùng mãng hừ hộc thở hổn hển, Tàn Bạo Địa nhìn chăm chú Hứa Dương một cái, tiểu Bạch Kiệm, ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời của ta, sớm làm có đi. Lôi hùng tộc, không hoang nên ngươi. Hứa Dương lắc đầu, ngươi gọi hùng mãng, nghe nói năm nay sắp đến 40 tuổi rồi. Đúng thì sao? Cảnh giới tu luyện là Huyền tông đỉnh. Hừ, sợ chưa. Hùng mãng rất đắc ý. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Giống như ngươi vậy phế vật, như lúc trước, ở trước mặt ta lơ lối, đã sớm đầu thân trốn khác biệt. Chỉ bất quá, ta thiếu Hùng Minh lão trượng một cái nhân tình, không có phương tiện khi hắn trong thôn giết người. Ngươi nếu là cùng chết lời nói, có thể tùy tiện chọn một cái thời gian, ta và ngươi ở trong núi quá qua tay như thế nào?" Hung mãng sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó nhế răng cười nói, "Tốt lão, nhìn chưa ra, ngươi còn rất có thú thí. Hy vọng hay là nhất thời chi dũng, đến lúc đó nhưng thành mềm chân tôm." Hung cổ lệ có chút bận tâm hừa dương, bất quá nàng thừa nhỏ thân thụ thú hoàng quốc phong tục ảnh hưởng, nam nhân trong lúc định ra quyết đấu đánh cuộc thời điểm, phải không, có thể ngăn cản, nếu không chính là đối với nam nhân lớn nhất vũ nhục. Vì vậy, ở trong quá trình này, Cổ Lệ không nói gì. Hậu thiên, chính là săn thú đội vào núi thời điểm. Tiểu Bạch Kiếm, ngươi cũng không nếu ăn uống chửa, cùng bổn đại gia một đạo vào núi. Hung Mãng nói. "Tùy tiện." Hứa Dương lạnh nhạt nói. Có lẽ là loại này lạnh nhạt bộ dáng, chọc giận Hung Mãng, hoặc là Hung Mãng nghĩ phải thử một chút Hứa Dương thực lực. Ở xoay người lúc rời đi, Hung Mãng bỗng nhiên run lên sau lưng giá thú áo khoác. Ở nguyên lực quán chủ dưới, áo khoác như một con khổng lồ cái tát, hung hăng điệu rút ra hướng Hứa Dương. Hùng Mãng cũng không phải muốn ở chỗ này muốn hứa dương mạng, hắn chỉ là muốn muốn khoe khoang một phen thực lực của mình, đồng thời nhục nhã một chút Hứa Dương mà thôi. Xong, Hứa Dương còn không có động tác, trên bả vai hắn, một đạo bóng trắng nhưng bỗng nhiên bắn ra. Phi Cầu nhảy lên ở giữa không trung, ngoài xông lên Quỳnh Quý trực tiếp đem áo khoác thế tới ngăn trở. Cùng lúc đó, Phi Cầu mập mạp thân thể, bắn ra đến Hùng Mãng trước mặt. Ở, phi Cầu phải chạm nắm tay, một cái sinh đẹp đâm móc, trực tiếp trúng mục tiêu Hùng Mãng cảm, nhất thời cái này thu cuồng đại hán, bị đánh đích ngửa mặt lên trời ngã lên, cả người cũng rời đi mặt đất. Ngay sau đó, Phỉ Cầu lại làm một cái phát thảo quyền văng, đem Hùng Mãng cố gắng đứng vững cố gắng, thoáng cái đánh tan, cũng để cho hắn tiếp tục thất không na bay, càng bay càng cao. Ùng ục. Phỉ Cầu lẩm bẩm một tiếng, cao cao nhảy lên, sau đó đột nhiên gia tốc, mập mạp thân thể như một viên đạn thảo, nặng nề đập vào Hùng Mãng trên ngực. Ken két. Một trận xương ngực vỡ vụn thanh âm vang lên, Hùng Mãng khôi ngô thân hình, trực tiếp đụng vào phía sau tường viện, bụi bặm tứ tán. Phỉ Cầu ở sau khi đánh xong, một lần nữa nhảy trở về Hứa Dương trên bả vai, thở to ngủ, chút nào nhìn không ra hắn mới vừa ra sức đánh một cái huyền tông đỉnh cao thủ. Ha ha, Phỉ Cầu thần oán. Hứa Dương khen ngợi một câu. Hắn cũng không phải khen Phỉ Cẩu ra sức đánh hùng mãng chuyện dấu vết, mà là biết Phỉ Cẩu khống chế độ mạnh yếu, không có hạ nặng tay, cho nên khen Phỉ Cẩu thông minh thông linh. Lấy Phỉ Cẩu hôm nay có thể so với yêu thú thực lực, cho dù ở mini trạng thái, muốn đánh chết một người huyền tông cường giả, vẫn còn là rất nhẹ nhàng. Mà hùng mãng chẳng qua là chặt đứt mấy cây xương thôi, thương thế cũng không trọng, hiển nhiên là Phỉ Cẩu biết Hứa Dương không muốn ở hùng minh lao trợ trong nhà náo thai nạn chết người, cho nên thu vài phần lực. Quy 2 chương 1164, hoàn mộ hư băng hoàng tộc quân. Chương 1164, hoàn mộ hư, băng hoàng tộc quân. Nhưng ở Hùng Mãng, Hùng cổ lệ xem ra, vì cầu biểu hiện tịu quá kinh khủng. Hùng Mãng cắn răng, miến gương đứng dậy, hắn một bàn tay che bộ ngực, lão đạo về phía ngoài cửa chạy đi. Đến nơi này một bước, mặc dù Hùng Mãng đối với Hứa Dương vẫn khu phục, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, kia tuyết bạch sắc phỉ cầu thu con, có lực lượng đáng sợ, hoàn toàn không phải là hắn như vậy một cái huyền tông đỉnh tu huyền giả có thể ngăn cản. Ai ngờ Hùng Mãng chạy vội tới viện môn thời điểm, chạm mặt những phản phất động vào lớp ký tượng, một cổ cường đại phản lực đẩy lượng tác dụng ở trên thân thể của hắn, Hùng Mãng nhất thời đả thương càng thêm đả thương, phun ra một ngụm tiên huyết, về phía sau lão đạo rút lui. Chuyện gì xảy ra, bước đi cũng không có mắt sao? Một cái náo mạn thanh âm xuất hiện ở cửa viện. Theo cái thanh âm này, tổng cộng 4 người xuất hiện ở cửa viện, chậm rãi bước vào. Trong đó ở vào trung ương hai cái, trong đó một vị tài trí bất phàm, nhìn tướng mạo cũng rất trẻ tuổi. Người còn lại giống như trước có chút anh tuấn, chỉ bất quá nhìn ra được tuổi đã không nhỏ. Hai người bọn họ, quần áo đắt tiền, cùng này lôi đỉnh sơn mạch lôi hùng nhất tộc ra thu an mặc có chút bất động. Ở hai người này bên trái, còn có một tên người mặc da thú lôi hùng tộc đại hán, phía bên phải người cuối cùng, là Hứa Dương biết tôn sổng thủ lĩnh Hùng Minh lão nhân. Kia hai cái anh tuấn hoa phục người, Hẳn không phải là lôi hùng tộc nhân, thực lực của bọn họ cũng không phải sai, cũng đạt đến huyền vương cấp số. Nhất là vị kia trung niên hoa phục nam tử, đã đến huyền vương đỉnh. Hứa Dương hơi có chút nặng nhẹn, hắn từng cái quan sát bốn người thực lực, phát giác trừ hai người này ở ngoài, một ít tên lôi hùng tộc đại hán cũng là huyền vương cảnh giới, chỉ có cuối cùng một cái, thôn sóng thủ lĩnh Hùng Minh, là huyền quân chi cảnh. Hùng Minh thấy Hùng Mãng hộ khói bay ngược, nhíu nhíu mày, đi ra phía trước, một cỗ nhu hòa huyền lực xung ra, đem Hùng Mãng dịu dắt đứng lên, có chút tấn cần. Dù sao Hùng Mãng là cái này hùng tộc thôn sóng người. Hùng Minh làm thôn sóng thủ lĩnh che chở của mình tôn dân, cũng là hợp tình lý. Hoàng Mộ Hư công tử, cần gì cùng một người bình thường tộc nhân gây sự với? Bên cạnh cái kia hùng trắng lôi hùng tộc đại hán, khẽ cau mày, bất quá không có phát tác, mà là ha hả cười nói: "Tiểu tử này tên là Hùng Mãng, ta là biết đến, cùng Hùng Minh trưởng lão cháu gái Hùng cổ lệ, quan hệ không tệ, giống như là huynh muội một loại." Hoàng Mộ Hư công tử. Hoàng Thiển đại nguyên soái, chúng ta cùng nhau đi vào nói rõ sao? Hùng Ý tộc trưởng không cần phải khách khí, mới vừa người nọ một đầu sông lên, ta cho làm lưu toan tập kích công tử thích khách, này mới ra tay đem lại lui, vị kia anh tuấn trung niên nhân nhàn nhạt giải thích một câu. Nhưng ngay sau đó nói, "Trỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi." Hoàng Hiển đại nguyên soái, bất quá là đụng phải một cái bình dân mà thôi, cần gì giải thích nhiều như vậy. "Nạ mạn tiên âm, từ kia hoa phục công tử trong miệng không nhanh không chậm điệu truyền ra, so sánh với thấy cổ lệ muội muội mới là chuyện trọng yếu đây." Hung Minh trưởng lão, "Làm sao ta xem cổ lệ muội muội bên cạnh, còn có một không liên hệ nho người." Hung cổ lệ vẫn đứng ở Hứa Dương bên người, mắt thấy hoàn mộng hư đủ loại nga ngược cản rỡ hay vi, xinh đẹp lông mày nhíu chặt lại, cũng không có trực tiếp đi tới đáp lời. Hứa Dương cũng là lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Hắn đã nhận ra được Này hai cái diện mục anh tuấn người, chính là hắn năm đó ở Sương Lãnh Cao Nguyên thượng, nhìn thấy hai cái tộc quần một trong, Bang Hoàng tộc người. Nhìn dáng dấp, cái này Hoàng Mộ hư vẫn còn là phượng hoàng con nối dòng. Không trách được như thế mà mạn. Ở những ngày qua hiểu rõ trong, Hứa Dương đã biết thú hoàng quốc hiện trạng, từng cái tộc quần nội bộ cũng tương đối đoàn kết, cả thú hoàng quốc chính là do tất cả lớn nhỏ hơn vạn tộc quần tạo thành. Trong đó cường đại nhất 12 tộc quần đều có được thế tôn cấp cường giả trấn giữ, tổ thành trưởng lão quốc hội, quản hạt cả thú hoàng quốc. Mà có huyền hoàng cấp cường giả tộc quần, chính là trung đẳng tộc quần, ước chừng ít cũng trăm. Cuối cùng chính là ngay cả Huyền Hoàng cao thủ cũng không có hạ tầng tộc quần, số lượng hùng lô nhất. Băng Hoàng nhất tộc thuộc về trung đẳng tộc quần, mà Lôi Hùng nhất tộc thuộc về hạ đẳng tộc quần, cũng khó trách vị này Băng Hoàng tộc vương tử ở Lôi Hùng tộc trên địa bàn như vậy lơ lối. Bất quá, để cho Hứa Dương Kỳ quái chính là, Băng Hoàng tộc cùng Tôn Tiên tu tộc tranh đoạt xương lãnh cao nguyên thượng địa bàn, luôn luôn không hỏi ngoại vụ, làm sao có đột nhiên xuất hiện ở đến 10 vạn dặm ở ngoài, có thiên khiển bình chướng cách trở Lôi đỉnh sơn mạch. Trong đó khả năng nhất giải thích chính là Băng Hoàng tộc đã hoàn toàn đánh bại Tôn Tiên tu tộc, vì vậy đem lực chú ý chuyển dời đến xương lãnh cao nguyên ở ngoài, muốn nhu đoạt lớn hơn nữa địa bàn. Vì mình tộc quần thắng được càng nhiều là sinh tồn không gian. Khoảng cách xương lãnh cao nguyên trải qua nguy hiểm, đã qua 4 năm thời gian. Hoàng Mộ Hư trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận ra Hứa Dương, hắn một đôi trong mắt có chút lửa nóng địa ngõ trường hùng cổ lệ kia cao vút bộ ngực. Cổ lệ, còn không qua đây gặp qua Hoàng Mộ Hư công tử. Vị kia hùng tộc đại hán chính là lỗi hùng tộc tộc trưởng hùng ý, bản thân cũng có huyền vương tu vị, vội vàng kêu. Hung cổ lệ bất đắc dĩ trên mặt đất trước, hướng về phía Hoàng Mộ Hư hơi hơi khom, trước ngực ba đảo, cách da thú quần áo một trận rung động. Ha ha, miễn lễ miễn lễ. Hoàng Mộ Hư lặng lẽ cười nói, cổ lệ chúng ta không được bao lâu là có thể thành thân, ngươi cần gì phải giữ lễ thế đây? Thành thân? Hùng cổ lễ vẻ mặt mờ mịt, ông nội, cổ lễ muốn gả cho Hoàng Mẫu hư. Công tử, tại sao ta một điểm cũng không biết? Hùng Minh cùng Hùng Úy liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cảm nhận được kinh ngạc. Hoàng Mẫu hư ha ha cười một tiếng, đối với Hùng Úy, Hùng Minh nói, hai vị trưởng giả ở chỗ này cũng là ta càng rỡ. Lần này thành thân, chính là bổn công tử tạm thời nảy lòng tham. Ta nghĩ, hiện tại nói lên cầu hôn, hẳn là không tính là mở sao? Hùng Minh lão nhân nhíu mày, Hoàng Mẫu hư công tử, hôn nhân đại sự không giống trò đùa. Ngươi nếu là muốn cầu hôn, làm mời người làm mai làm lễ, nào có nhẹ như vậy dẫn theo làm việc. Chúng ta thú Hoàng quốc, nơi nào có nhiều như vậy quy củ. Hoàn Mộng hư lặng lẽ cười khẩy, khó có thể, bổn công tử lần này cầu hôn, Hùng Minh trưởng lão còn có thể cự tuyệt không được. Hoàng Thiến tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, công tử nhà ta vốn là chí tình chí nghĩa người, không sẽ xem xét nhiều hạn chế lễ tiết. Nếu Hùng Minh trưởng lão có cái này bất mãn, như vậy tự để ta làm làm mai mối, như thế nào? Hùng Minh chợt chặt đĩa những mày, một cái Huyền Vương điên phong cường giả làm mai mối, đối với nho nhỏ lôi Hùng Bộ lạc mà nói, đích xác là khó được vinh quang. Bất quá Này cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý đem Hùng cổ lệ gả cho Hoàng Mộ hư. Trên thực tế, đây cũng không phải là Hoàng Mộ hư cùng Hùng cổ lệ lần đầu tiên gặp mặt. Ban đầu Hoàng Mộ hư bởi vì chuyện trên đường đi qua nơi này, cùng Hùng cổ lệ gặp qua, lẫn nhau ấn tượng cũng rất tốt. Nhưng là trải qua Hùng Minh hiểu rõ, Hoàng Mộ hư bản tính cao sắc, kể từ khi xuất hiện ở Lôi đỉnh sơn mạch, đã thông đồng vài vị Lôi Hùng tộc cô gái, cũng là tại đùa bỡn sau, vừa đi chi. Đối với cái này dạng một cái sắt lang, Hùng Minh làm sao có thể đem cháu gái cho phép cho hắn. Quy 2 chương 1165, bia lỡ đạn thân thể cải mạnh. Chương 1165, bia lỡ đạn thân thể bệnh mạnh. Này, này con phải nhìn cổ lệ ý của mình. Hùng Minh không dám trực tiếp cự tuyệt Hoàn Mộ Hư, ngược lại nói, "Cổ lệ, ngươi tới đây. Ngươi tới nói, ngươi có nguyện ý hay không, gả cho Hoàn Mộ Hư công tử?" Hoàn Mộ Hư quét địa một tiếng, triển khai một cái chiết phiến, nhẹ nhàng vỗ, nói không ra lời anh Tuấn Phong Hưu. Hắn đối với mị lực của mình hơi có tự tin, băng hoàng tộc vốn chính là thừa thải đẹp nam mỹ nữ tộc quần, cùng hùng tộc loại này khắp nơi đại Hán vạm vỡ tộc quần có chút bất đồng. "Ta không muốn." Hùng Cổ Lệ đi tới Hùng Minh bên cạnh, ngang đầu nói, "Cái gì?" Hoàn Mộ Hư ít có thể cùng tin lộ thai của mình Trên thực tế, Hoàng Mộ Hư thật cũng không thị phi hùng cổ lệ không lập gia đình, hắn sở dĩ coi trọng hùng cổ lệ, bất quá là bị nàng gia tính khác loại mỹ cảm hấp dẫn. Đối với cái này loại đồ háo sắc mà nói, chỉ cần có thể lật đổ, rất nhanh sẽ chán ghét, nơi nào sẽ có cái gì thể non hải biển, bạc đầu giai lão. Nhưng là, hiện tại bị ngay mặt cự tuyệt, Hoàng Mộ Hư nhưng cảm giác được tôn nghiêm của mình, nhận lấy lớn lao vũ nhục. Hắn đường đường một cái trung đẳng tộc quân võ tử, hướng một cái hạ tầng tộc quân nữ nhân cầu hôn, lại còn bị tự tuyệt rồi. Đây là đối với cả bang hoàng tộc vũ nhục. Cổ lệ, ngươi có phải hay không nhất thời nhanh miệng đáp sai làm rồi? Hoàn Mộ Hư thanh âm dần dần trở nên băng hàn, lần trước gặp mặt, ngươi không phải nói không thích hùng mãng như vậy ngang ngược há sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy ta còn không xứng với ngươi không được? Hung Cổ Lệ thẳng thắn nói, ngươi lớn lên rất tốt nhìn, chỉ bất quá thanh danh của ngươi thật xấu. Chúng ta lôi hùng tộc, nhiều cái cô bẻ gái, cũng bị ngươi hư trong sạch, ngươi có từng đối với các nàng nhìn nhiều quá một cái. Ta như là theo chân ngươi, chỉ có thể hưởng mấy ngày vui vẻ, nhưng chịu lấy cả đời khổ sở. Ha ha, thì ra Cổ Lệ muội muội là để ý cái này, Hoàn Mộ Hư ha ha cười một tiếng, yên tâm đi, những thứ kia dòng chi tụ phấn, há có thể cùng Cổ Lệ muội muội đánh đồng? Ta nếu là có cột lệ muội muội, đời này cũng không nhìn lại những nữ nhân khác một cái." Ở Hoàn Mộ Hư trong lòng, cũng là mặc niệm nói, không liếc mắt nhìn, nhìn ngang mắt, vạn mắt, nhưng cũng không có vi phạm lời hứa. Hùng cổ lệ lạnh lùng nói, "Không, ta không tin ngươi." Hoàn Mộ Hư sắc mặt âm trầm xuống, nhưng ngay sau đó cười lạnh lạnh nói, "Không gả ta, ngươi chẳng lẽ gả cho các ngươi trong thôn những thứ này hùng nhân tô hán?" Lời nói này vừa ra, nhất thời đè cho Hùng Minh, Hùng ý sắc mặt cũng khó khăn nhìn lại. Bọn họ chính là lôi hùng tộc nam nhân, Hoàn Mộ Hư lời nói này, đem hai người bọn họ đều mắng ở bên trong. Hùng cổ lệ đột nhiên về phía sau chạy hai bước, kéo ngồi xếp bằng ở địa hứa dương cánh tay, ai nói người nam nhân này tiểu tử là người yêu của ta, hắn chẳng lẽ không đỏ người đẹp mắt gấp 10 lần. Thiếu nữ mềm mại đầy đặn bộ ngực, thật chặt địa gián hứa dương cánh tay, để cho hứa dương tâm tinh lay động. Bất quá, hứa dương hiểu hùng cổ lệ lúc này ý niệm trong đầu, nếu như đem đẩy ra lời nói, nhất định sẽ để cho người thiếu nữ này yếu đi khí thế, cho nàng tâm linh tạo thành thương tổn. Cho nên, hứa dương không có rút ra mở cánh tay, mà hơi hơi dương đầu lên, rất phối hợp địa đứng thẳng lên eo. Hoàn mộng hư nhăn lại lông mày Hắn đã sớm nhìn ra Hứa Dương trên người không có chút nào huyền lực hơi thở, cho nên cũng không có đem để ở trong lòng. Hiện tại Kinh Tùy Hùng cổ lệ vừa nói, Hoàn Mộ Hư mới phát hiện Hứa Dương tướng mạo tuấn tú bất phàm, hơn nữa mơ hồ có một loại thấy rõ vạn vật trí khôn khí chất, bản về bề ngoài, hắn còn tưởng là thật so ra kém Hứa Dương. "Cổ lệ, ngươi không nên nói giỡn." Hoàn Mộ Hư lạnh lùng nói, "Cứ như vậy một cái ngay cả huyền giả cũng không phải là phế vật, vẫn thế nào xứng với ngươi? Ngươi nhất định là đang giận ta có đúng hay không?" Chung cổ lệ ôm Hứa Dương cánh tay động tác chặt hơn, từ nói, "Hoàn Mộ Hư, ngươi chớ tự mình đa tình. Ta thích người không phải là ngươi." Nơi này cũng không hoang nên người, rời đi thôn chúng ta tự. Ha ha, tốt, tốt. Hoàn Mộ Hư giải thành cười to, đột nhiên cất bước ra, "Vụt, vụt, vụt", hướng Hứa Dương phung hướng, liên tiếp bắn ra ba bước, mỗi một bước cũng mang theo cường đại phong áp, trong viện một trận cắt bay đá chạy, cùng gió gào thét. Hoàn Mộ Hư vốn là nghĩ dùng cái này cho Hứa Dương một hạ mãn uy, nhưng lại hắn lại phát hiện, Hứa Dương thân hình như cũng ngồi thẳng như núi, căn bản không có chút nào dao động. Gió mạnh phạt quá hai gò má của hắn, mang theo lộn xộn bay tóc đen, hơn nữa tăng thêm một tia không kiểm chế được đắc ý vị. "Hoàn Mộ Hư, ngươi muốn làm gì?" Thông cổ lệ lấy làm kinh hãi, vội vàng kêu lên: "Tộc trưởng, ông nội, các ngươi trông non quan tâm a." Lôi Hùng tộc tộc trưởng hùng ý, ho khan một tiếng, phi thân chắn Hoàng Mộ Hư trước mặt trước, "Hoàng Mộ Hư công tử, nơi này là chúng ta Lôi Hùng tộc địa phương, ngươi cùng vị này người thanh niên cũng là khách nhân của chúng ta, vẫn còn là tiêu vừa mất khí sao? Ngươi cầm ta, cùng cái này phẫu người bình thường đánh động." Hoàng Mộ Hư giận dữ cười to: "Tốt ngươi Hùng ý, ta mời ngươi là nhất tộc đứng đầu, mới đúng ngứa như thế lễ kính có thêm, còn đáp ứng xuất thủ, giúp ngươi ứng phó thôn thiên thú tộc khiêu chiến. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta, ư? Cho ngươi một quả cơ hội." đem điều này không biết sống chết người phàm, đuổi ra lôi đỉnh sơn mạch. Nếu không nghe lời, ta không ngần ngại ở ngươi thôn sống chung, trực tiếp giết chết hắn. Hung ý thật chặt tóc mày, làm cho Lôi Hùng tộc tộc nhân trước mặt, nếu như bị Hoàng Mộ Hư hù ngã lời nói, hắn cái này tộc trưởng, sợ rằng có mất đi uy tín. Hoàng Mộ Hư công tử, ngươi cũng biết hắn là một phàm nhân, cần gì cùng hắn gây sự với đây. Hung ý lần nữa lời quên. Hừ. Hung ý tộc trưởng, này có thể là ngươi tự mình lấy chọn, đừng trách ta Hoàng Mộ Hư, không có cho mặt mũi ngươi. Hoàng Mộ Hư cười lạnh một tiếng, chắp bước trong nháy mắt lướt qua Hung ý, một trưởng hướng hướng Dương bộ tới. Hùng úy còn không có kịp phản ứng, liền gặp được Hoàng xiển chắn trước mặt mình, sắc mặt hờ hững nói: "Hùng úy tộc trưởng ngắt tội, chỉ cần mặc không thấy được, hai thời gian hô hấp như vậy đủ rồi." Hiển nhiên, Hoàng xiển chính là vì ngăn cản Hùng úy, để cho Hoàng Mộ Hư xuất thủ đánh chết Hứa Dương, vạn hồi mặt mũi. Đang ở Hoàng Mộ Hư một trưởng bộ tới thời điểm, Hứa Dương thân thể như một đoạn cây khô loại, thẳng tắp về phía sau ngã tới, để cho Hoàng Mộ Hư một kích kia làm phiền mà vô công. Ngay sau đó, Hứa Dương hai chân đột nhiên bắn ra, như một cái cá chép tung mình nhảy lên, cặp chân dùng sức hướng Hoàng Mộ Hư đạn đập tới. Hừ, bất quá là luyện tập một chút bình thường chiêu số người phàm còn giáng phản kích. Hoàn Mộ Hư trong mắt lệ khí đại thịnh, hắn tay trái đột nhiên vận dụng huyền lực, giáng tại ngực bụng lúc trước, chuẩn bị đón đỡ Hứa Dương cú đá này. Theo Hoàn Mộ Hư, Hứa Dương cú đá này chỉ biết tự rực lấy nục, xương đùi gãy liệt cũng là nhẹ đích. Xong, chuyện phát triển cho dù vượt qua Hoàn Mộ Hư đoán. Hứa Dương hai chân giật đặng, đập ở Hoàn Mộ Hư lòng bàn tay, nhất thời một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng bộc phát, Hoàn Mộ Hư cả người về phía sau ngã bay ra đi. Ầm. Hoàn Mộ Hư đụng vào viên môn, đem thực một đại môn, đột ra khỏi một nhân hình lướt động. Chơi ạ. Thật là mạnh tẩy mạnh. Quy 2 chương 1166, nói đấu đấu thôn thiên tu tộc. Chương 1166, nói đấu đấu thôn thiên tu tộc. Hung Minh, Hung Úy cũng sợ ngây người. Kiêu Hoàng hiển đại nguyệt soái, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cả thể qua một thời gian hô hấp, mới vừa kịp phản ứng, bước nhanh hướng ngoài cửa chạy đi. Ở mới vừa một cái đụng nhau trùng, ba người cũng rõ ràng địa cảm ứng ra, Hứa Dương một ít nhớ đặng đặng, không, có chút não hồi lực, thuần túy là thân thể lực. Lấy tinh khiết thân thể lực lượng, đá bay một gã có điều chuẩn bị huyền vương cường giả, này quả thực là lời nói vô căn cứ, chẳng lẽ thanh niên này là một đầu hoàng cấp yêu thú, biến hóa mà thành? khục khục, Hoàn Hiển, giết hắn cho ta. Giết hắn rồi. Ngoài cửa viện, đầu tiên là truyền đến một trận kịch liệt ho khan, nhưng ngay sau đó một cái hung ác thanh âm vang lên, chính là Hoàn Mộ Hư. Hứa Dương lấy động tĩnh nhất như dẫn khí quyết trong Lý Long Phần Bính, đánh lui Hoàn Mộ Hư, cả người tung mình nhảy lên, thân thể lĩnh trực, giống như một gốc cây sức lực núi lồng. Dám mạo phạm Hoàn Mộ Hư điện hạ, ngươi đáng chết. Một tiếng quát lớn từ viện ngoài truyền tới, nhưng ngay sau đó Hoàn Hiển thân ảnh vượt tường mà vào, lang không chính là một trưởng phế lạc. Theo Hoàn Hiển, mới vừa Hoàn Mộ Hư bị thua, bất quá là bởi vì bại lớn, không có sử dụng huyền lực nhân nhân. Hắn trực tiếp hóa ra một mặt huyền lực cự trượng, muốn một trưởng đem Hứa Dương chụp chết, làm tốt hoàng mẫu hư tiêu trừ tức giận. Hừ. Hứa Dương hai chân bất đinh bất bát, vững vàng đứng tại trên mặt đất, bảy thiên nhất quyển ném ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương hai chân lâm vào trong lòng đất, xâm nhập một thước sâu. Ma hoàng xiển thân hình, cũng là lăng không một cái lộn một vòng, chậm rãi rơi xuống đất, có chút ngạc nhiên không chừng. Cái này, không chỉ có là hoàng xiển bản thân, chính là lôi hùng tộc tộc trưởng hùng ý cùng trưởng lão Hư Minh, cũng nhìn tấu Hứa Dương bất phàm. Lấy thân thể lực, đối chiến một gã huyền vương đỉnh cường giả, lại không thắng không bại, như thế lực lượng Đột nhiên nghe giật cả người, ba người không hẹn mà cùng đi bắt đầu suy đoán hứa Dương lai lịch. Chẳng lẽ cái này người tuổi trẻ là trong truyền thuyết cái kia tộc quần hầu duệ? Ba người đồng loạt nghĩ tới nơi này, sắc mặt cũng có biến hóa. "Người thanh niên, ngươi là từ đâu tới?" Hoàng Thiển lớn tiếng quát hỏi nói. Hứa Dương đem hai chân từ trong đất bùn rút ra, không khỏi cảm thán. Không có huy lực, thực lực của hắn thấp xuống không biết bao nhiêu. Trong bí pháp này một đòn sát thủ không cách nào sử dụng, liền quyết định Hứa Dương không cách nào đối kháng Huyền Hoàng Cương Giả. Mà thôi tinh khiết thân thể lực lượng, Hứa Dương đối kháng Huyền Vương đỉnh cao thủ cũng đã là cực hạn. "Ta từ đâu tới đây?" cần hướng ngươi báo cáo sao?" Hứa Dương lạnh nhạt nói, "Hoàn Thiển, ngươi còn lo lắng cái gì?" Ngoài viện Hoàn Mộ Hư thanh âm lần nữa vang lên, nhưng ngay sau đó tiếng gió tiếng động, Hoàn Mộ Hư bay vào trong viện, hắn đã bằng vào biết vi cảnh giới, đem thương thế căn bản điều trị xong. Loại này tinh khiết tùy thân thể công kích tạo thành thương thế, điều trị đứng lên đơn giản nhất. Một loại huyền quân cương giả, liền có thể ở 10 cái hô hấp trong, từ rất nặng thân thể thương thế trùng hồi phục như cũ. Lấy viện lực công kích, tạo thành thương thế. Nếu có dị chủng nguyên lực lưu lại lời nói, ưu tướng đối phiền toái, cần tiên phong trục dị chủng nguyên lực, sau đó chữa thương, một loại cần chừng 1 tháng có căn nhất khỏi hẳn, chính là phụ gia ý cảnh, pháp tắc chi lực tương thế. Cái loại này ý cảnh, pháp tắc chi lực có vẫn chiếm cứ ở vết thương nơi, khiến cho căn bản không cách nào khép lại, thường thường trì hoãn 1 2 năm, thậm chí nhiều thời gian hơn đều không thể khép lại, có người bị thương thậm chí có không trị mà chết. Hoàn Mộ Hư lạnh lùng nhìn Hứa Dương, ra lệnh, "Hoàn hiển đại nguyên soái, tiểu tử này lại dám đánh đả chúng ta, quả thực hay là tại khiêu khích băng hoàng nhất tộc. Ngươi không nên cố kỵ, trực tiếp giết." Nhưng là, Hoàn Mộ Hư điệt hạ. "Người này, có thể có là cái kia thần bí tộc quần hậu duệ." Hoàn Mộ Hư thấp giọng nói, "Không có tu luyện huyền công, sẽ có mạnh mẽ như thế thân thể, thật sự là làm người ta kinh hãi, trừ cái kia tộc quần ở ngoài, thuộc hạ thật không biết còn có cái nào tộc quần có thể như vậy đáng sợ. Thật sự là cái kia tộc quần. Hoàng Mộ Hư sắc mặt có một chút do dự, bất quá sau đó lạnh lùng cười một tiếng, Hoàng Hiển đại muyên xoái, ngươi quá lo lắng. Tiểu tử này nếu như là cái kia thần bí tộc quần Hậu Duệ, hiện tại làm sao có thể không có tu luyện nền công? Hắn nhất định không phải là, về phần có loại này mạnh mẽ thân thể, hơn phân nửa là ăn thiên tài địa bảo bổ trí. Giết hắn rồi, không có chút nào hậu họa. Hoàng Hiển trong lòng nói thầm, cái gì thiên tài địa bảo có thể làm cho người bình thường có sánh vai vương hầu thân thể lực lượng. Nếu có loại thiên tài điệu bạo này lợi nói, kia còn tu cái gì huyền, luyện cái gì khí? Bất kể Hoàng Mộ Hư như thế nào giữ dây, Hoàng Thiển quyết định chủ ý không ra tay. Vạn nhất trước mặt người thanh niên này người, thật sự là một ít chi thần bí tộc quần hầu duệ, bang hoàng tộc tiểu chọc cho xuống 8 ngày đại họa. Đến lúc đó, Hoàng Mộ Hư làm vượng hoàng thân tử, chưa chắc có việc hằn cái này đại nguyên soái, nhưng hơn phân nửa sẽ bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Hừ. Thấy đã quyết định trở thành con rùa đen rút đầu mạc xiển, Hoàng, hoàng Mộ Hư thấp giọng mắng một câu. Hắn bản thân chỉ có Huyền Vương trung kỳ tu vi, thấy Hứa Dương lực bính hoàng xiển uy thế, hắn liền biết mình thượng lượt nói, bất quá là lần nữa trình diễn một hồi không chung người bày thôi. Lôi hùng tộc, các ngươi rất tốt, Hoàn Mộ Hư cười lạnh nói, đã như vậy, như vậy băng hoàng tộc cùng Lôi hùng tộc tình hữu nghị, đến đây chấm dứt. Bản thân ta muốn nhìn, các ngươi dựa vào cái này có chừng tội mạnh tiểu tử, có thể hay không đối kháng thôn thiên tu tộc. Nay cũng không nhọc đến Hoàn Mộ Hư công tử quan tâm. Hung Minh lạnh lùng nói, Hoàn Mộ Hư đi tới hắn thôn song sau, vẫn ngang ngược tàn rỡ, điều này làm cho Hung Minh lão nhân cũng rất không ưa. Hoàng xiển, chúng ta đi. Hoàn Mộ Hư xoay người rời đi, ở đi ra viện môn lúc trước, lạnh lùng điệu bỏ lại một câu nói, cảnh cáo các ngươi, thôn tiên tu tộc, cũng là trung đẳng tộc quần. Nhìn hai người biến mất thân ảnh, Hùng Ý cười khổ một tiếng, nhìn Hùng Minh, Hùng Minh trưởng lão. Cái này chẳng những không có kéo đến cường viện, ngược lại vừa đắc tội một cái trung đẳng tộc quần. Hùng Minh trưởng lão cau mày nói, tộc trưởng, chúng ta lôi Hùng nhất tộc, mặc dù hiện tại sự suy thoái, nhưng cũng không có thể mất đi tôn nghiêm. Dựa vào đem nhà ta cổ lệ, đưa cho cái kia đồ hào sắt tới tranh thủ ủng hộ. Lao đầu tử ta không ưa, nhưng là, thôn tiên tu tộc uy hiếp, cũng là lựa xém lông mày a. Chúng bị nói, bọn họ là chung đẳng tộc quần, chân chính đánh nhau, chúng ta không có chút nào phần thắng. Thật vất vả đội thành trẻ tuổi so đấu võ quyết thắng, cái này Hoàng Mộ Phi vừa đi, tuổi của chúng ta nhẹ đầu lửa, nơi nào có thể so ra mà vượt tôn tiên thu tộc tôn điện. Lần này đổ đấu thất bại chuyện nhỏ, chúng ta một tổ viễn cổ lô chỉ, có thể bị muốn rơi vào tôn tiên thu tộc trong tay. Nhưng là, Hứa Dương không phải là đọ Hoàng Mộ Hư lợi hại hơn sao? Mở trứng hai mắt, hùng cổ lại nói, để cho hắn thay thế Hoàng Mộ Hư xuất chiến không được sao? Qué qué. Nhiều ánh mắt của người cũng quang hướng Hứa Dương. Hùng minh lão nhân ho khan một tiếng nói, Hứa Dương a, Ta biết ngươi không phải là người bình thường, hiện tại chúng ta Tôn Tiên tu tộc đang đứng ở thời khắc nguy nan, nhu cầu cấp bách trợ giúp của ngươi, ngươi nhìn có thể hay không?" Quy 2 chương 1167, nói tổ tiên viễn cổ lôi chỉ. Chương 1167, nói tổ tiên, viễn cổ lôi chỉ. Hung cổ lệ cũng nan nhì nói, "Hứa Dương, ngươi lợi hại như thế, tiểu giúp một tay chúng ta sao?" Vạn nhất bị Tôn Tiên tu tộc cái kia chút ít bại hoại được như ý, chúng ta Lôi hùng tộc sẽ phải mất đi thời đại tương truyền tổ địa. Đang khi nói chuyện, Hung cổ lệ mở ra hai cánh tay, còn muốn đến đây ôm Hứa Dương cánh tay. Hứa Dương lui về phía sau một bước, bất động thanh sắc địa né tránh, lạnh nhạt cười nói, coi như là cảm tạ Hùng Minh trưởng lão cứu tri ân, ta cũng vậy có hết sức xuất thủ. Thật tốt quá. Hùng cổ lệ rất là vui vẻ, nếu như Hứa Dương chịu đi hỗ trợ, lần này đổ đấu chúng ta nhất định sẽ thắng. Các ngươi lần này đổ đấu, là đánh cổ gì? Ta nghe các ngươi nói viễn cổ lôi chỉ, này vừa là vật gì? Hứa Dương tò mò hỏi. Ờ Thu cầm đi Hùng ý tộc trưởng đồng ý sau, Hùng Minh lấy trầm thấp tiếng nói, đem lần này chuyện từ đầu đến cuối, cặn kẽ về phía Hứa Dương giải nói ra. Lối Hùng nhất tộc, thời đại ở lại Lôi đỉnh sơn mạch, có một tọa cao ngọn núi tên là Thiên Châu ngọn núi. Ở Thiên trụ phong đỉnh chính là lôi hùng nhất tộc thần thánh không thể xâm phạm tổ địa, tương truyền lôi hùng nhất tộc thời xa xưa thay thế mạnh nhất thủ lĩnh hùng nên, hay là tại Thiên trụ phong đỉnh chiếm được lôi đỉnh lực cho phép, cuối cùng trở thành một đời thế tôn, bệ nghệ Nam Cương. Mà hùng nên thủ lĩnh ở tấn nhập thế tôn sau, dựa vào Thiên Châu ngọn núi địa thế, lấy thế tôn cấp lực lượng bố cục, đem Cửu Thiên Lôi đỉnh, toàn bộ dẫn tới Thiên Châu đỉnh núi, hóa thành một tòa lôi trì. Toàn này lôi trì, mỗi 30 năm sẽ xuất thế một lần, có thể cung cấp lôi hùng nhất tộc tuổi trẻ cường giả rèn thể luyện thân, tăng cường tiềm lực Hôm nay Lôi Hùng nhất tộc lịch đại tộc trưởng, cơ hồ đều ở trong Lôi Chỉ, từng có luyện thể kinh nghiệm. Nay Viễn Cổ Lôi Chỉ cũng đã thành Lôi Hùng nhất tộc trong suy nghĩ thánh địa. Song, ở mấy năm gần đây, người còn lại tộc quần tiền trạm đội, nhưng xuyên qua thiên khiển bình chứng, đi tới Lôi đỉnh sơn mạch. Đây chính là thôn tiên tu tộc. Những thứ này thôn tiên tu tộc nhân, không biết làm sao biết được Viễn Cổ Lôi Chỉ tin tức, lúc này liền muốn xuất thủ cắt đoạn. Nay một chi tiền trạm đội thực lực không đủ, bị đoàn kết nhất trí Lôi Hùng tộc đánh bại. Song, tiền trạm đội đội trưởng, vẫn như cũng ngạo mạn vô lễ, nói rằng bọn họ tộc trưởng chính là thôn tiên hoàng. Huyền Hoàng tầng thứ đại cao thủ, nếu như Lôi Hùng tộc dám giết bọn hắn, chắc chắn gặp phải trả thù. Tư ồn thoa suy nghĩ, Lôi Hùng tộc không có giết người, mà là lựa chọn đem những người này phong bế tinh hải, nhốt lên. Sau đó, Thôn Thiên tu tộc thứ 2 chi đội ngũ đã tới, Huyền Vương cao thủ, cả thẻ phái ra năm vị. So với Lôi Hùng tộc, đây đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Về phần Thôn Thiên Hoàng có phải là hay không huyền hoàn cơ giả, cũng đã không trọng yếu. Chỉ dựa vào năm vị Huyền Vương, cả Lôi Hùng tộc liền không người nào có thể ngăn. Bất quá, Thôn Thiên tu tộc tự hồ lo lắng chọn lựa máu tanh thủ đoạn cấp đấy. Có dẫn phát lôi đỉnh sơn mạnh phụ cận những khác mấy chi tộc quần cam thủ, dù sao bọn họ là sang sông Cửu Long, dễ dàng thu nhận những thứ này cường hào ác bá thống nhất chống lại. Kết quả là, một cuộc đổ đấu liền ký kết xuống. Vốn là Tôn Tiên tu tộc là nói lên, để cho tu vi mạnh nhất một người tỷ đấu, quyết định lôi chỉ quy chúc. Nhưng ở Lôi hùng tộc kiên trì, trận này tỷ võ đổi thành trẻ tuổi đấu. Bởi vì, Lôi hùng tộc trưởng hùng ý, là huyền vương hậu kỳ cảnh giới, mà lần này Tôn Tiên tu tộc dẫn đội cường giả, chính là huyền vương đỉnh đại nguyên soái. Để cho tu vi mạnh nhất người tỷ đấu, Lôi hùng nhất tộc là ổn thua không thắng, không bằng đổi thành trẻ tuổi. Còn có một chút truyền cơ. Vừa gặp băng hoàng tộc sứ giả Tiền Lai, tỏ thái độ nguyện ý thay thế Lôi hùng tộc xuất chiến. Hoàn Mộ Hư làm băng hoàng tộc vương tử, tuổi còn trẻ thực lực cũng đã là huyền vương trung kỳ, tốt như vậy chọn người, từ nơi nào tìm. Lôi hùng tộc dĩ nhiên vui mừng quá đỗi, miệng đầy đã ứng, còn thương định rất nhiều hợp tác với băng hoàng tộc điều kiện. Nhưng là bây giờ ra khỏi nải việc chuyện, Hoàn Mộ Hư xuất chiến khẳng định không thể nào. Hứa Dương hiểu rồi tiền căn hậu qua sau, cũng là chau nổi lên chân mày, nói, chỉ dựa vào một cuộc người trẻ tuổi đánh cổ chiến, liền quyết định viễn cổ Lôi chỉ quy tộc. Tu tiên tu tộc nếu đối với Viễn Cổ Lôi Chỉ bắt buộc phải có, vậy thì chỉ sợ không phải một lần đánh cuộc chiến có thể đánh lui. Bọn họ thắng, tự nhiên giảm đi bó lớn khí lực, cho dù bại, cũng có kiếm cơ xuất binh, trên đoạt lôi chỉ. Đây cũng là ta sợ lo lắng, Hùng Ý thở dài, vốn là ta nhở, cũng không chỉ là Hoàng Mộ Hư một người, mà là sau lưng của hắn cả Bang Hoàng tộc. Nếu như chúng ta có Bang Hoàng tộc ủng hộ, như vậy cho dù tu tiên tu tộc như cũ đối với Lôi Chỉ mưu đồ bất chính, chúng ta cũng có đầy đủ lá bài tẩy có thể chế ước bọn họ. Nhưng là, nhìn Hoàng Mộ Hư ve vặn hất hàm sai khiến bộ dạng, cũng biết bọn họ cũng không phải là người lương thiện, Hùng Minh trưởng lão nói. Tộc trưởng đang cùng băng hoàng tộc sứ giả thương nghị thời điểm, bí khí còn thiếu sao? Hứa Dương thâm thiết địa cảm nhận được, thú hoàng quốc hạ tầng tộc quân bí ẩn nơi, đây cũng là đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý, không có thực lực sẽ phải bị người khi nhục. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể mời Hứa Dương tiểu huynh đệ cho ta lôi hùng nhất tộc xuất chiến, lôi hùng tộc trưởng hùng ý thở dài nói, ít nhất bảo đảm này một đánh cuộc chiến thắng lợi, thôn thiên thú tộc nếu như sẽ tìm những khác lấy cớ, chúng ta nữa nghĩ biện pháp. Hứa Dương khẽ gật đầu nói, mời hùng tộc trưởng yên tâm, Hứa Dương nhất định không có nhục sứ mạng. Hắn lần này xuất thủ, tiểu xem như là báo đáp hùng minh chiếu cố tình. Hơn nữa Thừa Dương cùng Tôn Thiên thu tộc cũng có không nhỏ thu hận, chỉ cần ta đạt thông huyền mạch, thực lực là được khôi phục. Đến lúc đó chiến lực toàn bộ khai hỏa, có thể so với Huyền Hoàng hậu kỳ. Coi như là Tôn Thiên thu tộc có những khác lợi cớ, thậm chí Tôn Thiên Hoàng bổn tôn xuất hiện, ta cũng có đầy đủ lòng tin, bảo vệ tốt Lôi hùng nhất tộc. Thừa Dương thầm suy nghĩ đến, hiện tại đạt thông huyền mạch, khôi phục thực lực đã thành nhất khẩn cấp chuyện tình. Tiểu huynh đệ, đánh cuộc chiến còn có 2 ngày thời gian sẽ bắt đầu, Hùng Nghị nói, trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo nuôi tinh thần cũng đủ. Có muốn hay không ta nữa phái hai vị tộc nhân, chiếu cố ngươi ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày? hung ý tộc trưởng kh khí, ta cùng hoàn mậu hư bắt động, không cần người khác hầu hạ." Hứa Dương ha ha cười một tiếng, vội vàng khoát tay nói, "Ta hiện tại ở tại Hùng Minh trưởng lão trong nhà, cảm giác vô cùng tự tại." Hung ý như có điều suy nghĩ nhìn Hùng cổ lệ một cái, cười ha ha, "cũng là ta nhiều chuyện, ha ha." Vừa chuyện phía mấy câu, Hung ý liền cáo từ rời đi. Ma Kiêu Huyền Tông đỉnh Hùng Mãng, đang nhìn đến Hứa Dương bộ phát chiến lực, đánh bại Huyền Vương trung kỳ hoàn mậu hư, tựu bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, mạnh chóng thương thế rời đi sân. Hai ngày sau thời gian, Hứa Dương liền cố gắng đạt thông huyền mạch. Nhưng lần này bế tắc huyền mạch, nhưng cực kỳ ngoan cố. Vô luận Hứa Dương làm sao cố gắng, cũng là hiệu quả quá nhỏ. Đối mặt tình huống như thế, Hứa Dương cũng chỉ có thể lo lắng xung. Ở thú hoàng quốc trung, không có thực lực là một việc rất chuyện bị thảm, huống chi Hứa Dương còn là một tuẩn tùy nhân loại. Thú hoàng quốc lớn nhỏ tộc quần, cũng đối với Trung Châu loài người không có hảo cảm gì. Sở dĩ đối với Hứa Dương thái độ chính xác, là ngộ nhận là Hứa Dương là một thần bí cường đại tộc quần hậu duệ thôi. Quy 2 chương 1168, liên quân nghị đàm phán hòa bình. Chương 1169, liên quân nghị đàm phán hòa bình. Có đôi khi, Hứa Dương cũng có nhớ tới đế tông cái kia chút ít đồ môn. Bất quá hắn đã hoàn thành phong bế khô vinh giới nhiệm vụ, không chỉ có cho Thiên Sách Minh nặng nề một kích, cũng làm rối loạn Thiên Minh kế hoạch. Cho nên, Hứa Dương cũng không thể nào lo lắng tông môn an nguy. Trung Châu trung thổ, Lạc Hà lưu vực. Một tòa rộng lớn phi hành cung trong điện, Lục Du thần thái phi dương, bên cạnh một đám chính khí minh cao thủ, cũng là tinh thần trấn hưng. Chư vị mời nhìn, Liên quân đã lần nữa đánh qua Âm Sơn, giết Lạc Hà lưu vực. Mà chúng ta trận chiến này mục tiêu, Dung Đô, đang ở Lạc Hà sau. Thắng lợi, đã tại hướng Liên quân quắc. Chính xác, hiện tại bọn ta hơn muốn đoàn kết nhất trí, cho Thiên Sách Minh một kích chí mạng, quyết không thể lui chịu vừa một gã Thiên Sách Minh cao thủ tỏ thái độ, ta Liên Quân có thể có hiện tại thắng thế, vẫn còn là làm phiền Đế Tông Hứa Dương đạo hữu, kiếm phụ Diệp Thương bỗng nhiên nói, nếu như không phải là hắn cam mạo kỳ hiểm, Đoạn Tuyệt Khô Vinh giới đối với Thiên Sách Minh gia chỉ, chúng ta bây giờ vẫn chỉ có thể bại lui. Ở tinh thần quần chúng kích động thời điểm, Diệp Thương những lời này, không thể nghi ngờ là nước lạnh dội đến trong đống lửa, đem không ít người hần hoan dập tắt. Đáng tiếc, Hứa Dương đạo hữu hiện tại vẫn là sinh tử không biết, Liên Thông Hội Linh phủ cũng không có bất kỳ phản ứng. Một đời thiên kiêu, vì trinh phạt Thiên Sách Minh, lúc đó giao ra sinh mệnh, thật là khiến người khâm phục. Lục Du nói: Thở dương sinh tử, chưa có định luận, Lương Câu lộ lạnh lùng nói, hiện tại là tối trong yếu, chính là tiếp tục truy kích kẻ thù man cố, tuyệt đối không thể để cho Thiên Sách Minh có trở dốc cơ hội. Đương nhiên, Lục Du khẽ nhíu mày, trên cánh tay trái truyền tin linh phù chớp động. Ánh mắt của hắn chợt lóe, hướng mọi người cáo lỗi, nhưng ngay sau đó đi thiên điện. Chủ trong điện, nghị luận có tiếng vẫn đang tiếp tục. Ta đồng ý Lương Câu tiên tử ý kiến, Thiên Sách Minh lại ở các đại tông môn nằm vùng gián thế. Có thể thấy được bọn họ lòng mưu dạ thú, tuyệt không phải một sớm một chiều công. Loại này hại tu huyền giới đồng đạo không được ho chịu, có tư cách gì quản hạt trung châu? Tiến phủ một gã huyền hoàng cao thủ cao giọng nói, nhưng là, tiếp tục truy kích lời nói, dễ dàng dẫn phát hơn cao tầng thứ xung đột. Có người do dự, đánh thì đánh, bọn họ có hơn cao tầng thứ cường giả, chúng ta liên quân cường giả nhiều hơn. Ta cũng không tin, năm thế lực lớn cặp tay, còn thắng không nổi một cái đại ung hoàng triều. Đang ở náo nhiệt nghị luận chung, Lục Du cau mày đi ra. Lục Du đạo hữu, không biết Quý Minh có cái gì mới chỉ thị? Diệp Thư hỏi. Hay? Lục Du thở dài một tiếng, truyền lệnh xuống, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Những người này, giống như là một giọt nước đổ vào đốt nội lòng động. Nơi chảo chung, nghị luận có tiếng, phản đối nói như vậy, ầm ầm đại tác. Cái gì? Ngay tại chỗ cấm trại. Không thể nào đâu, hiện tại địch nhân lực lượng mềm nhũn, quân ta khí thế đang thịnh, là thừa thắng xông lên cơ hội thật tốt. Mới vừa có nói, không thể cho Thiên Sách Minh thở dốc cơ hội, làm sao đột nhiên thay đổi chủ kiến rồi? Lục Du đạo hữu, ngươi phải cho chúng ta liên quân một cái giải thích. Đối mặt mọi người trách móc nặng nề chất vấn, Lục Du có chút trầm chậm nói, đây là ba đại tông chủ thống vừa phát ra gia lệnh. Ngay tại chỗ đóng, đồng thời phái ra sứ giả cùng đại hung hoàng triều đàm phán. Đàm phán Lương Câu Lộ đôi mi thanh tú cao lại, quá buồn cười, chẳng lẽ thông qua đàm phán thì có thể làm cho đại ung hoàng triều đem trầm dạ biết điều một chút điệu giao ra đây. Trầm dạ đã mất tích, đây là thiên sách minh trong nội ứng, truyền đến chính xác tin tức, Lục Du nói, tiếp tục công kích thiên sách minh đã không có ý nghĩa gì, cho nên thượng tầng quyết định, chỉ cần thiên sách minh nguyện ý giao ra đầy đủ giá cao, chúng ta sẽ rút quân. A, rút quân. Nói cũng là nhẹ, Lương Câu Lộ nữ điệu chuônga nói, đem nơi ta đệ tông chết trận môn nhân đệ tử, đưa ở chỗ nào? Đem nơi Hứa Dương hy sinh, vừa đưa ở chỗ nào? Đệ tông đạo hữu xin yên tâm, Lục Du nói, Hôm nay đàm phán, coi như là phe ta chiến thắng. Đàm phán trong thu hoạch lợi ích, đem dựa theo khắp nơi trên cùng, xét phân phối. Đế Tông Hứa Dương đạo hữu, lần này chinh phạt Đại Ung Hoàng triều trong chiến tranh chiến công chắc chứ, cho nên Đế Tông thu hoạch lợi ích số định mức, nhất định sẽ để cho Đế Tông đứng đầu hài lòng. Đánh rắm. Lương Khâu lộ mày liêu đứng đấy, bạ một câu nói tục, một câu ghi công, một câu bồi bổ lại như vậy đủ rồi. Ta muốn chính là bảo thủ. Chúng ta Đế Tông, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem đệ tử đánh mạng, cho rằng tranh thủ chiến công thỉnh. Ta nói phóng ở chỗ này, nếu là Hứa Dương bình an vô sự, mọi chuyện đều tốt nói, có thể nếu là hắn gặp nạn Lần này đàm phán hòa bình, ta Đế Tông liền quấy hắn long trời lở đất. Lương Câu đạo hữu, Đế Tông luôn luôn là tu viển giới danh môn chính phái, lấy duy trì thiên huyền thế giới hòa bình vi nhiệm vụ của mình, hiện tại hòa bình hy vọng đã xuất hiện, vì sao không thể biến chiến tranh thành cơ lựa? Vì một người, hy sinh càng nhiều là sinh mệnh, sợ rằng cùng Đế Tông lý niệm cũng không phù hợp. Thường Lâm cùng Thạch Hành đã kịp phản ứng, bọn họ hiện tại làm chính là trợ giúp Lục Du thuyết phục mọi người tiếp nhận đàm phán hòa bình. Nói có đạo lý. Lột lột, một cái thanh âm từ trong góc vang lên. Lô trưởng lão, ngươi nói chuyện, chính là ngồi thẳng trong góc, chẳng bao giờ lên tiếng nô mà phong. Hắn là Đế Tông Hình phạt trưởng lão, làm Đế Tông Huyền Hoàng trưởng lão chung, tôn quý nhất một người, địa vị còn đang lương khâu lộ phía trên. Sở dĩ vẫn là lương khâu lộ lên tiếng, là là tính tình của hắn trầm mặc ít nói bố trí. Bất quá, mặc dù vẫn trầm mặc, nô Mạc Phong địa vị, liền cùng kiếm phụ kiếm hoàng Mạc vẫn một loại, như cũng không người dám cho khinh thường. Hắn mỗi một câu nói, cũng rất có phân lượng. Lục Du nghe nô Mạc Phong lời nói, mừng rỡ nói, nô trưởng lão quả thật rất rõ đại nghĩa, không hổ là Đế Tông Hình phạt trưởng lão. Nô trưởng lão? Làm sao ngươi? Lương Khâu lộ trong nháy mắt có chút ú mê. Đàm Phán Hòa bình sau, "Rất tốt." Lô Mạc Phong đứng dậy, hướng lương Khâu Lộ ngáp, "Đã như vậy, vậy chúng ta xin được cáo lui trước, đi thương nghị hạ xuống, đàm phán lúc ta đế tông yêu cầu, sau đó lại hướng Liên Quân thông báo sao?" "Đó là tự nhiên." Lục Du đám người lao thẳng đến Lô Mạc Phong hai người đưa ra đại điện. Cho đến ra khỏi phi hành cung điện, lương Khâu Lộ mới mở miệng nói, "Ngô trưởng lão, ngươi đang ở đây trong đại điện nói, thật là." Lô Mạc Phong nhàn nhạt nói, "Mới vừa ở trong đại điện, ngươi quá mức tâm tình hóa, cho nên ta không mở miệng không được." "Nhưng mà, Thứa Dương không thể tửu như vậy chết. Hại hắn người, tất phải đến ứng hữu trừng phạt, ta bất kể hắn là tiên nhân chuyên thế." vẫn còn là thiên sách thiếu chủ, cũng không được. Lương Câu lộ gầm lên. Nhưng là người đang ở đây trong đại điện, tổn hại hòa bình hiệp nghị tức làm, chỉ có thể để cho Đế Tông Lâm vào bị động, đối với báo thủ vô ích, Ngô Mặc Phong bình tĩnh nói, muốn phá hư đàm phán hòa bình, cũng không phải là cản quấy vô cùng cựu có thể làm được. Ngộ ý của trưởng lão phải. Lương Câu lộ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Quy 2 chương 1169, 3 điều kiện tiên trụ phong đỉnh. Chương 1169, 3 điều kiện, thiên trụ phong đỉnh. Chính khí minh chỉ huy đại điện, Lục Du ở sửa sang lấy hồ sơ, bên cạnh Thượng Lâm cũng ở một bên nói lên riêng của mình đề nghị, lần này chúng ta chính khí minh tổn thất rất lớn, nhất định phải làm cho thiên sách minh giao ra đầy đủ giá cao. Thành huynh nói, chỉ là huyền hoàng cấp cường giả, ưu vẫn lạc hơn 100 vị, chiếm chúng ta Tam Gia Liên Minh còn hơn một nửa. Ừ, thế tốt yên tâm, lần này nhất định sẽ không để cho đại ung hoàng triều bọn họ sống khá giả. Ta đã nói lên, tùy lấy hiện tại chiến trường hoa giới, nói như vậy, trừ giữ lại bọn họ tìm gần đất, đại ung hoàng triều những khác khống chế cơ ngực, đem có một nửa rơi vào chúng ta trường khống. Này mấy trăm ức giặm khủng lô cơ ngực, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu quán mạch tài nguyên, bao nhiêu thiên tài địa bảo. Mặc dù lần này chúng ta đã thương gần đục cốt, bất quá kế tiếp, chỉ khí minh cũng đem nên tới một lần vô cùng tốt phát triển cơ hội, thực lực có thật to tăng cường." Lục Du nói, "Kiếm phủ yêu cầu đã trình đã tới, khẩu vị rất lớn, há mồm tiểu tác thủ đại ung hoàng triều đông nam ô xạ vùng núi, nơi đó có thể khắp nơi đều có các loại thú xạ, vừa có thể cho đệ tử một cái hoàn mỹ thí luyện chi địa, còn có tàng lớn tàng lớn dược liệu có thể cung cấp tất lấy." Kiếm phủ nói trùng ô xạ vùng núi cũng không phải là một ngày hai ngày, lần này để cho bọn họ đạt được kết muốn, có gì không thể?" Lục Du cười nói, "Hiện tại, chỉ có đế tông yêu cầu chưa truyền đến." Rốt cuộc cái này tông môn có nói lên điều kiện gì, thật lạ là làm cho người ta thông á. Thương Lâm cười khổ một tiếng nói. Thạch Hoành gật đầu nói, "Là a vừa nghĩ tới Lương Khâu lộ này đó không chịu bỏ qua bộ dạng, cũng biết Đế Tông không muốn kết thúc chiến tranh. Điều này cũng cũng không phải nàng, chiến tranh đã kéo dài 2 năm, hòa bình là mục đích chung. Người nào ngăn trở đàm phán hòa bình, kia tông môn sẽ đại thất hy vọng của mọi người." Lục Du nói. Bẩm báo ba vị trưởng lão, Đế Tông phái người đưa tới một phòng sách hầm. Một cái huyền vương cao thủ bước nhanh đi vào, hướng ba người bẩm báo, "Nga, thật là nói đến là đến, mau lấy tới." Lục Du đứng dậy, Từ tiên kiêu huyền vương hộ vệ trong tay nhận lấy phong thư, thật không biết, Đế Tông tại sao không tự mình khiến người đi tới, còn đưa một phong sách hàm. Đây không phải là làm điều thừa sao? Thương Lâm mới vừa nói xong, lại thấy đến Lục Du trên mặt, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Lục Du hiền chất. Tại sao? Chẳng lẽ Đế Tông nói lên điều kiện rất hà khắc? Thạch Hành cau mày hỏi. Khởi dựng lại là hà khắc, quả thực là hà khắc đến tột đỉnh trình độ. Lục Du đem sách hàm truyền đọc cho Thạch Hành, Thương Lâm hai người quan sát, đồng thời giải thích. Đế Tông nói lên điều kiện, chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất, đại ung hoàng triều không được nữa có niên hiệu. Thứ hai, Thiên Sách Minh nguyện xuất tung đô, đem chọn Lạc Hà Bình Nguyên, nhượng lại cho Liên Quân chi đế ở. Thứ ba, Đại Ung Hoàng Triều thánh tổ, Ung Hoàng, muốn hướng tiên hạ cùng nhau ban bố tội mình chiếu thư. Khí, Thường Lâm cùng Tịch Hoành đồng thời rút ngụ khí lại. "Này Lệ Tông, cũng thực có can đảm nghĩ a, này ba điều kiện. Một cái đỏ một cái hà khắc." Thành Văn nói, "Điều kiện thứ nhất chính là trung kết có gần 2 lịch vạn niên sử đại Ung Hoàng Triều. Đừng nói Ung Hoàng, ngay cả Thiên Sách Minh thánh nhân cũng không thể vứt bỏ bọn họ tổ tông cơ nghiệp. Điều kiện thứ hai còn lại là từ trên thực chất, tức là Bạch Thiên Sách Minh cuối cùng một điểm sinh tồn không gian." để cho ung tộc Luân làm một người ngay cả đất đặt chân cũng không có tiểu thế ra. Cái điều kiện thứ 3, lại càng triệt triệt để để địa nhục nhã thiên sách minh thánh nhân cùng ung hoàng. Ta cảm thấy cầm đi, này 3 điều kiện, đại ung hoàng chịu một cái đều chưa hẳn có thể đáp ứng. Chuyện rõ ràng, Lục Du cau mày nói, Đế Tông chính là muốn lấy nghiêm khắc điều kiện, bức Bạch Tiên sách minh buông tha cho đàm phán hòa bình, ngoan cố chống lại rốt cuộc. Hừ, trận này đại chiến, Đế Tông tổn thất huyền hoàng cường giả ít nhất, bọn họ bằng cái gì đối với đàm phán hòa bình cơ tay mua chân. Thạch Hành cau mày, trầm tư nói, Đế Tông hao tổn hứa dương Đây cũng là một cái có hy vọng đánh sâu vào thế tồn, thậm chí đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới tuyệt thế thiên tài. Lục Du nói một câu lời công đạo, ngẫm lại xem, Hứa Dương năm nay mới 25 tuổi, tựu có huyền vương đứng đầu cảnh giới, lại còn trồng bí pháp, chiến lực địch nổi huyền hoàn hậu kỳ. Nếu là hắn trưởng thành 20 năm, 50 năm, vừa có phát triển đến cái gì đáng sợ trình độ. Đế Tông tức giận, cũng là chuyện rất bình thường. Nói không sai, Thạch Hành đạo hữu, Đế Tông ở cuộc chiến tranh này trong công hiến, tu viẩn giới người quá rõ ràng. Nếu không phải Hứa Dương đạo loạn khô binh giới, liên quân nơi đó có hiện tại thắng thế. Cho nên Đế Tông hoàn toàn có tư cách nói lên điều kiện. Chỉ bất quá, những thứ này điều kiện vẫn còn là quá hà khắc rồi." Thương Lâm lắc đầu thở dài nói, "Chính là bởi vì Đế Tông công lao lớn, cho nên chúng ta không thể không nhìn bọn họ nói lên yêu cầu, nếu không giễu trời mắt người chúng sẽ biến thành thấy lợi quên nghĩa, qua sông rút cầu điện phạo, Lục Du có chút buồn rầu địa vút vút Thái Dương, như vậy đi, đi theo Đế Tông thương nghị một phen, hay nói tận lực giúp bọn họ tranh thủ Lạc Hà Bình Nguyên, lấy đền bù hứa dương hy sinh. Nhưng lại điều thứ nhất, điều thứ ba, coi như xong đi, Thiên Sách Minh tuyệt đối không thể nào đáp ứng." Thương Lâm cùng Thạch Hành liếc mắt nhìn nhau, chỉ đành phải gật đầu, đi ra khỏi đại điện. Bị Trung Châu vô số người nhớ ngưỡng dương, lúc này lại xuất hiện ở lôi đỉnh sơn mạch cao nhất ngọn núi, thiên châu phong dưới chân. Hứa Dương đại ca, ngươi tại sao nhất định phải mang cái này màu đen áo choàng? Chẳng lẽ là sợ gặp phải người quan sao? Hung cổ lệ tò mò hỏi. "Ách, ta là thân thể khó chịu, sợ thấy ánh nắng." Hứa Dương thuận miệng nói. Trong lòng hắn nhưng là đang nghĩ, lần này là tỉ thí thôn thiên tu độc, trong đó nói không chừng có có thể nhận ra hắn người tồn tại. Ở không sử dụng huyền lực dưới tình huống, Hứa Dương không cách nào sử dụng kim trung bá thể đổi hình thể, chỉ có thể dùng áo choàng che người thái mắt. Hứa Dương tiểu ca, ngươi thật sẽ không phi hành, không có tu tập quá huyền công." Hùng Minh trưởng lão một tiếng thở dài, thật không biết, ngươi này mạnh mẽ thân thể làm sao tới." Hứa Dương chỉ đành phải nói, "Hùng Minh trưởng lão, ta trải xanh luật lớn, cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Nay phi hành, còn muốn nhờ cậy ngươi năm ta đoạn đường." Hùng Minh trưởng lão nhớ tới Hứa Dương lúc ấy tử trên cao rơi xuống bi thảm cảnh tượng, cũng là tin mấy phần, đưa tay nâng Hứa Dương cánh tay, hóa thành một đạo kim quang, hướng Thiên Châu phong phi hành đi qua. Mà phía sau hùng cổ lệ, cũng là triệu hồi ra huyền linh, chịu tải bản thân bay lên trời không, hướng Thiên Châu phong đỉnh làm đi. Thiên trụ phong đỉnh Sớm bị chia làm phân biệt rõ ràng hai phái người. Trong đó nhất phái, mọi người vóc người khôn ô, bộ lông nồng đậm, chính là Lôi Hùng nhất tộc cao thủ, cầm đầu chính là Lôi Hùng tộc trưởng Hùng Ý. Khác nhất phái người, cũng là vóc người mạnh mẽ, nhưng chỉ giữ lại ngắn ngủi tóc, cũng là Thôn Thiên Thú tộc cao thủ. Hứa Dương thị lực rất tốt, dễ dàng kỹu thấy được Thôn Thiên Thú trong tộc, cầm đầu một người, chính là lúc ấy từng cùng hắn chiến đấu trôi qua Ba Sơn Đại Nguyên Soái, đỉnh huyền vương cấp cao thủ. Mà người còn lại Đại Nguyên Soái Ba Uy, ngay từ lúc Dương Lánh Ca Nguyên, sẽ chết ở Hứa Dương thủ hạ. Quy 2 chương 1170, Trát Quốc Linh gặp lại Ba Sơn. Chương 1170. Chắc có linh gặp lại bà Sơn. May nhờ trước đó có chuẩn bị, nếu không nghe lời, bị ba uy nhận ra, nói không chừng sẽ trực tiếp gọi tới Tôn Thiên Hoàng, tới bắt ta đây phá hư bọn họ tổ linh địch nhân. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, lấy hắn hiện tại bị huyền mạch bế tắc tình huống, thật không cách nào đối kháng huyền hoàng cao thủ. Hung minh năng Hứa Dương từ trên cao trông, mệm rủ xuống rơi xuống. Hung minh trưởng lão, ngươi rốt cuộc đã tới, Hung uy tộc trưởng chào đón nói, còn có nửa canh giờ, đấu đấu tiểu muốn bắt đầu. Hứa Dương tiểu Hữu, chuẩn bị cầm đi như thế nào? Hứa Dương khẽ gật đầu đáp, còn có thể. Chờ một chút, sau lưng Hung uy Một cái lôi hùng tộc thanh niên mở miệng, hắn lấy không tín nhiệm ánh mắt ngó Trường Hứa Dương nhìn hai mắt, nhưng ngay sau đó nói, "Này trên thân người, tại sao không có chút nào huyền lực hơi thở?" Mới vừa thấy, vẫn còn là Hùng Minh trưởng lão đưa bảy giờ đi lên. Nói như vậy, hắn ngay cả phi hành cũng sẽ không. Hùng Ý phía sau mấy thanh niên cao thủ cũng bàn luận xôn xao, lộ vẻ đột nhiên tin tức kia đối với bọn hắn mà nói, cũng rất rung động. "Hùng Phong, không nên hồ nháo." Hùng Ý mặt mũi lại tốt, quát lớn, "Hứa Dương tiểu hữu mặc dù không tu huyền công, nhưng trời xanh thần lực, nói không chừng có thể đưa đến quân kỳ binh hiệu quả." "Hừ, nếu tộc trưởng nói chuyện, Kia Hùng Phong tự nhiên không có chuyện gì để nói, Hùng Phong lạnh lùng nói, chỉ bất quá đối mặt cương địch, ta không hy vọng có người kéo của ta chân sau thôi. Cản trở? Hứa Dương hơi ngẩn ra, này đấu đấu, ngươi chẳng lẽ muốn lên sàn? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hùng Minh, hiển nhiên là đang hỏi, đã có người ra sân, còn tìm hắn làm cái gì? Hùng Minh lúng túng cười một tiếng, Hứa Dương tiểu hữu, là như vậy, lao đầu tử ta đã quên, ngươi đối với lôi chỉ đấu, định ra quy tắc còn không rõ ràng lắm. Lần này đấu đấu, là chọn lựa liên hoàn đấu hình thức. Mỗi một bên sẽ ra năm người. Người thắng tiếp tục tại trên đài tiếp nhận khiêu chiến, kia nhất phương 5 người toàn bộ bại hạ trận, như vậy này Nhất Phương mới có thể bị phán thua. Hứa Dương hiểu rồi, thì ra này Hùng Phong, còn có phía sau hắn mấy thanh niên, tất cả đều là lần này đánh cuộc chiến gia sân tuyển thủ. Cho nên đối với hắn cái này, nhìn như không thông huyền công ngang ngược hắn đồng đội, không có hào cảm gì. Hứa Dương có thể nhìn ra được, này mấy người thực lực cũng không tệ lắm, mạnh nhất Hùng Phong đã là huyền quân đỉnh tài nghệ, những người khác tất cả đều là huyền quân trung hậu kỳ đặt ở trời xa lôi hùng nhất tộc trung, bọn họ mấy đã có thể so ra mà vượt trưởng lão cấp độ, khó trách đối với Hùng Minh cũng như vậy không khách khí. Đối mặt Hùng Phong cản trở chỉ trích, Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không đáp nói. Hắn hiện tại khí độ cùng cảnh giới đã vượt xa Hùng Phong tầng này lần. Nói thật, Hùng Phong người này ở trong mắt Hứa Dương, ngay cả đối thủ cũng không tính là, chỉ có thể coi là một cái hầu bối. Đường cái, nên đi khảo nghiệm cốt linh. Lần này đấu đấu, 40 tuổi trở xuống huyền giả phải không cho phép lên đại. Hùng Minh ở một bên thu thập tàn cục nói, thật ra thì khảo nghiệm cốt linh chính là phòng bị có lớp người giả cao thủ. Dịch dung cả trang, tham gia này trẻ tuổi so đấu thử tình huống. Bất kể ngoại hình làm sao biến hóa, cốt linh là hầu hết có thể đủ nói cho đúng minh một người tuổi thọ. Hai chi đội ngũ tổng cộng 10 người, chia ra bước lên Thiên Châu phong thượng so đấu đội nhạt võ. Ba Sơn đại nguyên soái phi thân mà lên, đứng ở lôi đài trong đó một bên, nói với Hùng Úy, "Hùng tộc trưởng, chúng ta trao đổi khảo nghiệm cốt linh, để ta làm khảo nghiệm các ngươi lôi Hùng tộc thanh niên tuấn kiệt, mà ngươi tới khảo nghiệm chúng ta thôn Thiên tu tộc thanh niên. Ngươi xem coi thế nào?" Hùng Úy giống như trước bay lên lôi đài, đồng ý Ba Sơn nguyên soái đề nghị. Trên thực tế, nếu là phái những người khác tới khảo nghiệm Hùng Ý thật đúng là chưa chắc yên tâm. Vậy thì ngươi tới trước đi." Ba Sơn không có hảo ý địa cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, thôn tiên tu tộc năm người đội ngũ, theo thứ tự đi lên lôi đài. Này một vị tên là Ba Du, năm 37 tuổi. Theo Ba Sơn giới thiệu, một cái thôn tiên tộc thanh niên đi về phía Hùng Ý. Hùng Ý đưa bàn tay đặt tại Ba Du đầu vai, khảo nghiệm một phen sau, gật đầu tỏ vẻ không có có dị nghị. Này một vị tên là Ba Thiết, năm về 39 tuổi. Theo Ba Sơn theo thứ tự điểm danh, năm tên thôn tiên tu tộc thanh niên cũng đã thi kiểm tra xong tất, tuổi của bọn hắn đều ở 40 tuổi trở xuống. Mà mỗi khảo nghiệm một cái, thú vị tộc trưởng sắc mặt tiểu khó coi nhất phân, hắn ở khảo nghiệm cốt linh thời điểm, tự nhiên cũng có thể thoải mái mà phân rõ ra những người này thực lực. Thanh nhất sát huyền quân đỉnh, ngay cả nhỏ nhất ba du cũng không ngoại lệ. Thôn Thiên tu tộc năm người trẻ tuổi tốt tiệt, cũng tu liễm tự thân hơi thở, vì vậy trừ khảo nghiệm hùng ý tộc trưởng biết năm người này thực lực, những thứ khác lôi hùng tộc người, một mực không biết. Nói ra được nói, quá đả kích tinh thần. Vẫn còn là yên lặng theo dõi kỳ biển sao, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Hùng Phong tộc trưởng ở trong lòng thở dài. Rất nhanh, đến Thiên Ba Sơn kiểm tra đo lường lôi hùng nhất tộc tuấn kiệt cốt linh. Cùng Hùng Úy tộc trưởng ngưng trọng sắc mặt ngược lại, mỗi kiểm tra một cái, Ba Sơn sắc mặt liền sáng sủa nhất phân, hiển nhiên đối với lần này đánh cuộc chiến, có rất lớn nắm chắc. Người thứ tư, Hùng Phong, 38 tuổi. Hùng Úy tộc trưởng nói, nhưng ngay sau đó Ba Sơn kiểm tra đo lường một phen, sắc mặt khuôn ngoan vi chỉnh nặng nhẹ một chút, có chút ngoài ý muốn nói, dĩ nhiên là Huyền Quân Định. Rất tốt sao? Cuối cùng một cái, Hùng Dương, ta cũng không rõ lắm tuổi của hắn nhẹ. Ba Sơn tộc trưởng khẽ mần người, nhưng ngay sau đó nói, bất quá, chắc chắn sẽ không vượt qua 40 tuổi là được. Còn mang áo choàng, có cái gì không tốt gặp người sao? Ba Sơn cau mày nhìn về phía Hứa Dương, cố gắng thấy rõ hắn áo choàng ở dưới mặt. Chỉ bất quá, Ba Sơn không có có thành công, ngược lại là Hứa Dương thô vừa nói nói, còn kiệm không kiểm tra. Ba Sơn lấy làm kinh hãi, cái này rất gợi hùng tộc tiểu tử, lại dám quát lớn bản thân. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, Ba Sơn không tốt cùng Hứa Dương xoa so đỏ, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, một cái tay giọ ở Hứa Dương đầu vai, bắt đầu khảo nghiệm. Huyễn lực lưu chuyển sau, Ba Sơn trong mắt đột nhiên trợ to. 25 tuổi. Điều này sao có thể, nhất định là ta trà sai lầm rồi. Ba Sơn lẩm bẩm nói. Người cha không sai, ta chính là 25 tuổi." Hứa Dương rất sung sướng điệu nói, "Hùng ý tộc trưởng, ngươi cũng là gã lớn, lại phế một cái 25 tuổi thanh niên lên đấu trưởng. Hơn nữa, trên người hắn một tia huyền lực cũng không có, điều này chẳng lẽ sẽ là của ngươi giựt vào?" Quá buồn cười, vẫn còn là nói cả lối Hùng nhất tộc, ngay cả năm tên giống như dạng tuổi trẻ tuấn kiệt cũng thấu không đồng đều, cần phải để cho không tu huyền lực anh chàng lô mãng góp đủ số. Ba Sơn cười ha ha, chế cười Hùng ý. Hứa Dương không để ý đến Ba Sơn, hắn cũng lo lắng bị nhận ra, ở kiểm tra hoàn cốt linh sau, liền xoay người rời đi. Bất quá, Ba Sơn lại nói nhưng truyền vào tại chỗ mỗi người trong hai. Lôi hùng nhất tộc kinh ngạc vô cùng, mà thôn thiên tu tộc cũng là cười đến ngựa tới ngựa lui. Xem ra Lôi hùng nhất tộc là không người kể tụa. Lại ngay cả sẽ không huyền thuật mãnh phu cũng phải đi lên, thật cho là có thêm chút sức khí, là có thể cùng tu huyền gia chống lại sao? Q2 chương 1171, Ức Hàn nổ tung liên tiếp đánh bại bốn tráng. Chương 1171, Ức Hàn nổ tung, liên tiếp đánh bại bốn tráng. Nghe được thôn thiên tu tộc khu vực càn rỡ tiếng cười, Lôi hùng nhất tộc năm người trong đội ngũ, trừ Hứa Dương ở ngoài bốn người, cũng rất không thoải mái. Hừ, thôn thiên tu tộc vẫn còn là thuộc hạ thấy thật trương sao. Chúng ta lôi hùng nhất tộc, cho dù chỉ có bốn huyền giả, cũng có thể đem bọn ngươi đánh bại." Hùng Phong giống lớn nói. Tôn Thiên tu tộc mọi người hơi sửng sợ, nhưng ngay sau đó cười đến hơn vui mừng. "Hùng ngang, ngươi thượng." Hùng Phong quát lên, cho những Tôn Thiên thú đó tộc người một điểm màu sắc xem một chút. Tên là Hùng ngang hùng tộc thanh niên, ước chừng là huyền quân trung kỳ tu vi, đáp ứng một tiếng, trực tiếp nhảy lên lôi đài. "Baju, ngươi lên đi, hạ thủ chú ý một chút, khác thất thủ đem hắn đánh chết." Ở Tôn Thiên tu tộc năm người trong đội ngũ, một cái gầy teo cao cao xốc vác thanh niên, đạm gợi nhặt nói: Hắn gọi Ba Du thiết, là lần này thôn thiên thu tộc tuyển thủ chung, chiến lược mạnh nhất, số tuổi lớn nhất một cái, đã đụng chạm đến Huyền Vương cấp cánh cửa. Ba Du cười hắc hắc, bay lên này. Thôn thiên thu tộc máu nóng, cho các ngươi xem một chút lôi hùng tộc lợi hại. Hung nàng cao quát một tiếng, cả người toát ra thổ hoàng sắc khí vàng, đàng đàng đặng, thưởng Ba Du vào tới. Oeng. Và hai người lần đầu tiên công kích, đều có được thử tâm tư, một tiếng vang thật lớn sau, hai bên thân thể cũng là chấn động. Nhưng bất đồng chính là, Ba Du như cũ vững như Thái Sơn, mà Hung nàng cũng là liên tục về phía sau, rút lui vào bước. Hung nàng cảm giác độ ngực phiền muộn, cơ hồ nôn ra máu. Trên mặt hắn nhanh chóng nổi lên vẻ kinh hoàng. "Ha ha, rất giật mình sao? Có phải hay không cảm giác được, tại sao ta mạnh như vậy?" Baju lớn cười nói, lôi hùng tộc tên nhà quê, "để ngươi được thêm kiến thức sao?" Baju quanh thân hơi thở tăng vọt, đem viền quân đỉnh hơi thở, không có chút nào giữ lại địa vực thả ra. Hung ngang chỉ cảm thấy một toàn đối cao, từ trước mặt dâng lên, cơ hồ muốn đem bản thân đè sập, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phía dưới, ba thiết bên cạnh một cái thôn tiên tu tộc trẻ tuổi cùng giả, cười ha ha nói, "Baju thật là một tính nóng nóng, nhanh như vậy tiểu chiến lộ thực lực chân thật." Hàn là tiếp theo thu liễm mới trợ cho tiểu tử kia hy vọng, sau đó lại đột nhiên đánh nát hắn hy vọng. Vậy nhất định rất thú vị. Được rồi, mặc dù hiện tại bại lộ, nhưng có thể thưởng thức được những thứ này ngu hùng kinh ngạc vẻ mặt, cũng không rất đã nghiền sao. Ba Thiết không sao cả nói, rất nhanh, bọn họ có hơn kinh hoàng, thậm chí có tuyệt vọng. Trên lôi đài, Huyền Quân đỉnh, hung nang liếm liếm khóe khấp đôi môi, chần chờ nói, "Ngươi là năm người này trung mạnh nhất một cái sao? Tại sao xếp hạng thứ nhất ra sân?" Ha ha ha ha ha. Ba Du cười ha ha, "Ta thứ nhất ra sân. Đương nhiên là bởi vì, ta là chúng ta trong năm người nhỏ bé nhất một cái a." Ban về lực chiến đấu, ba cái ta hợp lại cũng không phải là ba thiết đại ca đối thủ. Câu này lời vừa nói ra, Hùng Nàng hai con ngươi cơ hồ lườm ra hốc mắt, thật không có ý nghĩa. Baju sai bướcất mình, trong nháy mắt lướt đến Hùng Nàng trước người, băng cực huyền lực ở quyền phong nơi hội tụ, trực tiếp hướng Hùng Nàng oanh kích đi qua. Vèo! Một tiếng ầm ực, Hùng Nàng chống đỡ tư thế bị lệnh tan, thân thể giống như đang vân giá vũ lui về phía sau ngã bay, ầm ầm đụng vào bên lôi đài góc đích một cây cột đá. Cột đá gãy lìa. Hùng Nàng lăn xuống lôi đài, trong miệng tràn ra máu tươi. Hùng Nàng. Người còn lại Hùng tộc thanh niên giận dữ, trực tiếp nhảy lên hai Không thể suy nghĩ hắn và thật lực của đối thủ chiến lệnh, xông thẳng tiến lên, một cái đại thủ ấn. Từ phía trên đáp rơi, vánh hướng Ba Du đỉnh đầu. Kết quả rõ ràng, này một cái hùng tộc thanh niên bại nhanh hơn, một thời gian hô hấp, đã bị Ba Du một cái lơ trượt. Chặt đứt cánh tay, đã bay ra ngoài. Hùng Phong sợ ngây người, khi hắn kịp phản ứng lúc trước, dựa theo dự định ra sân thứ tự, hắn phía trước ba cái hùng tộc thanh niên, cũng đã bị thua, thương thế một cái đọ một cái trọng. Thì ra ngươi là Huyền Quân đỉnh cao thủ, không trách được của ta mấy huynh đệ xò ra kém ngươi. Hùng Phong cắn răng, nhảy lên lôi đài, đối với Ba Du lạnh lùng nói, "Vất quá!" Hiện tại ta đã ra sân, ngươi cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Cuối cùng tới một cái có chút phân lượng đối thủ, hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút mà." Baju hắc, hắc cười khẩy, nhưng ngay sau đó hai cái tay như con bướm một loại xoáy vũ, từng nhát màu trắng hàn băng ngạn gió, lăng không xoay tròn bổ về phía Hùng Phong. Lôi đỉnh bảo hao. Hùng Phong đột nhiên há mồm, một đạo vô hình sóng âm, khuyết tán ra, đem này trăm ngàn đạo hàn băng ngạn gió, toàn bộ giống tán. Ngay sau đó, Hùng Phong dưới chân nhộn nhạo lên một vòng địa quang, khôi ngô thân thể, lại khó có thể tin tốc độ cao xông về Baju, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Baju, đụng phải cách mặt đất bay lên. Đây là phi lôi trùng phòng, chuyến lưu ở Nam Cương thú hoàng quốc một loại huyền vật, thích hợp da giày thịt béo huyền giả tu hành. Dĩ nhiên, có thể thi triển ra một thức này xung phòng, cũng chỉ có lôi cực, phong cực, quang cực chờ vài loại thể chất huyền điển giả. Hùng Phong bàn tay to thật chặt nắm ghép, một quyền từ đôi đến đầu giận hành đi tới. Bị đánh bay ba du, quẹt khẽ một tiếng, đột nhiên từ nhẫn chứa vật trùng, bay ra một bộ chiến giáp, bùm bùm điểm mặc trên người. Hùng Phong một quyền này, cũng chỉ là đem chiến giáp chảo ra một cái áo hãm, ba du cũng không bị trọng thương, ngược lại mượn này cổ sức lượng, về phía sau một cái lượm mèo, nhẹ điệu rơi ở trên mặt đất. Xem ra Còn không thể coi thường ngươi, ngay cả ta băng kính chiến giáp cũng làm hỏng, Ba Du lặng lẽ cười một tiếng, đã như vậy, sẽ thấy đón ta một chiêu sao? Ba Du hai tay khép lại, chợt cao cao giơ lên, trong hư không, đột nhiên gió rét đại tác, mạnh mẽ băng cực lực, tại trong hư không quay cuồng, tạo thành một cái hàn băng nước xoáy. Trong mơ hồ, có mạnh mẽ huyền lực ba động, ở hàn băng nước xoáy trong nổi lên. Ồ, đây là cái gì chiêu thức? Hứa Dương cảm giác mở rộng tầm mắt, đi tới thu hoàng quốc sau, hắn đã thấy rất nhiều mới lạ huyền thuật, cùng Trung Châu trung thổ, Duyên Châu cũng có rất lớn là không cùng. Cực hàn phá. Ba Du cao quát một tiếng. Hàn băng nước xoáy đột nhiên trong lúc phun ra ra một cỗ thuần trắng sắc lạnh như băng khí lưu. Đối diện mặt Hùng Phong, bị này một cỗ thuần trắng phi đồng phun vợi vặn, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, ở hàn băng nước xoáy trung, càng to lớn khúc côn cầu ẩm ẩm phun ra, như đạn pháo một loại, hướng Hùng Phong vành kích đi qua. Hùng Phong đã không cách nào tránh né, chỉ có thể cắn răng thi triển huyền thuật, ở quanh thân tạo thành ba viên xoay tròn lôi cầu, cố gắng ngăn cản chắc lần lợi huyền thuật công kích. "Vành!" Tiếng người tiếng nổ mạnh vang lên, Hùng Phong tránh tiện thân thể, bị trực tiếp đánh bay, cốt rơi xuống dưới lôi đài. "Ha ha, cứ như vậy thắng!" Xem ra ta không có ra cái có biết, vận khí thật gánh vác, danh tiếng cũng bị Ba Du một người đọt hết. Không đúng vậy a, đối phương mới ra khỏi bốn người, còn có một người không có động thủ đây. Đừng nói nữa, một cái ngay cả Huyền Giả cũng không phải là ngang ngửa hắn, căn bản đối với Ba Du không tạo thành uy hiếp. Thuôn Thiên tu tộc còn thừa lại bốn gã cương giả, chuyện cho vui vẻ, theo bọn họ, trận này đánh cuộc chiến đã là tất thắng kết quả, bọn họ hoàn toàn có thể ăn mừng thắng lợi. Quy 2 chương 1172, Đỏ đồng đấu trốn kính băng quyết. Chương 1172, Đỏ đồng đấu, trốn kính băng quyết. Hung ý tộc trưởng, nếu chúng ta chiến thắng, này viễn cổ lối chỉ thuộc về chúng ta Thôn Thiên thu tộc sở hữu." Ba Sơn lặng lẽ lạnh lùng cười nói, "Hy vọng các ngươi không nên đổi ý, nếu không nghe lời, chúng ta Thôn Thiên thu tộc không ngần ngại dùng chân chính võ lực để giải quyết một vấn đề này. Đồ đầu chiến thắng, nữa không giao ra lôi trì, chính là lôi hùng nhất tộc không chiếm để ý, Thôn Thiên thu tộc xuất binh, liền có lấy cớ. Ha ha, Thôn Thiên thu tộc các bằng hữu, các ngươi tự đự hồ an mừng cầm đi có chút sớm." Hứa Dương đầu đội màu đen áo choàng, chậm rãi mở miệng, đi vào trên lôi đài, lôi hùng nhất tộc cùng sở hữu năm người, hiện tại mới đánh bố chẳng, còn có ta đây. Ngươi?" Ba Du cười ha ha, "Chỉ bằng ngươi Ta một cái tay, nga không, ta một đầu ngón tay, là có thể muốn mạng của ngươi. Ta đây cũng không lớn tin, Hứa Dương mạn điều tư lý nói, nếu không như vậy, ngươi điểm ta một ngón tay, ta điểm ngươi một ngón tay, chúng ta xem một chút người nào ngã xuống. Nga ngực hắn, là ngươi muốn chết, không trách được ta, Baju cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới Hứa Dương trước mặt, ngươi thật chịu lấy ta một ngón tay. Không thành vấn đề, Hứa Dương rất lưu loát địa trả lời, ta người này không thích đả đả sát sát, còn không bằng như vậy ngươi một ngón tay ta một ngón tay, mọi người đồng đấu, không đả thương hòa khí. Tốt, Baju trong mắt hiện lên một tia âm tản qua mang. Một ngón tay lôi cuốn dài hơn thứ hàn băng tiêm thứ, hướng Hứa Dương dùng sức đâm ra. A! Chung cổ lệ kinh hô một tiếng, vương kính ánh mắt, nàng không dám nhìn nữa, e sợ cho nhìn thấy Hứa Dương bị một ngón tay xọ xuyên qua cảnh tượng tê thảm. Nhưng là, khiến cho mọi người kinh hãi chuyện tình xảy ra, kia cái hàn băng tiêm thứ, đâm trúng Hứa Dương bộ ngực, sau đó từng khúc đoạn tuyệt. Hứa Dương thân hình, ngay cả đám ti run rẩy cũng không có. Không thể nào. Ngươi mặc cái gì hộ thân bảo giáp? Nếu không, tuyệt đối không thể có thể ngăn ở của ta hàn băng chỉ huyền thuật. Bà dù quát lên. Hộ thân bảo giáp? Bản thân ta là có một kiện, Hứa Dương cười nói chỉ bất quá không có mặc lên người thôi. Mới vừa ngươi một ít chỉ lực khí quá nhỏ, cùng con muội đinh không sai biệt lắm. Hiện tại đến thứ ta. Hử, người này nhất định có bảo giáp hộ thân, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Hắn không có tu luyện huyền công. Thiều Đâm Tam một ngón tay, vừa đánh cái gì chậc. Lần tới hợp đến phiên ta ra chỉ, một ngón tay sẽ phải đâm thùng hắn ót, nhìn đầu hắn thượng có hay không bảo giáp hộ thân. Ba Du như vậy nghĩ tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngươi nói rất đúng, đồng đấu không đả thương hòa khí, hiện tại ta bị ngươi một ngón tay. Hứa Dương trên mặt như cũng treo cả người lẫn vật vô hại nụ cười, một tay ngón trỏ, chậm quá địa điểm ra. A nha,ưu hắn này chậm quá tốc độ, người ta đã sớm đã làm xong phòng bị, nơi nào có thể gây tổn thương cho đến người. Khung cổ lệ thật dễ dàng từ kinh hồn trong khôi phục như cũ, thấy tình cảnh này, lại là quấn lên. Thì ngược lại một bên Hùng Minh trưởng lão, người lao kiến tứ quảng, nhìn thấy một tia không đồng dạng như vậy địa phương, chó gái ngoan đừng có gấp, ta xem cho phép. Khung Dương tiểu hữu, tựa hồ định liệu trước, Hứa Dương ngón tay, khoảng cách 3 dư độ lực, chỉ có một tốc vị trí ngừng lại, ta muốn điểm a. Ngươi điểm sao? 3 dư một trận một cười, chỉ có một tốc không gian có thể cung cấp tụ lực, này một ngón tay làm sao có thể có uy lực? Hắn vốn là căng thẳng thân thể, lấy viện lực phòng ngự bộ ngực, hiện tại cũng không khỏi thư giãn xuống. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ nổ tung vang truyền ra. Ba Du thân thể, đột nhiên đẳng vân giá vũ, cao cao vút lên. Trong miệng hắn, ho khan ra lớn đoàn lớn đoàn máu, nặng nề té rất trên mặt đất. Ba Du, thôn thiên thu tộc bốn tuyển thủ, vội vàng chạy tiến lên đi, đem Ba Du đỡ dậy. Có người lật ra Ba Du lớp giáp, lại thấy đến hắn lồng ngực nơi, nhiều hơn một vòng lớn đứa đen, vào tay mềm nún, hiển nhiên xương ngực vỡ vụn không ít. Chỉ là một cái chiếu diện thời gian, thôn thiên thu tộc kia lớn lối Ba Du, đã bị đánh xuống đài. Tất cả mọi người không có thấy rõ Hứa Dương động tác, liền gặp được Hứa Dương cánh tay hơi động một chút, Ba Duwidetilde té xuống, trọng thương hôn mê. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đồng loạt cảm thấy không giải thích được. Thật ra thì, Hứa Dương lấy đây cường đại thân thể sức bật, ở một tốc trong không gian đột nhiên gia tốc, vận dụng thuật đổ tự quyết, đem Ba Du đánh bại. Loại này vận lực pháp môn, còn gọi là làm tôn kình, là đời sau người phàm thời đại rất thường gặp một loại chiến đấu kỳ xảo. Chỉ bất quá, lấy Hứa Dương có thể so với Huyền Hoàng thân thể thi triển tôn kình, uy lực tiểu mạnh đáng sợ. Người tiếp theo, ba ớ ngươi đi, hảo hảo dạy dỗ cái tiểu tử này. Ba thiết sắc mặt trầm, Ba Du nhất định là tệ dạy khinh thường, lúc này mới bị tiểu tử kia sợ thừa dịp. Người đi tới trực tiếp xuất thủ, không nên để ý tới hắn hổ ngôn loạn ngữ, đánh chết chớ bàn về. Dạ, một cái chấp nghịch thanh niên, bay vọt lên lại, "Hùng Dương, ta tới có ngươi." Ba U hấp thụ dạy dỗ, đi lên tiểu bộ phát ra huyền quân định thực lực cường đại, một quyền chao ra, hóa thành chừng 10 trượng lớn nhỏ trọng truy, lăng không hướng Hứa Dương đánh đến rơi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hai chân vững vàng đứng tại trên mặt đất, bảy thiên nhất quyền chao ra, liền đem điều này tôn tiên tu tộc tài tuấn, cho rút ra bay đến trăm trượng ở ngoài. Giống như chiếc kệ sắt đất lăn lông lốc vài vòng, sinh tử không biết. Cái này, mọi người cũng không có chất vấn có tiếng, phản phất bị kẹt ở cổ gà áp giống nhau. Bọn họ ý thức được, cái này không có huyền lực thanh niên, thật sự có đủ để chiến thắng huyền quân đỉnh cường giả bản lãnh. Ha ha. Thôn Thiên tu tộc bằng hữu, đừng lo lắng a. Thông ý tộc trưởng rất là vui vẻ, cười lạnh nói, nửa sững sờ đi xuống, trận này đổ đấu các ngươi có thể bị phải thua. Thôn Thiên tu tộc người sắc mặt đều khó coi, chỉ có thể để cho người tiếp theo người tiếp tục ra sân, khiêu chiến Hứa Dương. Song thứ 3, người thứ 4 cũng bị Hứa Dương một quyền đánh bại, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hứa Dương biểu hiện, nơi nào là một người, rõ ràng là một đầu viễn cổ man thú. Thấy cuối cùng tất cả mọi người dần dần chết lặng, cuối cùng một cái ra sân chính là Ba Thiết, hắn sốc vắt sắc mặt âm trầm vô cùng, một tiếng gầm ghét, chìm vai vọt tới Hứa Dương. Hứa Dương theo thường lệ một quyền đánh kích, kia Ba Thiết trung quyền, thình thịch một tiếng vỡ vụn thành đầy trời phấn vụn. Huyền lực hóa thân, lại muốn muốn giấu giếm được ta, thật biết điều. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn đã sớm nhìn thấu đây là Huyền lực hóa thân, hơn nữa huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng, cũng phân tích ra khỏi Ba Thiết vị trí. Hứa Dương trung quanh mặt đất, đột nhiên xuất hiện không bình thường nổ ra, giống như sa ngư bay qua ở trên mặt biển lộ ra lưng kỳ một loại, này nô gia màu vàng thô lãng, cũng là ba thiết dưới mặt đất tốc độ cao di động, lưu lại dấu vết. Chỉ bất quá, những thứ này di động dấu vết rất phân loạn phiền phức tạp, không dễ dàng thấy rõ một ít đạo mới là thật thực quy tắc. Vang vang nổ vang tiếng vang lên, ở hứa dương phía sau, chắc bên chờ ba cái phương vị, riêng của mình có một người ảnh, tốc độ cao phóng lên cao, hướng hứa dương hùng. Hứa dương ôm hai cánh tay cởi khệ, mắt lạnh nhìn ba người kia ảnh, ở không có ngoại lực máy nhiều dưới tình huống rối rít bạo liệt, hiển nhiên cũng là giả thân. "Ra đi, ngươi độn thủ thuật, quá vụ bè." Quy 2 chương 1173 Vệ mặt Lôi Vương Quỷ Thú. Chương 1173, vệ mặt, Lôi Vương Quỷ Thú. Hứa Dương đột nhiên một giậm chân, mười mấy vạn quân lực lượng oanh kích đại địa, dẫn phát rồi một trận rất nhỏ động đất. Kia tốc độ cao di động thủ lãng, nghẹn lại cổ họng. Hứa Dương lắc đầu, nhún vai, quay đầu hướng dưới Lôi Đài đi tới. Ừ. Hứa. Hung Dương tiểu hữu, chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, làm sao lại muốn xuống tới a? Hung Minh trưởng lão nói. Hứa Dương nói, "Ừ, ba tiết sau." Hắn đại khái mình là già không được. Một bên Tôn Thiên thú tộc người, vội vàng chạy thượng Lôi Đài, ba chân bốn cẳng đệm Lôi Đài mở đem vận thân trong đó ba thiết trò chống đi ra ngoài. Ba thiết thất khiếu trong, cũng tràn ra máu tươi, hô hấp cũng đã dừng lại. Ở dày trong đất bùn, bị lực lớn trấn áp, so với chính diện thừa nhận hứa Dương một cước đá đánh, còn muốn đáng sợ. Trung quanh đất tầng, là tốt nhất truyền lại khí, đem một tầng tầng chấn lực, như cuộn sóng một loại truyền tới ba thiết trên người, sống sợ sợ đem ba thiết im lìm giết. Ngươi, ngươi thật tặc độc. Một gã thôn thiên tu tộc huyền vương bên soái, chỉ vào Hứa Dương mắng to, vì một lần đấu đấu, thế nhưng giết ba thiết. Ngươi cũng đã biết thân phận của hắn. Chúng ta vĩ đại thôn thiên hoàng, là sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi hùng tộc trưởng Hùng Úy mừng ra ngoài, tiến lên che chở Hứa Dương, đánh cuộc chiến vốn chính là các bằng bạn lãnh, ba thiết vốn lạc, chỉ có thể nói rõ hắn học nghệ không tình. Các ngươi thôn thiên tu tộc, muốn cướp đoạt chúng ta Lôi Hùng nhất tộc viễn cổ lôi chỉ, đáng đời có cái này báo ứng. Hung uy, ngươi đây là đang cho Lôi Hùng tộc gây tai họa. Ba Sơn âm trầm nói, xin quên ngươi một câu, vội vàng rời đi, không được che chở hắn. Nếu không nghe lời, các ngươi Lôi Hùng tộc, trong 3 tháng chắc chắn bị xóa tên. Quá kiêu ngạo, chúng ta rõ ràng thắng đánh cuộc chiến, các ngươi tại sao còn muốn dây dưa không nghỉ? Hùng cổ lệ không nhịn được nói. Ba Sơn hừ một tiếng, đánh cuộc chiến là viễn cổ lôi chỉ tranh đoạt. Hiện tại chúng ta thôn Thiên tu tộc, không hề nữa tranh giành vĩnh cổ lôi chỉ, mà là muốn các ngươi cả lôi hùng tộc thần phục. Dừng một chút, Ba Sơn lặng lẽ tuỳ nói, vốn là muốn dùng một chút hỏa hoàn phương pháp, từ từ thu phục các ngươi. Nhưng hiện tại các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng vội trách chúng ta thôn Thiên tu tộc không dạng đạo lý. Hùng ý, hạ ngươi trong vòng 3 ngày, cho chúng ta thôn Thiên tu tộc một cái trả lời chắc chắn, rốt cuộc là thần phục, vẫn còn là diệt vong. Ngươi, các ngươi sẽ không sợ, chúng ta lôi đỉnh sơn mạch quanh mình mấy tộc quân, hợp lại phản đối với các ngươi. Lôi hùng tộc trưởng cắn răng nói. Ừ, một đám hạ đẳng tộc quần, cho dù liên hiệp thì thế nào? Bất quá là nhiều mấy huyền vương cấp cao thủ, chúng ta vĩ đại Tôn Tiên Hoàng vừa ra tay. Các ngươi như thế nào ngăn cản? Ba Sơn cười khẩy. Hứa Dương lắc đầu, thú Hoàng Quốc so với Trung Châu trung thổ, càng thêm lộ ra vẻ thực lực vi tôn. Hiện tại Tôn Tiên thú tộc xé toang ra mặt, lôi hùng nhất tộc thực lực nhỏ yếu, liền chỉ có thể mặc người khi dễ. Bất kể như thế nào, lúc này lôi hùng tộc trưởng cũng không thể quỳ đất cầu xin tha thứ, ở địch nhân trước mặt yếu đi khí thế. Hắn lạnh lùng nói, vậy thì mời liền sao? Bọn chúng ta chứa Tôn Tiên Hoàng đại giá. Ba Sơn xuất linh Tôn Tiên thú tộc đội ngũ. Phi hành rời đi Tiên Châu Phong, chỉ bất quá trước khi đi, bọn họ phát ra uy hiếp, lại làm cho tại chỗ trong lòng mỗi người cũng bịn kín vẻ lo lắng. Lần này đánh cuộc chiến có thể chiến thắng, còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Hứa Dương tiểu hữu. Lỗi Hùng tộc trưởng Hùng Úy, hướng Hứa Dương chắp tay thi lễ. Hứa Dương nhàn nhạt nói, bất quá là vì còn Hùng Minh lão trượng một cái nhân tình mà thôi. Tộc trưởng, nay Hứa Dương giết thôn Thiên tu tộc một cái trọng yếu người, thôn Thiên tu tộc khẳng định trở lại trách tội. Nhìn ba sơn bộ dạng, liền biết bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ nên làm gì? Hùng Phong đột nhiên tiến lên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Hùng ý tộc trưởng cau mày nói, "Hùng Phong, làm sao ngươi như vậy không hiểu chuyện? Nếu nói Hứa Dương tiểu hữu giết ngươi, chẳng qua là thôn thiên tu tộc một cái lấy cớ thôi, cho dù không có ai chết, bọn họ còn có thể tìm kiếm những thứ khác lấy cớ, tóm đầu chúng ta lôi Hùng nhất tộc, chiếm lấy Lôi đỉnh sơn mạch. Ngươi còn muốn trách Hứa Dương?" Hùng Phong cúi đầu, nói thầm một câu mơ hồ không rõ lời nói. "Hứa Dương tiểu hữu, để ngươi chê cười." Hùng ý tộc trưởng nói lời xin lỗi, "Nếu nơi này chuyện, như vậy tùy ta cùng nhau trở về Lôi Hùng tộc chủ bộ lạc, ta muốn giết heo Mộ Châu, hảo hảo triêu đãi ngươi." Hứa Dương lắc đầu nói, "Cái này không cần, ta ở Hùng Minh trưởng lão trong nhà." trôi qua rất tự tại. Lại tộc trưởng như thế nào ứng đối thôn thiên tu tộc uy hiếp? Hung ý tộc trưởng cười khổ nói nói, còn có thể làm gì, binh lai tương đáng, ta muốn đi tìm tìm hiểu quanh mình mấy hạ đẳng tộc quần, liên hợp lại hướng khoảng cách gần nhất một cái trung đẳng tộc quần cầu cứu. Thôn thiên tu tộc nếu đem mục tiêu nhắm ngay nơi này, những tộc khác bảy cũng tất nhiên có người người cảm thấy bất an. Trung đẳng tộc quần, là kia nhất tộc. Thửa Dương tò mò hỏi, La quý tộc có viễn cổ lôi vương quỷ thú huyết mạch, hiện tại trong bộ lạc còn nuôi không chỉ một đầu quỷ ngưu, thực lực mạnh sức lực, Hung ý tộc trưởng nói. Quý tộc luôn luôn cùng chúng ta lôi hùng tộc quan hệ rất tốt, lần này hy nhìn bọn họ có thể không kêu kiệt trợ giúp. Thứa Dương hiểu rõ, Quý Nưu là quỷ thú cận đại biến chủng, trưởng thành Quý Nưu, tuyệt đối có yếu tố thực lực cấp bậc, ở vào khoảng giữa nguyên hoàng, huyền vương cường giả trong lúc, có thể đàng vân nhạy qua gió, hô lôi dẫn điện, phi thường cường đại. Đã như vậy, yêu cầu chúc hùng ý tộc trưởng Mã Đáo công thành. Thứa Dương chắp tay. Đối với Lôi Hùng tộc, Thứa Dương vẫn còn là hảo cảm chiếm đa số. Dù sao có Hùng Minh, khung cổ lệ hai người này, đối với hắn có cứu viện tri ân. Tộc trưởng Hùng Ý, mặc dù có chút tâm cơ, bất quá tổng thể mà nói, còn là một có đảm đường. Người hiểu chuyện. Về phân hùng phong, hùng mang đám người, cảnh giới thấp kém, Hứa Dương sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Dĩ nhiên, những người này sau này như không có mắt, trọng phải Hứa Dương trên đầu, hắn cũng sẽ không nâng tay. Đang ở hùng ý dẫn người rời đi không lâu, đứng ở Thiên Châu Phong thượng, thưởng thức một phen phong cảnh sau, Hứa Dương liền cũng cùng Hùng Minh, cùng cổ lệ hai người, chuẩn bị trở về đi. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen tụ hợp, một trầm trọng uy áp, ở Thiên Châu Phong đỉnh cuồn động, thỉnh thoảng có chói mắt điệt quang, hoa phá trường không. Trời muốn mưa. Hứa Dương kinh câu hỏi. Không đúng, là lôi trì. Thiên Châu Phong viễn cổ lôi trì. Muốn nhận định, Hung Minh được chứng kiến mấy lần viễn cổ lôi trì xuất thế dâm dỗ, nhất thời ý thức được điểm này. Ầm. Cái cổ, châm thấp tiếng sấm, thỉnh thoảng xen lẫn chói mắt tia chớp, trong thiên địa hư thế, càng phát ra trừng trọng. Mây đen quay cuồng tròng, mơ hồ có thể thấy được một cái màu trắng bạc trưởng giả, lưng ngọc một đôi vân rực, ở tối dương dương tầng mây trong mềm mại vừa hiện, nhưng ngay sau đó biến mất. Đó là Vũ Sả. Hứa Dương trong lòng đại chấn, hắn không nghĩ tới, loại này trong truyền thuyết tiên tinh linh, lại sẽ xuất hiện ở tiên châu phong. Nơi đó có Vũ Sả. Hung Minh trưởng lão cùng Hung Cổ lệ Trên bề phía mực nước một loại là bầu trời bao la nhìn kỹ, nhưng ở lóe lên điện con tròng, nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy tới. Quy 2 chương 1174, Hoàng Cực Điện hộ quốc thân vương. Chương 1174, Hoàng Cực Điện, hộ quốc thân vương. Hứa Dương hiểu, vũ xạ tốc độ phi hành quá nhanh, giống như điện quang một loại, ở nơi này sấm sét vang dội hoàn cảnh dưới, lấy Hùng Minh trưởng lão cùng Hùng cổ lệ thị lực, dĩ nhiên rất khó coi rõ ràng. Hùng Minh lão trưởng, nghe nói viễn cổ lôi chỉ trùng có thể lựa thể. Hứa Dương ánh mắt chợt lóe hỏi. Đúng vậy à, mỗi cách 30 năm, tòa này lôi chỉ liền sẽ xuất hiện, kéo dài 1 tháng lâu cung cấp những năm kia nhẹ đích hậu bối, tiến vào trong đó luyện thể, lấy tăng cường tự thân tiềm lực. Không nghĩ tới, lần này Lôi Trì xuất hiện sớm như vậy. Ta phải báo cho trung tộc, để cho lần này tuổi trẻ Lôi hùng tộc người, đến đây luyện thể, 1 tháng này thời gian cũng không thể lãng phí a." Hung Minh trưởng lão nói. "Hung Minh trưởng lão, không biết có thể hay không cho phép ta tiến vào Lôi Trì luyện thể?" Hứa Dương hỏi. Hung Minh trưởng lão do dự một chút, mới vừa nói nói, theo đạo lý nói, ngươi là chúng ta Lôi hùng nhất tộc căn nhân, này Lôi Trì luyện thể danh sách cũng không có cái gì hạn chế, ngươi muốn luyện thể, trực tiếp đi vào là được rồi. Nhưng là lão đầu tử ta Hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, viễn cổ lôi trì ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, lệnh đại tới nay, cũng không phải thực lực rất mạnh tuổi trẻ tổng nhân, một đi không trở lại." Hứa Dương cười nói, "Không có gì, hắn đối với mình rất có lòng tin, nếu như những huyền tông đó, huyền quân cấp lôi hùng tộc hậu bối cũng có thể bình yên trở về, như vậy Hứa Dương bảo vệ tính mạng năng lực mạnh hơn, dĩ nhiên hơn không có vấn đề. Mặc dù Hứa Dương hiện tại không cách nào vận dụng huyền lực, thủ đoạn của hắn cũng không phải là hùng phong chi lưu người có thể bằng được. Mới vừa lôi đại rút năng lực chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng là, tiến vào lôi trì cần muốn phi hành, ngươi không có năng lực phi hành sao?" Hùng cổ lại nói, Thửa Dương khẽ mỉm cười, vỗ vỗ phỉ cầu đầu nhỏ. Phỉ cầu đánh thật to ngáp, nhưng ngay sau đó một nhảy dựng lên, thân hình nhanh chóng càng lớn. Chẳng qua là trong chớp mắt, phỉ cầu liền từ quyền đầu lớn nhỏ, biến thành một cái cao vài chục trượng quái vật lớn. Vốn là dáng điệu thơ ngây chân thành, cũng trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Đa Tạ Hùng Minh trưởng lão thanh toán. Thửa Dương chắp chắp tay, nhưng ngay sau đó nhảy lên phỉ cầu đầu, xà xa, xa cáo tử. Phỉ cầu gầm thét một tiếng, bốn chỉ tiểu chân ngắn đột nhiên vẽ một cái, nhất thời mập mạp thân thể như bay ra khỏi lòng xuống đạn áo. Gào thét hướng ngực sắc vòm trời bay đi. Làm sao nói đi là đi cũng không chuẩn bị một chút, không mang theo lương khô nước trong, tại sao có thể sống quá 1 tháng thời gian a?" Hung Cổ Lệ lẩm bẩm nói. "Ai? Cổ Lệ, Hứa Dương tiểu tử này không phải là người bình thường, Hung Minh trưởng lão nhìn tấu cháu gái lo lắng. Ngươi nhìn thực lực của hắn, còn có kia chỉ biết biến hóa màu trắng sủng vật, chẳng lẽ còn không nghĩ tới sao? Hắn chỉ sợ là khác đại tộc bày dòng chính hậu nhân, nhưng chẳng biết tại sao đi tới nơi này. Ông nội, ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì a?" Hung Cổ Lệ sắc mặt biến thành đỏ. Ông nội vốn tưởng rằng Hứa Dương tiểu tử này rất thích hợp ngươi, nhưng là bây giờ mới hiện Hán tựa hồ cũng không phải là lương sừng a, Hùng Minh lắc đầu, hắn người như vậy không thể nào cả đời sống ở Lôi đỉnh sơn mạch. Ông nội, ngươi còn nói? Hùng cổ lệ xấu hổ đỏ mặt, nàng mặc dù tính tình cay cú, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ ngây ngờ, bị Hùng Minh như vậy thẳng thắn địa vừa nói, có chút là khó. Ha ha, không nói, không nói. Hùng Minh trưởng lão bật cười, chúng ta nhanh lên trở về bộ là sao, dùng truyền âm chất pháp, báo cho tộc trưởng bọn họ, triệu tập trẻ tuổi, tiến vào Lôi trì luyện thể. Rất nhanh, một dàn một trẻ hai người, từ tiên trụ phong đỉnh bay lên, hướng thôn xóm trung lao đi. Ung Hòa cung. Tró má Tất cả đều là chó má. Theo một tiếng quát mắng, khúc khích thanh âm vang lên, một quyển da thú bị phá tan thành từng mảnh. Trong đại điện, tất cả mọi người là căm như hến, lồm lớp lo sợ địa nhìn vị kia nổi giận bên trong đại ung hoàng triều đứng đầu, Thế tôn Cẩm giả, ung hoàng bề hạ. Bị xé nát da thú giấy theo gió phiêu tán, trong đó một khối trọng đại mảnh nhỏ thượng, viết đàm phán hòa bình điều khoản đợi đã mấy không chọn văn chữ, lại cho chúng ta cắt nhường Lạc Hà bình nguyên. Ung đô đều ở Lạc Hà trên bình nguyên, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Dựa vào một cuộc bẽ nhỏ không đáng kể tiểu thắng, sẽ phải cướp lấy ta đại ung hoàng triều hai vạn năm đô thành. Ung Hoàng sắc mặt xanh mét, cái trán gân xanh nứt hở lộ. Một lúc lâu, Ung Hoàng tự rúc một hơi, từ nỗi giận trung bình tĩnh lại. "Chư vị thần công, cũng nghị hạ xuống, này đàm phán hòa bình điệu khoản sao?" Ung Hoàng nói. Một đám huyền hoàng cấp đại thần tướng quân, nhìn nhau một phen, ai cũng không muốn mở miệng. "Ừ." Trong ngày thường trị quốc phương lược, ngăn địch kế sách, thao thao bất tuyệt, hiện tại đến chân chính nước chi nguy cấp thời khắc, thiểu cũng câm rồi. Ung Hoàng thanh âm như lôi đình, thế tôn uy năng ở trong đại điện kích động, không ít thực lực kém hơn đại thần, thậm chí có chống đỡ hết nội vẻ. "Bệ hạ, ngay từ lúc vừa bắt đầu, thần hay nói quá, trầm dạ lòng ngu ngà thú." ông phụ quản giáo, không thể làm hắn mà đắc tội thiên hạ tông môn. Hiện tại quả nhiên như thần đoán, địch nhân đại quân tiếp cận, chấm dạm nhưng nút ở khô vinh giới rặn không trở ra, còn chặn đứt khô vinh giới cùng thiên huyền thế giới liên lạc. Một gã cần hoa âm cựu thân bước ra khỏi hàng, thở dài nói, vì nay chi kế, chỉ có thể nghị hòa. Nghị hòa? Làm sao nghị? Một gã đại tướng bước ra khỏi hàng, phản bác nói, xem một chút liên quân nói lên đàm phán hòa bình điều khoản, quả thực chính là hà khắc cực kỳ, đem chúng ta đại ung hoàng triều mấy trăm ức giằm hà sơn, chưa cắt không còn một nõng. Nếu là đáp ứng điều kiện của bọn hắn, chúng ta đại ung hoàng triều cũng chỉ có thể hướng bắc di chuyển, ở hư lớn trong ao đầm định đô. Mọi người rối rít lắc đầu, tại loại này giữa nát không chịu nổi ao đầm địa địa lực. Quả thực chính là hồ nháo. Vị kia Cần Hoa Dâm Cửu Thần, tên là Ung Lễ, mà tên kia gia phản bác đại tướng, tên là Ung Tiến Sách, cũng là huyền hoàng đỉnh cao thủ, trong ngày thường rất được cung hoàng coi trọng. Bệ hạ, vì con người, phải có thể nhượng thường nhân chỗ không thể, lúc này mới có thể làm được thường nhân làm không được đại sự." Ung Lễ kiên trì nói, "Hiện nay người người là dao tớt, ta là cá thịt, chỉ có đáp ứng yêu cầu của bọn họ, sau đó nằm gai nếm mật, như đầu ngày sau dựa đũ. Ta không đồng ý, đem trăm ngực giằm địa bản." cũng các nhường cho những thứ này tông môn liên quân, thế lực của bọn họ chỉ biết bài chướng cầm đi nhanh hơn, chúng ta có càng thêm khó có thể ứng phó. Tông tiên sách cả giận nói, "Uống lễ, ta và ngươi vừa là đại ung hoàng tộc, lại là hoàng triều thần tử, ở nguy cấp này tồn vòng chi thu, hẳn là đồng lòng hợp sức, chống đỡ cường địch." Tại sao có thể làm ra loại này cắt đất cầu hòa ngu xuẩn chuyện? Hai người ở hoàng cực điện trung bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng thuyết phục không được đối phương. Thiên sách nói không sai, người nào dám hỏa, toàn bộ đang chết. Hai cái lôi đỉnh một loại thanh âm, đột nhiên truyền vào trong đại điện, nhưng ngay sau đó hai đạo chói mắt qua mang, tái đi một thanh Ở trong đại điện đột ngột điện xuất hiện, cũng là hai cái người mặc long bào nam tử cao lớn. Chơi ạ. Thiên Đao Thân Vương, Cắt Quang Thân Vương, lại là hai đại hộ quốc thân vương đồng thời xuất hiện. Hoàng cực điện trung, tiếng kinh hô liên tiếp. Quy 2 chương 1175, Phong Lôi Thạch Hoàng Gia Bảo Liệu. Chương 1175, Phong Lôi Thạch, Hoàng Gia Bảo Liệu. Thiên Đao Thân Vương Ung Thế Vân, Cắt Quang Thân Vương Ung Bạch Nhân, hai vị cũng là thế tôn cấp bậc chính là siêu cấp cao thủ, ở đại ung hoàng triều đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Rất nhiều quan viên cuối cùng cả đời cũng không có nhìn thấy qua hai vị này hộ quốc thân vương. Ngay cả ung hoàng cũng từ ngự tọa phía trên đứng lên, kinh ngạc nói: "Hai vị thân vương, vì sao xuất quan? Hôm nay hoàng triều nguy cấp, đây là ta chờ căn cơ, có thể nào có mất?" Thiên Đao thân vương Ung Thế Vân, thanh âm mơ ảo, chợt đông chợt tây, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chính xác, một vị khác các quang thân vương nói, ngữ điệu nhu hòa, nhưng có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, bọn ta lần này xuất quan, chính là vì đối kháng liên quân." Nhất thời, trong đại điện, một trận nghị luận rối rít. Thật bất quá, có hai vị hộ quốc thân vương xuất thủ, liên quân tới nhiều hơn nữa huyền hoàn cường giả, cũng bất quá là gà đất chó cảnh, trở tay trong lúc là được phá chi. Lần này không chỉ có phải bảo vệ Ung Đô, còn muốn phản công, tướng địch người đổi ra đảng Vương Sơn Mạch. Nhưng là, cũng có người ngạc nhiên không chừng. Chẳng lẽ chỉ có Thiên Sách Minh có thể tôn cao thủ, liên quân cũng chưa có. Thiên Sách Minh có thể xuất động hai vị hộ quốc thân vương, liên quân thế tôn cường giả chỉ biết nhiều hơn. Chỉ bất quá, những người này từ sầu lo, không dám nói ra thôi. Ung Hoàng hơi có chút cau mày, thấp giọng truyền âm cho hai người, hai vị thân vương, thánh tổ không phải là báo cho quá, không thể dễ dàng xuất thủ, nếu không có thể có gặp bất trắc. Thánh tổ theo như lời, có lẽ có đạo lý của hắn. Bất quá hiện nay thời cuộc đã không cho phép bọn ta do dự, Thiên Đao Thân Vương trồng con ngươi hiện lên vẻ tàn khốc, địch nhân đã tiến tới gần đúng đô, còn đưa ra như thế hạ khắc đàm phán điều khoản. Chúng ta còn thủ cái gì điều cấm? Thừa dịp liên quân đại doanh không có thế tôn cường giả phòng bị, trước đêm kia toàn bộ diện, cho liên quân một cái cảnh cáo. Chân chính đánh nhau, cuối cùng chắc chắn diễn biến thành thánh nhân xuất thủ. Đến lúc đó, đánh hắn một cái long trời lở đất. Nay thật tốt Hà Sơn, chúng ta thủ không được, cũng không có thể tiện nghi địch nhân, để cho bọn họ phát triển an toàn." Các Quang Thân Vương giọng nói nhu hòa. Bất quá nói ra lời nói, cũng là làm lòng người trung hàn khí dựa ra. Không được, ta muốn đi gặp Thánh tổ." Ung Hoàng đột nhiên đứng lên nói. "Thánh tổ đã đóng từ quan, không hỏi ngoài vũ, vậy hạ hiện tại đi cũng là vô dụng." Thiên Đao Thần Vương lắc đầu nói. "Thánh tổ vì sao tại lúc này bế quan?" Ung Hoàng thật sâu nhíu mày, "Này, hoàn toàn không có có đạo lý a. Không rõ ràng lắm, có lẽ là Thánh tổ thứ 2 tai họa sắp đã tới đi." Các Quang Thần Vương cũng có chút không xác định nói. "Không được. Thế tôn cấp trở lên tu giả, không thể xuất thủ, lúc này Thánh tổ liên tục dặn dò quá chuyên tình, không thể dễ dàng thay đổi." Ung Hoàng lắc đầu nói. "Lấy ta ý kiến, vẫn còn là tạm thời trì hoãn." đợi chờ thánh tổ xuất quan, làm tiếp so đo. Vậy hạ, ta hai người bất kể nhiều như vậy, tóm lại nếu ai còn dám đề nghị cùng chuyện tình, chúng ta một mực giết, không chút lưu tình. Lúc Mỹ thấy thần lễ, hoàn nạn biết chu lương, có chút thâm thụ nước gần, lại chỉ muốn bán nước cầu hòa gian tà, cho ta coi chừng. Thiên Đao Thân Vương vẻ mặt sắc khí. Một đám đại thần, thấy Thiên Đao Thân Vương nói ba xạo, đã nghị hòa trở thành bán nước tử chỉ, chủ trương nghị hòa người, cũng thành gian tà tiểu nhân, nơi nào còn dám có không đồng ý với ý kiến. Lần này triều hội, liền qua loa thu tràng. Tiếp tiếp, đại ung hoàng triều liền bắt đầu trì hoãn đàm phán. Mỗi lần tiếp đãi liên quân phái ra sứ giả, cũng là sắc cách, cũng không nói chiến, cũng không nói hòa. Liên quân chỉ huy cung điện. Các ngươi nói, này đại ung hoàng triều, rốt cuộc ở tính toán cái gì đây? Tình thế bây giờ đã rõ ràng, bọn họ hoàn toàn vô lực ngăn cản lính của chúng ta muốn nhọn. Nghi Hoa, là bọn hắn đường ra duy nhất, nếu không đại ung hoàng triều chỉ có thể gặp phải diệt quốc một đường. Lục Du cau mày nói, bọn họ vẫn như vậy trì hoãn, rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Chuyện rõ ràng, đại ung hoàng triều không thể nào tiếp nhận như thế hạ khắp điều kiện, bọn họ không có tại chỗ từ chối, chẳng qua là muốn trì hoãn thời gian. Có lẽ Bọn họ còn có thể tìm cầu tiên minh các chủng ngoại viện, đến đây điều giải, bức bách chúng ta rất xuống điều kiện." Thường Lâm nói, "Thật có khả năng này, như vậy chúng ta thì không thể như vậy mà xuống, chiến tranh đã kéo dài 2 năm, mau chút ít chấm dứt, đã muôn khó tránh khỏi có có rất nhiều biến số." Lục Du nói, "Lam Liên quân chỉ huy, Lục Du lần này đánh bại đại ung hoàng triều chiến công, đủ để cho hắn ở trong tông môn, địa vị có vẻ tăng lên. Tương lai nếu như Lục Du có thể tấn chức thế tôn lời nói, ở tông chủ chọn người suy tính thượng, này một phần nặng địch công lao, tác dụng cũng không cần nói cũng biết. Cho nên, Lục Du trong lòng rất khắc bách." Hắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, đem phần này công lao hoàn toàn thu vào trong túi. "Tốt, ra đây cái này phái ra sứ giả, cho lại ung hoàng triều cuối cùng kỳ hạn, thành hành hiệu Lục Du ý nghĩ, trong vòng 3 ngày phải đáp ứng liên quân nói lên điều kiện, nếu không liên quân có tiếp tục bắt thượng công kích chúng đô." "Ừ, cứ làm như vậy đi." Lục Du đánh nghiệ quyết định nói. Trung Châu trung thổ phát sinh chiến tranh cùng đàm phán, Hứa Dương Ti không biết chút nào. Hắn hiện tại dưới chân giẫm phải phi cầu, đã đi tới quần quần mây đen bên trong. Tầng mây trong lúc không ngừng có một đạo đạo chói mắt điện quang xẹt qua, đem chúng quanh chiếu rọi cầm đi giống như ban ngày, sau đó vừa ảm đạm biến mất. Mỗi một cái hô hấp bên trong, như vậy lôi quang lóe lên, ít nhất phải phát sinh hơn 10 lần. Đến, phía trước chính là lôi trì. Hứa Dương đã thấy, tại phía trước cách đó không xa, có một cái quang mang chớp thước dài thê, như ẩn như hiện. Lại là Phong Lôi Thạch làm bậc thang, cũng hiếm thấy, xem ra vị kia lôi hùng tộc tổ tiên, chỗ ở niên đại đã rất rất xưa. Đang ở Hứa Dương bước lên thật dài bậc thang, Thanh Đồng bạn phát ra rung động, cảm khái nói: "Phong Lôi Thạch, ta không có nghe đã nói loại này bảo liệu, chẳng lẽ lại là thượng cổ mới có tài liệu." Hứa Dương tò mò nói, nhưng ngay sau đó nhớ tới một chuyện, vội vàng cảnh cáo, "Thanh Đồng bạn, Ngươi cũng không thể ăn những đồ này, bọn nó là người nhà Lôi Hùng tộc thánh địa kiến trúc, nếu là bị ngươi ăn, ta thẹn trong lòng." Thanh đồng bạn đại đại liệt liệt địa viết chưa nói, yên tâm đi, ta chỉ là hữu cảm nhi phát, này Phong Lôi thạch đối với ta mà nói, không, có chút nào lực hấp dẫn, chỉ bất quá nó là một loại hoang giá thời đại lúc đầu mới có tài liệu, hiện nay đã tuyệt tích mà thôi. "Như vậy, này Phong Lôi thạch có tác dụng gì?" Hứa Dương hỏi. Hấp thu lôi lực, Thanh đồng bạn đơn giản địa lĩnh vấn, Phong Lôi thạch có thể hấp thu lôi điện lực lượng, trừ phi đạt tới bao hòa trạng thái, nếu không mãi mãi lôi địa lực, cũng mơ tưởng xuyên qua Phong Lôi thạch chuyển đi ra ngoài. Lợi hại như thế Hứa Dương sợ hãi than: "Thượng cổ thời đại bảo vật nhiều đi, Phong Lôi Thạch bất quá là một chút tiểu đồ chơi thôi." Thanh Đồng bản thở dài đánh vần, "Đáng tiếc a, Thiên Huyền thế giới dần dần già yếu, rất nhiều chân chính bảo vật, tư phẩm năng lượng cũng khó khăn lấy tìm kiếm." Quy 2 chương 1176, xem ấn quyết hoang dã văn tự. Chương 1176, xem ấn quyết, hoang dã văn tự. Đợi đến bước lên Phong Lôi Thạch bậc thang sau, Phi Cầu liền tu hồi hình dạng cũ, một lần nữa biến thành quyền đầu lớn nhỏ, gục ở Hứa Dương đầu vai. "Mà Hứa Dương, từng bước bước lên Phong Lôi Thạch cấp, hướng trên trời cao cái kia nhất trọng mây đen đi tới." Dọc đường không ngừng có lôi quang đánh rớt, Hứa Dương mặc dù mất đi hồi lực, nhưng trí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực còn đang, dễ dàng là có thể đoán được lôi quang điểm rơi, tránh thoát lôi đỉnh đánh kích. Kia hùng minh lão trượng, nói tiến vào lôi chỉ là gặp nguy hiểm, quả thật như thế. Nơi này lôi điện lực, mạnh kinh người, coi như là ta, vị phách trung hạ xuống, cũng không tốt bị. Huyền quân cấp trở xuống thân thể, lại càng không tốt nhiều lời, trực tiếp hóa thành bụi bay. Hứa Dương thầm suy nghĩ đến. Xuyên qua này nhất trọng như mực một loại lồng đậm mây đen, Hứa Dương trước mắt đột nhiên rộng dãi, hắn đã đi tới bậc thang cuối. Trước mắt, là một khối khổng lồ phong lôi thạch tạo hình thành cự hình bình thai. Thấp thoáng ở tầng mây bên trong, nhìn không ra giải rộng bao nhiêu, bất quá chỉ là mục lực có thể nhìn qua vài phi, ước chừng mấy ngàn trượng. Này thật chỉ là một thế tồn thủ bút. Hứa Dương âm thầm kinh dị. Toàn này cự hình bình thai, chính là Viễn Cổ Lôi Chỉ. Mà ở trong Lôi Chỉ, thường cách một đoạn, liền có một cây khổng lồ bén nhọn của đá, phóng lên cao. Cột đá độ cao không đồng nhất, có vẻn vẹn có mấy xích, có nhưng có mấy trượng. Biến hóa của bọn nó khuynh hướng từ vòng ngoài đến bên trong vòng, càng ngày càng cao. Hứa Dương hướng Lôi Chỉ nội bộ đi tới, dọc đường xem xét bén nhọn của đá, phát hiện phía trên có một nhóm hành hoang dã và tự trải qua hoang dã thời đại thời kỳ cuối dung truyện, hoang dã văn tự đã thất truyền, ngay cả thú hoàng quốc người cũng không có người nào hiểu được hoang dã văn tự. Đáng tiếc, của ta hoang đồng đỉnh chẳng qua là sưu tầm đến hai tòa, đối với hoang dã văn tự cũng chỉ là học được 1 phần tư, không cách nào phân biệt những thứ này văn tự. Thửa Dương lắc đầu thở dài. Ha ha, thanh đồng bạn viết chữ, đánh ra một cái thật tỏ khuôn mặt tươi cười. Đang gợi mặt bên cạnh còn có một hàng chữ. Tiểu Huyền tử, ngươi không biết? Không có nghĩa là ta không biết ta. Ngươi có. Thửa Dương vui mừng, chợt đang nhớ lại thằng này lai lịch thần bí, ngay cả tiên văn thần lời hiểu được. Này Hoang Dã Văn Tự lại cả một bữa ăn sáng, có thể hay không dạy ta một chút tiên văn thần chữ, Hứa Dương chế ngự cho cảnh giới, không cách nào học tập. Bất quá này Hoang Dã Văn Tự, Hứa Dương là nhất định phải học đến tay. Học xong sau, có thể thăm dò rất nhiều hoang dã thời đại mới có di tích, hiểu được rất nhiều hoang dã bí thuật. Hắc, tiểu huyền tử, ban đầu để ngươi không nên cấm tiệt Hoang Dã Văn Tự, ngươi không nghe, không nên ở tiên huyền thế giới phổ biến nhân tộc Văn Tự, hiện tại nếm đến đau khẩu đi. Thanh đồng bạn viết chữ nói, ta cấm tiệt Hoang Dã Văn Tự. Ách, là của ngươi đời trước. Ở phong ấn một nhóm lớn dị tộc cường giả sau, Ngươi liền ở cả Thiên Huyền Thế giới chín châu, tuyên bố cấm tiệt hoang dã văn tự, dùng cái này đoạn tuyệt hoang dã chủng tộc văn hóa truyền thừa, để cho bọn họ tiếp nhận nhân tộc văn hóa." Thanh đồng bản giải thích. Hứa Dương chợt hiểu ra, không trách được ngay cả thú hoàng quốc những thứ này viễn cổ lưu truyền tới nay huyết mạch, cũng sẽ không hoang dã văn tự, nguyên lai là huyền tiên thượng đế cấm tiệt. Huyền tiên thượng đế làm như vậy, cũng có đạo lý của hắn. Văn tự thông nhất, tài năng thêm cường nhân tộc dị tộc ở giữa hiểu rõ, gia tốc đồng hóa quá trình, Hứa Dương nói, dị tộc cứng giả, có thể đánh chết hoặc là phong ấn, nhưng thiên thiên vạn vạn dị tộc bình dân, cũng không thể một mực giết sạch sao? Từ từ tư tưởng tượng chinh phục bọn họ, cũng là một loại lựa chọn. Nay thật cũng không sai, dù sao từ người đời trước sau, dị tộc cũng chưa có nửa nhấc lên cái gì bằng nước. Thanh Đồng bạn viết chưa nói, nhưng ngay sau đó phía trên hiện lộ ra một nhóm hành hoang dã văn tự cùng nhân tộc văn tự rất đúng theo. Thanh Đồng bạn lúc này biểu diễn, cùng Hứa Dương lúc trước sưu tập đến hang động đỉnh thượng văn tự so sánh, là cùng chủng loại hình, chỉ bất quá Thanh Đồng bạn cho ra so sánh càng thêm phần diện. Dựa vào trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương suy nghĩ nhạy cảm trình độ thật to tăng lên, trí nhớ cũng có thể nói kinh khủng, rất nhanh đã sở hữu hoang dã văn tự cùng nhân tộc văn tự thông dịch, toàn bộ ghi xuống. Nhắm mắt ngồi xếp bằng ở lôi trì phía trên, Hứa Dương chậm rãi chấm tư, đầu óc chư đối lập sẽ qua. Những thứ này văn tự, tổ tự ghép, sau đó gắn vào câu. Thiên biến văn hóa, trong lúc nhất thời có thiên thiên vạn vạn câu, ở Hứa Dương trong đầu lóe lên mà qua, hắn lấy một loại tốc độ kinh người, đem hang dã văn tự thông hiểu đạo lý. Chỉ là qua nửa canh giờ thời gian, Hứa Dương liền mở mắt. Hắn khẽ mỉm cười, lúc này nhìn về phía Phong Lôi Thạch chủ thượng, những thứ kia hoang dã văn tự đã không còn là chúng lạ, cũng không cần suy đoán lung tung ý nghĩa. "Đa tạ, thanh đồng bạn." Hứa Dương nói. "Không có gì, tiện tay mà thôi." Ngươi tìm được ta phải cần tài liệu chân quý, thánh vật, cho ta nuốt ăn là tốt." Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hứa Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Phong Lôi Thạch Chủ, cẩn thận quan sát phía trên Hoang Dã Văn Tự. Nơi này Phong Lôi Thạch Chủ thượng, điều khắc Hoang Dã Văn Tự, đều ở tự thuật một loại pháp quyết, Hứa Dương nói, vàng vào những thứ này pháp quyết, có thể hữu hiệu địa đem Phong Lôi Thạch Chủ thượng chứa lôi điện năng lượng, dẫn đường nhập vào cơ thể. Hơn nữa, càng lai nhích tới gần bên trong vòng của đá cũng là càng cao lớn, điều khắc pháp quyết cũng càng thêm phiền phức thâm ảo, hấp thu lôi điện năng lượng tốc độ cũng là càng nhanh. Dĩ nhiên, bên trong vòng của đá không phải bình thường người có thể chịu đựng được ở. Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ đến, bởi vì không nhận biết hoang dã văn tự, Lôi Hùng nhất tộc cũng không có loại này pháp quyết, bọn họ cái gọi là luyện thể, chỉ sợ sẽ là ở trong lôi trì ngồi xuống, hấp thu một chút tán giật trên không chúng tự do điện năng mà thôi. So với rựi vào cột đá thượng pháp quyết hấp thu lôi điện năng lượng, hiệu suất kém không phải là nửa lần hay một lần. Cũng khó trách Lôi Hùng nhất tộc hôm nay sự suy thoái, luôn lạc tới ngay cả huyền hoàn cao thủ cũng không có hạ đẳng tộc quân. Như là bọn hắn học xong loại này dẫn đường điện năng luyện thể pháp quyết, cả tộc quần tiềm lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, đợi một thời gian định có thể trở thành trung đẳng tộc quần, thậm chí vấn đỉnh thượng đẳng tộc quần cũng không lạ không thể nào. Hứa Dương tiếp tục hướng Lôi Trì bên trong vòng đi tới, dọc đường phong lôi thạch trụ càng ngày càng cao. Đi ước chừng 3000 trượng xa gần, đã có thể thấy phía trước cột đá dần dần biến thấp. Xem ra vị trí này chính là Lôi Trì trung hướng nhất, mà một cây cột đá chính là Lôi Trì trung cao lớn nhất một cây. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn, bên cạnh hắn này một cây phong lôi thạch trụ, cao lớn uy nga, dọc theo người trong mây tầng bên trong, căn bản nhìn không thấy tới đỉnh. Ở cột đá chi chác, một điện năng kích động, phát ra sét đánh một loại tia lửa. Gốc cây phong lôi thạch trụ trong điện năng đã bão hòa. Cho nên mới có còn sót lại lôi điện lực thẩm thấu đi ra ngoài. Hứa Dương ngồi sếp bằng ở gốc cây khổng lồ phong lôi thạch trụ dưới chân, dựa theo hoang dã văn tự khắc thành ấn quyết để kỳ, bắt đầu vẽ bề ngoài ấn quyết. Vẽ bề ngoài ấn quyết ra dấu tay, chỉ cần ném tâm thần lực lượng cũng đủ, không cần huyền lực. Quy 2 chương 1177, Tạp điện mang đả thông huyền mạch. Chương 1177, Tạp điện mang, đả thông huyền mạch. Tách tách hồ quang tiếng vang lên, nhưng ngay sau đó phong lôi thạch trụ thượng, một đạo dựng rực điện quang bắn nhanh ra, trực tiếp bắn về phía Hứa Dương. Hứa Dương sớm có chuẩn bị, hắn hừng thở, toàn thân lỗ chân lông bế hợp, nên đón một ít đạo điện quang năng lượng. Đường Hồ Quang ở Hứa Dương quanh thân lóe lên, hóa thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ điện quang con rắn nhỏ, dọc theo Hứa Dương thân thể bò sát du tựu, nơi đi qua, một trận tê dại. Quả thật như ấn quyết thượng theo như lời, này lôi chỉ có chứa đựng lôi cực năng lượng, cung ứng người khác tu luyện sử dụng. Vốn là lôi đỉnh lực, nhất quân bạo, nhưng là trải qua lôi chỉ chuyển hóa, đã trở nên ôn hòa rất nhiều. Nếu không, ta hiện tại khẳng định chịu không nổi loại này lôi điện năng lượng dày luyện. Hứa Dương trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó hít một hơi, toàn thân lỗ chân lông mở ra, nhất thời điện quang năng lượng hóa thành một cây thật nhỏ châm mũi nhọn, đâm vào Hứa Dương thân thể bên trong. Những thứ này thật nhỏ châm mũi nhọn, chính là nhất tinh tú lôi điện năng lượng. Bọn nó tiến vào Hứa Dương trong cơ thể sau, liền tự chủ điệu dọc theo Hứa Dương huyền mạch vật chuyển. Hứa Dương hôm nay huyền diệu bế tắc, vẫn không cách nào xung phá. Những thứ này thật nhỏ điện mang cũng bị ngăn cản đường đi. Bất quá, những thứ này điện mang cũng là chỗ nào cũng đụng tay vào, bọn nó hóa thành hơn nhỏ bé mảnh mũi nhọn, chậm rãi rốt vào Hứa Dương huyền mạch bên trong, một đường khó khăn bò sát. Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn vẫn bế tắc huyền mạch, lại có một tia buông lòng dấu hiệu. Phát hiện này, để cho Hứa Dương vui mừng quá đỗi. Hắn đội vàng điều vận trong cơ thể huyết lực, dọc theo thật nhỏ điện mang bò qua đường nhỏ, bắt đầu cố gắng đánh sâu vào huyệt mạch. Oen, rầm rầm. Một mảnh dây hẹp ngoan cố bế tắc huyệt mạch, có điện mang mở đường, Thửa Dương đi thêm đánh sâu vào, khó khăn thấp xuống gấp 10 gấp trăm lần. Không lâu lắm, liền có hai đạo huyệt mạch bị giải khai. Ha ha. Thửa Dương đầu ngón tay, tuôn ra một đạo huyền lực tia sáng. Hắn rốt cục có thể lần nữa sử dụng huyền lực, loại này mất mà được lại cảm giác, càng làm cho người cảm giác gì chân chân quý. Việc này không nên chậm trễ, muốn không ngừng cố gắng. Giải khai sở hữu huyệt mạch, khôi phục lực lượng của ta. Hứa Dương quyết định chủ kiến, tiếp tục nhắm mắt. Vận chuyển phong lôi ấn cột đá thượng ấn quyết, đánh sâu vào huyệt mạch. Chỉ thấy một ít cái khủng lô phong lôi thạch trụ thượng, một đạo tráng kiện địa quang, ném ở Hứa Dương trên người, hóa thành từng đạo hồ quang du tẩu không ngừng. Hứa Dương hít thở, đã ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Phi cầu cả người lông tơ, được điện năng ảnh hưởng, trở nên cực kỳ xoát tung, chuẩn bị dựng thẳng đứng lên, nhìn từ xa giống như là một con con nhím, vừa phảng phất một con biển đảm. Tiên tiểu tử này bất kể hình tượng của mình như thế nào, như cũng là gục ở Hứa Dương đầu vai ngủ say, được điện năng kích thích, nó cũng là thoải mái mà phát ra hừ hừ thanh. Viện cổ Lôi chỉ ở ngoài hư không trên bậc thang. Một đám hùng tộc thanh niên rối rít thập cấp mà lên. Mỗi người vẻ mặt cũng rất kích động. Viện cổ Lôi chỉ là lôi hùng nhất tộc trong suy nghĩ thánh địa. Có thể ở chỗ này rèn luyện thân thể, đối với bọn họ tương lai phát triển có rất lớn chỗ tốt. Hùng Phong ca, nghe nói chúng ta tộc trưởng ban đầu cũng là ở trong Lôi chỉ rèn luyện, mấy năm sau, tựu tấn chức vào Huyền Vương cảnh giới. Tộc trưởng chính miệng đã nói, Hùng Phong ca tư chất chất, so với hắn không thể sai. Hiện tại Hùng Phong ca cũng là Huyền Quân đỉnh, khoảng cách Huyền Vương chỉ có một bước ngắn. Có thể thấy được mấy năm sau, Hùng Phong ca cũng đem trở thành Huyền Vương cấp tử giả. Nói không sai, chúng ta lần này có thể bức lui Tôn Thiên tu tộc, làm phiền Hùng Phong ca bọn họ mấy. Từng tiếng kết đọng ở Hùng Phong bên tai vang lên. Chỉ có cuối cùng một câu, để cho Hùng Phong hơi có cao mày, những thứ khác can ngợi, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận, khóe miệng vẽ ra nụ cười đắc ý. Hừ. Hùng cổ lại nghe được mọi người a dua, đã sớm xa xa né tránh, hai không nghe vị sạch. Cũng may nhỏ như thế, nếu như bị nàng nghe được cuối cùng một câu điên đạo sự thật lời nói, cần phải có một lần tranh luận không thể. Rất nhanh, một đám lôi hùng tộc tài tuấn đã đi tới lôi trì phía trên. Mọi người chú ý, càng đi ở giữa đi, tán giật lôi điện năng lượng cũng là cần mệ lượng sức mà đi, không nên vượt ra khỏi của mình cái nặng. Hùng Phong nghiêm nhiên thủ lĩnh bộ dáng, phất tay nói: "Hùng Phong ca yên tâm đi, chúng ta cũng nghe thôn xóm trưởng lão đã nói, có người đáp lại." "Ừ, còn có, tổ truyền pháp quyết Hẳn là cũng nắm giữ sao?" Hùng Phong hỏi, thấy mọi người rối rít xác nhận, lúc này mới gật đầu, hướng lôi chỉ chỗ sâu đi tới. Một chút huyền tông cấp bậc chính là lôi hùng tộc tài tuấn, chẳng qua là đi đến bên trong đi 2 3 cái cột đá khoảng cách, dịu ngừng lại. Cảm thụ một chút bên cạnh tán giật lôi điện năng lượng cường độ, bọn họ hài lòng gật đầu, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Theo bọn họ ấn quyết thi triển ra Trong lôi chỉ tán dật lôi điện năng lượng, hướng thân thể của bọn hắn rựi vào đi qua, mỗi người quanh thân cũng lóe một tầng mông lung ngân bạch tia sáng. Đây chính là lôi hùng nhất tộc tổ truyền ấn quyết tác dụng, trải qua các loại niên đại dung truyền, bọn họ hiện tại nắm giữ hấp thu lôi điện năng lượng ấn quyết, đã mười phần tàn phá mà nguyên thủy. Những thứ này lôi hùng tộc người trẻ tuổi, chỉ có thể hấp thu không trung giật tràn lôi điện năng lượng, so với Hứa Dương trực tiếp lấy ra phong lôi thạch trụ trong năng lượng, hiệu suất xê xích gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hùng Phong khẽ mắt dư quang chú ý tới, Hùng Cổ Lệ vẫn hướng lôi chỉ chỗ sâu đi lại, hơn nữa còn nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Cổ Lệ Ngươi đang tìm cái gì? Đối với cái này lôi hùng tộc nổi danh duyên dáng mỹ nhân, Hùng Phong cũng có quá không ít mơ màng, hơn nữa hắn và Hùng Ngang bất động, có năng lực như thế, an vào này một khối thị thiên nga. Hùng Cổ Lệ không, lạnh lùng nói, không cần ngươi quan tâm. Hùng Phong đột nhắm tay đỉnh, đen đặc lông mày nhíu lại, trong lòng thì thầm, "Hừ, đáp ý cái gì? Một ngày nào đó, ta muốn để ngươi trở thành của ta cơ tiếp." Bất quá, nhìn Hùng Cổ Lệ hướng chỗ càng sâu đi lại, Hùng Phong cũng kèm nén không được tò mò, chậm rãi đuổi theo. Lấy hắn huyền quân đỉnh thực lực, muốn theo dõi Huyền Tông cảnh giới Hùng Cổ Lệ, tuyệt đối là dễ dàng. Thừa Dương đại ca đi đâu mà Hung Cổ Lệ trung quanh tìm kiếm, ở Thiên Châu phong đỉnh, hắn đi rất gấp, ta còn không có đem tổ truyền ấn quyết dạy cho hắn. Không có tổ truyền ấn quyết, hắn làm sao rèn luyện thân thể? Hung Cổ Lệ năm nay đã 31 tuổi, nàng mặc dù biết Hứa Dương chỉ có 25 tuổi, nhưng trong tiềm thức vẫn còn là đem Hứa Dương làm thành một cái đại ca đến đối đãi. Dần dần, Hung Cổ Lệ đã đi tới lôi trong ao khu vực. Ở nơi đó, Hung Cổ Lệ vui mừng, nàng rốt cục phát hiện khoanh chân cố định, hư hư thực thực ở trong tu luyện Hứa Dương. Ồ, này một đạo lôi quang, là chuyện gì xảy ra? Phong Lôi Thạch Chủ, tại sao phải hướng Hứa Dương đại ca phóng ra một đạo điện năng? Hung Cổ Lệ nhích tới gần sau, nhất thời hành động cả kinh. Lúc này Hứa Dương đã đạt thông toàn thân nhất thời nữa khắp viên mạch, bỗng nhiên cảm ứng được có người tìm lại, like, không khỏi khẽ to mày, mở mắt. "Ừ, Cổ Lệ, tại sao là ngươi?" Hung Cổ Lệ cả kinh, "Hứa, Hứa Dương, ta đột nhiên nhớ tới, còn không có dạy cho ngươi tổ truyền hấp thu năng lượng ấn quyết, cho nên mới tới tìm ngươi." Quy 2 chương 1178, giết hùng phong quét sạch gian tà. Chương 1178, giết hùng phong, quét sạch gian tà. Hứa Dương hiểu rồi nàng ngụ ý biết đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó vừa nhíu mày, "Da tạ ngươi." "Ừ." Ngươi không là một người tới đây? Hùng Cổ Lệ mờ mịt chúng quanh, ta là một người tới a? Hứa Dương hiểu rõ, thanh âm truyền sang lạnh lẽo, là ai ở theo dõi? Đi ra ngoài. Theo Hứa Dương lời nói âm, Hùng Phong từ một cây phong lôi thạch trụ sau đi ra. Hùng Phong, ngươi lại theo dõi ta? Hùng Cổ Lệ tức giận quát. Hử, Hùng Cổ Lệ, ngươi lại muốn đem tổ truyền tôi thể ấn quyết dạy cho một ngoại nhân? Hùng Phong không nhìn Hùng Cổ Lệ vẻ giận dữ, lạnh cười nói, còn ngươi nữa, Hứa Dương, Lam Bộ sẽ không huyền công, nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng đang đánh cấp chúng ta lôi Hùng tộc viễn cổ lôi chỉ trong năng lượng. Ngươi tuyệt đối là bụng dạ khó lường, ta hoài nghi, ngươi là Thôn Thiên tu tộc sai phái tới gia thế, mục đích đúng là nhân cơ hội tiến vào Viễn Cổ Lôi Trì, nhìn trộm ta lôi hùng nhất tộc bí mật. Ngươi nói hưu nói vượn. Hung cổ lại nói, Hứa Dương đại ca nếu như là gia thế, còn có thể giết chết cái kia Ba Thiết sao? Khổ nhục kế mà tôi, hắn giết dụng Ba Thiết là vì lựa gạt tộc trưởng cùng trưởng lão tín nhiệm. Hung Phong cười khẩy, một bộ hiểu rõ lòng người bộ dạng, huống chi, giết chết một cái Ba Thiết, tựu cho Thôn Thiên tu tộc tiến thêm một bước huyết chương đại sự kiện lý do. Hiện tại, Thôn Thiên tu tộc không phải là đã tuyên bố phải xuất binh, tiến công tộc ta đến sao? Đây chính là tốt nhất chứng cớ. Hứa Dương mặt không chút thay đổi, một ít đạo lôi quang như cũ chiếu xạ ở thân thể của hắn thượng, hóa thành một mảnh dài hẹp điện xà trùng quanh du động. Ở giai luyện thân thể thời điểm, phải không có thể gián đoạn. Nếu không, sẽ phải chịu cấm trả, có đúng hay không? Hùng Phong dĩ nhiên biết điều này, đây là trong tộc trưởng lão dặn dò trôi qua chú ý hạng mục công việc. Hắn nhìn Hứa Dương, vẻ mặt từ từ trở nên ngâm trầm. "Hùng Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hứa Dương đại ca là lôi hùng tộc căn nhân, ngươi lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hùng Cổ lệ chắn Hứa Dương trước mặt, khẽ thiếu nói: "Cung ngày Ta muốn đem cái này Tôn Tiên thú tộc gian tế bắt xuống tới, sau đó nghiêm hình tra hỏi." Hùng Phong lặng lẽ cười nói, "Đúng rồi, Hứa Dương, ngươi cũng không muốn gián đoạn rèn luyện sao? Ta có một đề nghị." Hứa Dương thần sắc không thay đổi chút nào, "Đề nghị gì? Ngươi lại như thế nào từ Phong Lôi Thạch trụ trung lấy ra lôi điện năng lượng?" Hùng Phong mắt lộ ra tham lam quằn màng, "Đem Vương Pháp nói cho ta biết, ta có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi. Ta đây nếu là không để cho ngươi lấy." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Không để cho?" Đó chính là tự mình chuốc lấy cục khổ, Hùng Phong hai con quả đấm lẫn nhau nắm. Phát ra lạ sụp đổ sụp đổ tiếng vang, người bây giờ nói đi ra ngoài là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá không nói cũng không sao, ta có rất nhiều loại phương pháp có thể làm cho ngươi mở miệng. Hắn nghe răng cười, hướng Hứa Dương đi tới. "Hùng Phong, tránh xa một chút." Hùng Cổ lễ mắng, trong cơ thể một đầu lôi ưng huyền linh lao ra, dung nhập vào nạng quyền thế bên trong. Một quyền oanh hướng Hùng Phong. "Hắc hắc, tiện nhân, cho lão tử cốt xương ở bên." Ở trở nên mạnh mẽ hấp dẫn trước mặt, Hùng Phong đối với Hùng Cổ lễ sắp đẹp cũng không phải là rất để ý. Hắn nếu như có thể thành công tấn chức huyền vương, cả lôi hùng tộc nữ nhân, không cũng mặc hắn chọn lựa sao? Hùng Phong bản đai to mãnh lực vung lên, một con lôi quang bản tay nâng ra, cự trưởng chưa gần người, liền để cho Hùng Cổ Lệ hô hấp trở xác, quyền thế tán loạn. Mắt thấy Hùng Cổ Lệ sắp bị đánh trúng, bỗng nhiên một đạo bóng trắng, nhanh chóng địa bắn ra, đem Hùng Cổ Lệ kéo mà quay về, đi tới Hứa Dương bên cạnh, để cho Hùng Phong một chưởng này thất bại. Mới vừa chính là ở Hứa Dương Bạch Nưu đặt cái dưới, phi câu xuất thủ, đem Hùng Cổ Lệ cứu trở lại. Phi câu, thượng. Hứa Dương ngắn gọn điệu ra lệnh. Phi câu khéo léo thân thể, như một con bắn ra cầu một loại bắn ra, xông thẳng Hùng địa mà cửa. Đây là quái thú gì? Hùng Phong gi đột nhiên không hài sợ. Hắn trước kia đã tham gia săn thú đội, đánh chết trôi qua mạnh thú không biết bao nhiêu, sao lại sợ một cái phi cầu. Lúc này một ngón tay bắn ra, muốn đem phi cầu văng ra. Song, chuyện phát triển như ngoài hùng phong dự liệu. Phi cầu ngắn nhỏ cái đuôi trên không trung một cái vung dậy, phát ra đôi giống nhau ba một tiếng vao nhỏ. Ngay này cổ không khí phản đại lực, phi cầu quyền đầu lớn nhỏ thân thể một cái linh hoạt chuyển ngoặt, lướt qua hùng phong trong ngáy mắt. Phi cầu phải chảo nắm tay, mãnh lực một quyền, kêu đánh trúng hùng phong gương mặt, đem điều này lôi hùng tộc Tài Tuấn, Đỉnh Huyền Quân, cho đánh cho đầu độ lệ, mấy cái răng mang theo máu bay ra. U ngục Phỉ Câu lại là một tiếng hét sức phấn khởi hơn hiếu, lăng không lật ra một vòng, một cái chân sau đá trúng Hùng Phong ngực, đưa đánh cho ngựa mặt lên trời để xuất, té ngã trên đất. Cuối cùng, Phỉ Câu dùng sức nhảy lên, một cái cái mông nôn mà ngồi ở Hùng Phong bộ ngực. Nhất thời, xương cốt vỡ vụn kết ba thanh truyền ra. Hùng Phong phun một ngụm máu tươi, hắn đã tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá lấy Huyền Quân chữa trị thủ đoạn, loại này thương thế, chỉ cần nửa nén hương chừng là có thể khôi phục. Hứa Dương đại ca, vẫn còn là không muốn giết hắn sao Hùng cổ lệ do dự mà nói, hắn là tộc trưởng chất nhi, ngươi nếu là giết hắn rồi, sẽ rất khó khăn ở lôi Hùng tộc trung lập chân. Hùng cổ lệ còn có càng sâu một tầng ý tứ, cũng không nói đến. Hứa Dương nếu như bị lôi hùng tộc trục xuất, như vậy sẽ rất khó cùng Hùng cổ lệ thành thân, đây là nửa nh nh gia tâm tư. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, "Cổ lệ, ngươi không hiểu. Đánh sói không chết, hậu hoạn vô cùng. Đối với cái này loại vong ngôn phụ nghĩa, không biết xấu hổ tiểu nhân, giết sẽ làm thế giới rõ ràng hơn sạch." Phi Cầu đã hiểu Hứa Dương ý tứ, họ gọi một tiếng, chợt bắn lên. Hùng phong trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, "Hứa Dương, tha cho." Hắn lời còn chưa nói hết, tựu thấy Phi Cầu từ trên trời giáng xuống. Phạm Phi nhìn bị một cái càng lúc càng lớn màu trắng đung câu trên cứ. Tiếp tiếp, chính là một mảnh đen vịt. Phi câu đạp vỡ hùng phong đầu, nhưng ngay sau đó nhảy dựng lên, chộp. Mới bắn tới Hứa Dương đầu vai. "Cố lệ, ngươi chờ có trách ta." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Nếu như lần này không phải là Phi câu ở bên cạnh ta, kết quả của ta có thể so với Hùng Phong càng thêm thê thảm." Hắn tuyệt không ngần ngại, hỏi trước ra ân quyết, lại đem ta mọ cách làm đủ, cuối cùng mới đưa ta giết chết. Hùng Cố Lệ thở dài một hơi, "Hứa Dương đại ca, ngươi không nói ta cũng biết, ta sẽ không trách ngươi." Mới vừa sợ rĩ ở cuối cùng một khắc, ta mới mạng Phi câu xuất thủ cứu ngươi. Chính là để ngươi giải một giải kiến thức, ngươi biết chuyện tâm hiểm ác đạo lý, Hứa Dương nhàn nhạt nói, thế nhân nhiều vì tư lợi hạ người, vì ích lợi, thân hữu không nhận. Tương lai ngươi, phải bảo vệ hảo chính mình, không nên dễ tin người khác. Hung cổ lệ mở mị sắp nhận. Từ Phong Lôi Thạch chủ thượng, ta được đến một thiên ấn quyết, là các ngươi Lôi hùng nhất tộc tổ tiên lưu lại, Hứa Dương tiếp tục nói, này thiên ấn quyết, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Có này thiên ấn quyết, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới Lôi trì, hấp thu Lôi đỉnh lực, không cần đợi thêm nữa 30 năm, cũng không cần chờ trực Lôi điện khí trời. Quy 2 chương 1179, Phục Huyền công bay đến Lôi Hải trước 1179, phục huyên công bay đến Lôi Hải. Đổi mới hùng cổ lệ từ đang lúc mở mị phục hồi tinh thần lại, vui mừng nói: "Hứa lại ca, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Ta có thể đem này tiên ấn quyết truyền cho tộc nhân của ta sao?" Hứa Dương một mình trầm nói: "Ấn quyết vốn là Lôi Hùng tập vật, ngươi truyền cho tộc nhân, ta dĩ nhiên không có tư cách phản đối. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể tại chính mình trưởng thành đến huyền vương cảnh giới, kế nhiệm Lôi Hùng tộc trưởng sau, đích truyền tụ này nhất pháp cửa. Ta trở thành tộc trưởng." Hùng cổ lệ sợ ngên người, nhưng ngay sau đó cười khổ nói: "Điều này sao có thể sao? Ta nói có thể." "Cứ có thể." Hứa Dương bình tĩnh nói, lôi Hùng tộc trưởng, bất quá Huyền Vương hậu kỳ cảnh giới, ngươi chỉ cần đạt tới Huyền Vương hậu kỳ, thậm chí hơn, cao tầng thứ, hắn dĩ nhiên muốn tối vị nhục hiển. "Tốt lắm." Cố Lệ, hiện tại ngồi xếp bằng ở phía trước một ít cái phong lôi thạch trụ bên cạnh, nhắm mắt lại. Hùng Cố Lệ theo lời ngồi ở bên cạnh, lúc này Hứa Dương đã mượn điện mang lực, đem bế tắc huyền mạch toàn bộ đã thông, quần quật lực lượng, lần nữa khi hắn tinh hải huyền mạch trong lúc dâng không nghỉ. Hắn đứng dậy, vòng quanh Hùng Cố Lệ quanh thân chậm rãi đi lại, bàn tay buộc vòng quanh từng đạo huyền ảo ân quyết, đánh vào Hùng Cố Lệ trong cơ thể. Nhớ kỹ vận công lộ tuyến, không nên vận chuyển huyền lực hướng cực để cho lôi điện lực tiến vào trong cơ thể của ngươi." Hứa Dương thấp giọng phân phó nói. Ở hùng cổ lệ trên người, sáng lên một tầng ngông lung màu trắng bạc quang hoa, nhưng ngay sau đó tia sáng dần dần trở nên minh sáng lên, đến cuối cùng, ngân bạch kia sáng độ sáng, thậm chí cùng Hứa Dương rèn luyện thân thể thời điểm giống nhau mạnh. Ở bên cạnh cái kia cái phong lôi thạch trụ thượng, một đạo lôi điện năng lượng bắn ra, ném ở hùng cổ lệ trên thân thể mềm mại, nhất thời nàng thân thể chấn động, cả người cũng toát ra tịch tịch hồ quang. Vốn là lấy hùng cổ lệ thực lực, rất khó tiếp nhận được mạnh như vậy vượt qua điện lực, lôi chỉ dọc theo phong lôi thạch trụ, mới hẳn là lựa chọn của nàng. Bất quá Hứa Dương lấy hùng hậu uy lực, trước đánh vào trong cơ thể nàng, làm ra nhất định tác dụng bảo vệ, này mới khiến hùng cổ lệ có thể thừa nhận được xuống tới. Cuối cùng một đạo ấn quyết đánh vào hùng cổ lệ trong cơ thể. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã lấy tự thân uy lực, đem Phong Lôi Thạch Chủ Thượng giàn luyện ấn quyết lộ tuyến, đánh vào hùng cổ lệ trong thân thể, tạo thành khó có thể ma diệt là ấn. Này Phong Lôi Thạch Chủ Thượng ấn quyết, liền coi như là truyền thụ cho nàng. Hung cổ lệ chậm rãi mở mắt, một đôi màu rám nắng trong mắt đẹp lóe ra hai đạo địa quang, nhưng ngay sau đó tiêu ẩn. "Cảm ơn ngươi, Hứa đại ca." Hung cổ lệ nheo mắt lại cười, "Ngươi huyền công thật sâu dày." Thiếu gia cùng ông nội còn tưởng rằng ngươi không phải là tu huyền giả đây. Ngươi giấu giếm cầm đi tốt bền chắc a. Hứa Dương lắc đầu mỉm cười nói, ta là bởi vì một chút đặc thú môn nhân, nhận lấy thân thế, kinh mạch bệ tắc, cùng người phàm độc nhất vô nhị. Vì vậy, này cũng cũng không phải cố ý giấu giếm các ngươi. Vậy ngươi hiện tại khôi phục thực lực, có phải hay không muốn lúc này rời đi thôi. Khung cổ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng xuất hiện một tầng mất mát, cũng đúng, Hứa Dương đại ca mạnh như vậy vượt qua thực lực, sẽ không lưu lại nơi này vắng vẻ lôi đỉnh sân bạch. Hứa Dương trầm rãi nói, là, ta thật sự muốn rời khỏi. Bởi vì Ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm." Giữa hai người xuất hiện ngắn ngủi im lặng. Cuối cùng còn là Hứa Dương phá vỡ trầm mặc, nói: "Này Lôi Chỉ phía trên, tựa hồ còn có kia bí mật của hắn. Ta muốn đi tới thăm dò một phen, cổ lệ ngươi ở đây hảo hảo lui thể. Vì để tránh cho xuất hiện hùng phong cái loại người này quấy rầy ngươi tu luyện, ta để cho Phỉ Cầu lưu lại bảo vệ ngươi sao?" Hứa Dương vô vỗ vỗ Phỉ Cầu đầu, đem này chỉ màu trắng tiểu nhung cầu nhẹ nhàng bỏ vào hùng cổ lệ trong ngực. "Lôi Chỉ, phía trên." Hung cổ lệ tạm thời quên mất ly biệt sổ tư, kinh ngạc nói: "Ông nội nói?" Này cả ngày trong lôi hải hàm chứa đáng sợ sát lực, chỉ có viễn cổ lôi chỉ trong khu vực an toàn nhất. Thửa Dương đại ca, ngươi muốn đi lôi chỉ bầu trời, nơi đó khẳng định vô cùng nguy hiểm. Thửa Dương ha hả cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo cường đại tự tin, "Tiến tâm đi, cổ lệ, ta có một chút năm chắc." Dứt lời, Thửa Dương thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, hướng lôi chỉ bầu trời cái kia tầng mực sắc vô vân vọt tới, rất nhanh kịu biến mất ở mây mù thấp thoáng trong lúc. Này một cây giải nhất phong lôi thạch trụ, đến tột cùng có chỉ hướng phương nào? Thửa Dương phi thường tò mò, hắn còn nhớ rõ, ở Thiên Châu phong đỉnh, hắn đã từng gặp một đầu bay lượn vũ xạ. Chỉ bất quá, Vũ Sà biến mất tốc độ quá nhanh, Hứa Dương cũng không có nhìn trân thiết. Tiểu Huyền tử, cố gắng lên, này trong lôi chỉ không có gì bà bối, chỉ có phía trên khu vực mới thật sự là lôi hải, ẩn chứa chân chính bí bảo. Thanh Đồng chống cầm nhịp động đánh vừa nói, ngươi nói trước đi hạ xuống, lôi hải bên trong, đến tột cùng có có đồ vật gì đó. Hứa Dương hỏi. Hừ, chỉ cần nói một vật, sẽ làm cho ngươi đạo nghĩa không cho phép chu nước. Thanh Đồng bản viết chữ nói, Lôi Kiếp Châu. Lôi Kiếp Châu, kia là vật gì? Hứa Dương cau mày, vừa phi hành, vừa nói, ai, không biết thật là đáng sợ. Thanh đồng bạn dạ vừa dạ vị địa đánh vừa nói, "Lôi kiếp châu là nhất tinh tú lôi cực năng lượng hội tụ tạo thành thực thể, bản thân cũng là lôi cực thuộc tính cực tận năng lượng." "Ngươi đã hiểu sao? Lôi cực, cực tận năng lượng." Hứa Dương trong lòng một trận lửa nóng, hắn không nghĩ tới, sẽ ở này trời xa nam cương, lôi đỉnh sơn mạch, gặp phải loại thứ năm cực tận năng lượng. Như vậy xem ra, của ta đệ ngũ trọng thiên cùng, rốt cục có thể luyện thành. Hứa Dương đột nhiên tăng nhanh phi hành tốc độ, gào thét bên trong, xuyên qua nhất trọng trọng mây đen tia chớp. Trên trời cao không khí càng phát ra mờ manh, rốt cục, Hứa Dương xuyên phá này nhất trọng thật dày mây đen, đi tới chân chính lôi hải. Trước mắt tầm mắt, đột nhiên trống trải, dưới chân là một tầng dày mây đen, phía trước trong tầm mắt cũng là từng đạo loài rắn kia chớp, ở nặng nề mây mù trong lúc chơi đùa chơi đùa. Những thứ này loài rắn kia chớp cũng là tinh thuần lôi điện lực tạo thành, sen vào sinh linh cùng vật chết trong lúc, có nguyên thủy bản năng, nhưng còn không có thức tỉnh bản thân ý thức, hứa dương trong ngáy mắt. Ở giữa đoán được những thứ này loài rắn kia chớp lai lịch, hoàn hảo, chỉ cần không kinh động bọn nó, hẳn là không có đáng ngại. Tiểu Huyền tử, những thứ này chỉ có thể coi là là lôi điện tinh hồn tôi, căn bản thượng không được mà bản, cũng chính là số lượng rất nhiều mà tôi. Thanh đồng bản chấn động bên trong, phát ra cảnh cáo, bất quá Ở nơi này trong Lôi Hải là có thêm chân chính Lôi Điện chi linh tồn tại. Ngươi đừng quên, ngươi nhìn qua một ít con Vũ Sà, Hứa Dương trong lòng cảnh giác, trưởng thành Vũ Sà tuyệt đối là linh thú tầng thứ có thể so với thế tôn cảnh giới cao thủ. Mà Vũ Sà nếu như càng tiến một bước, hóa thành Cư Long, vậy thì càng thêm đáng sợ. Thánh nhân trở xuống, tuyệt không có khả năng đối kháng Cư Long. Kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Không cách nào đối kháng Vũ Sà, chỉ có thể thay phương pháp Hứa Dương lẩm bẩm tự nói, hắn muốn ở Lôi Hải bên trong tìm tòi Lôi Kiếp Châu tung tích, thì có thể đụng phải Vũ Sà chỉ có hiện tại nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, tài năng lo trước khỏi họa. Quy 2 chương 1180, Vũ Sát huyết nhu hoàng ngân quang. Chương 1180, Vũ Sát huyết, nhu hoàng ngân quang. Hứa Dương suy nghĩ nhạy cảm trình độ, vừa xa từ nhân, rất nhanh, hắn tự hữu nghĩ tới một cái có thể được phương pháp. Nhất chữ vật trung quang hoa chợt lóe, hai quả đỏ lõm viên cầu, xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Này hai quả viên cầu, vào tay mượt mà, chính là Hứa Dương ở Nam Cương Cực Sích quốc lúc thi hành nhiệm vụ, chém giết một đầu tứ trảo lôi hùng, đạt được hai quả chiến lợi phẩm, Vũ Sát chi huyết Này hai giọt vũ xà chi huyết cũng bị Chân Quý không biết tài liệu bao quanh, bảo tồn ngàn vạn năm. Ban đầu Hứa Dương thực lực còn không đủ để hấp thu vũ xà chi huyết, bất quá bây giờ cũng là vậy là đủ rồi. Ban đầu tứ trảo lôi ưng cũng có thể hấp thu một giọt vũ xà chi huyết, từ Huyền Vương hậu kỳ tăng lên tới Huyền Vương đỉnh yêu thú cảnh giới, ta đây hẳn là cũng không có vấn đề. Hứa Dương ngón tay dùng sức, trực tiếp bóc nát trong đó một giọt vũ xà chi huyết sắt ngoài bao bầy. Nhất thời, mãnh liệt lôi cực năng lượng ở Hứa Dương trong tay tán phát ra, mơ hồ có thể thấy được một đầu vũ xà ảo ảnh, từ một ít giọt trong mỏ bay ra, ngựa mặt lên trời hí dài. Nếu là thật sự đang ở cái này, ta dĩ nhiên đánh không lại. Bất quá bây giờ, chỉ là một tích huyết mà thôi. Hứa Dương trực tiếp mở to miệng, đem này một giọt vũ xà chi huyết nuốt vào trong bụng cho ta luyện hóa. Hứa Dương chỉ cảm thấy phảng phất nuốt vào một khối đốt hồng than cốc, một đạo hỏa tuyến từ cổ họng vẫn sâu vào trong cơ thể, cơ hồ muốn đem vết hầu đốt mặc. Hắn cổ phóng túng huy lực, dọc theo huyệt mạch dâng, bảo vệ trong cơ thể các cơ quan nội tạng, để tránh bị vũ xà chi huyết mạnh mẽ lôi lực đánh nát. Vũ xà chi huyết ẩn chứa cường đại lôi điện lực lượng, bất quá Hứa Dương mục đích chủ yếu cũng không tại ở những thứ này lôi điện lực, hắn muốn chính là phân tích, mô phỏng ra vũ xà hơi thở. Một ít nhỏ vào thể vũ xạ chi huyết, đột nhiên có một đạo vũ xạ ảo ảnh phóng lên cao, trực tiếp thăng vào Hứa Dương trong tứ hải. Rốt cuộc đã tới. Hứa Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tâm thần tiến vào tứ hải, hóa thành áo lam Hứa Dương tâm thần hư thân, cùng kia vũ xạ ảo ảnh giằng co. Loại sinh vật này, thật là rất xinh đẹp. Không hổ là trời xanh tinh linh, thiên địa sủng nhi. Nay một cái vũ xạ hình thể hiện lên hình dạng nước, hẹp dài vô cùng. Nó toàn thân bảy biển da màu ngân hồi, lưng nổi lên, mọc lên một đôi rộng rãi cánh chim, một đôi mắt rắn phản phất dựng thẳng tuyến, không mang theo chút nào tình cảm. Mặc dù chẳng qua là ảo ảnh, Nhưng Hứa Dương vẫn có thể cảm nhận được, này một cái vũ xạ ảo ảnh ẩn chứa uy nghiêm, như thế mạnh mẽ áp, so với một loại thế tôn ảo ảnh, muốn càng cường đại hơn. Chẳng lẽ là một đầu đến gần thánh nhân vũ xạ? Hứa Dương ở tay mạc dưới đất mê thành, được chứng kiến dị tộc thế tôn tàn hồn ảo ảnh, cảm giác xa không bằng lại vũ xạ ảo ảnh áp lực lớn hơn nữa. Ở vũ xạ đỉnh đầu thượng, Hứa Dương mơ hồ có thể thấy hai nơi đội lên. Hắn nhanh chóng nghiệm chứng suy đoán của mình. Quả thật là đến gần thánh nhân vũ xạ, trên đầu có sinh ra long giác dấu hiệu. Một khi hóa long thành công, nó tựu sẽ biến thành tức long. Chỉ tiếc, nếu ở chỗ này thấy máu tươi của nó Như vậy nó có lẽ đã dữ nhiều lại ít, khả năng chết đi ngàn vạn năm cũng nói không chừng. Bất quá, ai có thể giết chết như vậy một đầu gần như thánh nhân vũ xạ, chỉ sợ cũng là thánh nhân cấp tồn tại. Hứa Dương trong nháy mắt trong đầu xẹt qua một chút cũng không có để ý nghĩ, mà vào lúc này, vũ xạ ảo ảnh rốt cục có động tác. Chỉ thấy này đầu vũ xạ ảo ảnh mở ra nanh răng đầy mồm to, hướng về phía Hứa Dương, phát ra một trận gào thét. Hứa Dương thứ hải, xảy ra kịch liệt rung động, vốn là trong thứ hải mây mù, cũng nhanh chóng chuyển hóa thành như mực một loại mây đen, đùng điện quang trùng quanh lóe lên. Này Vũ Sà Hạo Ảnh, bất quá là trong máu có kèm theo một tia tàn linh thôi, lại còn có mạnh mẽ như vậy vượt qua như thế. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nó khi còn sống rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Bất quá, Hứa Dương cũng không e ngại, hắn hiểu được, đây bất quá là phô trương thanh thế thôi. Bất động Minh Vương, gia trì lòng ta. Hứa Dương miệng tụng Bất động Minh Vương gia trì khẩu quyết, một vị cẩm trong tay hàng ma kim sử Phật Đà hử ảnh, ở sau lưng của hắn lộ vẻ hiện ra. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, giống như là một pho tượng vạn năm không thay đổi pho tượng, mặc cho quanh mình lôi đình mãnh liệt, cũng là lù lù bất động. Vũ Sà Hạo Ảnh một giống rễ. Không có kinh sợ đến Hứa Dương, nhất thời tức giận, tê mình hướng Hứa Dương đánh tới. Lôi cuốn quanh mình lôi điện ánh sáng, này bổ nhào về phía trước thậm chí có thiên địa hửng hỏa đáng sợ như thế. "Con quặp giấy mà thôi, phá cho ta." Hứa Dương khẽ quát một tiếng, năm chặt quả đấm, bất kể vũ xạ thế công, nhắm ngay vũ xạ đỉnh đầu, chính là một cái đánh. Một tiếng trống vang lên buồn bực, vũ xạ hào ảnh bị gõ tán. Ma Hứa Dương trong thứ hải mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh vạn quân cảnh tượng, cũng mau nhanh chóng tan thành mấy khói, khôi phục đến ngài thượng yên tĩnh. "Một giọt máu mà thôi, còn như vậy có thể lần qua lần lại." Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó thối lui ra khỏi thức hải, bắt đầu luyện hóa một ít giọt Vũ Xà chi huyết. Cùng lúc đó, Hứa Dương mượn trí Tôn Thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, nhanh chóng phân tích này một giọt Vũ Xà chi huyết tận chứa hơi thở. Cũng không lâu lắm, Hứa Dươngwidetilde mở mắt. Hắn lần nữa bóc nát khác một giọt Vũ Xà chi huyết, nuốt vào trong miệng. Trải qua ước chừng một canh giờ luyện hóa thôi diễn, Hứa Dương rốt cục đứng dậy. Luyện hóa hai giọt Vũ Xà chi huyết, Hứa Dương tinh hải lần nữa mở rộng một phần, chỉ bất quá cảnh giới vẫn không có tăng lên. Bởi vì hắn bây giờ là Tiên cung đệ tử trọng, không có cực tận năng lượng tu luyện, hắn liền không cách nào cấu trúc mới thiên cung, cảnh giới thượng cũng không thể có thể đi vào bước Trên thực tế, Hứa Dương hiện tại tiểu bị vây đỉnh Huyền Vương tầng thứ, muốn tái tiến một bước, sánh vai vô địch Huyền Vương cảnh giới, thậm chí đột phá Huyền Vương, bước vào hoàng giả chi cảnh, cần khó khăn tích lũy mới có thể làm được. Hứa Dương đánh ra tính toán một cái, Thiên cung đệ lục trọng, ưu tương đương với vô địch Huyền Vương cảnh giới. Tiếp tiếp, đệ thất trọng, đệ bát trọng thiên cùng, cũng vẫn còn là vô địch Huyền Vương tầng thứ, tại vì đột phá tiếp theo cảnh giới làm tích lũy. Mấu chốt nhất chính là đệ cửu trọng thiên cung, đây là thống hợp bắt cực, cấu trúc ra một tòa đến gần chân thật tiểu thiên địa. Kia khó khăn có thể nghĩ, nếu không phải Hứa Dương có chí tôn thần đỉnh thôi diễn lực, là tuyệt không hi vọng làm được một bước này. Ma tu thành đệ cựu Trọng Thiên cung lời nói, Hứa Dương tiểu tương đương với bước chân vào Huyền Hoàng sơ kỳ. Lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ bỏ ra, Hứa Dương thầm nghĩ, nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng không bằng con đường thực tế địa đi ra một bước. Hay là không đi nghĩ đệ cựu tiên cung cấu trúc phương pháp, trước đem trước mắt lôi kiếp châu tìm được, cấu trúc ra đệ ngũ Trọng Thiên cung rồi hãy nói. Vừa sải bước ra, Hứa Dương hướng lôi hải chỗ sâu bước đi. Dưới chân là đen đậm như mực mê đen, bên cạnh có một mảnh dài hẹp lôi điện tinh hồn hóa thành trường sa, ở chơi đùa chơi đùa, cuồn cuộn nổi lên một tầng tầng mê đen. Loại này kỳ dị cảnh tượng, vô cùng hiếm thấy. Đột nhiên Thửa Dương phát hiện chắp phía trước ngàn trượng nơi, có một đạo nhu hòa ngân quang, xuyên qua một tầng mây đen bắn ra. Đây là cái gì bảo vật? Thoạt nhìn không giống như là lôi điện tinh hồn, ta quá đi xem một chút. Thửa Dương lập tức hướng chắp phía trước phi hành, ở xuyên tấu một tầng mây đen sau, hắn rốt cục thấy được này nhu hòa ngân quang nơi phát ra. Quy 2 chương 1181, cầm đi thần dịch vũ xạ đánh bất ngờ. Chương 1181, cầm đi thần dịch, vũ xạ đánh bất ngờ. Này phiếm nhu hòa ngân quang bảo vật, lại là một dòng nước, một mảnh dài hẹp lôi điện tinh hồn. Ở hứa dương bên cạnh sẽ qua, mà một giọt nước cũng giống như có ý thức một loại, không ngừng biến ảo hình dáng, thỉnh thoảng kéo dài, thỉnh thoảng rung đắn. Dĩ nhiên này cũng không đủ để để cho hứa dương ngạc nhiên. Để cho hứa dương kinh ngạc chính là, từ nơi này một giọt trong nước, tán mắt ra bảng bạc sinh mệnh khí tức. Này sinh mệnh khí tức, so với khô vinh giới tiên mộ trong cung dàn, hứa dương nhìn thấy khô vinh đại trận chi sinh mệnh nước suối ấy, kia cường thịnh trình độ không thể kém. Hơn nữa bất đồng chính là, này một giọt trong nước, có vô tận tân sinh hơi thở. So với khô vinh đại trận sinh mệnh nước suối ấy, này một giọt nước càng thêm gần sát sáng tạo lực lượng. Hứa Dương tin tưởng, nếu như đem này một giọt nước huynh đạo ở một bụi chết đi cây khô thượng, kia cây giả nhất định sẽ tỏa sáng thứ hai xuân, rút ra mới cảnh. Cứ thật, lại là sinh mệnh thần dịch. Thanh đồng bạn than thở, "Tiểu huyền tử, vận khí của ngươi thật là tốt, này sinh mệnh thần dịch, nhưng là Đỏ Lôi Kiếp Châu còn muốn quý trọng hơn vạn. Coi như là thế tôn cường giả, cũng muốn tranh đoạt loại vật này." Sinh mệnh thần dịch, nó có tác dụng gì? Hứa Dương nhìn này một giọt phiến ngân quang lấp lánh chất lỏng, lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, cẩn thận thu hồi, nhưng ngay sau đó hỏi, "Danh như ý nghĩa, đương nhiên là dùng để chữa thương diên độ." Thanh Đồng bạn viết chữ, trước tiên là nói về nói nó diễn thọ hiệu quả, như vậy một giọt sinh mệnh thần dịch có thể làm cho một vị thế tôn diễn thọ 10 năm. Còn nếu như có thể độ luyện chế ra tương ứng thánh đan, giao cho một vị thế tôn dùng, diễn thọ 20 năm, 30 năm cũng không nói chơi. Mạnh như vậy. Thửa Dương tinh hải, thế tôn cấp sinh mệnh lực giống như núi cao mạnh mẽ, có thể làm cho một vị đem chết thế tôn sống thêm 10 năm, này sinh mệnh thần dịch hiệu lực có thể nói kinh người. Nếu để cho Huyền Hoàng cao thủ sử dụng, ở dược lực không lãng phí dưới tình huống, sợ rằng có diễn thọ càng lâu. Đồ là thứ tốt, chỉ bất quá đối với ta hiện tại mà nói cũng không quá đại ý nghĩa, ở hưng phấn sau khi, Hứa Dương nói, ta năm nay bất quá 25 tuổi, lấy Huyền Hoàng cấp Thọ Nguyên thủy tính, còn còn dư lại gần 300 năm đây. Không có ý nghĩa. Thanh đồng bạn mãnh liệt chấn động, lấy bề ngoài kháng nghị, "Tiểu Huyền tử, ngươi quá không biết. Sinh mệnh thần dịch trừ diên thọ, còn có thể chữa thương. Quan trọng nhất là, nó là lôi hại bên trong nổi lên ra bảo vật, trời xanh có phá cái cũ xây dựng cái mới tác dụng, có thể chữa tận gốc bệnh gì. Giống như ngươi cái kia sư huynh Lệ Dương, hắn lần trước gặp Thiên Chi Hàng Bica kiếm ý nhập vào cơ thể, vẫn không cách nào khôi phục. Khi đó Nếu có một dị sinh mệnh thần dịch, bảo đảm sẽ lập tức hồi phục, cái gì bị khắc kiếp ý, một mực phá diệt, có thể bài trừ nhập vào cơ thể dị chủng ý cảnh cùng pháp tắc chi lực. Hứa Dương gật đầu. Đúng là rất tốt. Tiểu Huyền tử, ngươi còn chưa ý thức được, Huyễn Hoàng cảnh giới trở lên cao thủ thế giới, rốt cuộc nhu cầu cái gì? Thanh Đồng bạn không hài lòng địa viết chữ, đến Huyễn Hoàng cảnh giới, tất cả mọi người tu luyện pháp tắc đạo lý. Đối chiến thời điểm, nếu như chẳng qua là bị hao tổn, căn bản không gọi bị thương, mấy hơi thở trong lúc liền có thể điều trị khôi phục. Nhưng nếu như là bị dị chủng pháp tắc đạo lý xâm nhập lời nói, tựu nghiêm trọng. Đối phương tu pháp tắc đạo lý cùng mình cùng cấp bậc, kia coi như tốt, mấy tháng là có thể khắc phục. Nhưng muốn là đối phương pháp tắc càng thêm cao cấp, vậy thì muốn đã nhiều năm. Hứa Dương gật đầu, hắn hồi tưởng từ doanh châu đến trung châu, mắt thấy mấy lần vô địch huyền vương cấp, huyền hoàng cấp chiến đấu, từ Lạc Bạch thủy bị thương, đến Lệ Dương bị thương, cũng là đã gặp phải dị chủng pháp tắc ý cảnh xâm lấn, phiền toái cực kỳ. Ừ, xem ra này sinh mệnh thần dịch, đích xác là thứ tốt, Hứa Dương nói, không biết này lôi hải bên trong, có còn hay không những khác sinh mệnh thần dịch. Lời này mới vừa nói xong, đột nhiên có một đạo quần quần lôi quang trường long, xa xa hướng Hứa Dương đánh tới. Trong đó ẩn chứa bàng bạc quý thế, mạnh làm người ta giận sôi, Tưu Phảng phất cả lối hải, đều ở giận dữ mắng mỏ Hứa Dương, "Bài xích cái này người ngoại lai." Like. "Này, ít nhất tương đương với Huyền Hoàng hậu kỳ thể công, hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp, gia chỉ thân thể của ta." Hứa Dương thi triển trồng bí thuật, thực lực tăng vọt gấp trăm lần, giống như trước đạt đến Huyền Hoàng hậu kỳ địa cấp đến. Hắn thủ khí mở thanh âm, một quyền như lôi đình đánh kích ra, đem này một cái lôi quang trường lòng, cho vững vàng trên mỡ. "Là ai, ở công kích ta?" Hứa Dương dõi mắt nhìn lại, nhưng thấy phía trước cách đó không xa mây đen bên trong một đường màu trắng bạc đuổi rắn, đột nhiên tiêu ẩn. Đó là một đầu vũ xạ. Thửa Dương trong lòng giật mình, nhưng vừa cảm thấy nghi ngờ, nếu như là chân chính vũ xạ, làm sao có vừa chạm vào tiếp xúc đi? Hơn nữa mới vừa trong công kích, ẩn chứa uy thế, hiển nhiên cũng không có tới thế tôn cấp tầng thứ. Đuổi theo, địch nhân nếu mà chạy, đã nói lên nó không có nắm chắc đối phó bản thân. Đuổi theo đi lời nói, rất có thể sẽ có thu hoạch. Thửa Dương sau lưng một đôi phi dự, đột nhiên mở ra, hóa thành một đạo ngay cả bóng đen cũng nhìn không thấy tới huyền quang, mau lẹ bắn vào phía trước tầng mây. Rất nhanh, Hứa Dương cựu bắt đến một ít tuyến ngân quang mà chạy quy tích, hắn nhanh hơn độ, hàm đôi thẳng đuổi theo. Một ít tuyến ngân quang phi độn tốc độ cực nhanh, bất quá Hứa Dương thi triển ra ly ảnh huyền thuật, tốc độ đã vượt qua bình thường huyền hoàng hậu kỳ cao thủ. Khoảng cách của song phương ở nhanh chóng địa gần hơn, hai bên mây đen lôi điện, mơ hồ một mảnh, gào thét hiện lên. Nhanh! Cựu muốn đuổi kịp nó. Hứa Dương thấy ngân quang xuyên thấu một tầng vách tường, hắn giống như trước ra tốc, xông qua vách tường. Xong, ở mới vừa lao ra mây đen vách tường thời điểm, Hứa Dương trong lòng cả kinh. Hắn thấy kia ngân quang lóe lên sinh vận, đã ngừng lại, chợt xoay người lại, mở ra một tờ miệng khẩu lộ. Hướng hứa Dương tức giận gào thét. Từng đạo trong suốt âm ba kéo vô hình không khí rung động, hướng Hứa Dương chần đánh tới đây. Kiên ngân quang sinh vật, thế nhưng thật sự là một đầu vũ xạ. Chỉ bất quá nó thân thể nhỏ lại, một đôi dựng thẳng đồng trong uy nghiêm cũng không phải là tuyệt cường, hiển nhiên còn vị thành niên. Phá! Hứa Dương đơn trưởng như đao, ngang trời xẻ qua, đem này một đạo âm ba công thế cho lên tiếng đánh tan. Thật là khó được, lại có thể gặp được đến một đầu vị thành niên vũ xạ. Hứa Dương trong tay đột nhiên bẩm động ấn quyết, từng đạo trong suốt trận phù từ nhẫn chứa vật chúng bay ra, làm thành một cái cự đại vòng tròn. Mỗi hai đạo trận phù trong lúc đều có trong suốt giằng xích tương liên, đem chu vi vạn trượng khu vực toàn bộ phong tỏa. Hứa Dương cũng không phải muốn giết chết này đầu vũ xạ, hắn thi triển trận pháp, vây khốn này đầu vị thành niên vũ xạ, chính là có mục đích khác. Trong tay ấn quyết nửa biến, Hứa Dương mi tâm lam quang bắn ra, một đạo tinh thần ý niệm hướng vũ xạ phóng đi. Hắn đây là lấy ngựa thú tộc ngựa thú tâm kinh trùng, cùng bạch thú câu thông thông linh thuật, câu thông vũ xạ ý niệm. Ta không có ác ý, chỉ là muốn muốn một viên lôi kết châu." Hứa Dương phát ra ý niệm nói. Vũ xạ một đôi mạo ngân hơi dựng thẳng đồng, như hai đạo dựng thẳng tuyến, chèn hướng Hứa Dương. Trong mắt không có có một tia cảm màu. Quy 2 chương 1182, nghe thấy tin tức Vũ Xà chi chủ. Chương 1182, nghe thấy tin tức, Vũ Xà chi chủ. Huyết nhục sinh linh, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vũ Xà chỉ là hơi mặn ra, lập tức tỉnh ngộ, nó trở lại đơn giản mà thu bạo, nơi này là Vũ Xà nhất tộc lãnh địa, chạy trở về phía dưới Lôi Chỉ. Cử chỉ của ngươi, ở phá hư Viễn Cổ Hiệp Nghị. Viễn Cổ Hiệp Nghị. Hứa Dương cau mày, hắn còn thật không biết Viễn Cổ Hiệp Nghị là vật gì. Ma Thiên nhớ bất quá nghĩ đến, hẳn là cùng Lôi Hùng tộc thế tôn tổ tiên, cùng với phía dưới Lôi Chỉ có quan hệ. Xin lỗi, ta thật sự cần một viên lôi kiếp châu, hơn nữa còn là tình thế bắt buộc. Hứa Dương kiên nhẫn cùng Vũ Sả giao thông, đối với các ngươi những thứ này, lôi điện tinh linh mà nói, lôi kiếp châu cũng không có đặc biệt trọng yếu tác dụng, chẳng qua là dùng trò chơi đùa mà thôi. Không bằng chấp thuận. "Rõ." Huyết nục sinh linh nhận lấy cái chết. Cái kia Vũ Sả không hề nữa cùng Hứa Dương trao đổi, thon dài đuôi giáng chợt vẽ một cái, tựu mang ra một đạo lấp lánh lôi quang trường tiên, cuốn Hứa Dương trở xoắn tới. Ma tiên nhớ. Hứa Dương trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, dùng sức vung lên. Một đạo yêu dị lấp lánh sáng mở, ầm ầm chém ra, chính là chân vũ thất tiệt kiếm thuật thứ 2. Tùy vốn là nhất khí đoạn kim sắt diễn biến từ chiều. Lôi Quang Trường Tiên cùng Hứa Dương chém ra lớp ánh sáng mờ, âm ầm đụng nhau, cuồn cuộn dòng điện kích động, dọc theo huyết tầm kiếm, đánh vào Hứa Dương cổ tay. Hứa Dương trên người có huyền lực phòng hộ, ngăn cản được Lôi Quang dư uy xâm nhập. Một kích kia trực tiếp đem chu vi ngàn trượng bên trong mây đen tối suy sụp, lộ ra một mảnh trống trải chằng ngực. Thật là lợi hại. Nay đầu vũ sả mặc dù không có trưởng thành, nhưng là nằm ở này lôi hại bên trong, đoạt lấy thiên thời địa lợi, thực lực không thể khinh thị. Hứa Dương cảm nhận được này đầu vị thành niên vũ sả đáng sợ, âm thầm cảm thán. Trung Hoa thứ tư đại quốc. Lệ Vũ xạ một kích vô công, hung tính nổi lên, một đôi cánh chim mở ra, nghìn vạn đạo lôi quang lóe lên dài vũ, giống như một cây mũi tên nhỏ, hướng hướng dương tiêu xạ. Đây là thiên phú của lão thần thông một trong, lôi vũ quang mũi tên. Trong đó mỗi một cái dài vũ cũng lôi cuốn phá diệt hết thể mạnh mẽ tuyệt đối sát lực, coi như là huyền vương đỉnh cấp cao thủ, ai một cây dài vũ cũng khó khăn thoát huyền mạch bị hủy. Vẫn lạc tại chỗ. Hứa Dương ngưng thần tiếp chiến, huyết ẩm kiếm cuốn ra một mảnh dài hẹp kiếm khí trường xa, tổ hợp thành một lớp mãnh liệt quần quẫn kiếm quang sóng dữ, đón đánh lôi vũ quang mũi tên. Tuôn rơi, một cây lôi vũ, đột lỗ kiếm khí cách trở. Hướng hứa Dương dương điện cuồng đánh sâu vào tới, ở vũ xạ màu ngân hôi trong con ngươi, lộ ra vẻ hung ác thần sắc. Theo đó, chỉ một chiêu này thiên phú thần thông, nhất định có thể đem Hứa Dương ghim xuất thiên trăm lỗ thủng. Màu đỏ của lực, Hứa Dương một chút trầm ngưng. Trong con ngươi tuôn ra lang quàng, hóa thành một đạo trọng truy, oanh kích vũ xạ, tâm thần bạo chấn. Đến từ hồn tộc đoạt tâm chi thuật, lần nữa xây công, vũ xạ trong mắt trong nháy mắt dại ra, vị tâm thần bạo chấn thuật, tạm thời kinh sợ thần trí. Nó dù sao chưa trưởng thành, tâm thần phương diện hơn nửa yếu ớt. Hứa Dương thừa dịp vũ xạ tâm thần bị kinh sợ, không cách nào khóa hắn thời điểm, sau lưng phi dự phép độ. Trong nháy mắt bay lên không, chánh thoát lôi vũ quang mũi tên anh tạc, thân hình không lùi mà tiến tới, xông về Vũ Sả. Đang ở Vũ Sả kia vô thần trong mắt, một lần nữa khôi phục thanh minh một sát na, Hứa Dương huyết tầm kiếm, chém ra vô số đạo mỹ lệ quang mang, hóa thành một mảnh biển hoa, đem Vũ Sả bao phủ. Một giây sau, vô số cánh hoa điêu linh, ngất trời sát khí bay lên ra. Mỗi một đóa hoa biện, trùng bá hoang dã cũng hóa thành cỡ nhỏ kiếp khí, ở Vũ Sả quanh thân điên cuồng cắt. Đinh đinh đinh, kim thiết giao kích tiếng vang liên miên không dứt, phản phất mưa to đánh ở trên mái hiên. Nhưng lại đối với Vũ Sả mà nói, loại này thanh âm nhưng không thể nghi ngờ là đạo khô. Cứ việc có chắc chắn lẫn giác, có thể ngăn cản đòn nghiêm trọng, nhưng kia kiếm khí cực kỳ nhỏ bé, chỗ nào cũng đúng tay vào điệu tử Vũ Sà lẫn phiến trong khe hở cám vào, hướng Vũ thân rắn thân thể bên trong công tới. Vũ Sà, nhận thua đi, ngươi mặc dù là thiên tinh linh, nhưng dù sao không có trưởng thành. Ta nếu là Hạ Quế Tâm, ngươi đã vừa mới vẫn lạc. Hứa Dương trong lòng bàn tay, vẻ thánh uy di động nhẹ ra, một thành ánh vàng trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, xa xa khóa Vũ Sà. Hiển nhiên, Vũ Sà nếu như nữa dự vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, Hứa Dương không ngần ngại tới trước một cái tâm thần bạo chấn, cho thêm ra một chiêu thánh thuật đột mệnh. Huyễn nổ sinh linh. Ngươi dám giết ta? Tỷu giống như phá hư viễn cổ hiệp nghị, vũ xà nhất tộc chắc chắn phía dưới 10 vạn dặm bên trong dãy núi, toàn bộ chu diệt. Vũ xà màu ngân hôi dựng thẳng đồng trung, hiện lên một tia sợ hãi, uy hiếp nói: "Thừa Dương nhàn nhạt nói, ta cũng không phải là thú hoàng của ngươi, mà là trung tổ 10 đại tông môn trưởng lão. Ngươi cho rủ chu diệt cả Nam Cương, cùng ta vừa có quan hệ gì? Nếu không thành thật, ta liền tế ra thánh thuật, đem ngươi hoàn toàn chém giết." Vũ xà khí diễm, rõ ràng thấp xuống rất nhiều, nó tức giận điệu giống tiếng tiếu một tiếng, "Huyễn nổ sinh linh, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn như thế nào?" Thừa Dương nhàn nhạt nói, "Ta muốn một viên lôi kiếp châu." Lôi Hải bên trong, sở hữu Lôi Kiếp Châu cũng cung phụng cho Vĩ Đại Vũ Sà chi chủ. Nay đầu vị thành niên vũ sà, buồn bực thanh âm gầm thét, ngươi như có bản lĩnh, phải đi tìm vũ sà chi chủ đòi hỏi. Hứa Dương chần mày chau lên, nếu là thật sự như nãy đầu vũ sà theo như lời, như vậy Lôi Kiếp Châu thật đúng là là không tốt tiệm. Vũ Sà chi chủ là cái gì thực lực? Hứa Dương hỏi. Hừ hừ, chúng ta Vĩ Đại Vũ Sà chi chủ là linh thú đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa long. Vũ Sà đáp ý nói. Linh thú đỉnh, chẳng phải là muốn làm cho thế tôn cũ kiếp cao thủ? Bất cứ lúc nào có thể có lục sắc, trở thành cước long. Thánh nhân dưới, căn bản không người nào có thể địch. Hứa Dương một trận bất đắc dĩ. "Ừ, huyết nhục sinh linh, ngươi nếu không dừng đi, vậy thì giải trừ trận pháp, thả ta rời đi." Vũ Sà ý niệm truyền đến. Lúc này, Thanh Đồng bạn truyền đến một trận ba động, một hàng chữ hiện hiện ra. "Tiểu Huyên tử, ngươi không phải là đã chuẩn bị hậu thủ đến sao? Ngươi là chỉ lựa dối, lén lén địa lẹn vào Vũ Sà tổ trung, lấy trộm lôi kiếp châu." Hứa Dương cau mày nói, nhưng là, đối phương là đến gần thánh nhân linh thú, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giấu giếm qua khứ. Không thử một lần làm sao biết? Thanh Đồng bạn rực dây nói, lấy ta phán đoán, Ngươi ngụy trang giả vũ xạ hớ thở, thánh nhân giới căn bản là khó có thể phát giác. Kia vũ xạ chi chủ càng lợi hại, cũng không có đột phá, không đủ gây sợ. Đáng tiếc, Khô Vinh giới không gian quy tắc đã bị ta phá hư. Nếu không nghe lời, ta nhưng lấy bất cứ lúc nào trốn vào Khô Vinh giới trùng, khi đó mặc dù phát sinh nguy hiểm, chạy trối chết năm chắc cũng lớn rất nhiều. Hứa Dương âm thầm than thở, huyết nục sinh linh, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đầu kia vũ xạ hét to. Hứa Dương nhìn hướng đầu kia vũ xạ ánh mắt có chút không có hảo ý, "Xin lỗi, ngươi cần lưu ở nơi đây một thời gian ngắn." Đang khi nói chuyện Tố Dương đột nhiên bấm động ấn quyết, từng đạo trận phù lần nữa biến ảo, rất nhanh thu nhỏ lại hóa thành một tòa thiên giai mê miến đại trận, mượn nơi đây trọng chất vân khí, đem đầu kia vũ xạ vây ở mê mụ trong lao tụ. "Rõng, huyết nục sinh linh, ta tuyển sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đầu kia vũ xạ giống tiểu nói, bất quá cũng vô kế khả thi. Uy hai chương 1183, tổ vũ xạ tượng gỗ lèn vào. Chương 1183, tổ vũ xạ tượng gỗ lèn vào. Loài thú đối với trận pháp hiểu rõ không nhiều lắm, nay đầu vũ xạ trong khoảng thời gian ngắn, mơ tưởng phá trận ra. Thở Dương sở dĩ vây khốn này đầu vũ xạ, là bởi vì hắn muốn mô phỏng ra vũ xạ hình tượng, lẫn vào tổ vũ xạ, trộm đạo lôi kết châu. Nếu như phóng này đầu vũ xạ rời đi, nó có khả năng có trở lại tổ vũ xạ chung, nhắc nhở những thứ khác vũ xạ, để cao cảnh giác, như vậy sẽ làm Hứa Dương trộm lấy bảo châu khó khăn gia tăng thật lớn. Tiểu Huyền tử, thật ra thì có một càng thêm an toàn phương pháp, ngươi có muốn hay không nghe? Thanh đồng bạn biết chữ hỏi. Tiểu Thuyết, phương pháp gì? Ngươi không phải là học xong Đoạt Tâm Chi thuật sao? Đoạt Tâm Chi thuật đệ tam trọng, tâm linh khống chế, có thể đem này đầu vũ xạ, khống chế trở thành ngươi nô bộc. Sau đó mạng nó đi trước tổ Vũ Giả, chộp lấy lôi kiếp châu, chẳng phải là rõ chính ngươi hành động càng thêm dễ dàng. Thanh đồng bạn đánh ra khuôn mặt tươi cười. Đoạt tâm chi thuật tam trọng cảnh giới, chỉ có đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ, đối với tâm thần ngưng thực độ trên có rất cao yêu cầu. Những thứ khác lẫm trọng, tâm thần bạo chấn, tâm linh khống chế, đối với tâm thần lực lượng hùng hậu trình độ có yêu cầu. Hứa Dương huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng, đã có tư cách thi triển đệ tam trọng tâm linh khống chế. Hứa Dương lắc đầu nói, đoạt tâm chi thuật quá mức bá đạo, sẽ đối với bị thuật giả tạo thành không thể nghịch tổn thương, từ đó về sau nó sẽ rất khó khôi phục ý thức tự chủ. Tiểu Huyền tử ngươi lúc nào trở nên như vậy lại mẹ, tu viền vốn chính là cùng thiên dành mạng sống, cùng vạn vật dành mạng sống, cái nào tu luyện thành công đại năng, dưới chân không giẫm phải buồn kêu hài cốt. Thanh Đồng bản đối với Hứa Dương văn văn xem thường. Không, ta xông vào này lôi hại, vốn chính là làm kẻ xâm nhập, trộm lấy lôi kiếp châu, báo đáp ơn tình có thể nguyên. Nhưng nếu là đối với vũ xạ nhất tộc tùy ý giết chóc, vậy thì chìm đắm vào ta đạo, đối với đạo của ta lòng có phàm ý, Hứa Dương nhàn nhạt nói. Của ta chuẩn tắc chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. Dù sao là ngươi đi mạo hiểm, ta liền mặc kệ. Thanh Đồng sách khắc bạn tới cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Thấy Hứa Dương tâm niệm kiên định, liền không quên nữa. Hứa Dương nhẫn chứa vật chung, đột nhiên bay ra một chùm mảnh bùn đất, dẫm đạp những vật này, theo trong tay của hắn ấn quyết biến ảo, những thứ này bùn đất dẫm đạp, hỗn hợp thành một đoàn, sau đó nhanh chóng kéo dài. Rất nhanh, một cái dài chừng 3 trượng vị thành niên vũ loại rắn giống, tiêu hiện lộ ra. Đây là Hứa Dương lấy khôi lỗi chi thuật, đáp nạn ra một đầu vũ xà tự gỗ. Ở quan cực, lôi cực huyền lực dưới tác dụng, này đầu vũ xà cả người quanh quẩn lôi điện hơi thở. Nhìn qua cùng một loại vũ xà ngoại hình không khác nhiều. Chú Hồn Thợ Hứa Dương bên trong mi tâm, bay ra một đạo lăng quang, dung nhập vào Vũ Xà tượng gỗ mi tâm trong đi. Vũ Xà tượng gỗ màu ngân hôi dựng thẳng đồng bên trong, xuất hiện hai đạo nhân tính hóa sắc thái, chính là Hứa Dương lấy chú hồn thuật, hóa ra một đạo phân hồn. Hứa Dương bằng vào từ Vũ Xà chi huyết trung phân tích ra hơi thở, để diễn biến, cố gắng điều chỉnh này đầu Vũ Xà tượng gỗ khí tức trên thân, khiến cho hướng chân chính Vũ Xà biến chuyển. Rất hoàn hảo, rất hoàn hảo. Đủ để lấy dạ đánh cháo. Thanh đồng bạn xách xách than thở, tiểu huyền tử, khôi lỗi chi thuật bị ngươi dùng đến nước này, cùng chú hồn thuật kết hợp, đã có thể coi như là đại phóng tia sáng kỳ dị. Hy vọng này đầu Vũ Xà tựa gỗ, có thể giấu giếm được tổ Vũ Xà trong trưởng thành Vũ Xà. Hứa Dương thở ra một hơi nói, một mảnh dài hẹp hàm chứa vô cùng lôi điện tia sáng vân khí trụ lớn, giống như cháng kiện cự mãng, ở trên bầu trời lẫn nhau xoắn động, thỉnh thoảng có quần quật lôi đình đánh rớt. Ở nơi này chút ít mây đen trụ lơ trung, một mảnh dài hẹp lưng mọc hai cánh Vũ Xà, nhanh nhẹn bay múa, tắm rửa mưa gió, đem lôi điện làm thành món đồ chơi. Bọn nó, chính là trời xanh tinh linh. Một đoàn vương viên chăm rằm khủng lỗ mây đen phía trên, trở đầy lấy một tòa màu vàng lợt cự tổ. Này màu vàng lợt cự tổ, không biết lấy loại tài liệu nào xây dựng mà thành. Tằng tằng lấp lấp, mặt trên còn có huyền ảo phiến phước hoa văn vân liên phiến. Ở màu vàng lật cự tổ đỉnh đoàn, dọc theo người ra một viên khổng lồ đầu rồng phao thượng, hai con trong mắt thật chặt bế hợp, long cần đón gió phi động, nhẹ nhẹ lôi quang ở phao thượng bên ngoài thân lóe lên không nghỉ. Mặc dù chỉ là một ngồi phao thượng, nhưng nó nhưng hàm chứa đáng sợ uy sát, hoảng như vật sống. Màu vàng lật cự tổ bên trong, có tê ở hai đầu trưởng thành vũ xạ, tựa hồ ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Cánh chim bị bắt lên, khổng lồ xả thân thể quay quanh, tạo thành một tòa tiểu đối thịt. Ở không người nào chú ý dưới tình huống, một cái vị thanh niên tiểu vũ xạ, phản phất lần đầu học xong phi hành ngộ loại, Lùng la lùng lay điệu từ ngoại bộ mây đen bên trong bay tới, trực tiếp hướng về kia mầu vàng lợn xảo huyết bước đi. Nay đầu tiểu vũ xà chỉ có 3 trượng dài ngắn, chính là Hứa Dương chế tạo ra tựa gỗ. Rất nhiều vũ xà sợ rằng có trên trong đầu. Hứa Dương thao túng vũ xà tựa gỗ, trung quanh, quanh quan sát, trong lòng có chút kinh hãi, nhiều như vậy vũ xà, trong đó nửa số đã trưởng thành. Nói cách khác, vũ xà nhất tộc trung có 50 trở lên thế tôn cấp cường giả. Nhất là chiếm cứ ở mầu vàng lợn xảo huyết cái kia hai đầu vũ xà, hơi thở lại càng làm người ta chấn đáng sợ, đoán chừng cùng đế tông đứng đầu kia cấp bậc cường giả cũng xê xích không xa hẳn là tương đương với thế tôn bẩy, bắt kiếp thực lực. Chỉ bất quá, Hứa Dương cũng không phát hiện đầu kia cái gọi là vũ xạ chi chủ, thế tôn cửu tiếp tầng thứ linh thú. Đương nhiên, có hai cái trưởng thành vũ xạ, phát hiện Hứa Dương, hình đột nước xạ thân thể, hóa thành hai đạo tiềm điện, đột ngột địa xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Một đạo ý niệm truyền tới đây, ngươi là ai, vì sao chưa từng thấy qua ngươi? Hứa Dương chỉ có thể vận chuyển thông linh thuật, giống như trước lấy ý niệm trở lại, ta là gần đây biến hóa thành công, vốn là ở trong lôi hại chơi đùa, sau lại thấy một cái dài mười trượng vũ xạ, nó nói cho ta biết tới nơi này. Hai cái trưởng thành vũ xạ ý niệm câu thông một chút, nhưng ngay sau đó trong đó một cái vũ xạ tiếp tục hướng Hứa Dương gửi đi ý niệm, ngươi gặp phải hẳn là tiểu thất, nó tính tình nhã, chạy trốn xa nhất. Nếu đều là vũ xạ nhất tộc, ngươi là có thể tự do ở lôi hải bên trong hoạt động. Chỉ bất quá, không nên quấy nhiễu hai vị thủ lĩnh. Trưởng thành vũ xạ cửa theo lời thủ lĩnh, dĩ nhiên là là chiếm cứ ở vũ xạ xà trong sào huyết hai đầu lớn vũ xạ. Như vậy một lần ngắn gọn câu hỏi kết thúc, hai cái trưởng thành vũ xạ rời đi, Hứa Dương trong lòng thấp phẩm mới vừa biến mất. Muốn biết, mới vừa hắn xuất hiện trước mặt, nhưng là hai đầu thế tôn cấp vũ xạ cường giả. Hoàn hảo. Bọn nó không có khám phá. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hướng tổ Vũ Xà phi hành đi qua. Mềm mại xà thân thể rơi vào tổ Vũ Xà thượng, Hứa Dương chỉ cảm thấy này tổ Vũ Xà chất liệu gỗ kỳ dị, sự mềm dẻo vô cùng. Bất quá hắn không có thời gian tham quan học tập, mà là lặng lẽ hướng trong xảo huyết bộ du động đi qua. Ở trải qua kia hai cái thủ lĩnh cấp đại hình Vũ Xà, trong đó một cái bỗng nhiên mở mắt. Màu trắng bạc dựng thẳng đồng, không có chút nào cảm màu địa nhìn chăm chú vào Hứa Dương thao túng Vũ Xà tổ gỗ. Ngươi là ai? Hứa Dương chỉ đành phải đem lời nói dối lặp lại lần nữa, đầu kia vũ đầu rắn dẫn trong mắt dần dần trở nên nhu hòa. Ta cùng lớn thủ lĩnh đang lộ sắc, không được bị người quá nhiễu. Chẳng lẽ tia tộc nhân của hắn không có nói cho ngươi biết sao? Quy 2 chương 1184, lão cức long huyền thiên người cũ. Chương 1184, lão cức long, huyền thiên người cũ. Thế tôn cấp cường giả nhìn trăm chú dưới, phàm là tâm trí hơi chút không kiên định người, cũng có thể không chịu nổi loại này khủng lô áp lực tâm lý, lộ ra sơ hở. Thứa Dương mặc niệm bất động minh vương gia chỉ, tâm niệm vẫn còn như bản thạch, để ở thế tôn mang cho tâm lý của hắn áp lực, hướng đầu kia thủ lĩnh cấp vũ xạ truyền lại ý niệm nói, ta là lần đầu tiên đi tới nơi này mà nghĩ nhìn một chút vũ xà nhất tộc nhà là cái dạng gì. Quáy dày thủ lĩnh, kính xin quan thứ. Kia vũ xà đầu linh khổng lồ đầu rắn lực lượng một điểm, nói: "Ngươi đi đi, không nên phát ra tiếng vang." Nó một đôi màu trắng bạc dựng thẳng đồng chậm rãi bế hợp, phảng phất lần nữa lâm vào ngủ say. Thửa Dương trong lòng nặng nghiền, chẳng lẽ này vũ đầu rắn dẫn dẫn như vậy tiến nhập hắn, phóng hắn một một bộ mặt lạ hoắc, ở tổ vũ xà vùng trung du phong túng. Hơn nữa, là ở hai gã thủ lĩnh đang lộ sát thời khắc mấu chốt. Thửa Dương không biết là, vũ xà nhất tộc trời sinh bất vui, cực kỳ thưa thớt. Bọn nó không có cách nào bản thân ra đời đời sau, chỉ có thể dựa vào thiên địa ân tứ. Hóa sinh bước phát triển mới tiểu vũ xạ. Điều này cũng tạo thành vũ xạ nhất tộc cực kỳ đoàn kết, từng cái tộc nhân cũng bị tộc nhân khác nhìn thành thân người giống nhau đối đãi. Nếu không phải hai gã đầu lĩnh đang lộ sắc máu chót kỳ, Hứa Dương này đầu tân sinh vũ xạ nhất định sẽ được long trọng tiếp đãi, ít nhất toàn tộc cũng sẽ triệu khai đại hội, nên đón một cái mới tộc nhân gia đời cùng gia nhập. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí điệu bơi qua hai đại đầu lĩnh trong lúc, hướng tổ vũ xạ huyết chỗ càng sâu bước đi. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vừa bắt đầu gặp gỡ cái kia một đầu tiểu vũ xạ, nói với hắn quá, tổ vũ xạ trong có thể tôn cũ tiếp vũ xạ chi chủ tổ đại. Có thể ở trong này Hứa Dương cũng không phát hiện thế tôn cựu cấp siêu cấp cường giả người, chỉ có 2 gã thế tôn 7, 8 cấp ở giữa thủ lĩnh. Chẳng lẽ kia tiểu vũ sả là đang giối gata? Hứa Dương đầy bụng nghi vấn, bất quá cũng chỉ có thể hướng chỗ sâu di động, không dám có chút gì động. Kia vũ đấu dẫn dẫn cũng không có đem lực chú ý tiếp tục tập trung ở Hứa Dương trên người, nó tựa hồ đối với Hứa Dương rất tin tùy ý. Tổ vũ sả phương viên trong dặm trường. Rất nhanh Hứa Dương đã đến chỗ sâu, đi tới khủng lỗ kia đầu rồng phao tượng lúc trước. Ở đầu rồng phao tượng, có một bàn thờ, phía trên đệ lại là vô số viên lấp lánh màu bạc tiểu châu, tản mắt ra làm lòng người quý năng lượng khủng lỗ. Xem ra Những thứ này màu bạc tiểu châu, chính là lôi kiếp châu. Hứa Dương trong lòng một trận kích động. Thì ra, vũ giả nhất tộc chẳng qua là đem lôi kiếp châu làm làm tương đối chân quý đồ chơi, ưu phảng phất người thế tục đối đại chân châu mỹ ngọc một loại, cũng không dùng lôi kiếp châu tới tu luyện. Đối với trời sinh đất môi vũ giả nhất tộc mà nói, bọn nó cũng hoàn toàn không cần tu luyện. Nuốt hút phong vân lôi đỉnh, thâm niên lâu ngày, thực lực tự nhiên có trở nên càng ngày càng mạnh. Tốt, thừa dịp không có ai chú ý, lấy một viên lôi kiếp châu sao. Hứa Dương kiềm chế ở kích động trong lòng, dù đã đến bản tờ lúc trước. Ở Hứa Dương thao túng, Vũ sà tượng gỗ mở to miệng, cẩn thận từng ly từng tí điệu đem một viên lôi kiếp châu nuốt vào trong bụng. Vũ sà tượng gỗ cũng không phải là chân chính huyết nhục chi thân thể, mà là bùn đất của cây tạo thành điều khắc, nuốt vào lôi kiếp châu cũng sẽ không có cái gì ác liệt hậu quả. Nếu như là Hứa Dương chân thân ở chỗ này, tuyệt không dám làm như thế, tùy tiện nuốt vào. Cho dù không bạc thể, cũng nhất định sẽ sinh ra rất lớn động tĩnh, đưa tới phiền phức không cần thiết. Hứa Dương nhìn chung quanh một chút, phảng phất tiểu thâu một loại, cẩn thận từng ly từng tí về phía tổ vũ sà ngoài du động. Ha ha, nếu đã tới, cần gì đi vội vã. Đột nhiên, một cái thanh âm dàn mùa truyền vào Hứa Dương trong hai. Hứa Dương trong lòng kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là buông tha cho này đầu vũ xà tượng gỗ, chặt đứt tâm thần liên lạc, nhưng lại đáng tiếc sắp tới tay lôi kiết châu. Hắn dài nhỏ đuôi rắn chặt vỗ, nhanh chóng về phía tổ ngoài bơi đi. Đông, Hứa Dương khống chế vũ xà tượng gỗ, được vào lớp kiếm mềm mại không khí chi trên tượng, bắn ngược mà quay về. Không biết lúc nào, Hứa Dương bốn phía đã nhiều ra một cái trong suốt không khí màn hào quang, đem pho tượng Chu Vi trong vòng trăm trượng vây vi, toàn bộ bao phủ trong đó. Đây chính là đầu kia thế tôn Cửu Kiếp vũ xà, nhưng ta hoàn toàn không có cảm nhận được nó mạnh mẽ hơ trợ. Hứa Dương trong lòng dồn dập địa bản coi là chỉ có một khả năng, nói chuyện Sinh Linh đã vượt qua thế tồn tử lực, sánh vai thánh nhân. Chết tiệt, đó là một đầu. Tứ Long. Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Dương ngược lại trấn định lại. Nếu đối phương không có trước tiên động thủ, hiển nhiên vẫn phải có nói. Dù sao Hứa Dương chỉ là một cụ tượng gỗ ở chỗ này, nhiều nhất chẳng qua là tổn thất một đạo phân hồn mà thôi. Vũ Sà tộc tiền bối, vãn bối Hứa Dương hữu lễ. Ở Vũ Sà tượng gỗ bên trong mỹ tâm, một cái hơi có vẻ hư ảo Hứa Dương đi ra, hướng về phía tứ phương hơi vừa chấp tay, Hứa Dương lần này đến, chỉ vì cầu lấy một viên Lôi Kiếp châu cũng không có làm ra cái gì nguy hại vũ xạ tộc chuyện tình. Mong rằng vũ xạ tộc tiền bối Minh Set không có làm ra cái gì nguy hại vũ xạ tộc chuyện tình. Tiệu thanh âm giản nuôi lực lực cười một tiếng, chưa chắc sao? Tiểu Thất đang ở phía Tây Ba ngoài ngàn dặm, bị ngươi bảy trận pháp vây khốn, có đúng hay không? Hứa Dương lần này là chân chính địa giận mình, này đầu chỉ nghe kia thanh âm, không thấy kỳ nhân vũ xạ tộc cùng giả, hoặc là nói trong lòng đã mạnh đến làm người ta sợ hãi trình độ, Ba ngoài ngàn dặm chuyện tình, nó cũng biết cầm đi biết rõ một hai. Nay chẳng phải là nói, Hứa Dương chân thân cũng ở đây đầu cực lòng quản chế bên trong. Giang Mô Vũ Sở thanh âm không thay đổi chút nào, "Ừ, chú hồn thuật, phối hợp tượng gỗ chỉ đạo, lại có thể làm được như thế rất thật giả thân, cũng khó trách cửa vào cái kia hai cái đồng cốc sẽ bị ngươi đã lựa gạt." Hứa Dương càng thêm kinh ngạc, hỏi, "Lão tiền bối, ngươi biết chú hồn thuật?" Hắn thật tò mò, không nghĩ tới này đầu tức lòng, đối với Huyền Tiên Thượng Đế sáng chế ra độc môn thần thông, quân như vậy tất. "Ha ha, Huyền Tiên sáng chế ra pháp môn, ta dĩ nhiên có biết một hai. Ban đầu, ta còn cùng Huyền Tiên từng có một đoạn giao tình. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự đi lại tới đây sao?" "Cái gì?" Ngươi là Huyền Thiên Tượng Đế thời đại kia người?" Hứa Dương trong lòng há hít, này đầu lao cực long lai lịch, thật là đáng sợ. Khoảng cách Huyền Thiên Tượng Đế tọa hóa, đã có gần như 10 vạn năm. Chẳng lẽ, lão tiền bối, ngài còn sống suốt 10 vạn năm? Hứa Dương có chút khó có thể tin. Từ Huyền Thiên tọa hóa đến bây giờ, đã có 10 vạn năm đến sao? Thật là một đoạn dài năm tháng. Kia giàn mô cực long thở dài một tiếng, không thể nghi ngờ là chấp nhận Hứa Dương suy đoán. Loài thú so với loài người, sinh mệnh muốn đã lâu nhiều lắm, bất quá cũng không trở thành sống đến 10 vạn năm khoa chương như vậy. Này đầu lão Cực Long, có lẽ là có cái gì bí thuật, có thể chỉ hoán giả yếu. Bất quá, bất kỳ tri hoán giả yếu bí thuật, giao ra giá cao, cũng là cực kỳ ngưỡng cao. Lão tiền bối, ngài rốt cuộc ở nơi đâu? Thửa Dương cẩn thận nói, không biết ngài gọi ta lại, rốt cuộc có cái gì phân phó? Ta liền ở đỉnh đầu của ngươi." Thanh âm dàn mùa, mang theo một nụ cười trả lời. Quy 2 chương 1185, nhớ lại năm xưa mới cũng ước định. Chương 1185, nhớ lại năm xưa, mới cũng ước định. Ở đỉnh đầu của ta." Thửa Dương nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy được một viên khổng lồ cất đầu rồng giống như Tiên bối, ngài chẳng lẽ chính là? Hứa Dương nghĩ tới một cái làm người ta khó có thể tin khả năng tính. Chính xác. Theo một tiếng này dàn mua trả lời, bụi bặm đất mạnh chậm rãi rơi xuống, cự khắc hình rồng giống, giống như nhắm hai con mắt, chậm rãi mở ra, một đường kim quang từ pho tượng trong hai tròng mắt bắn ra. Phản xuất hai con khổng lồ đèn lồng sáng lên, cháng kiện kim sắc quấn trụ, xông thẳng trời cao, tầm mắt đã tới, lôi hải cũng phá khai rồi hai cái thăm thủy lỗ thủng. Hứa Dương cảm nhận được này cổ bàng bạc uy thế, càng la cảnh giới cao người, lại càng có thể cảm thụ cho ra, dàn mua cước long khổng lồ kia vi áp. Tổ Vũ Sà ở ngoài, trên trong đạo Vũ Sà ý niệm, đồng thời phát tán đi ra ngoài, qua lại trao đổi. Chuyện gì xảy ra? Lao tổ lại mở mắt ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngay cả ở tổ Vũ Sà trong hai đầu thủ lĩnh cấp đại hình Vũ Sà, cũng bị kinh động. Hai đôi khủng lồ mắt dán mở ra, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ là mới vừa đi vào cái kia con tiểu Vũ Sà? Kỳ quái, mới vừa cùng Hứa Dương trao đổi một phen vũ đấu gián dẫn, lẩm bẩm nói. Hai đầu vũ đấu gián dẫn, cố gắng đem tâm thần lực lượng thăm dò vào, quan sát một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng lại bọn nó cũng thất bại, tựa hồ có một trọng vô hình không khí chi tửng trở lại bọn họ nhìn trộm đường nhỏ. Tổ Vũ Sả chỗ xấu nhất, Lão Cực Long cùng Hứa Dương chậm rãi nhìn nhau. Không nên ngạc nhiên. Trên thực tế, này Tổ Vũ Sả, tựu là thân xác của ta. Lão Cực Long ý niệm chuyển tới, chậm rãi giải, giải thích. Không trách được, ta nói Vũ Sả nhất tộc, vì sao có thể tạo hình ra như vậy trông rất sống động phao tượng, thì ra vốn là một đầu Cực Long. Hứa Dương trong nháy mắt hiểu rồi điểm này. Lão tiền bối, ngài cùng Huyền Thiên Tượng Đế có quan hệ gì sao? Hứa Dương hỏi. Ta cùng Huyền Thiên, quan hệ nói đến phức tạp, bất quá hoàn hảo không là đích nhân, Lão Cực Long nói, 10 vạn năm trước, đó là Huyền Thiên thời đại. Bất kỳ cùng hắn cùng thời đại thiên kiêu, bất kể là nhân tộc, hoàng gia chư tộc, vẫn còn là quái thú tộc quần, mọi người quan thải cũng bị hắn một người sở che giấu. Nếu như ta là huyền thiên đệ nhân, cũng hơn nửa sống không đến giờ phút này. Lão Cực Long dừng một chút, vừa truyền tới một đạo ý niệm, "Tiểu tử, ngươi cùng huyền thiên là quan hệ như thế nào?" Hứa Dương một chút do dự, mới vừa đáp, "Ta tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh, coi là là truyền nhân của hắn sao?" "Ừ, ngươi là người trong tiên tộc." Lão Cực Long hai đạo đèn lồng một loại trong mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo kỳ quang, chiếu xạ ở Hứa Dương trên thân hình. Hứa Dương nhất thời cảm giác ra Hắn hết thảy bí mật, phàn phất cũng không có sợ che giấu, bị nhìn thấu tấu. Bất quá, Lao Cực Long vẫn là có không cách nào chạm đến địa phương. Một người là Hứa Dương Thứ Hải, người còn lại thì là của hắn Tinh Hải. Ngươi không phải là thiên tộc huyết mạch, bên trong cơ thể ngươi cũng không có Thiên Mục tộc huyết thống." Lao Cực Long nói. "Thiên Mục tộc?" Hứa Dương kinh ngạc, chẳng lẽ nói thiên tộc đều có hoàng gia thời đại, Thiên Mục tộc huyết thống? Ta chưa từng nghe bọn họ nói như thế quá. Hừ hừ, bọn họ đương nhiên là lấy Huyền Thiên truyền nhân tự cho mình là, hơn nữa nhân tộc cùng hoàng gia chư tộc có rất lớn thù hận. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không lên dương trên người mình hoang dã dị tộc hết mạch, lão Cực Long cười nói, chỉ bất quá, thiên tộc mỗi một thời đại cũng sẽ có thiên mục tộc thuần huyết xuất hiện. Hơn nữa ở tộc quần trung địa vị rất cao là được. Thiên mục tộc thuần huyết. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, huyền mạch lực lượng cường thịnh trở lại, cũng phải nhìn Hậu Thiên giáp gỡ. Hoàng tộc thuần huyết đế duệ, còn không phải là bị Hứa Dương vững vàng chém giết. Hoang gia thời đại thời kỳ cuối, Huyền Tiên cùng ta Vũ Sả tộc xuống ngự định, lấy Lôi trì vị dưới, phía trên Lôi Hải là ta Vũ Sả tộc lãnh địa, phía dưới Lôi trì cho tới Nam Cương đại địa, cả Trung Châu cũng là huyết nhục sinh linh địa bàn. Qua nhiều năm như vậy, Ta Vũ Sà tộc tuân thủ nghiêm ngặt tuyệt định, chẳng bao giờ xuất hiện ở lôi hại ở ngoài, dĩ nhiên huyết nộc sinh linh, cũng là như thế. Ngươi, là người thứ nhất ngoại lệ. Hứa Dương có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó nói, lão tiền bối, Hứa Dương biết sai rồi. Bất quá, Lôi Kiếp Châu đối với Hứa Dương trọng yếu phi thường. Nếu như lão tiền bối không cần nại viên độ, xin mời tặng cho Hứa Dương. Ngay sau, Hứa Dương nhất định sẽ có sở báo. Ngươi hẳn là may mắn, chẳng qua là bại lại trận, vây khốn tiểu thất, không có hại nó tới mạng, Lao Cực lăm nói, nếu không, cho dù ngươi là cố nhân truyền nhân, ta cũng vậy giống nhau có đem ngươi chầm đẫm huyết. Ngươi tình nguyện bản thân phạm hiểm, cũng không có khống chế tiểu thất tới vì ngươi lấy lôi Kiếp Châu, phần này tâm địa đáng giá khen. Cho nên, lôi Kiếp Châu đưa một viên, cũng không có gì. Đa tạ Cực Long tiền bối. Hứa Dương thấp phẩm tâm tình nhất thời dễ dàng rất nhiều, hướng lão Cực Long không mình hành lễ. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Lão Cực Long trầm rãi nói. Yêu cầu gì? Mời tiền bối chỉ thị. Hứa Dương nói. Ta muốn ngươi đáp ứng ta làm một chuyện. Lão Cực Long nói, chỉ bất quá, cũng không phải là hiện tại, mà là tương lai. Chuyện gì? Hứa Dương hơi kinh hãi. Chuyện nội dung, ta bây giờ còn không nghĩ kỹ ngươi coi như trước thời hạn đáp ứng ta một cái hứa hẹn, tương lai ở Vũ Sa tộc cầm tín vật của ta, tìm tới ngươi thời điểm, hy vọng ngươi không muốn từ chối." Lão Cực Long nói. Hứa Dương khẽ cau mày, nói, "Cực Long tiền bối, ngài sở nói lên yêu cầu, cần phải không làm trái với tiên lý công đạo, mà ở năng lực ta trong phạm vi." Hứa Dương mới giảm tôn mệ. "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi làm có hại cho nhân tộc, hoặc là làm trái với ngươi bản tâm chuyện tình." Lão Cực Long nói. Hứa Dương lúc này mới yên tâm, nhận lời xuống tới. Lão Cực Long nhãn mâu hơi hơi nhanh chóng, nhất thời nửa khối chu vi một tức lên tiến, giang giặc bay xuống, rơi vào Hứa Dương trước mặt. Đây là ta nửa khối Long Lân, Cửu Lam tín vật một phần, Lão Cực Long nói, ngươi sau đó đi đi tiểu thất thả ra đi, hướng nó đưa ra này nửa khối Long Tiên, nó nhất định không dám lại cùng ngươi làm khó. Hứa Dương gật đầu, thật ra thì hắn bản thân cũng không sợ đầu kia vị thành niên tiểu vũ xạ. Lão Cực Long làm như vậy, cũng hẳn là lo lắng hai bên tái khởi xung đột, ngược lại thương tổn được tiểu vũ xạ nguyên nhân. Ngươi đi đi. Lão Cực Long chậm rãi nhắm lại mẩu vàng dựng thẳng đồng, phảng phất hai ngọn đèn lồng, chậm rãi giật cắt. Đa tạ tiền mối tạo, vũ xạ nhất tập cơn tỉnh, Hứa Dương ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Hứa Dương cung kính tri lễ, hư ảo thân hình Một lần nữa dung nhập vào kia vũ xà tượng gỗ bên trong, hướng tổ vũ xà ngoài bay đi. Phấn phật một tiếng, một đám vũ xà bay đi lên, đem Hứa Dương thao túng vũ xà tượng gỗ bao bọc vây quanh. Ngươi làm mới biến hóa tiểu vũ xà. Lao tổ lại vì ngươi mở mắt ra, rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì? Từng đạo ý niệm hướng Hứa Dương truyền tới, đang ở Hứa Dương làm khó có muốn hay không tiếp tục nói láo thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm dàn mùa, ở bầy xà trong lúc độ tung. Để cho hắn đi. Quy 2 chương 1186, Lôi Kiếp Châu chui luyện dung lô. Chương 1186, Lôi Kiếp Châu, chui luyện dung lô. Một đám tổ mọ vũ xà Nhất thời rủ rũ một tiếng tản ra, bọn họ biết đây là lão tổ thiên âm. Đối với Cực Long lão tổ gia lệnh, bọn nó có không đánh chút nào chiết khấu địa thực hành. Cứ việc có mãnh liệt thật là tốt kỳ, nhưng bọn này vũ sà vẫn còn là đưa mắt nhìn Hứa Dương thao túng vũ sà tượng gỗ rời đi. Hứa Dương phân hồn khống chế vũ sà tượng gỗ một đường hướng tây phi hành, rất nhanh sẽ đến vây khốn đầu kia tiểu vũ sà trận pháp lúc trước. Vũ sà tượng gỗ tản đi, Hứa Dương chân thân hiện ra, đem lôi kiếp châu thu hồi. Nhưng ngay sau đó, Hứa Dương giải khai vây khốn tiểu vũ sà trận pháp. Hắn một giải khai trận pháp, liền thấy được tiểu vũ sà tức giận màu trắng bạc con ngươi. Huyết nổ sinh linh Ngươi đã đi qua tổ Vũ Sả rồi. Kia tiểu Vũ Sả có chút kỳ quái, lạnh lùng hỏi, ngươi lại không có chết. Ngươi không có bị lão tổ phát hiện sao? Hứa Dương ha hả cười một tiếng, thì ra, ngươi là đang giối gata. Căn bản cũng không có cái gì thế tôn cự kiếp Vũ Sả chi chủ, có, là một đầu thánh nhân cảnh giới cức long. Ngươi nói như vậy, đơn giản là muốn cho ta đi qua bị cức long lão tổ phát hiện, sau đó đem ta chém giết, có đúng hay không? Hừ. Tiểu Vũ Sả không nói thêm gì nữa, bất quá hình dạng của nó, hiển nhiên là đã chấp nhận. Thôi vậy, ta cũng không cùng ngươi so đo, Hứa Dương nhận chữ vật quang hoa chợt lóe. Lộ ra nửa khối một thước Chu Vi Long Lân tán tiến, ta đã gặp Cực Long lão tổ, đây là nó cho tín vật của ta. Cái gì? Tiểu Vũ Sa một đôi ngân bạch dựng thẳng đồng, gắt gao nó trường tiến nửa khối Long Lân, ngươi, ngươi tại sao có thể có lão tổ Long Lân? Chuyện này, ngươi hay là đi hỏi Cực Long lão tổ sao? Hứa Dương nhàn nhạt nói, ta có Long Lân tín vật nơi tay, ngươi như là công kích ta, hữu vi phạm Cực Long lão tổ đặc ý nguyện. Vẫn còn làm mau trở lại tổ Vũ Sa sao? Ngươi lựa gạt chuyện của ta, ta liền không cùng ngươi so đo. Đưa mắt nhìn cảm thấy lẫn lộn Tiểu Vũ Sa rời đi. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn quay cuồng không nghĩ lôi vân. Hiện tại Lôi Kiếp Châu đã tới tay, ta đây liền bắt đầu chui luyện chí tôn dung lô, tiến hành đại ngũ trọng thiên cung tu hành. Hứa Dương âm thầm trầm tư, có Cực Long lão tổ tín vật, vũ sá nhất tộc liền đối với ta không có uy hiếp. Này nguy hiểm lôi hải, ngược lại là ta tu luyện nhất địa phương tốt. Nhắc tới cũng rất thần kỳ, Hứa Dương cầm trong tay Cực Long lão tổ nửa khối long lần, này lôi hải bên trong từng đạo lôi đỉnh, liền sẽ không bổ trúng Hứa Dương thân thể. Thậm chí có vốn nên rơi vào Hứa Dương chu vi một trượng bên trong lôi đỉnh, cũng bị một loại kỳ dị pháp tắc chi lực độ lệnh, hướng một bên vặn vẹo lên bổ xuống. Lôi hải bên trong, không thể nghi ngờ là chui luyện chí tôn dung lô cũng xây dựng đệ ngũ trọng về lôi cực thuộc tính thiên cung tốt nhất cho ở Hứa Dương quanh chân ngồi xuống, một pho tượng dung lâu phóng lên cao. Lôi kiếp châu phóng xạ tia sáng, quanh quần khủng lồ vô cùng lôi điện lực, từng đạo hồ quang khúc chiếc quần. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí điệu dẫn động một đạo hồ quang, ném ở chí tôn dung lâu phía trên. Đùng một tiếng, hồ quang ở chí tôn dung lâu phía trên vần quanh, theo cho dù là từng đạo mạnh mẽ tràn ra ngoài dòng điện, mãnh liệt chạy trồm, ở chí tôn dung lâu thượng quanh quần vần quanh. Bát cực bên trong, nếu bản về hung hãn bá liệt, nhất định là lôi cực, hỏa cực này hai cái tố tính, đáng sợ nhất. Hứa Dương thực lực hiện nay cùng chui luyện hỏa cực thời điểm, đã không thể so sánh nổi. Cho nên, lần này lôi cực cực tận năng lượng chui luyện, hắn thừa nhận, liền lộ ra vẻ nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Bất quá, Hứa Dương vẫn còn là chú ý tiến hành theo chất lượng. Hắn bây giờ là lợi dụng lôi kiếp châu thượng tràn ra ngoài dòng điện. Tới chui luyện dung lô, đợi đến dung lô trình độ nhất định tượng thích hứng lôi cực lực lượng, mới có thể nuốt trọn lôi kiếp châu vào thể, lấy lôi kiếp châu trung là tinh thuần nhất dòng điện, chui luyện đỉnh lô. Đùng thanh âm không ngừng vang lên. Chí Tôn dung lô bất thượng, xuất hiện nhiều tia tiếng vỡ ra, nhiều tia cặn đón gió phiêu tán, nhưng ngay sau đó tiếng vỡ ra lập đậy. Suốt kéo dài nửa ngày thời gian, Hứa Dương rốt cục để cho Chí Tôn Dung Lô, chính độ nhất định thượng thích hứng lôi cực cực tận năng lượng. Hắn thở phào một cái, nhưng ngay sau đó thao túng đỉnh lô, mở ra lò miệng, phóng xạ ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, đem lôi kiếp châu bản thể nuốt vào trong đỉnh. Tách tách. Luân phiên lôi điện nổ tung có tiếng, ở đỉnh lô nội bộ ầm ầm vang lên. Trong đáy mắt, Hứa Dương cơ hồ có một loại hảo giác, phảng phất đỉnh lô nếu bị nảy quần quẩn khí lãng tạt toái, để cho hắn 10 năm khổ tu thành quả hóa thành hư ảo một loại. Phải biết rằng, lôi kiếp châu trung ẩn chứa lôi điện lực lượng, cùng phía dưới lôi chỉ, phong lôi thạch trụ trong dòng điện hoàn toàn bất động. Phong lôi thạch trụ trong dòng điện, là trải qua lôi trì chuyển hóa, kia bạo ngược thuộc tính đã bị ma diệt không sai biệt lắm. Ma lôi kiếp châu cũng là nhất tuần thủy, nguyên thủy nhất cường bạo lôi lực ngưng tụ mà thành. Hứa Dương bên trong mi tâm, một đạo lam quang phóng ra, bắt đầu khẩn trương địa vẽ bề ngoài chí tôn dung lô thượng lôi cực phù văn. Hắn muốn vừa chui luyện dung lô, vừa làm được thần khí hợp nhất. Trung Châu trung thổ, Lạc Hà Bình Nguyên. Ở liên quân tối hậu thư lúc trước, Thiên Sách Minh Như cũng không có đàm phán hòa bình biểu hiện, điều này làm cho hai bên thế cục lần nữa khẩn trương lên. Trải qua liên quân 3 bên đầu não nhất trí quyết định, lần nữa triển khai đối với Thiên Sách Minh công kích, mục tiêu của lần này, muốn đánh đến ùng đô giới thành, cho Thiên Sách Minh trực tiếp nhất uy hiếp. Mây đen che không, từng bảy viên hoàn cường giả trước, phía sau còn lại là nhóm lớn Huyền Vương cao thủ, Huyền quân, Huyền tông chân pháp, gào thét hướng ùng đô phương hướng phóng đi. Vô số rực rỡ các màu huyền quang, thậm chí che đậy mặt trời, ở cả vùng đất quang xuống thành tầng bóng ma. Ở liên quân trung bộ, cao giữa không trung, Lục Du chờ đầu náo xa xa nhìn về phía đối diện, chuyện trò vui vẻ. Thứ nơi này cái phương vị, đã có thể thấy ùng đô. Lục Du cánh tay dùng sức huy động, lần này Liên quân muốn đánh đến Uông Đô giới thành, để cho Thiên Sách Minh nhìn một chút thực lực của chúng ta. Muốn trì hoãn đàm phán thời gian, đó là không có khả năng. Ha ha, Luân Phiên đại chiến, Thiên Sách Minh đã tổn thất mấy trăm vị Huyền Hoàng cấp cường giả, tiếp tục đánh xuống, đại ung hoàng triều hoàng đế thì phải tự mình tất quả." Thạch Hoành cười to. "Bất quá, đại ung hoàng triều cũng không có thiếu Huyền Hoàng cấp đại thần đại tướng, cùng với các lộ vương hầu. Bọn họ nếu là liều chết phản kích lời nói, cũng có thể tạo thành nhất định phiền toái." Thường Lâm lão luyện thành thục, hơi có thần sắc lo lắng nói. "Không được gì, chúng ta liên quân vừa chiếm được trợ giúp, thực lực tuyệt đối có thể bó sát đối thủ." Lục Du rất tự tin. Hiện tại liên quân có vượt qua 400 tên huyền hoàng cấp cường giả, cơ hội là năm thế lực lớn huyền hoàng cường giả tổng số 1 phần 3. Như thế thực lực, cho dù Thiên Sách Minh lúc tồn tại cũng không thể có thể ngăn cản, huống chi bọn họ hôm nay thực lực đại tồn. Ứ, kỳ quái, kỳ quái. Đã tiến tới gần đúng đô, vì sao đối thủ còn không có chút nào động tĩnh? Chẳng lẽ bọn họ đã bỏ đi phản kháng không được? Thành Hoành nhíu mày nói, hiện tại liên quân chiến kỳ, khoảng cách đúng cũng đã chưa đầy 10 dặm. Khoảng cách này, đã đến hợp kích trận pháp vênh kích phạm vi. Song, trên cổng thành ý mắng, căn bản không có địch nhân xuất hiện. Quy 2 chương 1187, thế tôn gia máu chảy thành sông. Chương 1187, thế tôn gia, máu chảy thành sông. Thiên sách minh ở nào cái gì mê hoặc? Chính là, ngay cả quỹ ảnh tử cũng không có, chẳng lẽ nói bọn họ đã đào tẩu? Xuân sao tiếng nghị luận ở liên quân hàng ngũ bên trong vang lên. Lục Du hiện chất, bây giờ nên làm gì? Thạch Hành Tao mày nói, tiếp tục đi tới, có thể bị muốn bước vào ung đô phòng ngự trận pháp trongvarphi vi. Nếu như Liễu Lĩnh lời nói, vạn nhất chúng địch nhân mai phục, tiếp thủ có chút phiền phức. Ta hiểu, Lục Du trầm giọng nói, nếu đối phương bỏ qua chính diện đối kháng, Vậy thì chờ cho, cho chúng ta một cái tùy ý cơ hội để phát huy. Truyền lệnh xuống, sở hữu hợp kích trận pháp chuẩn bị. Một gã huyền vương cao thủ, lúc này thông qua thông minh sắc sảo phụ, hướng hai cánh trái phải truyền lại ra lệnh. Chẳng lẽ nói, ngươi thật muốn hành kích chúng đô? Thường Lâm hít một hơi lãnh khí, này dù sao cũng là Thiên Sách Minh đô thành, tùy tiện hành kích lời nói, thậm chí sẽ kinh động Thiên Sách Minh thế tôn, thánh nhân cường giả. Chúng ta vốn là chỉ là vì hướng Thiên Sách Minh gây một chút áp lực rĩ cầu đàm phán, không phải là cùng Thiên Sách Minh hoàn toàn quyết liệt. Thường Lâm suy thúc, là Thiên Sách Minh hồ đồ ngu xuẩn. Hiện tại thời cuộc, hẳn là Thiên Sách Minh cầu chúng ta đáp phán, không phải chúng ta cầu của hắn cửa. Nếu bọn họ một không muốn nói, hai không phái người tiếp chiến, khó như vậy đã muốn cho giới chướng đại quân, ở ung đô ngoài thành dàn trận ngu đứng sao? Lục Du càng nói càng giận, đột nhiên huy động cánh tay, truyền lệnh, cho ta hành kích trung đô. Làm ra như núi, từng đạo lấp lánh huyền lực tỏa sáng, nổ bắn ra ra. Cả phía chân trời cũng bị các màu lấp lánh huyền quang che lậy, chấm thấp lôi âm phảng phất hàng vạn hàng nghìn tiếng kêu, cổ động không nghỉ. Xong, ở nơi này chút ít huyền lực tỏa sáng, sắp rơi vào ung đô trên tường thành thời điểm, Đột nhiên một đạo thanh sắc cự trượng, từ hung đô trong thành thăm rõ. Này một con cự trượng, chu vi trừng và trường và trượng, quả thực giống như là trời sập một loại, đem sở hữu huyền lực của sáng toàn bộ mất đi. Một loại kinh người như thế, chiếm lấy liên quân mọi người nội tâm. Đây là thế tôn xuất thủ. Không đợi liên quân kịp phản ứng, bọn họ bầu trời vòm trời băng liệt. Vừa một con phiếm bạch quang bản tay to, ầm ầm rơi xuống, giống như trước có vạn trượng lớn nhỏ. Tiếng hét có như lôi đình bạo liệt, phàm là tiếp xúc đến người, vô luận là huyền vương cường giả, vẫn còn là cùng đánh đại trận, tất cả đều vô lực chống cự, bị đánh vào mặt đất, hóa thành bùn máu. Đi mau, đi mau. Cũng chỉ có Huyền Hoàng cương giả, có thể từ nơi này đáng sợ thế tôn uy năng chung dễ rủa ra. Một đám Huyền Hoàng cương giả, mãnh đủ lực lượng, riêng của mình thi triển mạnh mẽ lá bài tẩy, từ bạch quang bàn tay to trấn áp hạ chạy trốn. Kia bạch quang bàn tay to điểm rơi, ở vào liên quân trung đường, làm trung quân chính khí minh, không thể nghi ngờ là ngã hổ bét. Lại thấy đến bạch quang bàn tay to, một kích chụp chết vô số liên quân cao thủ sau, lần nữa ngang quét qua. Dòng đường va chạm vào sở hữu cương giả, cũng bị khép lại trong lòng bàn tay, lấy ngàn mã tính. Bạch quang bàn tay to đột nhiên năm phép, nhất thời huyết quang văng khắp nơi rơi vào hắn trong lòng bàn tay cường giả, bất kể là huyền hoàng vẫn còn là huyền vương, toàn bộ chết hết, bọn họ điên rồi, làm sao có thể xuất động thế tôn cường giả, làm sao dám xuất động thế tôn cường giả? Lục Du lẩm bẩm nói, "Mau, mau hướng tông môn truyền tin, mời ra thế tôn cường giả đến đây cứu viện." Thành hoành hét lớn. Lục Du cùng Thường Lâm Như ở trong ngục mới tỉnh, vừa nhanh chóng mà chạy, vừa mở ra thông minh sắc xảo phủ, hướng tông môn đưa tin. "Đế tông, kiếm phủ phương vị, đồng dạng là chật vật không chịu nổi, bất kể là vô địch huyền hoàng Ngô Mạc Phong, vẫn còn là kiếm hoàng Mạc Vân." đối mặt cường đại thế tôn cao thủ, cũng là hết đường xoay sở. Mọi người, phân tán thoát đi, không nên trốn hướng một cái phương hướng. Lương Câu Lộ quyết định thật nhanh, phát ra mệnh lệnh thứ nhất. Huyền Hoàng cường giả, thu nạp về lực, ngụy trang thành bình thường huyền tông, Huyền Quân. Đây là Lương Câu Lộ cái thứ 2 ra lệnh. Đối với thế tôn cường giả mà nói, như là đã xuất thủ, khẳng định mục tiêu sẽ chọn càng thêm có giá trị Huyền Hoàng cường giả trên người, về phần Huyền Vương cấp trung thành lực lượng, cùng với Huyền Quân, Huyền Tông cấp tay mơ, đối với bọn họ lực hấp dẫn còn kém rất nhiều. Lương Câu Lộ hai cái ra lệnh, không thể bảo là không sáng suốt. Lúc này, hai đạo quan mang xuất hiện ở liên quân bầu trời, kia sáng thấp thoáng trung, đều có một vị nam tử, mặt không chút thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng rơi, chính là vô số cái nhân mạng vỡ lạc, bọn họ, phản phất là trưởng không chúng sinh sinh tử thần chỉ. Hai người này, chính là tiên sách minh thế tôn cường giả, hai gã hộ quốc tân vương, Thiên Đao tân vương Ung Thế Vân, Cắt Quang tân vương Ung Bắc Nhân. Thế tôn cùng Huyền Hoàng cảnh giới chiến lệch, là tu huyền giả sở hữu tu luyện cấp bậc trung, chiến lệch lớn nhất một cấp. Tiểu ngay cả thánh nhân cùng thế tôn chiến lệch, cũng không có lớn như vậy. Huyền Hoàng, là phàm tục trong cực hạn. Thế tôn, cũng là một người khắc sinh mệnh tầng thứ bắt đầu, vượt qua phàm tục sinh mệnh ở ngươi bình thường xem ra, tu vi những cao thủ phi thiên độ địa, Di Sơn Đào Hải, Phảng Phật Thần Tiên nhân vật, mà ở Huyền Hoàng trở xuống tu vi hạ cửa xem ra. Thế tôn cao thủ xuyên qua không gian, Trích Tinh Na Nguyệt, đồng dạng là thần tiên một người như vậy vật. Hơn nữa, tốc độ chạy trốn càng nhanh, lại càng dễ dàng khiến cho kia hai đại thế tôn chú ý lấy thế tôn xuyên qua không gian bản lĩnh, những người này mau hơn nữa, cũng không thể có thể nhanh hơn được thế tôn. Đột nhiên, phía nam trên bầu trời, ba đoàn chói mắt huy quang, to như tinh đấu, đồng thời dần hiện ra, ba chỉ bàn tay to cùng nhau thăng giọ, giá trị hai đại hộ cốt thân vương thế công chính là chính khí minh phái ba tên thế tôn cao thủ, đến đây ngăn chặn Thiên Sách Minh hai đại thế tôn. Song, chính là chỗ này ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, ứng đông ngoài thành, đã chết đả thương đống hỗn độn. Liên quân mấy chục vạn huyền giả, chết vài vạn người, người bị thương, lại càng đến cũng hết. Nhìn như thương vong người số không nhiều, nhưng phải biết rằng, trong đó thương vong tỷ lệ lớn nhất đúng là Huyền Hoàng, Huyền Vương cường giả. Nay tổn thất chi thẳng thống, so với một cuộc đại hình chiến dịch, muốn nghiêm trọng nhiều. Thương vong nặng nhất, là chính khí minh chỗ ở chúng quân vị trí, chỉ một Huyền Hoàng cao thủ, tiêu tử trận gần trăm người. Nay số thương vong chứ Cơ hồ theo kịp hai năm qua chiến sự tổng. Ba tên chính khí minh thế tôn, ngàn năm không thay đổi trước mặt trò, cũng có nồng đậm tức giận, "Thiên Sách Minh, các ngươi lại sẽ xuất thủ, cổ động giết chóc bình thường về lẽ giả." "Hừ, kia thì thế nào?" Thiên Đao Thần Vương Ung Thế Vân lạnh lùng nói, "Liên quân lại dám công kích trung đô, quấy nhiễu của ta tu hành, nên toàn bộ diệt. Không nên cùng hai người này nói nhảm, đồng loạt xuất thủ, vây khốn bọn họ, không làm cho bọn họ chạy thoát." Kia một người trong chính khí minh thế tôn quát lên, "Tông chủ bọn họ, đang chạy tới trên đường, lần này nhất định phải toàn bộ diệt Thiên Sách Minh." Ba đại thế tôn, đồng thời xuất thủ, Bố trí không gian cấm chế, đem này một khu vực hoàn toàn giam cầm xuống tới, khiến cho Thiên Sách Minh hai gã hộ cốt thân vương không cách nào thông qua xuyên qua không gian tới mà chạy. Hừ, bọn ta căn bản là sẽ không trốn, phía sau chính là Ung Đô. Các Quang Tân Vương Ung Bách nhân nhà nhặt nói, tổ tông cơ nghiệp, há có thể ở chúng ta thế hệ này trong tay bị mất?